chương một trăm sáu mươi chín như tu luyện cái kia kỳ võ sẽ như thế nào chương một trăm sáu mươi chín như tu luyện cái kia kỳ võ sẽ như thế nào thành chủ chiêu đại hiến đây không phải là hồng môn yến chính là cầu xin tha thư hiến chu yên l ạ g yên suy nghĩ thuận thế lại cùng phong vô tướng đụng phải m ấ y chén rượu vào trong bụng đằng sau cấp tốc bị thân thể của hắn phân giải hấp t h u biến thành dinh dưỡng năng lượng đối với hắn không hề ảnh hưởng như là uống nước mặt không đổi sắc ngược lại là đối diện phong vô tướng trên mặt có thể nhìn ra một chút cấp trên phong vô tướng cũng phát hiện cái này rõ ràng so sánh hắn không khỏi khen chu thiên ngươi không hổ là khổ luyện h ả o thủ cái này làm cầu phong nguyện ta mỗi lần tham uống mấy chén liền có hơi say rượu cảm giác mà ta xem ngươi chân khí không động tinh khiết lấy nục thân tiếu mất có thể mặt không đổi s á c là thật kinh người cái kia nhất định mặt mệnh trang chu yên thể phách đã đạt tới thông thường nhân loại gấp hai mươi lần trở lên trị số đừng nói chỉ là độ cao rượu đoán chừng coi như trực tiếp uống rượu t i n h cũng không có khả năng say đến hắn bất quá nhìn phong vô tướng biểu hiện này ngược lại để hắn lên một chút phỏng đoán thế giới này cường giả cao thủ tựa hồ điểm mạnh cũng không chủ yếu tại thân thể cơ năng bên trên mà là cùng hắn ở địa cầu nhìn võ hiệp hoặc là huyền nguy chủ yếu là dựa vào cái k i a thần bí khó giỏi chân khí tại tác dụng cái này khiến chu h i ê n càng chờ mong chính mình học được chân khí đằng sau biểu hiện hắn mỉm cười hồi phục phong vô tướng an ngay nói thật ta võ nghệ tu vi chân khí xem chừng cùng ngươi trên lệnh rất xa cơ bản toàn bộ nhờ thân thể này dắn chắc tại trọi cứng thôi chu thiên ngươi thật là thích nói dỡn chỉ bằng ngươi một quyền đánh giết vậy tu luyện kỳ võ người của ma đạo tiêu chuẩn ai dám nói ngươi không có tu vi chân khí cái kia thật là muốn làm trò hề cho thiên hạ phong vô tướng chậm rãi lắc đầu chu yên trong lòng hơi động xem ra có thể từ phong vô tướng nơi này giải được liên quan tới kỳ võ sự hắn hiếu kỳ hỏi vô tương người háo đen kia trong miệng nói tới kỳ võ thế nhưng là chính hắn đánh tới cái kia một đường quỷ dị thanh ma thủ trảo pháp phong vô tướng chậm rãi gật đầu chính là kỳ võ uy lực cường hãn tu luyện đơn giản nhưng lại sẽ cho người tâm trí mê loạn một khi xử lý không được há sợ rằng sẽ sẽ vì họa toàn bộ võ lâm chu yên hơi trầm âm vô tương thứ không dám dầu dếm ta xuất thân sân giã mới vào thế này đối với thiên hạ đại thế này thậm chí là một chút các ngươi thành thói quen thưởng thức cũng không quá rõ ràng có thể xin ngươi cho ta phổ cập một hay cái này kỳ võ là cái gì cùng vô t ư ớ n g ngươi tu luyện võ công lại có cái gì khác biệt phong vô tướng có chút dừng lại sau đó chu yên liền cảm nhận được trên người đối phương tựa hồ có khí tức kỳ dị quanh quẩn ngay sau đó nguyên bản hơi say rượu sắc mặt cấp tốc khôi phục bình thường cái này do mạnh đường chủ kinh ngạc nhìn xem chu yên tựa hồ đối với chu yên xuất thân cùng vô c h i có chút phản ứng không kịp sau đó hắn hít sâu một hơi chậm dai nói ra không nghĩ tới chu thiên ngươi vậy mà thật hoàn toàn không biết gì cả vậy được liền do ta đến đem giang hồ này võ lâm đối phương cố sự cùng ngươi nói thuật một hai chu yên ngồi ngay ngắn vậy liền làm phiền vô tương dễ nói phong vô tướng buông xuống bắt đũa có chút suy nghĩ hai giây nói lại hướng phía trước lịch sử ta liền không nói chuyện nhiều chuyện bắt đầu muốn từ nửa năm trước kia trung ương hoàng thành cùng thiên hạ c h i chủ long gia trong vòng một đêm đ ỉ n h trệ vượt sâu không đáy nói lên theo gió vô tương êm h a i nói chu yên xem như từ thiên hạ này nổi tiếng cao thủ trong miệng h i ể u được thế giới này dung chuyển chân tướng mặc dù từ phong vô tướng góc độ đối đãi sự kiện nguyên nhân gây ra tuyệt sẽ không so trật tự bảo hắn biết tin tức càng thêm chân thực nhưng nó nói tới long gia hủy diện chuyện sau đó kiện phát triển cùng võ lâm phản ứng lại so chu yên từ trong tin tức hiểu biết đến nội dung muốn phong phú kỹ càng được nhiều liên quan tới long gia hủy diệt hậu giang hồ gió tanh mưa máu đã phát sinh liền không lại lặp lại lắm lời chu yên nghe được mấy cái ngay sau đó chính phát sinh cũng kéo dài sự kiện mới là trọng điểm đầu tiên chính là chu yên quan tâm nhất võ học cùng ký võ dựa theo phong vô tướng thuyết pháp thế giới này từ xưa đến nay liền tồn tại tên là chân võ võ học c ô m pháp võ công tu luyện có thành tựu cường giả không chỉ có thể lấy một địch vạn càng thêm có đủ loại cường hãn thần diệu năng lực đạm sóng mà đi quyền phá kim thạch thao phong làm mây khống xương làm lượn đều không nói chơi còn có truyền thuyết bên trong cường giả thậm chí có thể lăng không hư độ kiếm khí tung hành phản phất thi mà kỳ v hơn hơn nhưng có lại có thể dựa vào tu luyện cái này kỳ võ chỉ cần ngắn ngủi mười mấy tháng liền có được có thể sánh ngang những cái kia tu luyện hơn mười năm chân võ cao thủ thực lực đây vẫn chỉ là người bình thường tu tập còn nếu là những cái kia vốn là tu luyện chân võ có thành tựu cao thủ nếm thử tu luyện kỳ võ càng là sẽ ở trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt cấp tốc bước qua bản thân mình bị hạn chế thật lâu gông cùng xiềng xích cao thủ bình thường tu luyện ký võ l i ề n có thể cùng nhất lưu cao thủ tranh phong nhất lưu cao thủ tu luyện ký võ l i ề n có thể cùng cường giả đỉnh cao phân cao thấp cường giả đỉnh cao tu luyện ký võ nói đến đây bộ phận thời điểm phong vô tướng thoải mái trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra một vòng thần sắc lo lắng hắn trần trờ nói ra nửa năm qua ta còn chưa từng nghe nói vị nào đình tiêm cao thủ nếm thử tu luyện loại này dọa người chi thuật nhưng là không khó tưởng tượng một khi vị nào đình tiêm cao thủ dẫn đầu tu luyện thuật này chỉ s ợ thật có thể trong thời gian cực ngắn nhảy lên trở thành thế này vô địch thiên hạ người chu yên khẽ gật đầu một cái như vậy vì sao đỉnh tiêm cao đỉnh thủ tiêm không đi tu u l y ệ nói loại Lại sao võ vì học này? n đây l nghiêm nghiêm hư hư thực thực công công tu những ạ cái khác theo ta được biết nửa năm này đến nay mọi thứ hư hư thực thực tu luyện kỳ võ người mặc dù trong thời gian ngắn sắc thực thực lực tăng nhiều nhưng là cuối cùng đều đều không ngoại lệ toàn bộ rơi vào ma đạo trở thành tâm tính đại loạn tiên đ i ê n mà trong đó nghe nói có mấy vị vốn là cao thủ tiền bối đang tu luyện cái này kỳ võ đằng sau bất luận vốn là chính là tà thiện hay ác hết thệ đều biến thành trí tà trí ác hỗn độn khó dò nhân vật đáng sợ phong vô tướng lắc đầu đang d i ấ u dếm không nổi tăng cao ma tính phạm vào mấy lần kinh khủng h u ế t tinh sự kiện đằng sau bọn hắn qua lại danh hào đều đã bị chính bọn hắn vứt bỏ hiện tại những tiền bối kia tự xưng nhân ma nhìn như còn có lý trí tồn tại nhưng làm việc tính tình sớm đã hoàn toàn thay đổi thành võ lâm trung nhân nhân văn chi sắc biến đại ma đầu nhân ma chu yên ngồi thẳng người Nhiệm vụ của hắn bên trong, trừ cái kia không hạn lượng người luyện chính hắn đánh giết 8 cái nhân、ma. Vốn đang coi là muốn chính mình từ từ tìm kiếm, không nghĩ tới, nhưng chém thứ cái kia giết giết cái coi kiếm, tới ma. tìm vụ võ của cầu, cầu yêu yêu trừ tu từ từ từ kỷ là là để phong vô tướng nơi n à yên biết được nhiệm vụ này tình báo. nhiệm niềm vui ngoại đối với, tình Thật tướng được này muốn nhân Phong ma. vụ vô là y sự ý lặng nhẹ gật đầu theo ta được biết trước mắt võ lâm chúng đã xuất hiện ba vị nhân ma bọn hắn nguyên thân đều là danh môn đại phái nổi danh cao thủ nguyên đường môn đại sư minh đường chi lễ lúc đầu tốt làm am khí am hiểu giết người vô hình không thấy vết thương tu luyện kỳ võ đằng sau hóa thân nát l ư ớ i đao nhân ma mỗi lần xuất thủ đồng đều đem đối thủ chém giết cắt nát biến thành vô số mảnh vụn nguyên đại phật chùa võ tăng chính tiền đại sư một thân võ công đường hoàng chính khí luận võ tranh đấu chưa bao giờ đả thương người tính mệnh tu luyện kỳ võ đằng sau biến thành quỷ thiền nhân ma lấy tàn sát ngược s á t làm vui mỗi lần xuất thủ chính là một mảnh gió t a n h mưa máu nguyên c h â n võ các tông sư chu tà chân nhân một thanh c h â n võ kiếm chu tà đảng chém giết võ lâm gian tà vô số là người giang hồ người cùng tán thưởng chính phái khôi thủ tu luyện kỳ võ đằng sau tự xứng k i ế m yêu nhân liên sát chân võ các bốn vị đồng cấp t ô n g sư đằng sau mất tích làm lúc đầu danh chấn giang hồ chân võ các từ đó không gượng dậy nổi đằng sau lại đang giang hồ phạm phải số cái cọp dọa người mới tán chỉ có ba vị sao chu h i ê n nghe xong cảm giác có chút n g h i hoặc trong nhiệm vụ yêu cầu là để hắn đánh giết tám cá nhân nhưng gió này vô tương lại chỉ nói ba vị ý là còn có năm người cần chính hắn đi tìm lạc phong vô tướng nghe được chu yên vấn đề không khỏi cười khổ một tiếng chu thiên ngươi vấn đề này hỏi rất hay trên mặt nội đã hỏa loạn giang hồ nhân ma liền đã xuất hiện ba vị cái này kỳ võ lực lượng được đến dễ dàng như thế ai cũng không dám suy đoán âm thầm còn có bao nhiêu người chịu đựng không được dụ hoặc mà đi vụn trộm tu hành không chừng có một ngày liền sẽ nhảy ra mới nhân ma làm hại võ lâm nói xong phong vô tướng trên mặt lại lướt qua một vòng lo lắng chu yên nhìn xem phong vô tướng t h ầ n sắc đột nhiên hỏi ngươi nói những người kia có thể đánh được giống bá tuyệt hội chủ sao không có khả năng phong vô tướng lập tức chém đinh chặt sắt trả lời trên mặt của hắn hiện ra c i người tự tin cho dù là những này định tiềm cao thủ h a thân nhân ma cũng tuyệt đối không thể là bá tuyệt hội chủ đối thủ không chỉ có là bá tuyệt hội chủ giống như người kể chuyện kia lời nói đương kim thái viễn quốc mấy đại siêu cấp thế lực đầu lĩnh như thiên ma bảo huyền tôn thiên sơn minh minh chủ tự tại tiên h cùng đăng tiên cấp các chủ trái mộ huyền mấy cái trí cường giả tu vi của bọn hắn cấp độ sớm đã siêu việt hiện nay thiên hạ cao thủ là một tầng khác tồn tại liền như là tiên như thần như thế nào lại bị chỉ là nhân ma uy hiếp chu yên nhẹ gật đầu chắc hẳn cũng là như thế nhưng là hắn trầm giọng nói ra nếu như nếu ngươi nói mấy cái này mạnh như tiên thần trí cường giả bên trong có người cũng đi tu luyện kỳ võ lại sẽ như thế nào gian giắc phong vô tướng chén rượu trong tay bỗng nhiên n ư ớ ra hắn hít sâu một hơi sắc mặt xuất hiện một chút mất tự nhiên hướng về chu yến miễn cưỡng cười nói chu thiên ngươi ngươi giả thiết này s á c thực mười phần lớn mật trầm mặc nửa giây hắn buồn bực thanh âm nói ra nếu có chí cường giả tu luyện kỳ võ có lẽ liền xem như cái k i a mất tích người mạnh nhất long đế chỉ sợ cũng không phải là đối thủ đi chu yến nhẹ nói nhưng này long đế đã mất tích trong thiên hạ này mạnh nhất mấy người kia hẳn là không đáng đi luyện nào sẽ đoạt tâm trí người t r í tà võ học đi phong vô tướng cũng im lặng gật đầu lại là như thế như là đã là người vô địch lại thế nào đáng giá đi vì trở nên càng mạnh mà dùng mất đi tâm trí làm thẻ đánh bắt đầu chẳng lẽ sẽ có người cảm thấy mình ý chí có thể gánh vác được cái kia kỳ vọ ăn một sao hai người cứ như vậy uống rượu nói chuyện phiếm thẳng đến sắt trời dần dần m u ộ n mới tại phong vô tướng dẫn đầu phía dưới rời đi t u y tiên cư tiến về lạc thành trung ương phủ thành chủ dự tiệc Hồng Môn Yến, liên xác, huyên Chương 170, Hồng Môn Yến, liên xác, huyên lạc thành thành chủ phủ Chu phong chậm Phong Môn Yến, Liên Môn Yến, Liên Yên cùng phong vô tướng dừng bước lại. Phong vô tướng vô vô quay Lạc lại. dãi sát, sát, Trước trước vụ. vụ. bước cửa. trục l ộ c hội quân lâm thiên hạ chi thế đã thành kết cục đã định nếu như cái này thận cựu trọng lựa chọn quy hàng vậy chúng ta cũng coi là thiếu tạo sắc nhiệt nhưng nếu như hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thậm chí nếu như hắn dự định vào hôm nay liền tóm lấy cơ hội đối với ta động thủ lời nói vậy cũng không thể trách chúng ta lòng dạy ở gác chu yên khẽ gật đầu cho nên sau đó ngươi làm thế nào hiện tại cái này thận cựu trọng ngay cả cửa lớn đều không ra hắn thật mời qua ngươi sao rất đơn giản phong vô tướng khẽ cười một tiếng sau đó đột nhiên l ã n thanh tiêu nhỏ trục lập hội gió mạnh đường phong vô tướng đến đây bài kiến thận thành chủ nhân tại trong lúc nói chuyện hắn đã nhảy lên một cái phản phất bằng hương ngự không giống như trên không trung tung bay cướp mà đi trong nháy mắt liền đã đứng ở phụ thành chủ cửa lớn cửa đỉnh đầu bưng chu yên theo sát mà lên mà hắn vừa nhảy lên muôn lâu phía trên thời điểm phong vô tướng đã lần nữa nhẹ nhàng nhảy một cái xuống lần này hắn lại giống như là trái với trọng lực pháp t ắ c bình thường quanh thân quấn quanh lấy lạnh thấu xương khí lưu như là trong gió chi thần bình thường nhanh nhẹn bay xuống mặt đất chu yên tùy theo cũng nhảy xuống muôn lâu đứng ở phong vô tướng bên người lúc này đã tử trong phòng sông ra gần mười cái tay cầm đao kiếm vũ khí nam nữ già trẻ có được quân nhân Bọn hắn vừa mới l i ê n thấy đứng trong sân phong vô tướng cùng chu yên hai người một người áo xanh trường bảo một người trang phục màu đen một cái trên mặt tấm áp ý cười một cái khuôn mặt bình thản tỉnh táo nhìn cơ hồ là hoàn toàn tương phản hai loại loại hình là phong vô tướng lập tức có người lên tiếng kinh hô bọn hắn mặc dù không nhận ra chu yên lại hiển nhiên đối với tranh giành biết bề ngoài một trong được vinh dự thiên hạ đệ nhất mỹ nam gió mạnh đường đường chủ phong vô tướng quen thuộc không thôi phong vô tướng một mặt cười nhạt hắn chắp hai tay sau lưng đứng thẳng người lên quanh người liệt liệt q u ồ phong chậm rãi lắm lại lang thanh nói ra nếu thận thành chủ thịnh tình n ờ i ta không đến một chuyến chẳng phải là cô phụ ý tốt của hắn. phong vô tướng bộ kia chắp hai tay sau lưng một mảnh tiêu sái hài lòng bộ dáng để chu yên thấy không khỏi bội phụ c g i á hỏa này là thật có chút quá đẹp rồi nói đơn giản chính là trang bức cũng nhìn người có ít người coi như dáng dấp lại đẹp trai nhưng hắn chỉ cần một trang bức lên đến lại ngược lại sẽ bức cách c ủ a rơi có ít người coi như cũng không đẹp trai nhưng là loại kia trong lúc phất tay tiết lộ ra ngoài tiêu sái thật có thể chống dâu nâng g lên mốt giá trị mà gió này vô tướng không chỉ có nhan trị kéo căng còn gồm cả loại kia tự nhiên bức cách tuyệt đối chính là trời sinh nhân vật chính là loại kia ra sân liền có thể gây nên tất cả mọi người chú mục gia hỏa đã thấy cái kia phong vô tướng liếc nhìn hiện trường một chút vô song kiếm tết rồng nước bia tay lạ triệu lòng song hoa câu bạch lan hương đều là phương nam võ lâm thanh danh hiển hách cao thủ tiền bối hiện tại lại tập thể xuất động nên đón ta một tiểu bối thực sự để cho người ta thụ sùng được kinh hắn lại hỏi các ngươi cũng đều là t h ậ n thành chủ mời tới bằng hữu đi t h ậ n thành chủ chính mình đi đ â u mà phong đường chủ tới thì tới vì sao không đi cửa chính lại học cấp độ kia m a u tặc đi cái kia leo t ư ờ n g tiến hành trong phòng truyền đến một đạo thanh em băng lãnh sau đó một cái thân ảnh g ầ y g ò chậm rãi từ đó đi ra đ ợ i xuất hiện ở dưới ánh tà dương lúc hiện lộ ra hắn hình dạng là một cái sắc mặt tái nhuận như tờ giấy nam nhân trung niên phong vô tướng hướng hắn gật đầu ra hiệu sau đó tiêu sái cười nói thận thành chủ nói đùa rõ ràng là ngươi mời ta dự tiệc kết quả ta lúc đến nơi này lại đại môn đ ó n g c h ặ t ngay cả cái người truyền l ờ i đều không có ta suy nghĩ đến trễ cũng không phải lễ phép hành vi liền tự hành tiền đến hắn ý cười dạt rào nhìn toàn trường một chút không nghĩ tới thận thành chủ chẳng những khỏe mạnh còn mời nhiều như vậy thân bằng hảo hữu gặp nhau ngược lại là ta đường đột cái kê mặt trắng nam nhân trung ni thận cựu trọng lạnh lùng nhìn phong vô tướng một chút nếu phong đường chủ đã đến như vậy liền mời đến đi ta cố ý chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon tất nhiên để cho ngươi hài lòng nói đến rượu ngon thức ăn ngon bốn chữ thời điểm hắn còn cố ý tăng thêm âm điệu phong vô tướng lại cười lắc đầu t h ầ n thanh chủ vốn định tới cùng ngươi tốt nói thương lượng tránh cho để cái này phồn hoa lạc thành bị huyết tinh t r â u â nhưng ta nhìn ngươi cũng không ý này vậy ta sẽ không quáy dày các ngươi sau cùng đoàn tụ hắn xoay người lại nhìn về phía chu yên chu thiên đi thôi cái này thận cựu trọng cách cục quá nhỏ không có ý nghĩa chu yên cười cùng một chỗ quay người nhưng mà đã thấy hậu phương sớm đã có hai người yên lặng ngăn cản đường lui phong vô tướng trên mặt lộ ra mỉm cười chu thiên xem ra cái này thận cựu trọng cách cục xác thực không thế nào lớn ngay cả mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm đ o á n chừng là muốn đánh chu yên bình tĩnh gật đầu rất bình thường ngươi đều phải đến đoạt thành nếu là ta cũng sẽ ưu tiên đem ngươi giết chết lúc này cái kia thận cựu trọng thanh â m băng lánh cũng chuyển tới phong đường chủ ta bội phục ngươi chỉ đem một người liền dám đến phó ước dũng khí nhưng là ngươi không cảm thấy chính mình loại hành vi này rất ngu xuân sao không có gió mạnh đường cùng ngươi hợp tác vô thường tay giúp đỡ chỉ ngươi một người còn trông cậy và có thể chạy thoát phong vô tướng đối mặt lần nữa hung ác cười tới gần một b ư ớ c vòng vây đám người trên mặt y nguyên mỉm cười t h ầ n t h à n h chủ không nói đến ngươi là có hay không ngăn được ta dù cho ngươi thật có thể đem ta lưu lại liền không sợ ta vân sư đệ mang gió mạnh đường cùng hắc vân đường đến báo thù sao thật cựu trọng cười gằn có thể lưu lại ngươi tự nhiên cũng có thể chém mây kia vô thường phong vô tướng khép cười một tiếng tạm thời cho rằng ngươi có thể giết ta cùng sư đệ chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta tranh giành biết hội chủ bá tuyệt đại nhân sao thật cựu trọng đống nhiên lớn tiếng cùng tiếu cái kêu bá tuyệt từ khi h o à n thành đỉnh trệ biến mất đằng sau liền không còn nghe nói hắn tại giang h nếu không đâu còn cần các ngươi vô tướng vô thường nhị đường chủ gian nan trinh chiến cái này hồi lâu mới mở rộng điểm ấy địa bàn để cho ta đón xem hắn không phải là chết đi phong vô tướng sắc mặt biến hóa đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn chăm chú về phía thận cựu trọng ánh mắt băng lãnh thận cựu trọng nhìn phong vô tướng sắc mặt cho là mình suy đoán là thật không khỏi hét lớn một tiếng đ ộ u thủ hôm nay liền để tên này động thiên hạ trong gió c h i thần ở đây vẫn là dứt lời vây quanh hai người một đám cao thủ đồng loạt ra tay hướng hai người công tới đao thương q u n quyền câu roi kiếm kích Đủ loại lấy loại ngoại thái vũ khí kỳ quanh quần lấy các loại sắc thái kỳ dị ngoại phong chân chu khí trong nháy mắt đem hai khỏa trong người tiên, mắt bao bảo đem vô ệ cẩn thận chính thận mình. Phong v tướng k h ẽ quát một tiếng sau đó hắn hai chân x ê dịch nguyên địa cao tốc xoay tròn như là long quyển phong giống như đằng không mà lên phong vô tướng lăng không xuất tước đã x o a y ở giữa kéo theo r a kinh khủng cường phong khí kình vậy mà lấy sức một mình liền đem cái này đông đảo cao thủ liên hợp đánh ra tập kích toàn bộ quấn ngược trở về chu yên nhìn phong vô tướng ra chiêu ở giữa hiện ra kinh người thanh thế nghĩ thầm cái này còn cùng cái tia ba tuyết học thần công gì à liền cùng gió này vô tướng học hắn tối pháp này liền xong việc thật cơ mờ nờ trai một giây sau hắn có chút n g h i ê n g đầu lấy chỉ trong g ă n g tấp tránh đi một đạo trưởng tiên r ú t kích lại là địch nhân bị phong vô tướng một k í c h bước lui đằng sau lại lập tức tập hợp lại lần nữa công bên trên có sáu người trực tiếp hợp lực thẳng hướng phong vô tướng lại có hai cái cách hắn thêm gần nhân c h i ề u hắn công tới trước hết giết do n à y vô tướng tùy tùng tùy tùng chu yên khỏe miệng giật một cái mặc dù hắn tương đối là ít n ổ i danh nhưng là bị người xem như cái tùy tùng đến xem cũng không tránh khỏi quá mất điểm mà cái roi kia đã lần nữa đánh tới không chỉ có như vậy một bên khác một cái đao khách cũng đột tiến hướng hắn chém tới roi cùng trên thân ao tất cả đều bao trùm lấy k tiếp theo một cái trước mắt công kích cùng nhau rơi xuống đao khách thấy hoa mắt trường đao trọng phách chém ra dưới chân mặt đất vậy mà phát hiện lúc đầu hảo hảo đứng đấy chu yên đã từ trong tầm mắt biến mất vê a n g một bên khác phát ra khủng bố tiếng vang hắn ngạc nhiên quay đầu đã thấy đến cùng hắn cùng nhau xuất thủ roi cao thủ đã bị người đục bay sau đó oanh lên tường cây cái roi kia cao thủ hai mắt nổi lên trong miệng vun máu phần bụng hãm sâu phía sau lưng n ô ra phần lưng cong lên hoàn toàn khảm vào trong tường chu yên chậm rãi đem tả quyền từ người này hãm sâu phần bụng rút ra nhìn xem đã không có âm thanh b ệ n nhân mị vời một tiếng mặc dù cũng có thể vận dụng cái kia uy lực cường đại chân khí hộ thể nhưng cao thủ này chân khí cường độ tựa hồ còn không có đạt tới có thể chọi cứng hắn hai mươi người này chi lực trình độ trực tiếp bị ngạnh xinh xinh đánh xuyên qua cái kia hộ thể khí kình bị mất mạng tại chỗ bất quá đánh giết cái này nhị lưu cao thủ cũng không có thu hoạch được ban thưởng nhắc nhở xem ra trật tự s á c thực sẽ chỉ đối với hắn đánh giết bị hỗn độn ảnh hưởng địch nhân ban cho linh tính cùng đạo cụ ban thưởng chu yên xoay người lại nhìn về hướng đã kịp phản ứng đao khách khoe miệng lộ ra xâm nhiên dáng tươi cười đao khách tại chỗ hoảng sợ hét lớn một tiếng sau đó quay đầu liền chạy chu yên cũng không có đi hắn cấp tốc nhìn về hướng phong vô tướng bên kia lại thấy được cái này anh tuấn tiêu sái nam nhân chính lấy vô tướng vô hình khủng bố thân pháp du đ ầ u cùng sáu người hợp lực thế công bên d ư ớ i không thấy chút nào áp lực phong vô tướng cùng mấy cái kia cái gọi là võ lâm cao thủ hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp thực lực một giây sau tựa hồ bị phong vô tướng tìm tới một cái cơ hội thích hợp trong nháy mắt lăng không đá ra ba cước chỉ thấy ba người tại chỗ bay ngược mà ra trong miệng tràn ra tiên huyết trong đó có một người bay ngược phương hướng ngay tại chu yên bên này hắn không chút do dự lập tức xuất thủ thoạt nhìn vẫn là đó cũng không p h i u giận lại hung mánh như hổ lưu loát động tác chỉ là một cái đột tiến ba vai tại chỗ liền bị phong vô tướng đã tản hộ thân khí kình còn chưa kịp thở dốc một người trung niên nam nhân đâm đến đứt gân gai xương bay tứ tung mà ra tại chỗ không một tiếng động đánh giết địch nhân chu yên bản thân nhưng không có dừng lại hắn cấp tốc trở về hóa thành một đạo t à n ảnh nào h về phía một cái khác vừa mới rơi xuống đất nữ tính nàng hai tay riêng phần mình nắm lấy một thanh móc câu cong giờ phút này mới vừa vặn tới kịp lần đầu liền thấy đã đột tiến đến nàng trước người chu yên Giống, nàng con người rung động, con phản ph hai tay cấp tốc d u ớ i r a trong nháy mắt liền bóp lại nữ tính kia hai cổ tay hướng hai bên lướt qua tràn chế không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh người bán ra nữ nhân kia không có chút nào năng lực chống cự trong nháy mắt không môn mở rộng ngay sau đó liền bị chu yên một cái kinh khủng nâng cao lên gối q a n h chúng cái cảm giang d ắ c xong câu nữ xương đầu sụp đổ bị chu yên tùng mở hai tay mềm cộc cộc té ngã trên đất trong khoảnh khắc liên sát ba người lợi hại lúc này đang bị ba người buộc phát sát chiêu quấn lấy phong vô tương lãng cười một tiếng chu yên còn chưa kịp đáp lại phong vô tướng tán dương bỗng nhiên một tiếng quỷ dị tiếng trung thanh thúy vang lên đinh đinh đinh. hắn xoay đầu lại vừa hay nhìn thấy cái kia vẫn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích thận cựu trọng chính dơ cao lên linh đang lay động hướng về hắn cười lạnh vị thành chủ này trên khuôn mặt tái nhợt hai trong mắt một mảnh xích hồng phản phất biến thành ác quỷ nương theo lấy trận này tiếng trung vang lên vô tận mê vụ chống rông dâng lên đem chu yên triệt để khốn tại trong hỗn độn chu yên n h u mày đây là cái gì huyết thuật hay là pháp thuật trong sương mù chuyến đến phong vô tướng kinh ngạc thanh âm thận cựu trọng ngươi cũng học được kỳ võ chương một trăm bảy mươi mốt huyết thuật nào khống suy nghĩ nhiều chương một trăm bảy mươi mốt huyết thuật nào khống suy nghĩ nhiều đây cũng là kỳ võ hiệu quả chu yên nhìn bên cạnh nổi lên nồng vụ có chút hiếu kỳ cũng hợp lý phong vô tướng đều có thể dùng ra cùng loại phong thần t ố i loại này do lớn nào ạch t r g diện cái kia người khác võ học bên trong có thể đánh ra sương mù đến cũng rất bình thường chính là sương mù này tựa hồ còn mang theo điểm tinh thần công kích cảm giác chu yên chậm rãi đứng thẳng quan sát đến đem hắn bao phủ nồng vụ phản phất có thể từ đó nhìn thấy trùng điệp ma ảnh một giây sau những sương mù kia tạo thành khủng bố khuôn mặt bỗng nhiên sắp nhập thành một cái cự đại mặc quỷ hướng hắn gào thét mà đến trước hết là giết ngươi lại giết cái kia phong vô、tướng. chu yên mặt không biểu tình dưới chân búng ra trong nháy mắt liền tránh ra mấy mét bên ngoài hoàn toàn tốt tránh qua tránh né mặt quỷ nào về phía phạm vi sau đó quay người một khuỷu tay xô ra rõ ràng g ọ t tới mục tiêu chỉ có một mảnh nâm vụ lại bỗng nhiên bạo tán ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn n g ư ơ i dám lại có quỷ mặt đánh tới lần này chu yên đột nhiên lao về phía trước mấy bước lần nữa tại né tránh mặt quỷ đồng thời một cái bay đầu gối v ạ n h ra giang giác, đây là xương ngực thanh â m vỡ vừa ngươi bất quá ta nghe nói tu luyện kỳ võ đằng sau sẽ tính tình đại biến đoán chừng ngươi cũng không phải là thật lưu ý đến đây cho ngươi t r ợ quyền h à o hưu bọn mình ngươi hoàng khẩu tiểu nhi ta muốn ngươi chết quỷ khiếu chi thanh tràn ngập bị chu yên vạch trần nộ khí tiếp theo một cái trước mắt xung quanh tất cả x ư ơ n g mù toàn bộ biến thành như là quỷ ảnh giống như hát sắc sau đó giống như là b i ể n gầm cùng nhau hướng về hắn m á nhiệt l tới vô số quỷ ảnh đem hắn bao khỏa biến thành như là kén bình thường hát sắc cái lớn ngay sau đó thật cựu trọng thân ảnh từ kén đen bên ngoài trong sương mù chậm dãi hiện hình màu tái nhợt trên khuôn mặt trải rộ trong mấy bước liên đã vội xông đến chu yên trước mặt lúc này chu yên còn tại nhữ mày phất tay ý đồ đổi mở đem hắn trùng điệp vây quanh quỷ ảnh màu đen thận cựu trọng nết miệng lên tay phải hiện lên trào trạng hướng về mở mịt chu yên chậm rãi đẩy đi phong vô tướng đã nhanh muốn phá giải ta thận khí lâu bằng vào ta chiêu này không chế cái này khổ luyện thực lực kinh người tiểu tử sau đó dùng hắn đi đối phó phong vô tướng như vậy tự hỏi thật cựu trọng ánh mắt lập lòe h g mang vớt phải mang theo vô tận tà ác kêu khóc thanh â m ẩm vàng cầm ra phong cái này trào kích trong nháy mắt xuyên qua hát sắc quỷ kén tinh chuẩn chúng mục tiêu chu yên lồng ngực nhưng không có đem hắn đánh bay mà là vững vàng đặt tại chu yên ngực đồng thời thận cựu trọng toàn bộ cánh tay phải màu mực khí tức cầm vàng tàn ra hóa thành vô tận hắc vụ đem chu yên hoàn toàn báo khỏa thành thật cựu trọng cùng tiếng chúng hắn thận tiếp tay cho dù là phong vô tướng dạng này đỉnh cấp thiên tài cũng phải trở thành khôi lỗi của hắ thần cựu trọng cũng cảm giác n g ư ợ c đau xót hắn ngơ ngác túi đầu xuống liền thấy một cái trắng n o á n bàn tay cũng chỉ thành đao chính tinh chuẩn cắm ở ngực của hắn chính giữa cô một ngụm nhiệt huyết s ô n g lên cổ họng thần cựu trọng dương mắt nhìn lại đối diện lúc đầu bị hắn thận kiếp hắc khí bao trùm ăn mòn thanh niên chính c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn xem hắn vì cái gì thần cựu trọng há mồm nói chuyện lập tức liền có đại lượng máu tươi từ trong miệng tràn ra ấn chu y ế n mắt trái độc nhạn anh mắt lạnh leo từ tốn ó i nếu như ngươi tu luyện kỷ võ là cái gì chân trinh có lực sát thương mạnh mẽ võ học lời nói nói nói không chừng còn t một sự là h n ta, ta giây t tự ư sau chu yên liền nghe đến một tiếng ngậm lấy giận tái đi trong sáng quát lớn vô tướng đốt vòng đó là phong vô tướng thanh âm trong chốc lát không khí cấp tốc lưu động phán phất chống g ô n g hình thành sức gió vượt qua cấp mười siêu cường gió lốc kinh khủng xoay tròn hấp lực trải rộng toàn trường thận cựu trọng vốn là bỏ mình đã vô pháp tiếp tục thôi động sinh ra thận khí toàn trường thận khí lập tức như không có dễ chi thảo bình thường bị dòng nước xiết không khí hết thể hít vào t h a g thiên toàn bộ phủ thành chủ lập tức vì đó một rõ ràng mà trên không trung xoay tròn cấp tốc lấy tự thân làm phong nhãn phong vô tướng thân hình đ ố n g nhiên dừng lại trong chốc lát liền hướng về chu yên bên này đạp không mà đến hắn cấp tốc rơi xuống đất mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem chu yên cùng u ý chết tại trước người hắn thận cựu trọng, trọng chu yên nhẹ gật đầu, may mắn. hắn thận ự gấp gấp khẽ i ể một hơi ta đang quyết định trước khi đến vốn nghĩ ta vô tướng chân lấy phong là tượng vừa vặn có thể khắc chế hắn thận khí lại không nghĩ rằng hay là khinh thường bị hắn thận khí viễn cảnh vây khốn không có trước tiên đem nó phá giải nếu không phải chu thiên thực lực ngươi mạnh mẽ chỉ sợ ta cũng muốn bị ăn phải cái thiệt t h ó i lớn chu yên cũng trái lại tán dương phong vô tướng vô tướng ta ngược lại mười phần hâm mộ ngươi cái này vô tướng chân thần phong trí năng nếu là nhìn thấy cái kia bá tuyệt hội chủ thời điểm khác không bắt buộc có thể được hắn chuyển thụ môn này tối h pháp ta liền đủ hài lòng phong vô tướng mỉm cười không cần hâm mộ ta cái này vô tướng chân mặc dù không tệ nhưng tham dự hội nghị bên trong cao thủ khác tập chân võ cũng không trên thực chất chia cao thấp cũng tỉ như ta mây kia vô thường sư đệ sở tu vô thường tay chính là lấy nước lạ tượng uy lực của nó cương n u cùng tồn tại hình thái ngăn vạn thực lực chỉ sợ càng hơn ta hắn tiếp tục nói bá tuyệt hội chủ biết người chi năng chắc tuyệt nhất định có thể truyền thụ một môn thích hợp nhất thần công của ngươi chu h i ê n cũng cười gật đầu tỏ ra hiểu rõ trên thực tế hắn cũng không có đặc biệt để ý cái k i a bá tuyệt đằng sau sẽ truyền thụ cho hắn dạng gì chân võ dù sao vô luận võ công gì tại hắn tất nhiên trở nên càng ngày càng mạnh tương lai đều cuối cùng sẽ bị từ từ đào thải so với hiệu quả và lợi ích tính trị số hắn càng ưa thích đẹp trai một điểm đồ vật đáng tiếc chí ít tại trước mắt tới nói gió này vô tướng cũng không có một mình dạy hắn cái này dị giới bản phong thần t ố i ý nghĩ cũng được còn có thể thế giới này n g c rất lâu về sau nhìn nhìn lại có cơ hội hay không đi chu yên thu hồi t i ể u tâm tư chỉ hướng trên mặt đất thận cựu trọng thi thể bây giờ thành chủ này đã t r u sát phía sau làm thế nào phong vô tướng cười nhạt một tiếng đơn giản đợi ngày mai ta gió mạnh đường đại đội nhân mà đến ta lại an bài bọn hắn thanh lý trong thành phản kháng lực lượng Chỉ để tiếp quản tòa này lạc thành liền có thể hắn nhìn về hướng chu yên sau đó ta liền lập tức mang ngươi trở về trục lộc hội t ổ n g bộ so sánh đánh xuống lạc thành có thể thu được ngươi dạng này cường giả trợ lực bá tuyệt hội chủ tất nhiên càng cao hơn chương một trăm bảy mươi hai gặp bá tuyệt đến trần võ t r ư ớ còn 172, gặp bà Tuyệt, đ có có lại lạc thành thủ quân nghe chút văn thận cựu trọng đã bị phong vô tướng chú sát tuyệt đại bộ phận đều trực tiếp đã mất đi ý thức phản kháng tại chỗ bị gió mạnh đường hợp nhất cơ hồ không có phát sinh chiến đấu kịch liệt lạc thành rất nhanh liền bị hợp nhất nhanh đến thậm chí ngay cả rơi trong thành đại đa số dân chúng cũng không biết cái này lạc thành chủ nhân đã đổi thành trục lộc hội đương nhiên chỉ cần tranh giành sẽ ở tiếp quản lạc thành đằng sau không đi ban bố c à n g khắc nghiệt thuế phú quy định nói có lẽ rất nhiều dân chúng cả một đời cũng sẽ không quan tâm thành thị này chủ nhân là ai hoàn thành lạc thành tiếp thu đằng sau phong vô tướng lưu lại gió mạnh đường tại lạc thành giải quyết tốt hậu quả chính hắn thì không lại trí hoãn trực tiếp điều động hai thất bà mã cùng chu i ê n cùng một chỗ lên phía b ắ c chạy tới trục lộc hội t ổ à n bộ ba ngày sau hai cái kỵ sĩ phóng ngựa đi vào một cái cự đại thành trì phía dưới hai con ngựa đồng đều cao lớn thần tuấn trong đó một thất tuyết trắng một cái khác thất đen nhánh vừa vặn cũng đối ứng kỵ sĩ trên ngựa quần áo trong đó trên bạch mã tuấn tú áo x a n h h i ệ p khách đưa tay hướng lên chỉ đi s o cái kia lạc thành còn cao lớn hơn gấp đôi trên cửa thành có to lớn một cái từ ngữ trục lộc thành đây chính là trục lộc thành cũng là chúng ta tranh giành biết bản bộ tọa lạc chi địa càng là nam võ lâm trong khu vực lớn nhất p h ồ n hoa nhất nhất không thể công phá siêu cấp chủ thành trên ngựa đen áo đen độc nhãn thanh niên ngẩng đầu nhìn lại k h ẽ vớt cảm thật là đồ sộ cự hình thành trì chỉ, chỉ từ chủ thành này hình dáng tướng mạo đến xem liền phảng phất có thể cảm nhận được ba tuyệt hội chủ văn hùng hai vị này kỵ sĩ chính là chu yên cùng phong vô tướng phong vô tướng nghe nói chu yên tán thưởng không khỏi cười sang sảng một tiếng bá tuyệt hội chủ sắc thực thiên hạ vô song nếu không phải gần nửa năm qua hắn thâm cư không ra ngoài cái này toàn bộ phương nam võ lâm sớm đã bị chúng ta t r ụ c lộc hội toàn diện thu phục như thế nào lại ngay cả một cái nho nhỏ lạc thành c h i chủ cũng dám động tâm phản kháng thì ra là thế chu yên khiên động dây cương ta nói cái kia thận cựu trọng làm sao lại tại trước h a i chiến nói ra cái kia phiên bá tuyệt hội chủ đã qua lời nói bá tuyệt hội chủ hắn gần đoạn thời gian chưa từng sinh động sao phong vô tướng thở dài xác thực sư phụ hắn nói mình ngay tại đột phá tự thân cảnh giới thời khắc mấu chốt tại hạ đ ạ t để cho chúng ta gió mạnh cùng mây đen nhị đường tự hành an bài tiến đánh p h ư ơ n g nam chư thành đằng sau liền thường xuyên bế quan không phải trọng yếu đại sự không ra mặt ngay cả ta cùng vân sư đệ đều chỉ có thể ngẫu nhiên cầu kiến thành công bế quan đột phá hà chu yên nghe được phong vô tướng lời nói có chút chấm n g âm hắn cũng không phải là phong vô tướng đối với mình diệp sư diệp phụ bá tuyệt hội chủ có tuyệt đối tín nhiệm cái này bá tuyệt đến tội cùng là đang bế quan đột phá hay là tại tu luyện kỳ võ chỉ cần ở trước mặt cùng cái này trí cường giả thấy một lần hết thể liền có thể sáng tỏ thân là trật tự hành giả. đối với loại kia tử địch bình thường hỗn độn khí thức chu yên có tự nhiên bén ngạy cảm ứng vừa đi vừa nói phong vô tướng rất mau đem chu yên đưa vào cái này trục lộc thành bên trong vừa mới vào thành liền lập tức đưa tới o à n h động đầu tiên là cửa thành vệ binh hưng phấn mà hô to phong đường chủ trở về loại hình lời nói sau đó chính là phát hiện phong vô tướng dân chúng như là truy tinh bình thường bên đường lấy xem rất hiển nhiên địa vị có chút cùng loại đại tướng quân thêm thái tử kết hợp t h ể phong vô tướng lấy gương mặt tuấn mỹ cùng ấm thiện tính tình làm tranh giành biết bề ngoài một trong tại t r ụ lộc thành nhân khí dị thường h o a trương bất quá những bách tính này mặc dù cục nhiệt lại phi thường tự giác không dám ngược lại là chủ động thối lui đến hai bên đem lúc đầu náo nhiệt phồn hoa chen trúc khu phố c ư ơ n g ép chống ra một đầu thông đạo phong vô tướng một bên hướng về hai bên cùng nhiệt hô to bách tính gật đầu mịn cười vừa hướng x o n g hành chu y ế n nói trục lộc thành theo cánh b ắ c ngọn núi xây lên mà tranh giành biết bản bộ cũng k i ế n thiết tại cái này cánh b ắ c trong núi là toàn thành bách tính cũng biết cấm điện xây dựa lưng vào núi dễ thủ khó công chu y ế n nhẹ gật đầu hai người trên đường đi đi xuyên qua tầng tầng thành khu tiến vào nội thành lại đang từng đạo thủ vệ thông báo bên trong đi tới một cái huy hoàng đại điện to lớn bên trong mới vừa vào cửa lớn liền có một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nho nhã đại thúc dẫn người bước nhanh đi tới tại nhìn thấy phong vô tướng thời điểm một mặt mừng rỡ tiến lên dùng sức ôm lấy vô tương trở về nghe nói ngươi một thân một mình công phá là thành đánh chết người thành chủ kia thận cựu trọng tiết kiệm các huynh đệ đại lượng công phu văn chính thúc thúc may mắn không làm được bệnh đã cầm xuống là thành phong vô tướng về ôm một hồi đại thúc cười nói bất quá đánh giết thận cựu trọng không phải ta mà là ta bên người vị cao thủ này chu thiên hắn đưa tay ra hiệu đến chu yên bên này a cái kia văn chính kinh ngạc hướng chu yên nhìn qua hắn lần đầu tiên liền đã chú ý tới cái này đi theo phong vô tướng trở về thanh niên áo đen dù sao người này mặc dù khí chất không giống phong vô tướng như vậy như là trong gió chi thần giống như nhẹ nhàng tiêu sái nhưng hình dạng trên thực tế cũng tương đương tối lãng mà lại bình ổn ôn hòa là một loại khác loại hình tài tuấn húng chi còn mang theo một cái bị mắt liền lộ ra càng thêm c h ú mục bất quá nguyên bản văn chính là không quá để ý phong vô tướng bởi vì bản thân liền là hội chủ bá tuyệt khi còn bé liền mang về thu dưỡng cô nhi tăng thêm trạch tâm nhân hậu cho nên lúc nào cũng sẽ mang một chút người đáng thương trở lại trục lộc hội kiếm ăn tất cả mọi người quen thuộc bây giờ lại nói thanh niên này là đánh chết cường giả kia thận cựu trọng người thực sự để văn chính có chút kinh ngạc hắn bung ô ra phong vô tướng hướng về chu yên c h ắ p tay chu thiên huynh đệ xin hỏi sư thừa người nào chu yên hoàn lễ thâm sơn hương giã tiểu tốt tử mà thôi cũng không sư thừa học được vài tay công phu nghèo ba chân để văn đại nhân chê cười phong vô tướng cũng ở một bên mỉm cười văn chính thúc chu thiên nguyện ý nhập ta t r ụ c lộc hội hiệu mệnh tăng thêm hắn lập xuống đại công ta muốn cầu kiến sư phụ xin mời sư phụ thu đồ đệ truyền nghề văn chính ngược lại không như gió vô tương như vậy tin tưởng chu yên hắn hơi lúng túng nhìn hai người một chút trần trờ nói ra bá tuyệt hội chủ mặc dù hai ngày này không có ở bế quan tâm tình cũng không sai nhưng ta không biết hắn có nguyện ý hay không gặp mặt ngoại nhân phong vô tướng sắc mặt một trận vừa định muốn tranh thủ một chút liền nghe đến một đạo thanh â m hùng hậu tại mấy người vang lên bên thai văn chính để vô t ư ớ n g cùng cái này chu thiên cùng đi hậu đường đi văn chính lập tức đứng thẳng người minh bạch bá tuyệt đại nhân là sư phụ phong vô tướng trên mặt hiện hiện vui mừng hắn cao giọng nói ra sư phụ ta trở về thân thể ngươi còn mạnh khỏe ha ha, ha âm thanh kia vang lên lần nữa vô tương ngươi cái này nói cái gì nói nhảm tranh thủ thời gian đến đây đi thế là tại văn chính dẫn đường bên dưới chu yên gió hêm dịu vô t ư ớ n g xuyên q u a rộng lớn chính điện đi đến hậu phương gặp được vị này phong vô tướng sùng tính như thần minh hội chủ bá tuyệt đó là một cái thân mặc h ác sắc kim biên trường bảo hình dạng biểu hiện là trung niên bình thản nam nhân nhìn tội hồ thường thường không có gì lạ nhìn không ra có có thể nổi bật lên bên trên bá tuyệt loại này danh tự khí khái nhìn thấy đằng sau phong vô tướng lập tức hưng phấn mà tiến lên mấy bước đi đến này sẽ chủ bên người cao hứng quát lên sư phụ trung niên nhân cười vỗ vỗ bở vai của hắn vô tương ta nghe nói ngơi cơ hồ không đánh mà thắng thu phục là thành làm rất tốt sư phụ đó là bởi vì ngươi không ra mặt nếu không căn bản không cần ta cùng vân sư đệ đi đánh phong vô tướng khẽ cười nói bá tuyệt lắc đầu không có như vậy nói thêm cái gì mà là quay đầu nhìn về hướng chu yên ngươi chính là chu thiên đi. chu yên gật đầu cười một tiếng bá tuyệt hội chủ một đường tính phong đường chủ giảng thuật tình huống của ngươi ngưỡng mộ đã lâu ha ha ha bá tuyệt cười nói nghe vô tương ý tứ hắn muốn để cho ta thu ngươi làm đồ đệ ta tin tưởng hắn ánh mắt cái k i ế chu thiên ý của ngươi thế nào chu yên không chút do dự hướng đối phương chắc tay xin mời bá tuyệt hội chủ truyền nghề một bên văn chính lập tức nhắc nhở một tiếng chu thiên công tử ngươi hẳn là quỳ xuống gọi sư phụ quỳ cái gì quỳ ta một trật tự hành giả còn cho họa giới bên trong giới người quỳ vậy ta không trắng trật tự sao bất quá không đợi chu t h i ê n từ chối liền nhìn đối diện bá tuyệt lắc đầu cười n h ạ t nói không cần quỳ xuống mà lại ta cũng không có muốn thu đồ đệ ý tứ bên cạnh phong vô tướng lập tức có chút sốt ruột sư phụ bá tuyệt đưa tay ngăn lại hắn nói chuyện cười nói ta nhìn ra được chu thiên tuy nói chính mình cũng không sư thừa nhưng hắn hành tẩu tư thái ở giữa lại là có chính mình một bộ võ nghệ làm căn cơ cho nên thu đồ đệ sự tình không cần nhiều lời phong vô tướng á khẩu không trả lời được bá tuyệt nhưng lại cười một tiếng nhưng nếu chu thiên ngươi nguyện ý nhập ta chụp lộc hội lại hiệp trợ vô t ư ớ n g cầm xuống ngạc thành lập xuống đại công tất nhiên là khi thưởng ta liền chuyển cho ngươi một môn chân võ ngươi có bằng lòng hay không tới chu yên gật đầu cười hắn sở dĩ nguyện ý đi theo phong vô tướng tới này chụp lộc hội một là muốn mượn thế lực to lớn này mạng lưới tin tức hiệp trợ chính mình tốt hơn hoàn thành hành tẩu nhiệm vụ thứ hai chính là đến học chân võ bên này bá tuyệt nhìn chu yên đồng ý liền đối với chu yên nói ra ngươi toàn lực hướng ta công tới để cho ta xem ngươi công pháp dạng này thích hợp sao chu yên nghi ngờ nhìn sang phát hiện bao quát văn chính gió hêm dịu vô tương ở bên trong hai người đều đối với cái này cũng không dị nghị bá tuyệt mỉm cười lớn mật công tới đi không cần phải lo lắng sẽ làm bị thương đến ta hoặc là nói nếu như ngươi thật có thể làm bị thương ta chỉ sợ cũng không cần ta truyền nghề ngươi nói ra lời này đằng sau h ắ n toàn thân khí thế bừng bừng phân chấn tự nhiên toát ra một cô đánh đầu thắng đó bệ nghệ khí chất cho tới giờ khác này cái này nhìn có chút bình hòa tranh giành chiếu cố chủ mới thể hiện ra hắn chân chính bá đạo đến chu yên nhìn trước mắt khí thế b ộ c phát khủng bố nam nhân trong mắt hơi lộ ra kinh dị thế giới này quả nhiên không đơn giản tên này là bá tuyệt trí cừng giả rõ ràng chính là cái nhân loại phát ra k h í tức lại làm cho chu yên cảm thấy người này có thể nhẹ nhõm chiến thắng thế giới trước cự hình người vô diện cảm giác trong lòng của hắn hứng thú chậm rãi bày ra chuẩn bị tiến công tư thế như vậy bá tuyệt hội chủ đ á tội bá tuyệt đứng c h ắ p tay ánh mắt mỉm cười đến chu yên trường than một hơn ánh mắt ngưng tụ tư duy bên trong hiện ra siêu tân tinh ý tưởng đông đông đông đông đông. trái tim bắt đầu cấp tốc này lên phát ra toàn trường đều có thể nghe được như là cao nhanh n h i ệ chống thanh âm trong thân thể khí huyết lao nhanh như là bách xuyên dựa theo niên h mạch pháp lộ tuyến định trước bắt đầu vận hành một cỗ lực lượng tính chất bạo tạc bắt đầu ở trong thân thể hội tụ lên cao toàn thân lỗ chân lông nắm chặt đến mức để chu yên lúc đầu mềm mại rủi xuống k i ể u tóc cũng hơi cả biến phản phất tại quỷ dị hướng lên phiêu động lúc này chu yên buộc phát khí thế đã để đứng ngoài quan sát phong vô tướng mở to hai mắt nhìn cái này đây mới là chu thiên chân chính thực lực rõ ràng không có chút nào vận chuyển chân k h í dấu h i ệ u vậy mà sinh ra loại này để cho ta lòng sinh kinh dị cảm giác nguy hiểm trách không được có thể đem vậy tu luyện kỳ võ thận cựu trọng đều nhẹ nhõm đánh giết bá tuyệt nhìn xem mấy mét khách sáo thế kinh người chu yên cũng đồng dạng mặt lộ kinh sợ. thân là thiên hạ võ giả đỉnh điểm mấy cái trí cường giả một trong bã tuyệt đối với vận hành chân khí cảm ứng tự nhiên so phong vô tướng càng mạnh tuyệt đối không có khả năng có người có thể tại dưới mí mắt hắn vận chuyển chân khí mà không bị phát giác hắn không gì sánh được xác định trước mắt cái này người trẻ tuổi áo đen đừng nói bên ngoài thân ngay cả thể nội cũng tuyệt không một tia vận chuyển chân khí khả năng cái này chu thiên vậy mà bằng vào nhục thân và khí huyết liền đã có được uy thế như thế chu yên cảm thụ được thân thể tăng vọt lực lượng nét miệng lên một cái thỏa mãn góc độ có thể lấy ý chí thúc đẩy toàn thân khí huyết lao nhanh cũng theo lộ t u ế n định trước vận hành trên diện rộng cường hóa thân thể cơ năng đến người bình thường cực hạn 13 đến gấp 15 l ầ n đây chính là thật cảnh giai đoạn thứ nhất cường giả tiêu chuẩn năng lực từ gấp 10 lần thường nhân tông sư cấp nhảy lên trở thành gấp 15 l ầ n thường nhân cấp bậc đối với phổ thông thật cảnh cường giả tới nói tố chất thân thể thình lình tăng lên năm thành tượng trưng cho thiên nguyên cộng chủ đế quốc võ giả từ nhân loại tiến hóa đến không phải người mà đối với thân mang mệnh trang trực tiếp chính là gấp 20 lần thường nhân chu yên tới nói thì là tăng lên tới 25 l ầ n thường nhân từ trên tỷ lệ tới nói không có năm thành khoa chương như vậy nhưng cũng đã là cực kỳ khả quan tăng lên biên độ bá tuyệt hội chủ chu yên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đối diện cường giả tàm mướn lên dứt lời người cũng đã biến mất ngay tại chỗ cứng rắn gạch xanh sàn nhà chống rông xuất hiện một chuỗi vỡ vụn dấu chân tại vượt qua năm mươi m mỗi giây tính dễ nổ tốc độ xuống chu yên cùng bá tuyệt ở giữa mấy thước khoảng cách ngay cả không h c ấ một m s thời gian đều không cần hắn trong nháy mắt liền đã đạt tới bá tuyệt trước mặt chẳng biết lúc nào đã xúc thế hoàn tất hữu quyền cũng đã trong nháy mắt oanh kích mà ra Phan, không khí bị cao tốc phong vô tướng chăm chú nhìn chu yên nắm đấm trúng mục tiêu chỗ không có đụng tới bá tuyệt trên thân chu yên nắm đấm tại khoảng cách bá tuyệt lồng ngực hai mươi phân địa phương bị một đạo lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị trong suốt khí kình vững vàng ngăn trở gian g i ắ c bá tuyệt dưới chân cùng sau lưng mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh không ngừng lan tràn ra đại lượng giống mạng nhện vết rách hắn mắt lộ ra tinh mang sắc mặt tràn ngập rõ ràng kinh ngạc ngươi một quyền này không có chút nào chân khí cùng võ học một tia dấu hiệu lại đánh ra cơ hồ không giới tại võ lâm nhất lưu cao thủ toàn lực chi uy quả thực là không thể tưởng tượng nổi chu yên thu hồi nắ lại ngay cả góc áo của ngươi đều không đụng tới ngươi quả nhiên mạnh đến mức đáng sợ bá tuyệt đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời cười to tại loại này mấu chốt thiên mệnh thời khắc vậy mà để cho ngươi cái này đương đại anh kiệt nhập ta c h ụ p lộc hội thật sự là trời cũng giúp ta hắn nhìn về phía chu h i ê n trong mắt tràn ngập h à i lòng chu thiên so sánh vô tương linh động thoải mái cùng vô thường trầm bột như băng ta xem ngươi nhìn như bình thản bình tĩnh kỳ thực động như liên hỏa liền c h u y ể n cho ngươi một môn thần công lấy lựa là tượng thiêu tấn bắt h a n g vô cấu thân chương một trăm bảy mươi ba vô lượng huyền giám vô cấu thân trần võ trí bí chương một trăm bảy mươi ba vô lượng huyền giá chân võ bí. Lửa tượng vô cấu、thân. Chu cười, chắp cảm chủ. thân. hiện hiện hướng hiệu, hội tượng Yên trên dáng võ vô về trì mặt tươi tuyệt tay tạ tuyệt bí. bá bá Lửa ra không chỉ có như vậy bá tuyệt khoái ý cười một tiếng quay đầu nhìn về phía văn chính gió em dịu vô tướng văn chính vô tướng hai người các ngươi truyền lệnh xuống kể từ hôm nay bắt đầu chủ bị thành lập mới cái thứ ba p h â n đường mệnh danh là xí d i ễ m đường chu thiên chính là xí d i ễ m đường đường chủ phong vô tướng chữ nhật đứng trước khắc lĩnh mệnh bá tuyệt nhìn về phía chu yên chu thiên đợi ngươi công thành liền xuất lĩnh sĩ diễn đường cùng vô tương vô thường hai người cùng một chỗ là trục lộc hội trinh chiến tư phương đối với việc này chu yên còn không có biểu thị ngược lại là phong vô tướng trước lộ ra nét mừng chúc mừng đứng lên chu thiên sau này ba huynh đệ chúng ta liên hợp tất nhiên đánh đầu thằng đó phong vô tướng ngươi thật là chính là nhất phong dị giới đồng vị thể a sư huynh gọi đệ làm cho nhanh như vậy chu yên gật đầu khống chế chính mình lộ ra thần sắc mừng rỡ lần nữa hướng b a tuyệt cái này hùng bá dị giới đồng vị bên ngoài thân đạt cảm kích trên thực tế hắn xác thực cũng đối hiện tại thu hoạch tương đối hài lòng đã đến thần công tuyệt học lại đạt được thuộc vệ mình thế lực sau đó chính là tùy thời triển khai hành động của mình liền có thể bá tuyệt tâm tình nhìn rất tốt hắn đối với chu yên cười nói đi đi theo ta hậu sơn ta hiện tại liền chuyển cho ngươi c h â n võ vô cấu thân hắn nhìn về hướng phong vô tướng vô tướng ngươi cũng cùng đi để vi sư nhìn xem ngươi gần nhất công phu có hay không tiến bộ Tốt! phong vô tướng lập tức kéo lên chú i ê n ba người sau khi rời đi điện văn chính tắc quay người trở lại chính điện bắt đầu chấp hành bá tuyệt hạ đạt chỉ lệnh chủ bị sĩ diễm đường thành lập sự tỉnh tranh giành sau đò núi bá tuyệt cười nhạt nhìn trước mắt hai cái thanh niên tuấn lãng chú thiên ta bá tuyệt trên nửa sinh tu luyện chân võ tuyệt kỹ vô số tung hoành thiên hạ đánh đầu thằng đó cuối cùng bằng vào ta trí tuệ đem một thân võ học dung hội còn thông tẩy thô tổn sáng chế thần công tên là vô lượng huyền giám vô lượng huyền giám bao hàm toàn diện trên lý luận ẩn chứa vô cùng vô tận kéo dài biến hóa nhưng là mấu chốt nhất chỗ kỳ diệu ở chỗ ba cái phương diện bá tuyệt chỉ vào phong vô tướng vô tướng tu tập vô tướng chân là vô lượng huyền giám bên trong thối pháp ứng dụng một khi tu luyện có thành tựu liền có thể tại một chiêu một thức ở giữa thao túng ở khắp mọi nơi khí lưu cũng chính là phong phong vô tướng nhẹ nhàng không chừng n u có thể quất vào mặt thanh tâm bá tuyệt khẽ giương tay một cái hiện trường liền có gió nhẹ nổi lên một phía đem chu h ê n gió hêm dịu vô tướng sợi tóc thổi đến phiêu động giận có thể ph hắn đ ỗ n g nhiên lướt lên thân hình trong khi xoay tròn một cước h à n h đá mà ra k í c h liệt khí lưu xoay tròn hình thành một đạo kinh khủng xoắn ố c cùng phong đội sông mà ra ngạnh xinh xinh đem phía sau núi này cày ra một đầu thông đạo thông đạo những nơi đi qua thảo bay một đoạn uy lực kinh người chỉ một cách này liền để chu i ê n ánh mắt rung động hắn hôm nay đương nhiên cũng có thể làm đến cái này lực phá hoại nhưng ở không sử dụng siêu dung hợp hình thái dựa vào những cái kia đặc thù kỹ nghệ phát xạ năng lượng công kích tình hôn giới hắn cũng chỉ có thể dựa vào thân thể lấy vật lý phá hư phương thức đi đập nện cùng đắm móc nhất định không khả năng giống cái này bá tuyệt một dạng lăng không một cước liền đá ra bực này khoa trương c h ẳ n g cảnh dù là hắn toàn lực một quyền có thể đánh ra hai mươi tấn trở lên lực lượng bộc phát mà bá tuyệt đá ra phong bạo huy lực có lẽ chỉ có mười tấn đây chính là phạm nhân c h i lực cùng chân chính siêu phạm c h i lực khác nhau mà bên này bá tuyệt biểu thị vẫn còn không đình chỉ hắn tại đá ra một đạo vòi rồng đằng sau đứng v ữ n g thân thể hai tay khoanh tại trước ngực cùng nhau sai vân vô thường tu tập vô thường tay là quyền trưởng ứng dụng có thể thao túng tượng trưng cho vật chất bản ngứa nước ngay sau đó hắn dương quyền là trưởng trong nháy mắt liền có sương mù tạo ra với hắn hai tay cạnh ngoài sương mù càng ngày càng đậm cũng tại hắn xúc thế ở giữa hóa mà vì nước nước vô thường hình hiếm thì làm mây nhiều thì làm nước kiên thì làm hai tay của hắn loanh ra q u a n quần cánh tay dòng nước tùy theo vẩy ra mà ra lại chống r ô n g hóa thành hai đầu thủy lòng thủy lòng há mồm phát ra i y mắng gào thét cấp tốc hướng về chu yên gió em dịu vô tướng hai người phi hành c à n tới b a n g b a n g một tiếng đ ô n đ ố t ngưng kết thanh â m chống r ô n g vang lên hai đầu bay tới chu yên gió em dịu vô tướng trước mặt một thước chỗ thủy lòng đông nhiên hóa thành sáng chói băng long một giây sau bá tuyệt hai tay vừa rút lui đôi kia băng long chống g ô n g sụp đổ rơi xuống mặt đất hóa thành hơi nước xuyên vào bùn đất. chu yên do hém dịu vô tướng biết hắn chỉ là biểu thị võ công uy lực đồng đều đứng đấy bất động bất quá vẫn là lộ ra vẻ tàn thán phong vô t ư ớ n g khán hướng bá tuyệt ánh mắt cực kỳ c ủ a nhiệt sư phụ thu vi ngươi lại có đột phá sao cái này vô tướng chân thần phong vẫn nộ g á o thét chi thế còn có vô thường tay ba loại hình thái chuyển đổi mật mã như ý không trở ngại chút nào ta cùng vân sư đệ dù là luyện thêm hai mươi năm cũng khó có thể làm đến bá tuyệt mỉm cười không cần tự coi nhẹ mình ngươi cùng vô thường hai người đối với vô tướng chân cùng vô thường tay độ phù hợp thế gian hiếm thấy cho dù là ta bản nhân cũng không có các ngươi bực này thiên tư hảo h chỉ sợ có thể đem ta cái này vô lượng huyền giám phân hóa đi ra công pháp sửa cũ thành mới l u y ệ n đến cao độ bất khả tư nghị nói hắn quay đầu nhìn về phía c h u n g yên trở lên hai môn công pháp chính là vô tướng chân cùng vô thường tay hiệu dụng mà ngươi c h u thiên ngươi đem tập được ta vô lượng huyền giám cái thứ ba chi nhánh vô cấu thân vô cấu thân ở trình độ nào đó tới nói so vô tướng chân cùng vô thường tay muốn càng thêm hạch tâm nó bên ngoài ý tưởng biểu hiện là lửa trên bản chất lại là đối chân khí năng lượng thao túng nói bá tuyệt hai tay mở ra lòng bàn tay hướng lên chống g ô n g hiện ra hai vệ hỏa diễm màu vỏ quýt đốt hai tay của hắn hợp lại hai vệ hỏa diễm tại lòng bàn tay bỗng nhiên nổ tung sau đó hóa thành quét sạch toàn thân bạo viêm đem bá tuyệt cả người đều bao phủ trong đó nóng bỏng không gì sánh được không khí đập vào mặt đem trọn phiến đất c h ố n g đều nướng đến cháy khô phong vô tướng nước vô thường lửa vô cấu tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong hết thể tạp chất đều sẽ được đốt cháy hầu như không còn không lưu một tia vết tích bá tuyệt thanh âm từ cái kia xích diễm bên trong chuyến da phản phất tại bị bỏng phía dưới phát sinh cải biến trở nên khàn khàn khủng bố một giây sau hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng bao khỏa toàn thân hỏa diễm tàn đi có thể nh bá tuyệt lông tóc cùng quần áo đều không có mảy may thiêu đốt cùng biến hình hiện ra hắn đối với h ỏ a diễm hoặc là nói năng lượng tuyệt diệu điều khiển năng lực như thế nào bá tuyệt trên mặt dáng tươi cười nhìn về hướng chu yên chu yên trường than một hơn từ đ ấ y lòng tán thắn nói nhìn mà than thở bá tuyệt hội chủ võ nghệ xuất thần nhập hóa thần hồ kỳ kỹ bá tuyệt gật gật đầu hướng chu yên g ắ c đến đây đi ta hiện tại liền chuyển cho ngươi cái này vô cấu thân bí quyết chu yên nghe lời tiến lên bá tuyệt nhàn nhạt, nhạt nhìn xem chu yên chu thiên ngươi cũng đã biết chân vo bản chất là cái gì chu yên ngoắn mà đáp chưa từng biết được bá tuyệt mỉm、cười. cũng không biết ngươi như vậy người đến tột cùng lai lịch ra sao rõ ràng có một thân cường hành không gì sánh được thể sắc và khí huyết vậy mà không có tu luyện qua chân võ hắn dừng một chút trên mặt bày biện ra tuyệt đối tự tin không sao ta bá tuyệt mời chào nhân tài xưa nay không hỏi ra chỗ cũng mặc kệ lai lịch bất quá ngươi phải nhớ kỹ bất luận ngươi đến từ chỗ nào trước đây là người nào h i ể u mệnh hiện tại đã nhập ta chụp lộc hội về sau chính là ta bá tuyệt người nếu như làm ra chuyện phản bội ta hạ tràng tự nhiên cũng không cần ta nhiều lời chu yên ánh mắt bình ổn ta hiểu rồi một khi ta có phản bội tiến hành hội chủ đại nhân tự sẽ xuất thủ đem ta chấm g i t bá tuyệt lắc đầu dáng tươi cười bá đạo chu thiên ngươi chắc hẳn phải vậy mặc dù ngươi xác thực căn cơ tuyệt thế nhưng dù cho học tập ta vô cấu thân chỉ sợ trong vòng mười năm cũng với không tới để cho ta xuất thủ tư cách hắn đưa tay chỉ đứng ở một bên phong vô tướng một khi ngươi có bất trung ta gió này mây nhị đường đường trụ sẽ đích thân tiễn ngươi về t â y tiên chu yên gật đầu cũng không vì thế tranh chấp bên cạnh phong vô tướng cũng một mặt nghiêm túc h i ệ n nhiên mặc dù hắn xác thực cùng chu yên mới quen đã thân nhưng nếu như chu yên chân đích sinh ra dị tâm hắn tất nhiên sẽ không chút lưu tình tự mình chấp hành xử quyết nhiệm vụ bá tuyệt đơn giản cảnh cáo đằng sau lần nữa bi hắn đưa tay phải ra ngón t r ỏ nhẹ nhàng điểm tại chu yên nơi tim chu yên nhìn thấy bá tuyệt cường giả này đưa tay chỉ tại bộ vị yếu hại của mình lại lạnh nhạt chỗ mặt không đổi sắc không phải hắn tín nhiệm bá tuyệt cho là hắn sẽ không ra tay với mình mà là hắn bây giờ thân có bất diệt đường về cho dù là bá tuyệt đột nhiên nổi lên hướng hắn đánh ra một k í c h trí mạng hắn cũng có đầy đủ thời gian đến bảo đảm mình có thể kịp thời tiến hành siêu dung hợp tiến vào đặc thù hình thái mà tại đặc thù hình thái dưới hắn đã có thân thể tiếp tục khôi phục cùng hút máu đặc thù đường về kỹ xảo lại có cực kỳ cường h ã n thể p h á c cường độ cái này bá tuyệt bây giờ biểu hiện ra thực lực mặc dù khủng bố. nhưng cũng không đủ để hắn e ngại c h ứ cũng được chết sẽ chỉ là cái này bá tuyệt bá tuyệt tự nhiên không có đối với chu yên xuất thủ hắn nhìn thấy chu yên bình tĩnh dáng vẻ tựa hồ cảm nhận được người trẻ tuổi kia đối với mình tín nhiệm không khỏi mỉm cười người hãy nghe cho kỹ ta sẽ lấy chân khí bản thân làm dẫn vạch ra trong cơ thể ngươi tương ứng khiếu h u y ẹ t vị trí cùng đường lối vật công đồng thời lấy truyền âm nhập mật chi pháp truyền cho ngươi vô cấu thân tu luyện khẩu quyết ngày sau ngươi liền có thể theo này tu luyện t u t xin mời hội chủ đại nhân truyền nghề chu yên nhẹ gật đầu ngay sau đó hắn trực tiếp mở ra linh tính bùng cháy trạng thái bá tuyệt nhìn trước mắt thanh niên trong nháy mắt tiến nhập phản g phất mệ kỳ ổ xì x ỉ giống như hết sức chăm chú trạng thái không khỏi trong lòng tán thưởng hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy thấy qua thiên phú tuyệt hảo người đến không hết nhưng là có thể làm được thanh niên này dạng này có thể tùy thời tiến vào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái người lại cực kỳ hiếm thấy vui mừng phía dưới bá tuyệt từ ngón tay chuyển vận một đạo nóng bỏng bá liệt c h â n khí từ chu yên lồng ngực tiến vào trong cơ thể của hắn trân khí cấp tốc phân tán số t r o đầu như linh xà giống như tại chu yên thể nội du động chiếm cứ tái diễn một bộ đặc thù vận hành lộ tuy tiếp lấy m ô i hắn khẽ nhúc ních lấy truyền âm nhập mật công phu đem vô cấu thân tu luyện bí quyết trực tiếp chuyển vào chu yên nhị bên trong sau một hồi lâu vô cấu thân đã nhập môn chu yên chậm rãi mở ra mắt trái trong mắt phảng phất có diễm quang lấp lóe trước mắt bá tuyệt nhìn thấy mở mắt chu yên sắc mặt khẽ nhúc ních cười nói ngươi thế nhưng là đã nhớ kỹ công pháp này nội dung quan trọng chu yên nhẹ nhàng gật đầu tạ hội chủ truyền nghề ta đã toàn bộ ghi lại bá tuyệt mặt hiện lên kinh ngạc cùng vui mừng quả thật là hiếm thấy tri tài chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn này vậy mà liền đã nhớ kỹ như vậy n g ư ờ i sau khi trở về nhớ kỹ phải chăm chỉ luyện tập như có chỗ nào không hiểu liền đến tìm ta g dạy hoặc chu yên chăm chú cúi đầu đáp ứng ánh mắt lại lõe ra không hiểu con mang hắn cũng không phải là đem cái này chân võ công pháp ghi lại mà là đã học được mà lại hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này chân võ huyền bí lấy chân võ đặc hữu đặc thù phương thức đem tinh thần ý chí chuyển hóa làm năng lượng đặc thù chân khí sau đó lấy chân khí thông qua đặc thù lộ tuyến sâu cho ý thể nội đối ứng kiếu huyệt liền có thể võ thuật tên thao túng siêu phàm chi lực cái này cùng cái kia thần cơ ba bậc hình thức bản chất siêu niệm đường về sao mà tương tự, chân võ cùng t h ầ n cơ vân vô thưởng mục tiêu mới chương một trăm bảy mươi bốn chân võ cùng t h ầ n cơ vân vô thưởng mục tiêu mới bá tuyệt đang dạy dỗ chu yên trần võ đằng sau lại khảo giáo một chút phong vô tướng tiến độ tu luyện liền lần nữa bế quan tu hành mà chu yên thì bị lâm thời an bài một cái tại trục lộc hội tổng bộ biệt viện làm đường chủ phụ đệ đặt chân tiếp x u ố n g trong một đoạn thời gian hắn ngay tại biệt viện này thâm cư không ra ngoài toàn lực tu tập chính mình mới học được môn này cường lực trần võ cũng chờ đợi thuộc về hắn sĩ diễm đường chủ bị thành lập một ngày này chu yên tại phụ đệ của mình trong sân yên lặng vô cấu thân tâm pháp hắn hai chân bất đinh bất b á t đứng thẳng hai tay làm ra giống nhau như lúc đặc thù thủ ấn kết hợp với nhau đặt trên c h á n tại ba tuyệt giáo sư hắn độc môn tâm pháp không ngừng trong vận chuyển cường hãn tinh thần chính không ngừng nghỉ chút nào chậm dai chuyển đổi trở thành chân khí những n à y năng lượng đặc thù thông qua đối ứng kinh mạch tuyến đường lưu chuyển cuối cùng toàn bộ đưa vào đặc biệt bộ vị rất nhiều trong khiếu h u y ệ t quan thâu đến đối ứng khiếu h u y ệ t chân khí sẽ trở thành luận dưỡng cường hóa khiếu huyện tính năng chất dinh dưỡng theo đối ứng khiếu huyện đem chân khí tiêu hóa hấp thu khiếu huyện đến tiếp sau chuyển hóa chân khí phát huy tác dụng hiệu suất cũng sẽ càng cao mà do rất nhiều khiếu huyệt tổ hợp mà thành vô cấu thân cần thiết khiếu huyệt đường về tính năng cũng sẽ càng ngày càng mạnh đây cũng là hắn tu vi tu vi tăng lên có thể cho hắn thông qua chân võ phát huy ra siêu phạm c h i lực càng ngày càng cường đại đợi cho tất cả vô cấu thân nhu cầu đối ứng khiếu huyệt hấp thu chân khí sung mãn không cách nào lại hấp thu thời điểm thêm ra chân khí liền tại chu yến ý niệm thao túng bên dưới toàn bộ chứa đựng đến phía dưới rốn hai chỉ bộ vị đối ứng vị trí nơi đây tên là khí hải lại tên đan điền là chân võ hệ thống bên trong đại đa số tâm pháp thuật lại chứa đựng chân khí đặc thù khiếu huyệt những n à y chứa đựng tại khí hải chân khí có thể tại kịp thời làm phát động chân v õ lúc cần thiết năng lượng làm xong đây hết thể đằng sau chu yên thu liêm tâm nghiệm triệt tiêu thủ tấn đình chỉ tâm pháp tu tập hắn chậm rãi mở ra mắt trái trong mắt trong con ngươi phảng phát xuất hiện một đạo dị thường trói mắt màu đỏ d i ễ m q u a n đoán chừng không dùng đến mấy ngày t a môn này chân v õ liền có thể tăng lên tới kế tiếp giai đoạn chu yên phỏng đoán lấy chính mình môn này vô cấu thân tu luyện tiến triển hắn ẩn ẩn cảm thấy môn này chân v õ đã bị hắn tu luyện đến trước mắt giai đoạn cực hạn đoạn thời gian gần nhất tại linh tính bùng cháy trạng thái trợ lực bên dưới tiến độ tu luyện của hắn hết sức kinh người vẹn vẹn ba ngày thời gian. liền đem vô cấu thân từ nhập môn luyện đến tiêu chuẩn đạt đến tiêu chuẩn cấp bậc này sau mang ý nghĩa hắn đã có thể đem chân võ hiệu quả sơ bộ kích phát cũng ở trong thực chiến v ậ n dũng đi ra càng thẳng thắn hơn nói chính là hắn hiện tại có thể sơ bộ k h ố n g hỏa không dựa vào cái gì biến thân không dựa vào thần cơ hoàn toàn lấy chính mình ý chí tạo ra ngọn lửa nóng bỏng cũng tăng thêm điều khiển là chân chính khống chế lực lượng siêu phàm hiện tại là hắn tu luyện vô cấu thân ngày thứ m ộ ư ơ i hắn cảm giác tu vi của mình cũng đã sắp đột phá tiêu chuẩn tiến vào thuộc cấp bậc sở dĩ tu luyện tiến triển nhanh như vậy trừ có linh tính bùng cháy cái này một ngộ tính h ợ c gia chỉ bên ngoài nguyên nhân chủ yếu chính là tinh thần của hắn cường độ cực cao nói t r ắ n g ra là chính là hắn bây giờ có được tinh thần cường độ cũng không phải là một cái mới học chân võ người vốn có cường độ mà là có thể đối tiêu bá tuyệt b ự c này t r í cường giả thậm chí mạnh hơn hắn trình độ lấy loại trình độ này tinh thần đi tu luyện chân võ chẳng những chân khí tạo ra tốc độ nhanh đến khoa trương rất nhiều độ khó cao đường lối vận công cùng khiếu hẹp kích hoạt đều trở nên càng thêm đơn giản tu vi tiến triển cực nhanh tự nhiên cũng liền chẳng có gì lạ chu yên cơ bản có thể xác định môn công pháp này hoàn toàn có thể tại chủ thế giới tiến hành thu luyện mà lại sử dụng hiệu quả phải cùng ở thế giới này không sai biệt lắm cái này cũng mang ý nghĩa chỉ cần hắn lần này hành tàu hoàn thành trở lại chủ thế giới đến lúc đó dù cho không mặc thần cơ cũng làm theo có thể thông qua vận chuyển chân võ sử dụng lực lượng siêu phạm hắn cảm giác cái này chân võ mới là hắn lần này họa giới hành tàu lớn nhất thu hoạch đợi đến cái này vô cấu thân đột phá đến thuần thục cấp bậc ta có lẽ liền có thể sử dụng ba tuyệt dạy cho ta một chút đối ứng chiêu thức trong lòng tự hỏi chu yên không khỏi cảm thấy có chút chờ mong trừ trực tiếp t h a o túng siêu phạm chi lực cơ sở cách dùng thế giới này võ giả còn đối ứng tương ứng chân khí đặc tính khai phát ra đối ứng chân võ đặc điểm các loại đặc thù động tác phối hợp trong thân thể khiếu h u y ệ t đường về chân khí vận chuyển sử dụng ra đủ loại đối ứng động tác liền có thể tiến một bước kích phát chân khí vi lực đem năng lượng b ộ phát thức ngoại phóng hóa thành mạnh mẽ công kích đây chính là chân võ bên trong t u y ệ t chiêu tỷ như ba t u y ệ t truyền thụ cho chu yên chân võ vô cấu thân liền có sáu chiêu trật chiêu dựa theo ba tuyệt thuyết pháp không chỉ là chu yên vô cấu thân có sáu chiêu tuyệt chiêu phong vô tướng cùng vân vô thường hai người đối ứng chi nhánh chân võ cũng đều có sáu chiêu tuyệt chiêu cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia đối với ba cái học nghệ người ở ngoài mặt đều làm được đối xử như nhau chu yên cũng không tin ba tuyệt thuyết pháp hắn đối với ba tuyệt người này không hề giống phong vô tướng tồn tại như vậy có sư tôn q u a n hoàn cho nên hắn chủ quan ác ý cho là con hàng này hẳn là ẩn dấu chiêu mà lại nói không chừng không chỉ là dấu chiêu hơn phân nửa ngay cả chuyển thụ cho mỗi người chân võ đối ứng tâm pháp khả năng đều lưu lại cửa sau đương nhiên chu yên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài chân、võ. đến tột cùng cùng chủ thế giới thần cơ có liên lạc hay không tu luyện kết thúc về sau chu yên trong đầu lại nhịn không được toát ra ý nghĩ này gần nhất theo hắn học xong chân võ vô cấu thân đồng thời tiến độ tu luyện càng ngày càng sâu chu yên càng phát giác cái này chân võ bản chất cùng chủ thế giới thần cơ tính chất cực kỳ cùng loại lần này hắn trô đến nơi hòa giới người tập võ tu hành phương hướng cùng chủ thế giới võ giả hoàn toàn khác biệt bọn hắn tại trên thân thể tu hành quả thật không tệ nhưng lại cũng không có đem nó khai phát đến cực hạn ngược lại càng thêm chú trọng chính là chân khí phương diện tu luyện thông qua thế giới này đặc hữu chân võ tâm pháp võ giả có thể đem tự thân tinh thần chuyển hóa làm cường lực năng lượng đặc thù chân khí lại khu động chân khí lấy đặc biệt vận hành lộ tuyến tại thể nội kinh mạch bên trong rút tẩu cuối cùng cung cấp đến đặc thù khiếu h u y ệ t tổ hợp đường về bên trong liền có thể thôi phát ra đủ loại siêu phàm chi lực siêu phàm chi lực hiệu dụng tương đương thần dị cho dù là lấy cơ bản nhất phương pháp sử dụng đem siêu phàm chi lực kích hoạt cũng khiến cho tại thể nội lưu chuyển liền sẽ trên diện rộng cường hóa thân thể tính năng làm võ giả thai thính mắt tinh gân lực cứng hãn bén nhẹ dị thường gần như có thể đối tiêu trong chủ thế giới sử dụng hàng một thần cơ giới võ、giả. không chỉ có như vậy trọng yếu nhất chính là thế giới này tu luyện chân võ võ giả có thể đem siêu phàm chi lực ngoại phóng hiện ra nó tượng mà cái gọi là tượng chỉ chính là siêu phàm chi lực biểu hiện bên ngoài hình thức tỉ như h ỏ a diễm khí lưu chất lỏng tạo ra cùng thao túng tựa như chu hiên được chứng kiến một đống võ giả triển hiện ra siêu năng lực một dạng cái này hoàn toàn chính là chủ thế giới sử dụng ba bậc thần cơ mới có thể thu được năng lực không sai thế giới này võ giả chỉ bằng tự thân tu vi liền có được đủ để so sánh chủ thế giới cao đẳng giới võ giả thực、lực. vậy vì sao cái này họa giới bên trong võ giả có thể thông qua chân võ tự hành ngự sử siêu p h à m c h i lực mà chu yên chỗ chủ thế giới võ giả lại nhất định phải thúc đẩy thần cơ mới có thể thao túng siêu p h à m c h i lực đâu mấu chốt khác biệt ngay tại ở cái này chân võ bên trong trọng yếu nhất yếu tố tâm pháp không có mấu chốt nhất tâm pháp chủ thế giới võ giả liền không cách nào đem tinh thần chuyển đổi thành hạch tâm nguồn năng lượng chân khí chỉ có vốn có chân khí tình hữu giới lấy chỉ định con đường đem chân khí đưa vào đối ứng khiếu huyện tổ hợp mới có thể đem chân khí chuyển hóa làm chân chính lực lượng siêu phạm tại logic này bên trong võ giả tinh thần là nguyên thủy nguồn năng lượng tương tự thái đá thái dương sức gió cùng sức nước tâm pháp là nhà máy điện cùng chuyển đổi khí thông qua tâm pháp võ giả mới có thể đem tinh thần của mình chuyển đổi tạo ra trọng yếu nhất chân khí mà c h â n khí chính là điện năng vận hành c h â n khí đường đi là đối với ứng cung cấp điện đường đi khiếu hiệp tổ hợp đối ứng đồ điện toàn bộ đường cong lẫn nhau liên quan thiếu một thứ cũng không được mà trong chủ thế giới đám võ giả chỉ có tinh thần nhưng thủy t r u n g không có thể mở phát ra trọng yếu nhất tâm pháp cho nên cho dù bọn họ đem tinh thần rèn luyện đến mạnh hơn cũng vô pháp chuyển đổi thành trợ khí chỉ có thể dựa vào thần cơ siêu niệm đường về đến mặt bên thao túng siêu phạm trí lực thần cơ đối với giới võ giả công hiệu cùng chân võ công hiệu cơ hồ hoàn toàn nhất trí như vậy chu yên có một cái hơi có vẻ âm u suy đoán chủ thế giới tất cả thần cơ khoa học kỹ thuật đầu nguồn đều đến từ ứng long cung cái này siêu cấp thế lực nắm trong tay thần cơ khoa học kỹ thuật bên trong cùng siêu phảm tương quan h ạ c h tâm nhất bộ phận cấp cao thần cơ mới có siêu niệm đường về mạch kín này là để võ giả có thể thông qua thần cơ sử dụng siêu phảm chi lực mấu chốt có khả năng hay không cũng là bởi vì ứng long cung tại nắm giữ cái này siêu phảm kỹ thuật đồng thời chẳng những không có độc hưởng kỹ thuật ngược lại mười phần hào phóng đem ẩn chứa có siêu niệm đường về thần cơ sinh sản cung cấp cho thiên nguyên cộng chủ đế quốc các đại thế lực sử dụng. dùng cái này để tất cả đám võ giả đều sinh ra một cái nhận biết chỉ có sử dụng thần cơ đầu này bày ở trước mặt siêu p h à m c h i lộ là khang trang đại đạo ngược lại bởi vậy đoạn tuyệt đám võ giả đem võ đạo t h a m dò khai phát đến chân võ đầu này chính xác siêu p h à m lộ tuyến thượng khả năng đâu lấy âm mưu luận đến phỏng đoán lời nói ứng long cung hoàn toàn có lý do làm như vậy dù sao nay bằng với biến hướng đem tất cả thần cơ võ giả đều khống chế tại trong tay mình đem siêu p h à m c h i lực chia sẻ ra ngoài chẳng những không có ảnh hưởng tự thân ba quyền ngược lại cường hóa khống chế hiệu quả mà những cái kia có được số lớn thần cơ võ giả thế lực đỉnh cấp nhưng căn bản sẽ không sinh ra tạo phản su dù sao ai cũng không biết lấy ứng long cung chế tạo siêu phàm thần cơ đi tiến đánh ứng long cung sẽ là kết quả như thế nào đơn giản nhất cao cấp thần cơ siêu niệm đường về bên trong có thể hay không tồn tại ứng long cung lưu lại cửa sau một khi tạo phản nguyên bản có thể sử dụng lực lượng siêu phàm có khả năng hay không sẽ trong nháy mắt biến mất không có bất kỳ cái gì một cái thế lực đỉnh cấp dám đi c ự c kết quả này cho nên bọn hắn chỉ dám tranh khi l á o nhị cũng rốt cuộc không dám đi n g ấ c nghe ứng long cung l á o đại địa vị chu yên tin tưởng không chỉ là hắn sẽ có điều phỏng đó này các đại thế lực hạch tâm tập đoàn khẳng định cũng sẽ có điều phỏng đó này tỷ như trước đó sở trường doanh nói chu tức cung c u n g chủ ở vào bế quan bên trong sự t ỉ n h nói không chừng chính là c u n g chủ đang lấy bế quan phương thức ý đồ h i ể u thấu đáo tự thân cực hạn sáng tạo ra có thể không dựa vào thần cơ cũng sử dụng siêu phảm c h i lực phương pháp dù sao không có thế lực sẽ tiếp nhận chính mình trọng yếu nhất võ lực trên bản chất lại bị nắm giữ tại một cái khác thế lực trong tay suy nghĩ ở giữa chu yên lỗ thai hơi đ ộ n g một chút hắn nghe được tiếng gió một giây sau một thân ảnh từ không trung nhanh nhẹn đáp xuống hắn trong viện chu yên bất đắc dĩ nhìn sang vô tướng biết ngươi cái này đạp gió mà đi khinh công rất thuận tiện nhưng ngươi liền không thể hảo hảo gõ cửa từ cửa chính đi vào sao n g ư ơ i tới phong thần tư lãng tiêu sái phiêu giật chính là phong vô tướng phong vô tướng mỉm cười a thiên nếu như ngươi hâm mộ nói ta không để ý ngươi cũng dùng phương pháp giống nhau lật ta tưởng ha ha chu yên chừng mắt liếc hắn một cái leo tưởng ta là không quá lành nghề nhưng là gần nhất ta vô cấu thân cũng coi như có chút tiến bộ hắn mở ra tay phải tâm niệm vừa động liền có một cố liệt diễm màu vỏ quýt tại lòng bàn tay trống rông xuất hiện chậm rãi chập trần ta suy nghĩ đốt nhà hẳn là không vấn đề gì ấy đừng đừ phong vô tướng lập tức hướng chu yên chắp tay cầu xin tha thứ trên mặt lại hiện ra kinh hỷ a thiên tu vi của ngươi vậy mà tăng trưởng như thế nhanh chóng vậy mà đã có thể ngoại phong chân khí sư phụ lão nhân ra ông ta nhìn thấy lời nói nhất định sẽ tương đương vui mừng chu yên khinh cười lắc đầu nắm tay đem biểu hiện là hỏa diễm chân khí thu liễm chỉ là vừa mới làm đến việc này mà thôi cùng ngươi so sánh còn kém xa lắm theo ngươi tốc độ này ta nhìn không bao lâu phong vô tướng mỉm cười tiến lên liễu lại chu yên cánh tay a thiên đi cùng ta đi chính điện vân sư đệ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trở về bây giờ đang ở nơi đó hướng sư phụ báo cáo cuối cùng có thể để các ngươi hai cái nhận thức một chút phong mây diếp cũ mới tam đường tệ tụ vừa vặn để sư phụ bày cải yến mọi người uống cái cao hứng chu yên cũng không chống cự do phong vô tướng dắt lấy mang đi tranh giành biết chính điện hắn s á c thực đối với cái kia một mực không thể nhìn thấy vân sư đệ rất có hứng thú không vì cái gì khác chính là muốn biết như là đã có dị giới bản nhiếp phong cùng hùng bá tồn tại vậy cái này vân vô thưởng đế tột cùng có phải hay không là cái kia dị giới bản bộ kinh vân ôm tâm tư như vậy chu yên rất mau cùng lấy phong vô tướng cùng đi đến mục đích Cũng trong chính ũ n trong g c điện gặp đ ư ợ chính c ữ nhật h c hai cái n giữa ư ờ quen bên ngoài người thứ xa hoa trên ghế rửa lớn tuy ý ngồi bá tuyệt nhìn thấy chu yên gió em dịu vô tướng cũng đã đến đến trên mặt lộ ra c ử i nhạt hắn đưa tay chiêu một chút vô tướng chu thiên đều tới đây một chút đợi cho hai người tới gần hắn cười nói vừa rồi vô thường đã hướng ta hồi báo xong hắn cũng đã thuận lợi cầm xuống tứ thành phong vô tướng lập tức cười vỗ xuống cái kia một mặt lạnh lùng vân vô thường phía sau lưng vân sư đệ t ố t kết quả đạt được vân vô thường lạnh lùng về lướt qua trên thủ tọa bá tuyệt tiếp tục nói lạc thành tứ thành đều đã thu phục toàn bộ lớn phương nam võ lâm bản đồ cơ bản đã toàn bộ quy thuận ta trục l ụ c hội mấy người c ấ p ngươi có thể tạm thời không còn t r i n h chiến xa trường bất quá ta chỗ này đạt được một phần thì mời đến từ tây vực đ ă n g t i ê n cát trái mộ huyền gia h o a kia gần hơn nửa năm võ lâm sắt kiếp quá nhiều làm lý do nghĩ ra mời nổi danh thế lực tiến về một lần ta tranh giành sẽ tự nhiên là hắn trọng điểm mời đối tượng bá tuyệt cười nhạt một tiếng Ta tìm quan còn cần bế không i ế m đột p á l i ư i có á c ngươi thử phong vô tướng, tướng lắc đầu đăng tiên các vốn là thần bí các chủ càng là gần như không ở bên ngoài hoạt động nếu như không có nghe đồ kia ta ngay cả các chủ gọi tả mộ huyền cũng không biết vậy các ngươi là như thế nào biết được hắn lợi hại chu yên có chút hiếu kỳ chính là phong sư huynh vừa rồi nói giang hồ truyền văn một bên khác lúc đầu có chút lãnh khốc vân vô thường đột nhiên chen vào nói thanh â m hắn băng lãnh sáu năm trước đột nhiên quật khởi ma la giáo lấy không thể ngăn cản chi thế quét ngang rất nhiều tây vực thế lực giáo chủ đen phủ đổ một thân ma công cả thế gian hiếm thấy liên sắt bốn tên đỉnh tiêm cao thủ cuối cùng lấy họa trời chi thế tiến đánh một mực ở vào siêu nhiên thần bí vị đang tiến cắt kết quả như thế nào chu yên hỏi vân vô thường nhìn hắn một cái còn chưa lên núi ma la giáo toàn thể dưới chân núi gặp phải một vị người mà áo trắng tuấn giận nam nhân sau một ngày Có người trong giang hồ phát hiện ma la giáo tất cả mọi người đều bị đánh chết tại đăng tiên các cột mốc biên giới trước giáo chủ đen phủ đổ toàn thần công lực bị phế thần trí điên cuồng chỉ biết là không ngừng lặp lại thiên nhân tà mộ huyền năm chữ chỗ ngồi bá tuyệt lúc này mỉm cười các ngươi không cần tại cái này phỏng đoán trước kia ta du lịch thiên hạ thường tìm người này luận bàn qua tà mộ huyền ngay lúc đó thực lực liền cùng ta tương xứng đúng là cái cực kỳ lợi hại trí cường giả một thân thiên nhân hóa sinh huyền công thần diệu dị thường phảng phất võ tiên nét mặt của hắn tựa hồ có chút nhớ lại đã nhiều năm như vậy cũng không biết tu vi của hắn lại đạt đến loại trình độ nào sợ không, phải thật đã cùng nhân không khác hắn lắc đầu ho nhẹ một tiếng đi sự tình cứ như vậy đi hôm nay là cuối tháng đăng tiên các tụ hội tại mười lăm bắt đầu các ngươi lần này đi đường xa vẫn là phải nắm chặt thời gian nói bá tuyệt đứng lên rời đi c h â u ngồi liền muốn rời khỏi phong vô tướng tiến về phía trước một bước sư phụ gần nhất chúng ta gặp ngươi quá ít bá tuyệt lại không quay đầu chỉ là giơ tay lên lắc lắc chậm rãi đi hướng cửa sau đều bao lớn người còn luôn muốn tìm sư phụ các ngươi nên xuất phát đ ú n g rồi nhìn thấy tả mộ huyền l a o ra hỏa kia lời nói liền nói ta trục lộc hội đã hoàn thành phương nam võ lâm thu phục trong ngắn hạn không tiếp tục lên chiến sự hứng thú để hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng phong vô tướng đã ngừng lại bước chân trên mặt viết đầy đối với bá tuyệt lo lắng hắn từ nhỏ thời điểm liền bị bá tuyệt tu h dưỡng ngày đêm ở chung đối với bá tuyệt thói quen cùng tình huống thân thể hết sức rõ ràng đừng nhìn hiện tại bá tuyệt bây giờ nhìn lại bình thường bộ dáng nhưng hắn sớm đã đã nhận ra một chút không thích hợp sư phụ lao nhân gia ông ta sẽ không phải thụ thương hoặc là luyện công xảy ra vấn đề đi về phấn vân vô t h ư ờ n g lại chỉ là lệnh như băng nhìn xem đây hết thạy không hề giống phong vô tướng như vậy biểu lộ quan tâm chu yên thì đứng ở phía sau ánh mắt hơi lấp lóe bá tuyệt hẳn là lại muốn đi hậu sơn địa phương k hắn đương nhiên không giống gió này vô tướng đối với bá tuyệt tâm thái như vậy đơn thuần s ớ m g tại cùng bá tuyệt gặp mặt cùng ngày hắn liền từ trên người đối phương đã nhận ra khí tức quen thuộc hỗn độn khí tức về sau hắn mặc dù thông thường thời điểm chuyên chú vào luyện võ nhưng lại không có nghĩa là cái gì cũng không làm mặc dù không có cái kia ác ý hoàng tuyệt r ù n nhưng là hắn g hay là là có một cái một t hảo trạng g t n g ầ m hộ thân đằng mạn g chu yên thúc đẩy đằng mạn g biến thành khâu dẫn giống như thật nhỏ nhánh c ỏ theo dòi bá tuyệt vì để tránh cho bị phát hiện mại cọ lấy bỏ ra mấy ngày thời gian rốt cuộc tìm được hắn ở sau núi thường n g c trong một thạch đ ậ bộ cũng bởi vậy phát hiện bá tuyệt bí mật đương nhiên bí mật này cũng không ra h ắ n sở liệu đối phương đang nghiên cứu kỳ võ không phải đang luyện kỳ võ mà là tại nghiên cứu kỳ võ ẩn nấp trong hang đá trên vách núi đá khắc lấy một thiên danh tự quỷ dị kỳ võ c ô n g pháp bá tuyệt cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở trong thạch thất này nhìn xem trên vách núi đá kỳ võ ở lại rất lâu chật có nói một mình ở giữa biểu lộ ra đối với cái này kỳ võ tinh diệu tôn sùng nhưng là lại không dám đi chân chính tu hành Hiện nhiên, có thể chu yên thông qua giám thị lại phát hiện kỳ võ loại này bị trật tự chuyên môn xếp vào tin tức nhắc nhở trọng điểm sự vật quả nhiên cũng không đơn giản mặc dù cái kia bá tuyệt nói một mình ở giữa biểu đạt ra chính mình cũng không có tu luyện nhưng mà ẩn chứa nguyên nhân thai họa kỳ võ như thế nào đơn giản như vậy liền có thể phòng bị đồ vật trên thực tế tình huống là cái kia bá tuyệt nghiên cứu kỳ võ qua sâu đã đem nó tinh yếu ghi t ạ c trong đầu của mình mà kỳ võ c h i thức theo trí nhớ của hắn cùng nghiên cứu hiển nhiên sớm đã xâm lấn tinh thần của hắn cùng ý thức nói cách khác bá tuyệt đang d ố i gạt mình khinh người khuyên bảo chính mình không cần lúc tu luyện trên thực tế đã bất chi bất giác đem cái kia kỳ võ luyện đến chỗ sâu tựa như chu yên ở địa cầu thời điểm nhìn qua kim dung võ hiệp trong cố sự chu bá thông từng nói qua hắn mặc dù dựa theo vương trọng dương quy định không đi luyện cái kia cựu âm chân kinh nhưng mà trên thực tế tại hắn n h ị n không được quan sát nghiên cứu cái kia cựu âm chân kinh thời điểm đã bất chi bất giác học xong trong đó võ công càng là đang truyền thụ quách tính môn t u y ệ t học này đằng sau đã đem cái kia võ công dung hội quán thông đây chính là không phải người cần để c ậ biết chính là người biết ra mà chụt người vậy đợi cho bá tuyệt rời đi phong vô tướng cùng vân vô thường cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía chu t h i ê n phong vô tướng trên mặt hiện hiện nụ cười bất đắc dĩ vốn còn nghĩ để sư phụ hắn chủ trì cái liền sẽ tụ họp một chút hiện tại ai vân vô thường lại có chút trầm mặc sau đó chăm chú nhìn chu t h i ê n ánh mắt lạnh nhạt chu thiên nghe nói ngươi đạt được sư phụ chuyển thụ chân võ vô cấu thân chúng ta đi so một trận phong vô tướng vô vân vô thường bà vai vô thường ngươi làm cái gì chu thiên bất quá tu luyện mười ngày chu t h i ê n cũng mỉm cười ta cũng xác thực muốn kiến thức một chút n g ư ờ i vô thường tay nhưng ta chân vo trước mắt còn không có đủ hòa hậu c h ờ ta mấy ngày nay luyện hơn mấy chiêu tuyệt chiêu đằng sau lại tìm ngươi lập bản như thế nào vân vô thường đốn b ô n g nhiên sau đó xoay người hướng về đi ra ngoài điện đi vậy chúng ta ở trên đường lại tìm cơ hội so phong vô tướng nhìn xem đã hoàn thành ước chiến hai người lắc đầu bất đắc dĩ hắn nhìn về phía chu yên nói ra như vậy chu thiên ngươi cũng trở về đi chuẩn bị một chút đi ta hiện tại đi chữ nhật chính thức ăn bài xe ngựa cùng tiếp tế chúng ta sau nửa canh giờ xuất phát chu yên nhẹ gật đầu chu yên bọn người sau khi xuất phát tranh giành biết hậu sơn bí ẩn trong địa động b á tuyệt tiên lặng ngừng chân nhìn xem bị hắn điêu khắc tại trên vách đá kỳ lạ võ học võ học tên là nguyên cực c h ấ n ngục đây là hắn tại nửa năm trước trung ương hoàng thành theo long gia cùng một chỗ đ ỉ n h trệ cùng một ngày ngoại ý muốn lấy được thần bí võ học bởi vì lấy được quá trình quá quỷ dị cho nên sinh tính cẩn thận hắn cũng không có lập tức nếm thử tu hành sau đó xác thực cũng đã chứng minh hắn cẩn thận là đúng nửa năm này đến nay bốn chỗ đều có tu luyện kỳ võ cao thủ thần trí mất khống chế phạm phải huyết án sự tình nói rõ cái này kỳ võ xác thực có vấn đề lớn bất quá cái này kỳ võ bên trong tinh y Như n vậy một giây sau theo chân khí của hắn vận chuyển b á tuyền sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn cảm giác đến có một loại nào đó trôn sâu với hắn thể nội cùng hắn chân khí cực kỳ cùng loại lại lực lượng hoàn toàn khác biệt đột nhiên bá một phát tại hắn kinh dị trong ánh mắt đại lượng hư hào hắc khí từ trong thân thể của hắn tràn ra hóa thành trùng điệp bóng người đem hắn hoàn toàn báo khỏa dưới chân bóng dáng không ngừng run run sau đó hóa thành hắc khí từ mặt đất bay lên biến thành cùng hắn hình dáng giống nhau như lúc hai mắt lại là quang mang màu đỏ tươi bóng dáng bóng dáng này cùng bá tuyệt l ặ n g lặng đối mặt ta không phải ai ta là ta cũng là ngươi t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu hôn đ ộ n hòa đ ổ d á n g lâm t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu hôn đ ộ n hòa đ ổ d á n g lâm bá tuyệt nhìn trước mắt cùng mình thân hình, hình dáng nhất trí bóng đen trong lòng cảm thấy nguy cơ lớn lao đó là hắn từ thần công có thành tựu đến nay chưa bao giờ có kinh dị cảm giác đứng ở trước mắt hắn bóng dáng màu đen phảng phất giống như là nhân loại thiên địch là đại khủng bố là tận thế là kết thúc là đem thê rơi kéo và o hủy diệt tồn tại bóng đen kia huyết hồng s ắ c hai mắt nhìn chằm chằm bá tuyệt đ ỗ n g nhiên n é t miệng cười một tiếng nó mở ra miệng cũng là một mảnh màu đỏ tươi huyết quang tính toán không cùng ngươi lề mề mặc dù sẽ hơi hao chút công phu thân thể giao cho ta đi tiếp theo một cái trước mắt bóng đen đột nhiên hướng về bá tuyệt đánh tới bá tuyệt phản ứng sau mà tấn mãnh hắn một tiếng q u á lớn toàn thân đột nhiên bùng cháy ra nóng bỏng kinh khủng bạo viêm Vô cầu thân, diễm đế. Ngay sau đó, dưới chân hắn phi tốc giao thoa cùng phong gào thét ở giữa lấy đạp gió chi thế cấp tốc triệt thoái phía sau không chỉ như vậy đồng thời ở nơi này hai tay của hắn dâng lên đại lượng hơi nước cũng trong nháy mắt hóa thành hai đầu hình rồng vô thường tay rồng quấn trong trước mắt đã bao hàm hộ thể triệt thoái phía sau tấn công mạnh tam đại tuyệt kỹ thể xuất to lớn thủy long tại h o à n h ra sát na hóa thành huyền băng lại ẩm vang nổ t u n g cồn g b ã o băng nhận tràn ngập toàn bộ địa động mật thất tính hủy diệt lực phá hoại trực tiếp liền đem trong mật thất tất cả mọi thứ oanh thành bụi phấn nhưng mà không đợi b á tuyệt vung lòng một hơi chỉ thấy tại đầy trời băng nhận bên trong Cái tiêu quỷ đạo đen bóng dị p hơn mười giây sau bá tuyệt toàn thân chấn động thu hồi tiếng kêu thảm thiết sau đó trong nháy mắt trực tiếp than tính đứng lên cặp mắt của hắn con ngươi xẹt qua một đạo quỷ dị hưởng quang ngay sau đó lại lập tức biến mất Bá t u y ân cái này chu thiên ha ha ha, ha ha ha loại này đến từ trật tự mùi hôi chua đơn giản không nên quá rõ ràng tự nhiên chui tới cửa tiếp theo một cái trước mắt bá tuyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phá thành mảnh nhỏ địa động nơi hẻo lánh sau đó thân hình lóe lên cũng đã đến mục tiêu vị trí hắn đưa tay phải ra đột nhiên xét ra bắt lại một cái thật nhỏ dây leo màu xanh nha bá tuyệt nắm vút cây kia không ngừng v ặ n mẹo đằng mạng trên mặt hiện ra trêu chọc dáng tươi cười không sai ngươi vậy mà đã nhận ra lão gia hỏa này dị dạng lại còn sớm c ắ m mắt hắn thổi âm thanh khinh bạc huyết sáo loại hành vi này tại bá tuyệt tấm này thành thục nam nhân trung niên trên mặt lộ r a đặc biệt không hòa hợp tự s ư n g chu thiên gia hỏa chắc hẳn ngươi đã đoán được ta là ai đi hảo hảo chờ lấy nha ta đã để mắt tới ngươi hỗn nộn rất nhanh liền đến dứt lời ba tuyệt bàn tay toát ra đại lượng h ỏ a diễm trong nháy mắt đem đằng mạn bùng cháy hầu như không còn khoảng cách trục lọc thành ngoài mấy chục dặm ngồi trong xe ngựa chu yên ánh mắt khẽ n ú c đ h í c h hắn hộ thân đằng mạn bị triệt để phá hư đã thu hồi đến đạo cụ cột bên trong đương nhiên dù cho đạo cụ này bị phá hư cũng không có gì đáng ngại chỉ là c h ữ a t r ị đứng lên phải hao phí linh tính đại giới lớn hơn một chút thôi đây không phải trọng điểm trọng điểm vâng cái kia ba tuyệt thời khắc cuối cùng phát sinh tình huống hắn là bị một loại nào đó tồn tại thân trên đi mà lại tồn tại kia thông qua đằng mạn minh sắc hướng hắn truyền đạt hôn đồn cái từ ngữ này rất hiển nhiên đối phương có cực lớn khả năng chính là hỗn độn h o a đồ chẳng lẽ nói đây chính là hỗn độn h o a đồ d á n g lâm phương thức cũng không phải là giống trật tự như thế cho trật tự hành giả ở thế giới này tạo nên ra bản nhân thân thể sau đó đầu nhập linh hồn mà là trực tiếp đem hỗn độn h o a đồ đưa lên tại họa giới bên trong những cái kia đã bị nguyên nhân thai họa cảm nhiễm mục tiêu trên thân hơn nữa nhìn tình huống cái kia h o a đồ tựa hồ có thể trực tiếp khống chế phụ thân mục tiêu ký ức cùng năng lực như vậy cũng không biết cái này hỗn độn hoạ đồ bản thân có thể hay không còn có năng lực khác cũng không biết có phải hay không có thể đ i p ra tại hắn phụ thân mục tiêu trên thân a thiên người đang suy nghĩ gì ngay tại chu yên suy nghĩ địch nhân khả năng bạo lộ ra tình báo lúc cùng hắn ngồi tại một cái trong xe ngựa phong vô tướng t ỏ mò hỏi một bên khác vân vô thường cũng yên lặng nhìn lại chu yên lắc đầu lộ ra một cái dáng tươi cười không có gì đang suy nghĩ tu luyện sự t ì n h sau đó hắn đứng lên đi ra gấp ta đi tiểu tiện một chút các ngươi đi trước xe ngựa này c ư ớ chỉnh chậm bên ta liền xong rất nhanh đ ổ i kịp phong vô tướng không nói nhìn hắn một cái n g ư ờ i cái này có chút khôi hài thân là võ giả điểm ấy thân thể lực khống chế đều không có sao đến dịch trạm kế tiếp lại đi đi người đây liền không hiểu được tùy tâm sở dục không vượt quân mới là tu chân khang trắng đạo chu yên thuận miệng nói lao cái lý do trực tiếp xốc lên xe ngựa rèm nhảy ra ngoài ta rất mau trở lại đến phong vô tướng không nói nhìn xem chu yên rời đi nhưng không có ngăn cản hắn quay đầu nhìn về hướng vân vô thường nguyên địa chờ hắn vân vô thường chậm rãi lắc đầu không cần thiết hắn giải quyết đằng sau tùy tiện liền đ u ổ i kịp lâu chừng đốt nửa n é n nhang xe ngựa đi ra rất xa hai người mới giật mình chu yên cũng không trở về đến phong vô tướng đông nhiên nhìn về phía vân vô thường chu thiên tình h u ố n như thế nào vân vô thường lạnh lùng về nhìn hắn ta làm sao biết ta đi tìm một cái phong vô tướng hít vào một hơi đứng lên đi ra xe ngựa Đầu tiên là hỏi là Sa phong u vừa rồi, chú đ ư chủ vô tướng thăm dò về trong xe túm lên vân vô thường đi cùng đi tìm chu thiên khả năng gặp được tình huống chúng ta hợp tác đứng lên miễn cho bị địch nhân vân hòa đánh tan vân vô thường không có phản bác phong vô tướng lời nói hai người cùng một chỗ nhảy xuống xe ngựa thúc đẩy chân khí thi triển khinh công đi trở về mấy phút đồng hồ sau bọn hắn tinh chuẩn đoán trường chu yên xuống xe lộ tuyến đi tới bên đường một châu ngoài rừng cây vây chu thiên nghe được sao phong vô tướng cao giọng hô vân vô thường t ú n một chút tay áo của hắn chỉ hướng cách đó không xa một cây đại thụ gốc cây kia có chữ viết phong vô tướng lập tức kịp phản ứng đi qua nhìn một chút hai người dưới chân phát lực chỉ một hơi liền tới đến trước đại thụ thấy được phía trên văn tự ta đã rời đi chớ tìm bá tuyệt tu luyện kỳ võ thần trí đã bị ăn mòn không còn là bản nhân các ngươi hai người có thể trước gần tảng mấy ngày nghiệm chúng ta lời nói sau lại làm quyết đoán nhớ kỹ hủy đi nên n h ắ lại chu thiên phong vô tướng thấy do văn tự mặt mũi tràn đầy kinh sợ đây là chu thiên nhắn lại hắn nói sư phụ tu luyện kỳ võ không có khả năng vân vô t ư ớ n g lại cấp tốc đưa tay xuất trưởng chỉ một kích liền đem nhắn lại chữ hủy đi ngươi làm gì phong vô tướng cấp tốc nhìn về phía vân vô t ư ớ n g một mặt không thể tưởng tượng nổi ngươi tin chu thiên lời nói tin vân vô t ư ớ n g một mặt lạnh lẽo hắn quay người hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến chính ngươi suy nghĩ một chút bá tuyệt hắn bao lâu không có rời đi tranh danh sẽ mỗi ngày liền ở tại hậu sơn có khả năng nhất làm cái gì chẳng lẽ ngươi đoán không được sao phong vô tướng biến sắc vậy chúng ta cũng không nên cứ như vậy rời kh sư phụ dạy ta nuôi ta lớn lên hắn hiện tại xảy ra vấn đề phong vô tướng không cần ngây thơ vân vô thường đ ỗ n g nhiên quay đầu như là ác lang bình thường gắt gao nhìn chằm chằm phong vô tướng trên mặt hiện ra cười lạnh c h à o phúng ngươi cho rằng b á tuyệt là người tốt ngươi cho rằng hắn thu lưu ngươi cái này cô nhi nuôi dưỡng ngươi lớn lên dạy ngươi chân võ là của ngươi tái sinh phụ mẫu phong vô tướng s ữ n g sờ nhìn xem hắn ngươi đang nói cái gì mê sảng chẳng lẽ không đúng sao vân vô thường một trận cười lạnh ngươi được tu dưỡng đến sớm khả năng không biết mà ta sớm đã điều tra rõ ràng đem ta vân ra bảy mươi ba nhân khẩu toàn tộc di d i ệ t lại giả mù sa mưa thu dưỡng người của ta chính là bát u y ệ t làm sao có thể phong vô tướng nghe được chính mình sư đệ lời nói chỉ cảm thấy tay chân mềm n ú t hắn miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng đỡ bên cạnh cây vân vô thường lắc đầu ta không có ý định khuyên ngươi cái gì cái kêu bát u y ệ t nguyên bản là cái tâm oan thủ l ạ t tiêu hùng nếu quả thật bị kỳ v õ ăn mòn thần chí sẽ chỉ trở nên càng thêm tàn nhẫn mà lại giống hắn dạng này trí cừng giả tu luyện kỳ vó đằng s a sẽ trở nên mạnh cỡ nào căn bản làm cho không người nào có thể tưởng tượng ngươi muốn trở về chịu chết ta t dù sao ta phải đi nói đi hắn không chút do dự cấp tốc q u a n người thân ảnh biến mất tại rừng cây c h ỗ sâu chỉ để lại bị liên tục tin tức chỗ trung kích trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa trở nên thất h ồ n lạc phách phong vô tướng một bên khác chu yên nghệ tình cùng cái t i u phong vô tướng coi như hợp ý thế là trước lúc rời đi cho hắn nhắn lại chuyên môn khuyên bảo đằng sau liền không còn lưu lại một đường hướng về một phương hướng khác hoang dã rời đi hiện tại hắn đối với cái t i u bị hỗn độn hoạ đ ổ phụ thân sau bá tuyệt thực lực huyết thiếu dự tính cũng không tính lập tức liền cùng đối thủ độ tới nếu như chỉ là nguyên bản bá tuyệt từ hắn truyền nghề lúc biểu hiện ra thực lực tới nói chu yên tự nghĩ tại mạnh nhất dung hợp hình thái hạ tướng nó đánh bại đánh g i ế t cũng không thành vấn đề nhưng bây giờ xác nhận cái này bá tuyệt luyện kỳ võ vốn là sẽ thực lực đại tăng lại thêm có hôn đ ộ n họa đồ phụ thân thì càng không biết nó át chủ bài đến cùng lớn bao nhiêu đi đầu rút lui chính là lựa chọn tốt nhất nguyên nhân có hai cái đầu tiên là hắn bây giờ đang tu luyện cái này chân võ nhanh chóng trưởng thành kỳ mỗi nhiều tu luyện một ngày thực lực liền sẽ tăng trưởng một phần thứ hai chính là hắn cũng cần hiểu thêm một bậc chính mình trước mắt cực h ạ n thực lực đến t u ộ cùng có thể tới mức độ như thế nào dù sao trừ đem quỷ thần chi giác cùng bắn g i ế t chi dục dung hợp mà thành mạnh nhất hình thái quỷ thần diệt hài bên ngoài hắn còn có một cái một mực chưa từng tìm tới cơ hội đ ế m thử dung hợp tài liệu không có sử dụng đó chính là ngũ tinh tài liệu mạnh thực ma long t ỷ ì rèn dung hợp cái này tài liệu sẽ để hắn thu hoạch được dạng gì hình thái hình thái mới tính năng là phương hướng nào tiêu hao như thế nào có thể hay không trong nháy mắt liền đem mạng hắn trang bền lâu giá trị echo càng quan trọng hơn là hiện tại hắn có nhị t r ọ n dung hợp năng lực như vậy đem cái này mạnh thực ma long phân biệt cùng mặt khác hai cái nhất tinh tài liệu dung hợp sẽ đạt được dạng gì hình thái còn có chính là Tại d u n g hợp hình thái bên d ư ớ i hắn mới h ọ c đ ư ợ c c h â n võ có thể hay k h ô n g ứng dụng. Quá n h i ề u đồ vật c ầ n hắn đi từng c á i n g h i ệ m thể chương m ộ n trăm b y mươi bảy siêu dung hợp cứu cực sinh mặt thể c h ư n g một trăm bảy mươi bảy siêu dung hợp c h u cực sinh mặt thể chương một trăm bảy mươi bảy siêu dung hợp cứu cực sinh m ạ n g thể chương một trăm bảy mươi bảy siêu dung hợp cứu cực sinh m ạ n g thể c h u yên ở trong núi tìm được một chỗ hang động bên trong đang có một cái cự hùng tại nằm ngáy ho ho tại chu yên không còn che giấu đi vào động huyệt sau cự hùng kia ngửi được hương vị cùng hống lấy đứng lên cút sang một bên chu yên một cước đem nó đạp bay rời núi đậu cự hùng nước nợ đứng lên Sau đó khập k dung hợp, dung hợp trong chốc ạ y đi. n h lát một cỗ so với hắn trước đó dung hợp tất cả tài liệu còn óng ánh hơn tia sáng kỳ dị đem chu yên bao phủ tại trong tia sáng này bên ngoài thân hắn lúc đầu bắt chước ngụy trang làm màu đen tình trạng mệnh trang trở lại như cũ thành nguyên bản áo giáp kim loại tư thái màu xanh thảm hình lục g i á c tinh thể hư ảnh hiện hiện tại trong quang mang đột nhiên triển khai trong n g á y mắt hóa thành một tôn khổng lồ dữ tợn hung tàn t à ác khủng bố màu đỏ đầu dòng hư ảnh tôn này đầu dòng ở vào chu yên sau l ư n g trương đại long miệng cùng hắn thân ảnh trung điệp giống như là muốn đem hắn triệt để t h ô n p h ệ giống trong chốc lát cự long kinh khủng miệng lớn đột nhiên c ă n xuống theo dòng này hôn khép kín đầu dòng hư ảnh đ ỗ n g nhiên tiêu tán hóa thành vô số quấn quanh lấy lưu quang huyết n ụ c đem chu yên toàn thân quấn quanh quang mang tiêu tán chu yên hình tượng đã triệt để hoàn thành chuyển biến vốn là cao lớn hình thể bên ngoài thân kim loại mệnh chứa ở huyết mục bao trùm bên dưới cấp tốc hoàn thành d u n g hợp kết hợp thành một loại nào đó xích hồng sắc cùng loại chất trì t ì n cùng kim loại cảm nhận a o giáp giống như huyết mục lại như xương vào ngoài lại đồng thời có kim loại độ cứng cùng quang trạch đầu cùng phần cổ cũng bao trùm lấy cùng thân thể hoàn mỹ kết nối sát ngoài hai mắt bộ vị biến thành hẹp dài màu xanh t h ẳ m dạng tinh thể long đồng sau lưng từ đôi xương cụt bộ vị dọc theo một đầu rõ ràng nhìn rất cứng rắn lại cực kỳ linh hoạt dài nhỏ cái đôi trình thể mặc dù hay là hình người nhưng bất kỳ một cái lần đầu tiên nhìn thấy chu yên n g i đều tuyệt sẽ không cho là hắn là nhân loại rung hợp ho dây n rõ ràng là ngũ tinh cấp tài liệu dung hợp thành cường lực hình thái nhưng là kèm theo kỹ nghệ cũng chỉ có hai cái mà lại vô luận là tăng thêm hay là tiêu hao tất cả số liệu đều là dấu chấm hỏi nhưng là c h h yên lại bản năng biết cái này lấy ngũ tinh tài liệu dung hợp có được hình thái mới đến tuột cùng là cường đại cỡ nào đầu tiên là ba loại thuộc tính tăng thêm mặc dù từ tư liệu tin tức dâng tấu t r ư ơ n g thuật chính là dấu chấm hỏi nhưng trên thực tế là bởi vì đây là một cái động thái hóa tăng thêm trạng thái nói đơn giản chính là cái này hình thái mới sẽ theo hắn vị trí hoàn cảnh sinh tồn chiến đấu độ chấn động tự thân tiêu hao cùng chủ thể năng lực chịu đựng các loại nhân tố tự động điều chỉnh hình thái số liệu tăng thêm tỷ như tại hiện tại không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào hoặc là chu yên không có toàn lực ứng phó phát huy thân thể cơ năng tình hồ giới hình thái này liền ở vào tiết kiệm năng lượng hình thức tự động giảm bớt năng lượng tiêu hao trong lúc đó tiêu hao mệnh trang bền lâu thấp đến có thể bỏ qua không tính đối ứng với nhau một khi chu yên thân thể vị trí trạng thái hoặc là hoàn cảnh phát sinh cải biến hoặc là chu yên tiềm thức đã nhận ra nguy hiểm lại hoặc là chu yên trực tiếp bị một loại nào đó khó có thể chịu đựng tổn thương liền sẽ lập tức kích hoạt cái này hình thái mới siêu thích đứng hình thức thể phách không đủ chịu không được lực lượng mạnh hơn cùng tổn thương liền không ngừng cường hóa thể phách bén ngạy không đủ phản ứng không kịp công kích của bệnh nhân đối với thân thể điều khiển năng lực không đủ vậy liền nhanh, nhanh cường hóa bén ngạy hoàn, hoàn cảnh quá mức nóng bức liền tiến hóa g a hạ nhiệt độ năng lực chỉ cần tại ngũ tinh bình xét cấp bậc cực hạn phạm vi bên trong hình thái này siêu thích ư ớ n g liền có thể tùy thời có hiệu lực mà trừ siêu thích ư ớ n g bên ngoài hình thái này còn có tên là siêu tái sinh năng lực tên như ý nghĩa vô luận nhận dạng gì thương thế đều có thể đang tiêu hao mệnh trang tình huống dưới cấp tốc chữa trị thân thể mặc dù nói chu yên bản thân cũng có hấp thu thu hoạch cùng bất diệt ba cái đều mang theo sinh mệnh khôi phục hiệu quả năng lực nhưng ba loại năng lực này khôi phục hiệu quả hoặc là muốn đối với địch nhân tạo thành tổn thương hoặc là đánh giết hoặc là chính là tốc độ khôi phục tương đối chậm mà siêu tái sinh lại khác năng lực này trực tiếp dựa vào tiêu hao chu yên mệnh trang bền lâu kiếp s a u hiệu chỉ cần mệnh trang bền lâu đầy đủ phối hợp siêu thích ư ớ n g tình hùng u dưới cơ hồ có thể cho chu yên đối mặt bất luận cái gì cùng cấp bậc thậm chí siêu cấp khác đối thủ lúc trở thành tiếp cận không chết tồn tại tổng kết lại chính là một chữ mạnh mà lại là hoàn toàn phù hợp chu yên nhu cầu mạnh a ắ n ngay nói thật chu yên tại chính thức dung hợp trước đó một mực có một cái lo nghĩ đó chính là hắn hiện tại đây chỉ có một nghìn da mặt mệnh trang bền lâu phi thường có khả năng căn bản gánh không được ngũ tinh cấp tài liệu tiêu hao hắn vừa rồi thậm chí đều làm xong vừa hoàn thành dung hợp cũng bởi vì mệnh trang bền lâu t h a n h không mà không cách nào duy trì hình thái kết quả nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho hắn kinh hỷ dị thường hoàn mỹ nếu như không phải là bởi vì hình thái này bề ngoài quá mức không phải người chu yên thậm chí đều cảm thấy có thể đem cái này dung hợp hình thái làm thường trú nghĩ đến đây chu yên diện giáp dưới mắt trái hơi động một chút chờ chút cái này cứu cực sinh mạng thể hình thái nếu có được siêu thích thứ mặc tính như vậy có khả năng hay không cũng có trình độ nhất định bắt trước ngụy tràng công năng dù sao biến hóa ngoại hình thường thường cũng là thích thứ hoàn cảnh một loại công năng đi nghĩ đến đây chu yên bắt đầu đ ế m thử lấy ý chí cải biến chính mình bên ngoài hình tượng ngay sau đó theo hắn sinh ra loại này tư duy hắn ngạc nhiên phát hiện lúc đầu bao trùm toàn thân tạo hình dữ tợn dị t h ư ờ n g đáng chú ý ngoại giáp vậy mà thật theo ý niệm của hắn cấp tốc cải biến bất quá cùng mệnh của hắn trang loại kia tùy tâm sử dụng ngay cả chất liệu đều có thể từ kim loại biến thành vải vóc khác biệt cái này cứu cực sinh mạng thể hình thái bắt chức ngụy trang công năng nhìn chỉ là kèm theo nó tựa hồ rất có nguyên tắc đồng thời lấy bảo hộ bản thể là thứ nhất sự việc cần giải quyết cho nên chu yên có thể cải biến ngoại giáp nhan sắc cùng một chút kiểu dáng nhưng mặc dù lần này họa giới là cái cổ đại võ hiệp bối cảnh thế giới nhưng là mặt một thân áo giáp hành động xác thực vẫn còn có chút đáng chú ý bất quá tốt xấu so nguyên thủy biến thân hình thể bộ kia quái vật bộ dáng muốn bình thường gấp trăm lần ngoại hình vấn đề giải quyết hiện tại cũng chỉ thường một vấn đề chu yên bắt đầu điều động chân khí phát động chính mình chân võ v ô cấu thân một giây sau tay phải hắn nắm tay hầm vàng đánh ra toàn bộ hữu quyền bao quát cánh tay bộ phận đ ỗ n g nhiên nổ ra một vòng bạo viêm hữu dụng d u n g hợp hình thái bên dưới hắn vẫn có thể bình thường sử dụng chính mình tu tập chân võ đang thí nghiệm xong nguyên thủy hình thái đằng sau chu yên lại ngay sau đó lấy cái này ngũ tinh tài liệu cùng mặt khác hai cái nhất tinh tài liệu nếm thử tiến hành đa trọng dung hợp cuối cùng được ra kết quả cùng hắn dự tính không liệu mấy trong đó đem tỷ rèn cùng q u thần chi giác dung hợp cho ra hình thái là cứu cực sinh mạng thể cùng bá quỷ thần đem kết hợp tổng hợp t ổ n h ợ h ì n đồng thời hoàn chỉnh giữ lại hai cái hình thái vốn có toàn bộ kỹ nghệ mà nếu như cùng vô tận bắn g i ế t c h i dục cộng đồng dung hợp kết quả cũng cùng cái trước không được mấy bởi vậy chu yên cơ bản có thể xác định cái này cứu cực sinh mạng thể kim ê dung tính mười phần c ứ n g hãn có thể không trở ngại chút nào cùng các loại mặt khác tài liệu phù hợp giữ lại song phương trị số cùng kỹ năng nhưng cũng chính vì vậy nó cùng với những cái khác tài liệu dung hợp cũng sẽ không tạo ra kỹ năng mới hệ thống tỉ như giống vị thần tri giác cùng vô tận bắn rết tri dục dung hợp liền sẽ bởi vì song phương năng lực hệ thống khác biệt từ đó sinh ra hoàn toàn mới kỹ năng hệ thống loại hệ thống này gồm cả hai loại tài liệu riêng phần mình đặc điểm b hoàn, hoàn thành dung hợp thí nghiệm sau chu yên trên mặt hiện ra mỉm cười trực tiếp quay người đi ra chỗ này sân động sắc trời gần hoàng hôn trong núi rừng côn trùng tê vang chim tê ơ có chút thiên tĩnh cái này toàn bộ phương nam cuối cùng vẫn là tranh giành biết địa bàn là cái kêu bá tuyên sân nhà ta ở chỗ này hành động có chút bị động chu yên nhìn trước mắt tính mịch sân lâm yên lặng tự hỏi hiện tại bá tuyệt bản chất đã là hỗn độn hoa đô mà hỗn độn hoa đồ mục đích bất luận là cái gì nhưng là mục tiêu cuối cùng nhất khẳng định chỉ có một cái xử lý trật tự hành giả đối mặt một cái tạm thời không biết sâu cạn cùng cấp bậc bệnh nhân c h u yên quyết định trước ổn một tay một bên tu luyện một bên đem những nhiệm vụ khác làm lại nói dù là không thèm quan tâm cái kêu hỗn độn hoa đồ hắn lần này hành tẩu nhiệm vụ cũng có ba cái đánh giết kỳ võ tu luyện người đánh giết n h â n ma đánh giết đoạn long đế cái thứ nhất kỳ võ tu luyện người dễ nói chỉ cần đụng phải có mang theo hỗn độn khí tức võ giả hơi thăm dò một chút liền cơ bản có thể xác định là không tu luyện kỳ võ đến lúc đó trực tiếp diễn sát là được mà nhiệm vụ th số lượng hay là tám cái liền tương đối khó tìm mà căn cứ hắn từ phong vô tướng nơi đó biết được tình huống không phải cấp bậc gì võ giả tu luyện kỳ võ đ â u có thể biến thành nhân ma loại này cấp bậc trước mắt trên giang hồ đã biết nhân ma chỉ có ba người trong đó hai cái ở vào đông bộ võ lâm cũng chính là do thiên ma bảo quản hạt huyết tinh khu vực hỗn loạn một cái khác ở vào bắc bộ võ lâm là thiên sơn minh quản hạt khu vực cho nên thừa dịp hiện tại thời gian còn nhiều chu yên quyết định trực tiếp tiến về hai cái này khu vực trước tiên đem đã biết nhân ma xử lý lại nói ba mỗi lần tìm hình thái mới tham khảo hình đều sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian Thật sau ự là đ nhất cũng khoái 178, Đông khoái hoạt. Trước một r ngày Lên. Lâm, Lên. Đông Tiến Cống Đại Hội, Trần、võ、Tăng n Trước một Đại g Bộ Hội, Võ Võ Sau chu yên lần này hành tàu ngày thứ m ộ ư ơ i sáu hắn đi tới một cái thành thị phồn hoa diệp thành thành này khoảng cách trục lộc thành có chừng một cây số là đông bộ võ lâm nổi danh thành phố lớn nó địa vị cùng nam võ lâm trục lộc thành không sai b i ệ t lắm duy nhất khác biệt chính là cái này diệp thành cũng không phải là đông bá chủ võ lâm thiên ma bảo đóng quân thành thị thiên ma bảo hòa na đang tiên các hơi có tương tự bọn hắn chưa đem chính mình tổng bộ để đặt tại thuận tiện quản lý trong thành thị ngược lại an bài tại đông bộ duyên hải nơi nào đó vạn t r ư ợ n g trên vách đá toàn bộ thiên ma bảo người tất cả đều say mê tại tu luyện chân võ bọ đàn sống riêng bình thường không làm sản xuất sinh hoạt vật liệu toàn bộ do các đại thế lực dâng lễ thiên ma bảo đối với đông bộ võ lâm thống trị phương pháp kỳ lạ mà huyết tinh cái này thế lực đỉnh cấp tôn trọng rừng d ầ m phát tắc bọn hắn bỏ m ặ c dung túng toàn bộ đông bộ võ lâm tất cả thế lực tranh đấu giết chóc nhưng lại thừa hành một bộ pháp tắc của mình dùng cái này để cái này dừng dẫm có thể bảo trì thịnh vượng sinh cơ đơn giản tới nói chỉ cần từng cái thế lực có thể đúng hạn dựa theo chính mình chiếm cứ lãnh địa số lượng nộp lên trên tiến cống như vậy dưới tình huống bình thường thế lực ở giữa lẫn nhau đem óc chó đều đánh nổ thiên ma bảo cũng sẽ không có bất luận cái gì một câu hỏi đến cùng đúng tay nó sẽ không thiên vị bất kỳ một thế lực nào nhưng là thiên ma bảo tôn trọng đường đường chính chính chính diện chiến đấu một khi có thế lực nào đó sử dụng âm mưu quy kế làm ra ước hiếp nhỏ yếu hoặc là gây họa tới người nhà lại hoặc là bắt cóc uy hiếp sự tình thiên ma bảo liền sẽ tại lấy phương pháp của mình điều tra rõ ràng đằng sau làm ra p h ả n quyết xác nhận có tội thì ma sát l ệ n h ra trái với quy tắc người chu sắt toàn tông chó gà không tha nương tựa theo loại này trung cực chấn nhiếp thủ đoạn đ ô n g bộ võ lâm tất cả võ giả đều nuôi thành huyết tinh bưu hãn nhưng lại đường đường chính chính xử sự, sự phong cách võ giả ở giữa một lời không hợp lợi dụng sinh tử quyết đấu tranh phong nhưng làm mâu thuẫn xung đột giới hạn tại giữa hai người sẽ không lo lắng sau đó trả thù hoặc là người nhà lọt vào trả thù chu yên không trở ngại chút nào liền nhẹ nhóm từ diệp thành cửa chính tiến nhập trong thành trong vòng một ngày chạy vội hơn ngàn cây số cho dù đối với có được thể năng khôi phục tương quan đường về hiệu quả chu yên tới nói không hề khó khăn nhưng là một mực dạng này đi đường cũng làm cho hắn hơi có chút phiền muộn cho nên muốn trước tìm chỗ đặt chân nghỉ ngơi một chút khôi phục một chút trạng thái hoan nghênh khách quan xin hỏi khách quan là qua đêm hay là nghỉ ngơi mới vừa vào cửa liền có một vai treo khăn lông tiểu nhị thắng đi lên cười d ạ n g d ỡ qua đêm tốt nhất gian phòng trước muốn ba m u ộ n chu yên lấy ra một thỏi bạc phóng tới trên quầy tiền này đủ sao hắn móc ra bạc có chừng một hai chuyển đổi sức mua lời nói không sai biệt lắm là tại chủ thế giới hai nghìn khối bạc này là hắn tại tranh giành xảy ra phát tiến về đăng tiên các trước đó mang đối với phương nam bá chủ tới nói tranh giành sẽ cho tam đại đường chủ tiền tài đương nhiên sẽ không keo kiện chu yên tại chính mình quỷ trong hồ lô đựng không ít chuẩn bị bất cứ tình huống nào tiểu nhị túi đầu cười làm lành nói vị công tử này tại thường ngày ngài cái này ngân lượng muốn ở tốt nhất gian phòng có thể ở lại bên trên năm ngày nhưng là bây giờ diệp thành bên n g o à i sơn cốc có cái đ ô n g bộ võ lâm võ giả các lao ra đều hy vọng thật lâu đại hội muốn làm gian phòng cung không đủ cầu cho nên tiểu nhị nói sắp mặt có chút khó khăn chu yên thất cười lắc đầu lại lấy ra một thỏi mười lượng bạc đưa tới đ â y đủ chứ đủ đủ d ư x à i tiểu nhị vui vẻ ra mặt một bên cắn c ắ n bạc một bên cho chu yên dẫn đường cho công tử ngài đưa đến tốt nhất gian phòng chu yên đi theo tiểu nhị thuận n hỏi ngươi nói cái này đồng bộ võ lâm đại sự là cái gì sự tình nói cho ta nghe một chút đi tiểu nhị một mặt kinh ngạc xem tới nhìn xem người mặc áo giáp chu yên ngữ khí hết sức kinh ngạc công tử ngài cái này mặc áo giáp cầm binh khí xem xét chính là võ giả lao ra chẳng lẽ không phải vì cái kia tiến c ố n g đại hội mà đến chu yên lắc đầu tiến c ố n g đại hội ai cho ai tiến c ố n g đương nhiên là đ ồ n g võ lâm các đại thế lực hướng lên trời bảo tiến c ố n g tiểu nhị một mặt hưng phấn cái này tiến c ố n g đại hội hàng năm mùa thu tại diệp thành bên ngoài trời thiếu cốc thống nhất tiến hành đồng thời cũng là từng cái thế lực không có cách nào giải quyết mâu thuẫn mà cần thiên ma vào quyết định giải quyết trọng tài đại hội đông võ lâm người có mặt mũi sĩ cơ bản đều sẽ có mặt tiến công đại hội đến rất đúng lúc. chu yên cũng sẽ không cảm t h ắ n vì cái gì chính mình tựa hồ luôn có thể gặp được nhìn có chút đặc t h ù kịch t ì n h điểm cho dù hắn không có đụng tới cái này đông võ lâm tiến cống đại hội đi đến bắc võ lâm bên kia nói không chừng lại sẽ có cái gì thiên sơn hội loại hình sự t ì n h tây võ lâm tại giữa tháng cũng sẽ có một trận đăng tiên các triệu tập q u ầ n hùng thương nghị hạng mục công việc đại hội trật tự an bài hắn tiến vào hòa giới phần lớn đều ở vào một loại nào đó nguyên nhân thai họa đã bắt đầu phát lực đã hôn loạn hoặc là sắp hôn loạn thế giới thế giới như thế này bên trong vốn là khắp nơi đều là đại sự chu yên mục đích vốn chính là đến đông võ lâm cái này tìm kiếm trong tr bây giờ có thể có loại quần hùng này hội tụ sự tình đoán chừng có thể nghe nóng đến một chút manh mối hắn hỏi rõ ràng tiểu nhị tiến cống đại hội bắt đầu thời gian tại sau bốn ngày l i ề n an tâm ở trong khách sạn này ở lại về đến phòng chu yên đóng cửa kỹ càng đằng sau liền sử dụng một mực không có thể khiến dùng mệnh trang sứ công năng triệu hoán mệnh trang sứ trật tự hành giả trước mắt ngươi có thể triệu hoán mệnh trang sứ là l u n g phải trang xác nhận triệu hoán xác nhận một giây sau một thiếu nữ thân mang mệnh trang từ hư hảo trong pháp trận chống g ô n g xuất hiện tại chu yên trước mặt nàng chậm rãi mở mắt ra thấy được đứng tại trước mặt mỉm cười chu yên không khỏi mừng rỡ cười nói ch lại gặp mặt chu yên mỉm cười đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực thiếu nữ khéo léo n u ố t ở trong ngực hắn sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá bốn phía chu yên đại nhân nơi này là thế giới mới nhìn xem có điểm giống là cổ đại lúng tử khi trải qua cực dục cái kia họa g i ớ i sau đối với cổ đại cùng hiện đại khái niệm có nhận thức mới không sai một cái thế giới cổ đại người nơi này có đặc thủ chiến lược chu yên chậm rãi đem cái này tiên ma lạm dụng vũ lực thế giới tình huống cáo chi thiếu nữ sau đó trực tiếp tiến vào chính đề bắt đầu dạy đối phương vô cấu thân không sai h ắ n cũng không phải là vì hưởng thụ mỹ nhân mới triệu hồi g a l ù n mà là muốn dạy nàng ch dùng cái này tăng cường võ lực của nàng hắn lúc đầu có thể vừa đến thế giới này liền tiến hành triệu hoán nhưng mỗi lần hành tẩu miễn phí triệu hoán số lần chỉ có một lần tại không có hiểu rõ rõ ràng tình huống thời điểm hắn không muốn theo ý lãng phí cơ hội trước đó thân ở cái kia trục lập hội bên người khắp nơi đều là đối với hắn mang theo hoài nghi ánh mắt người bên người chống rông thêm ra nữ hải khẳng định sẽ gây nên chú ý hiện tại như là đã thoát ly tranh giành sẽ đến, đến đông võ lâm mà lại bản thân hắn vô cấu thân cũng cơ bản nhanh học được thuần thục trình độ vậy liền có thể bắt đầu nếm thử dạy người lúc là có võ học thiên phú người Cũng có thể là tại h ể là t bị chu yên thôi động chân khí bản thân dẫn đạo bên dưới rất nhanh liền minh bạch vô cấu thân vận chuyển lộ tuyến cùng tâm pháp bí quyết hoàn thành đối với môn này chân võ nhập môn thời gian kế tiếp lung thời khắc nhớ kỹ bảo trì tu luyện dạng này mới có thể tăng lên chiến lược thiếu nữ nghiêm túc hướng chu yên gật đầu sau đó lại nhắm mắt lại tiếp tục bắt đầu vận chuyển tâm pháp đem tinh thần chuyển đổi thành chân khí bốn ngày thời gian tại thâm cư không ra ngoài trong sinh hoạt chậm rãi trôi qua tại ngày thứ tư lúc buổi sáng lung hoàn thành nhất định lượng chân khí tích lũy đã có thể dựa vào chân khí của mình đưa vào vô cấu thân khiếu huyệt tổ hợp sơ bộ kích hoạt điều khiển hỏa diễm năng lực trừ cái đó ra chu yên còn dạy bảo thiếu nữ học tập cái kia bạch hổ cung súc kim tôn cùng chu tức cung hỏa đức dưỡng khí thiên một môn tu luyện cụ thể một môn khai phát khiếu huyệt mệnh trang sứ mặc trị số cùng công hiệu đều có trật tự hành giả mệnh trang bảy thành thứ cấp mệnh trang tại mạng này trang thể phép tinh thần ra chỉ bên dưới hoàn toàn đầy đủ trèo chống lung sớm tu hành thật cảnh chu yên tạm thời kết thúc việc tu luyện của mình chậm rãi mở mắt trong con mắt d i ễ m q u a n g lóe lên một cái rồi biến mất hắn xem xét một chút tài nghệ của mình thỏa mãn gật gật đầu kỹ nghệ nam minh kiếm đại sư nam minh ba bí kiếm đại sư bí kiếm trọng minh tinh thông hạc kêu hô hấp pháp tinh thông h ò a đức dưỡng khí thiên tiêu chuẩn bạch đế võ quyết thuần thục vô cấu thân thuần thục cơ sở nam minh kiếm cùng ba chiêu bí kiếm đã tới đại sư cảnh giới hồi lâu mặc dù phía sau kiếm thuật của hắn tiêu chuẩn bản thân cảm giác còn tại từng bước tăng lên nhưng là mặt của hắn tấm biểu hiện đẳng cấp trước mắt tại thể phách của hắn cùng bén nhạy đạt đến trình độ nhất định sau loại này thân thể chiêu thức tính chất kỹ nghệ tăng lên đối với hắn mà nói trở nên mười phần đơn giản dù sao khi một người vô luận từ lực lượng tốc độ độ chính xác phản ứng các loại phương diện đều viễn siêu thường nhân thời điểm những cái kia là người bình thường mà sáng tạo p h ả m nhân võ nghệ sẽ rất khó nói lên được khó khăn có thể nói ngược lại là mạnh nhất một chiêu bí kiếm trọng minh trước mắt còn tại tinh thông cấp bậc chiêu này bí kiếm trừ thân thể phát lực bên ngoài còn dính đến nhất định tinh thần vận dụng là chu tức cung bên trong đại bộ phận đến thật cảnh giới võ giả cũng thường xuyên sử dụng kiếm kỹ lạc tuyền liền đã từng dùng chiêu này cùng vị tông sư kia lột ra người l i ề u mạng qua một kích đồng thời chiếm thượng phong hô hấp pháp đến tinh thông cấp từ không cần nhiều lời bạch đế võ quyết cũng là rèn luyện thân thể phương diện phạm nhân kỹ nghệ hắn khi tiến vào lần này hành tàu trước liền nhẹ nhõm đem nó luyện đến thuần thục tình trạng trọng yếu nhất chính là hai môn cùng siêu phàm tương quan kỹ nghệ chiêu â thân n thống hắn đột phá đến thuần thục cấp độ. đến cấp độ này võ vô hệ phá thuộc rốt đột t cấu cục cấp cấp bị độ, độ chí c h í này h l hắn hôm n a đã có thể sử d ụ nhất g ra vô cấu t â n ứng n đối cái thứ h tuyệt chiêu. Chiêu chương thương Trương 179. nhân ma hiện. Chương nhân ma hiện. diễm Diễm cái tên tuyệt này thương này nhất là ma ma 179, 179, kỹ biểu hiện ra hiệu quả chính là có thể tại hai tay ngưng tụ ra cao tụ tập độ chân khí lệ diễm một kích đâm ra chân khí hóa thành bén nhọn diễm hình trường thương bánh kích người sử dụng chân khí chất lượng càng cao nhiệt độ càng cao lực phá hoại càng mạnh là vô cấu thân vận dụng lựa tự cơ sở nhất tuyệt chiêu cũng là vô lượng huyền công tam đại chi nhánh chân võ bên trong cơ sở chiêu thức uy lực một chiêu lớn nhất sau đó chính là hỏa đức dưỡng khí thiên mặc dù có có thể trực tiếp sử dụng siêu phàm chi lực vô cấu thần nhưng chu yên không hề từ bỏ hỏa đức dưỡng khí thiên tu luyện môn chủ này thế giới tu luyện pháp mặc dù không có trực tiếp sử dụng siêu phàm p h á p môn nhưng là đối với tinh thần cùng khiếu h u y ệ t khai phát hiệu quả lại so cái này hỏa giới chân võ còn muốn cực hạ n cùng hoàn thiện lấy hỏa đức dưỡng khí thiên tăng lên tinh thần cùng khiếu huyện chất lượng đằng sau sẽ trực tiếp để chu yên chân võ tốc độ tu luyện cùng thực dụng uy lực to lớn gia tăng nhất trực quan biểu hiện chính là hắn vô cấu thân sở dĩ có thể nhanh như vậy liền nhất cử đột phá đến thuần thục ấ p độ nguyên nhân có hai cái một cái là tinh thần của hắn cường độ tại mệnh trang g i a chỉ bên dưới cực cao khôi phục được cũng nhanh đủ để một mực duy trì hắn tu luyện luyện một ngày tương đương người khác luyện mấy ngày một cái khác chính là hắn lấy hỏa đức dưỡng khí thiên phương thức dùng tinh thần lực kích hoạt h u ẩn dưỡng khiếu huyện lại ứng dụng tại vô cấu thân trên việc tu luyện lại so với thế giới này võ giả càng cao hơn hiệu mạnh mẽ chu yên thậm chí có một loại suy đoán một khi hắn đem trọng yếu nhất thần k h i kích hoạt chỉ sợ cái này vô cấu thân tốc độ tu luyện cùng sử dụng hiện tại chu yên đã m ò tới quan tưởng tự thân thần khiếu cảm giác dự tính tại mấy ngày nay là có thể đem nó chân chính kích hoạt hiện hiện như lai、like. thần khiếu kích hoạt mang ý nghĩa chu yên lần này sau khi ra ngoài liền có thể sử dụng thần cơ ba bậc mô thức ứng long câu ba bậc hình thức đến tột cùng ẩn chứa dạng gì siêu năng lực hắn chờ mong đã lâu càng mong đợi là thần cơ cùng chân võ tính chất như vậy tình huống tương tự bên dưới nếu như hắn kết hợp thần cơ ba bậc hình thức sử dụng tự thân chân võ có thể hay không sinh ra không tưởng tượng được uy lực đương nhiên thần cơ cái gì đều là chuyện sau này hiện tại hay là trước tiên đem lần này họa giới nhiệm vụ hoàn thành lại nói thu hồi suy nghĩ chu yên gọi lên còn tại trong tu lợi lùng cùng rời đi khách sạn mừng cỗ xe ngựa tiến về ngoài thành cách đó không xa mục đích thiên khuyết cốc cái này diệp thành bên ngoài một chỗ sơ g ố c là thiên ma bảo tổ chức tiến cống đại hội cố định địa điểm đương nhiên nhiều năm xuống tới cái này tiến cống đại hội chủ yếu tác dụng sớm đã cải biến trở thành ở trên trời bảo chứng kiến bên dưới đông võ lâm đông đảo thế lực giải quyết mâu thuẫn xung đột bình ả i về phần tiến cống bản thân không có thế lực d á m đắc tội thiên ma bảo cho nên ngược lại biến thành thứ yếu tiếp cận giữa trưa mặt trời trói trang hôm nay diệp thành đến thiên k u y ế t cốc vãng lai người đi đường nối liền không dứt trên con đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy cây tuấn mã biêu hãn võ giả cùng trang trí hoa lệ treo đủ loại kiểu dáng thế lực đồ án cờ xí xe ngựa chu yên chỗ thuê xe ngựa tại cái này vãng lai xe ngựa hoa lệ bên trong lộ ra thường thường không có gì lạ trong xe ngựa l u ô ngồi n tại chu yên trong ngực nhữ mày đại nhân người tốt cứng rắn nói thiếu nữ đưa tay sờ chu yên mặt lại tại khoảng cách khoảng một cm thời điểm bị trong suốt mặt nạ ngăn trở không khỏi có chút đ ụ ợ c trí nàng túi đầu xuống còn tưởng rằng có thể cùng đại nhân thân mật hơn một chút chu yên sờ lên lưng cái đầu nhỏ cười nói thân khôi giáp này trong thời gian ngắn thoát không xuống cho nên chỉ có thể bị khuất một chút lung không sai chu yên hiện tại còn duy trì lấy c ù n g cường thực ma long hạch tâm d u n g hợp hình thái cũng chính là cứu cực sinh mạng thể hình thái đang hành động dưới hình thái này ngoại giáp chỉ có thể nhất định hạn độ điệu biến đổi ngoại hình cùng s á t thái lại không cách nào thay đổi nó toàn bao trùn cùng cứng rắn đặc điểm cho nên lung ngồi ở trên người hắn đương nhiên sẽ cảm thấy bị cân đến giải trừ rơi d u n g hợp hình thái liền có thể xử lý tình huống này nhưng chu yên tạm thời không có khả năng giải trừ lý do rất đơn giản mặc dù hắn siêu t u n g hợp thiên phú trong miêu tả không có minh sắc viết ra nhưng là chu yên bản thân lại có thể phát giác được có một chút đặc thù hạn chế hạn chế này không ở chỗ thiên phú của hắn mà ở chỗ tài liệu đơn giản tới nói chính là chu yên có thể tùy thời sử dụng siêu dung hợp cũng có thể tùy thời giải trừ dung hợp hình thái nhưng là làm dung hợp cơ sở tài liệu lại là có làm lệnh bị dung hợp qua tài liệu đang giải trừ dung hợp đằng sau trong thời gian ngắn không cách nào lập tức lại dùng cho dung hợp mặc dù thời gian cùn đầu không dài đoán chừng thời gian thậm chí sẽ không vượt qua một giờ nhưng là chu yên người này từ trước đến nay khá là cẩn thận dù sao hiện tại có cái nguy hiểm hỗn độn họa đồ tại ngớp mẹ hắn không biết đối phương có thủ đoạn gì lại đột nhiên rết ra tới tình hồ giới chu yên không có ý định giải trừ rơi cái này ngũ tinh tài liệu dung hợp. l n g nhẹ gật đầu đại nhân ta hiểu được có thể cùng đại nhân ở chung một chỗ đã rất thỏa mãn thật là một cái n u thuận cô nương nói chuyện phiếm ở giữa xa ngựa dừng lại phía ngoài xa phu cung kính nhắc nhở nói mục đích đã tới chu yên cùng lùng cùng một chỗ chui ra xe ngựa nhìn về hướng vị trí ý nguyên còn tại v ă n đường mã phu là cái tiểu lão đầu h ắ n ở bên cạnh hơi có vẻ lúng túng nói ra đại nhân không có ý tư à hôm nay thiếu cấp bình thời xe ngựa ngược lại là có thể đi vào nhưng là hôm nay là tiến cống đại hội không phải thiên ma bảo phát tiếp mời khách quý lời nói là không cho phép ngồi xe ngựa tiến về ta chỉ có thể ở đường này bên cạnh chờ ngươi chu yên g ậ t đầu cho mã phu kêu một nén mặt nhỏ không sao vậy liền lao phiền đại gia ở chỗ này chờ chút được rồi ta cam đoan đợi đến đại nhân trở về mã phu một mặt ngạc nhiên tiếp n h ậ ệ t bạc sảng khoái đồng ý chu yên thì mang theo lung cùng một chỗ q u e n người đi theo những cái kia từ trên đường lớn lần lượt hướng về một phương hướng tiến lên đám người rất nhanh liền đi tới một cái sơn q u ố c lối vào có thể nhìn thấy cái này rộng lớn q u ố c khẩu hai bên riêng phần mình đứng đấy một loạt người mặc điệu thấp trang phục màu đen võ giả bọn hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn về đi ngang qua c ô n nhân bên cạnh cắm viết có chỉ thị hành động chữ chữ lớn bài tiến cống người hướng trung ương người đứng xem đứng vòng ngoài đơn g i ả n sáng tỏ đại khái chính là thiên ma bảo phái ra người duy trì trật tự chu yên sắc mặt như thường mang theo lung theo đám người tiến vào sân cốc rất nhanh liền thấy được trong đó cảnh tượng tiên h quyết cốc nội bộ chính là cái một chỗ chỗ dựa l õ m khu vực rộn rộn ràng ràng xem đứng lên nước chừng có mấy ngàn người trong đó có tám thành trở lên người đều là xem náo nhiệt chu yên nắm lung cùng một chỗ ở trong đám người đi lại ánh mắt lấp lẽ tu luyện kỳ võ người hơi nhiều a lúc này mới mấy ngàn người trong đó có không sai biệt lắm hay. ba trăm người đeo trên người lấy để hắn khó chịu hỗn độn khí tước nhiều như vậy kỳ võ tu luyện người lẫn vào lần này thiên ma bảo tiến cống đại hội là muốn làm cái gì sự kiện lớn sao chu yên khỏe miệng hơi nhết một lần nữa đem ánh mắt đầu nhập vào trong tràng nội trang bên trong có thứ tự dựng thẳng hơn mười đỉnh tre nắng lều gỗ con lều và táo lấy cái bản giờ phút này chút lều bên dưới cơ hồ đều ngồi lên người mỗi cái lều phía sau cũng đều đứng đầy đối ứng thế lực võ giả nhìn chí ít đều có năm mươi người nhiều thậm chí còn có bảy tám chủ phía trước nhất xây dựng một chỗ không lớn đại cao trên đài hai bên phân biệt đứng đấy hai cái thanh niên một người khuôn mặt lạnh l é o tóc trắng thơ người mặc trang phục màu đen lưng đeo một thanh thường thường không có gì lạ vỏ đen trừng ư nhận một người khác hình dạng tuấn mỹ người mặc áo bào tím song đồng dị sắc hai tay mang theo kỷ dị bạch sắt thủ giáp mặt mỉm cười nhìn nho nhã lễ độ người á o tím này quét một vòng rộn rộn ràng ràng hiện trường mỉm cười cao giọng mở miệng thanh âm ở tại chân khí chấn động bên dưới truyền khắp toàn trường cảm tạ các vị võ lâm đồng l i u đến thiên khuyết cốc cổ động cái này tiến cống đại hội bản nhân là thiên ma bảo huyền minh sứ huyền giáp kế tiếp còn vừa dứt lời trong toàn bộ sơn cốc tiếng người lập tức đình chỉ chỉ còn chim têu côn trùng têu vang cùng xa xa thiếu gió huyền giác lần nữa hành lễ sau đó đi đến trước sân khấu bắt đầu chủ trì chương trình hội nghị như vậy cùng những năm q u a lệ cũng nhất trí xin mời chư vị tiền bối trình lên năm nay tiên cống đồ vật hắn mỉm cười nhìn về phía dưới đài ngoài cùng bên trái nhất đại biểu như vậy liền do nam thành chủ bắt đầu như thế nào thế lực đó thủ lĩnh rõ ràng là cái lớn tuổi t r u n g nhân nhân tại huyền giác mỉm cười nhìn soi mói lại lập tức khẩn trương đứng lên dễ nói cái này đến cái kia nam thành chủ vây tay một cái người bên cạnh liền đưa lên một cái hoa mỹ quần t r h như tiếp n ậ n quyền trục b vậy hành vi có thứ tự tái diễn đến cái thứ bảy thế lực thời điểm thế lực kia thủ lĩnh mang theo mặt mũi tràn đầy định để mọt ý cười đi tới trước sân khấu hai tay dâng lên chính mình cung phụ danh sách nhìn thấy người này lên đài thời điểm chu yên lông mảy nhớ lên lôi kéo lung tay yên lặng đi tới một chỗ vị trí Muốn tới, huyền giác cầm trong tay mở mắt mặt tam mệnh mặt tam mệnh Huyền qua, kêu nguyên huyền khẩu trong danh sách nhìn thoang qua, ánh mắt khẽ nhúc đích, nụ cười trên mặt không thay đổi vương thành、chủ. Người phía trên này viết dâng lên các người cả tòa tam tài thành、bách、tính tính mệnh là có ý gì? Thủ linh dạng nhân, chính là mặt chữ ý tứ, ta tam tài thành toàn thành nhân khẩu vạn người tính mệnh đã toàn bộ giết sạch, thi thể cũng còn nóng tới. tay thay viết tòa tài Thủ trữ tứ, ta tài rết thi thể giác cười đổi cười giác đại sách khẽ đích, chủ. phía bách sạch, h y gì. các cả có ra ba dỡ, đã là là bộ ý ý hiện trường tất cả mọi người cũng đều mặt hiện lên k i n h sợ kinh ngạc nghe trên đài hai người đối thoại có chút tính cảnh giác cao người cũng đã phát hiện không thích hợp tất cả đều cảnh giới đứng lên huyền giác ý c ư ờ i có chút thu liễm vương thành chủ là hai ta cóng hay là ngươi chưa t ỉ n h ngủ vương thành chủ y nguyên chất đóng cười giờ phút này cái kia định nọt dáng tươi c ư ờ i nhìn lại có chút khủng bố ba vạn người đã giết sạch rồi liền đợi đến các ngươi đi tam tài thành kiểm kê đầu người rồi ếch hốt tiếp theo một cái trước mắt huyền giác tay trái đã hóa thành thù lao trực tiếp xuyên thủng vương thành kia chủ lồng ngực hàn âm thanh lạnh lùng nói khiêu khích thiên ma bảo người vương thành chủ tim bị xuyên thủng hai mắt khủng bố đột xuất trong miệng thổ huyết lại như c ũ vẻ mặt tươi cười t h a n h âm khàn khàn quái dị thiên ma bảo kế tiếp đến các người nha một giây sau cả người hắn đột nhiên bành trướng tại huyền g i á c vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa ẩm vang nổ tung cùng lúc đó dưới đài đi theo hắn cùng nhau đi vào hiện trường cấp dưới cũng phát sinh đồng dạng tình huống mấy chục cái võ giả mặt không biểu tình thân thể toàn bộ bành trướng thành viên cầu khổng l ồ sau đó ẩm vang nổ tung kinh khủng trong đạo t ạ n tứ tán huyết đục vẩy ra đến p ụ cận võ giả lập tức giống một loại nào đó kịch độc ăn mòn đồ vật như thế để bọc ngã lăn xuống trên mặt đất kêu không chỉ có như vậy vòng ngoài bên trong vây xem trong đám người đồng dạng bốn chỗ phân bố đại lượng tự bạo người cũng cùng trong lúc này trận một dạng tại chỗ phát sinh huyết đ ụ c b ạ o tạc toàn bộ thiên khuyết cốc bên trong trong khoảnh khắc biến thành một mảnh luyện ngục dưới đài chu yến sớm đã phát giác vương thành tia chủ hòa hắn tất cả tùy tùng trên thân đều mang theo có quỷ dị hỗn độn khí thức giờ phút này đã mang theo l u n g trốn đến rời xa những cái kia giấu ở trong đám người kỳ võ giả vị trí trên đài cái kia h u y ề n giác trực diện vương thành chủ thịt người tự bạo toàn thân bị một trận huyết hồng sắc hộ thể chân khí bao trùm kịp thời ngăn trở vẩy da huyết nục nhưng khoe miệng của hắn tràn ra tiên huyết q u á t trói hai một tiếng huyền phách tiếp theo một cái trước mắt đại cao khác một bên tên kia người mặc trang phục màu đen đồng bạn thân thể bao phủ ở trong hắc khí trước mắt liền xuất hiện tại huyền g i á c trước mặt địch nhân tàn nhẫn ta bị thương nặng rút lui trước huyền g i á c ho ra một v ù máu cấp tốc nói ra cái kia tên là huyền phách lạnh leo thanh niên tóc trắng lập tức đưa tay bắt hắn lại bả vai đem hắn nhấc lên mấy cái nhảy vọt ở giữa liền biến mất tại thiên khuyết cốc bên trong ha ha ha không biết từ chỗ nào truyền đến một đạo tràn ngập cản rỡ không gì sánh được cười to huyền tôn lão quỷ kia vậy mà không đến tính toán gặng có hai người các ngươi thiên ma bảo trẻ tuổi nhất có triển vọng huyền minh sứ ta huyết vô nhai chuyến này không giả tính mạng của các ngươi liền lưu lại đi một giây sau chỉ gặp một đạo thân ảnh màu đỏ từ trên trời thiếu cốc bên trên trong núi thoát ra hướng thẳng đến cái kia huyền rắc cùng huyền phách chạy trốn phương hướng đuổi theo toàn thân hàn áo bào đỏ bên ngoài thân bên ngoài trôi nổi c u ố n quanh lấy đại lượng như là màu đỏ tươi huyết dịch ngưng tụ mà thành chân khí màu đỏ m vòng chân khí này huyết hoàn q u dị không gì sánh được theo hắn bay lượm bị hắn thuận lợi dốc thịt cọ giả trên thân xuất hiện vết thương ngay sau đó lập tức liền tải thống khổ kêu gen hốt hoảng chạy trốn nhân sĩ võ lâm bên trong có may mắn sống suốt người nhìn thấy cái k i a thân ảnh màu đỏ lực tàn phá kinh khủng trong đó có kiến thức đã kêu lên sợ hai huyết vô nhai là huyết vô nhai huyết hải c ử a tông chủ hắn làm sao lại xuất hiện tại đông võ lâm huyết vô nhai rõ ràng chỉ là nhất lưu cao thủ làm sao lại hắn khẳng định tu luyện kỳ võ ba tại mảnh này trong hối loạn s ớ m đã trốn ở nơi hẻo lánh chu yên khẩn nhìn chằm chằm phóng tới sơn cốc lối ra huyết vô nhai trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt mặc dù không phải phong vô tướng nói qua cái tia ba cái nổi danh nhân ma bất quá cũng coi là chó ngáp phải rồi hắn triệu đưa cho bên người lung nữ hài này trải qua ban sơ kinh hoàng đằng sau đã tỉnh táo lại chính cảnh giác tình huống chung quanh lung ngươi cũng có thể cảm ứng được hiện trường những khí tức kia quái dị địch nhân đi cầm cẩn thận vũ khí đem bọn hắn toàn bộ chém giết thiếu nữ nghiêm túc hướng chu yên gật đầu cũng không có biểu hiện ra sợ sệt cảm xúc mệnh trang sứ sẽ không thật tử vong tự nhiên không có khả năng e ngại tử vong nàng chỉ là lo âu nói ra đại nhân chính ngươi phải chú ý an toàn chu yên sờ lên đầu của nàng lưu lót xoay người đuổi theo lung nhìn thoáng qua chu yên cấp tốc bóng lưng quay người trở lại trên mặt hiện ra lạnh lẽo nghiệp liên h o a trên thân kiếm cũng dấy lên kinh khủng trướng diễm đại nhân lùng cũng không phải bình hoa t r ư ơ n g một trăm tám mươi không đùa hay là đánh ngã tương đối đơn giản t r ư ơ n g một trăm tám mươi không đùa hay là đánh ngã tương đối đơn giản đánh giết kỳ võ tu luyện người thu hoạch được linh tính ba mươi không đánh giết kỳ võ tu luyện người thu hoạch được linh tính bốn trăm một mươi mươi thu hoạch được vi hình sinh mệnh tinh hoa bốn mươi tám chu yên thân hình cấp tốc chạy vội y mắng xa xa treo ở cái tiêu huyết sắc thân ảnh hậu phương hắn nhìn trước mắt thỉnh thoảng dần hiện ra đánh giết tin tức khoe miệng có chút câu lên không sai mặc dù trật tự hành giả phải chịu trách nhiệm là mệnh trang sứ cung cấp thứ cấp mệnh trang cần thiết tiêu nhưng mệnh trang sứ đánh chết hỗn độn đ ị c h nhân linh tính ban thưởng cùng đạo cụ rơi xuống cũng toàn bộ về trật tự hành giá tất cả hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem lung thiếu nữ này xem như là phát tiết dục vọng bình hoa mà là một thiên tài đạo khách một cái có thể lưu loát giết địch cờ giả tỷ như giống bây giờ hắn liền có thể không cần xoắn suýt phải trang muốn lưu tại ngày đó thiếu trong cốc thu hoạch tiểu binh mà là có thể trực tiếp khóa chặt mục tiêu trọng yếu những tiểu binh kia tiểu quái chỉ cần để mệnh trang sử ra xử lý là được mà lại bởi vì mệnh trang sứ cái kia đặc thù không chết cơ chế hắn cũng không cần lo lắng lung an nguy xấu nhất kết quả xấu nhất cũng chỉ bất quá là thiếu nữ bị cường g i ả đánh bại trở về anh linh điện về phần cái gì bị làm choáng hoặc là khống chế tinh thần loại hình sự tình cũng hoàn toàn không lo lắng bởi vì thiết định mệnh trang sứ trở về anh linh điện có hai loại phát động điều kiện được triệu hoán mệnh trang sứ bỏ mình hoặc mất đi ý thức sẽ trở về anh linh điện nói cách khác không chỉ là tử vong mệnh trang sứ mất đi tự thân ý thức cũng sẽ phát động trở về mà nếu như không có mất đi ý thức mà là bị người ta tóm lấy hạn chế tự do vậy nàng cũng có thể thông qua chủ động xin mời thực hiện trở về không còn để ý lung bên kia tiến độ chú yên đem đ ư c chú ý đặt ở theo dõi huyết v ô nhai bên trên lúc này cái kêu huyết vô nhai chính mục ghi rõ xác thực nhanh chóng tại giữa núi rừng bay lượn tốc độ chí ít có trăm mét trở lên tốc độ dây so mở ra thần cơ hàng hai hình thức giới võ giả vẫn nhanh hơn một chút hắn đang đổi săn tên thiên ma này bảo hai cái huyền minh sứ nhưng lại giống như là cố ý không có lập tức đổi kịp mà là lấy một cái kỳ diệu tốc độ càng tới gần đi theo càng thêm phía sau chu yên thấy rõ ràng đại khái có thể đoán được người này ý nghĩ phía trước chạy chối chết hai cái huyền minh sứ tại ngạnh thực lực thượng ứng nên so ra kém huyết vô nhai nhưng là xem chừng hai người hợp lực buộc phát lá bài tẩy nói sẽ để cho huyết vô nhai kiên k � cho nên huyền ế t v phách dạng n g l o thức này chạy xuống đi hai người đều sẽ chết hoặc là bỏ lại ta ngươi một mình chạy trốn về sau báo thù cho ta hoặc là chúng ta cùng một chỗ dừng lại tìm cơ hội cùng cái kia huyết v ô nhai từ chiến huyền phách không nói gì hắn lưu loát dừng lại để huyền giáp đứng bên người hai người cùng một chỗ quay người gắt gao nhìn chằm chằm về phía hậu phương hai giây sau bóng người màu đỏ n g ỏ m từ trên trời r á n xuống huyết vô nhai mãn đầu xích tóc b u ộ c lên hình dạng là tuấn mỹ thanh niên trên mặt hiện lên q u ỷ dị đường vân hắn âm âm nhìn xem hai người rêu cực nói làm sao không chạy từ bỏ sao huyền rác lau vết máu ở khoe miệng mặc dù bề ngoài cực kỳ chật vật nhưng lại y nguyên mang theo y ê u n h ã hắn khẽ cười nói huyết vô nhai trước kia ngươi chẳng qua là đầu nhìn thấy chúng ta cũng không dám sổ chó bây giờ tu luyện kỳ võ ngược lại là ra dáng huyết vô nhai phát ra một trận cười nhẹ đây chính là có thể làm cho hắn cái này khổ tu mấy chục năm vẫn còn so sánh không lên các ngươi loại thiên tài này tư chất thường thường người thoải mái mà thu hoạch được viễn siêu chính mình qua lại võ lực hán nói như vậy ngươi không phải huyết vô nhai bản nhân h u y ề n g i á c phát hiện huyết vô nhai trong lời nói lỗ thủng hắn cười như không cười nói ra xem ra ta trước đó suy luận còn muốn điều chỉnh một chút trên thực lực các loại tu luyện kỳ võ người không chỉ là tự thân tâm trí bị ăn mòn trên thực tế cũng là bị một loại nào đó tồn tại hoàn toàn thay thế đúng không huyên giáp tiếng nói vừa dứt cái kêu huyết vô nhai sắc mặt biến đổi hắn chậm rãi lộ ra một cái chi tà trí ác dáng tươi cười thật thông minh t i ể u tử vốn còn nghĩ nếu các ngươi hai nguyện ý quy thuận chúng ta trung tập ký võ nhưng ngươi có thể được ra loại này suy luận cái k i a không cũng chỉ có thể huyết vô nhai thanh âm càng ngày càng thấp sau đó đột nhiên m n g đầu dễ ngươi thoại âm rơi xuống thời điểm hắn đã toàn thân quấn quanh lấy chân khí huyết hoàn trong nháy mắt xuất hiện ở huyền giác trước mặt một trường oanh ra thời điểm đại lượng vòng tròn màu máu bộc phát huyết tán cái k i a huyền giác cũng không có ngồi chờ chết hắn cái tia cùng mắt trái tròng mắt màu đen khác biệt đặc thù mắt phải bộc phát ra một tấp tử mang hai tay cũng chỉ thành a o cánh tay đến trường đao bộ vị đều toát ra huyết khí hắn tại trước mắt bên trong liên tục vung chém nhiều bên dưới lấy chân khí màu đỏ n g ỏ m đối đầu cái kêu huyết v ô nhai chân khí huyết hoàn vậy mà nỗ lực đem tất cả đánh tới huyết hoàn toàn bộ chặt đức bất quá lại cuối cùng không như máu v ô nhai thực lực mạnh mẽ bị những cái kêu huyết hoàn cùng nhau nổ tung miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài cái kêu huyết v ô nhai xem nhẹ quát một tiếng đang muốn lần nữa ép lên g i a chiêu Vụt! Một tiếng kim loại khơi dậy trong Tiếp theo một trước mắt, kim minh loại khơi cái lòng hắn cảnh báo. rệ dậy cái kia huyết vô nhai thân hình thì trong bất chi bất giác ngưng tụ tại mười mét bên ngoài dưới cây mang trên mặt kinh nghi bất định thần sắc hoa hắn cái kia bị chém làm hai đoạn thân thể vậy m à hóa thành một bãi hình người huyết thủy rơi xuống mặt đất sớm nghe nói huyền minh s ứ bên trong có trắng nhợt phát đao khách thân như quỷ mị đao nhanh như điện bây giờ xem ra quả nhiên không tầm thường huyết vô nhai dừng một chút kinh nghi biểu lộ một lần nữa biến trở về bình tĩnh h ắ n cười lớn một tiếng toàn thân đ ố n g nhiên hóa thành huyết ảnh hướng về huyến phách đánh tới huyến phách sắc mặt lạnh lẽo đối mặt cường địch cũng không có bất bên ngoài thân hắn quấn quanh lấy trùng điệp bóng đen thân hình biến hoa khó lường trong tay đen trôi hồng nhận nhanh chóng như điện trong chớp mắt liền vẫn có thể chém ra đại lượng hồng s ắ c đao khi đoán trừng liền xem như phong vô tường đến tại phương diện tốc độ cũng vô pháp vượt trên hắn nhưng hắn đánh cho rất chật vật cái kêu huyết vô nhai tu luyện kỳ võ đằng sau phản phất từ một võ giả biến thành siêu năng lực giả h ắ n tự thân hóa thành huyết ảnh cùng huyền phách cực chiến một thân chân khí màu đỏ ngọn gần như không lại cực hạn tại chiêu thức động tác có thể từ từng cái không tưởng tượng được góc độ phát động công kích vô tận thế công để huyền phách hứng đối đến mức chỉ mấy tức đằng sau liền một cái hung ác huyết thương đâm thẳng đem vội vàng không kịp chuẩn bị thanh niên tóc trắng ám sát đánh bay nhìn xem đảo phi ngã lăn xuống trên mặt đất cùng huyền g i á c cách xa nhau không xa huyền phách huyết vô nhai phát ra tiếng c ư ờ i c à n g hẳn rỡ sau đó không nhanh không chậm hướng hai người đi đến để đồng võ lâm nghe tin đã sợ mất mặt huyền minh sứ nhị kiệt ta nhìn bất quá cũng như vậy cho các ngươi hai lựa chọn thần phục tu tập kỳ võ nhập ta nhân ma lâu hoặc là huyền phách khó khăn một tay chống đất đứng lên tay phải nắm chặt hồng nhận yên lặng cùng huyết vô nhai ràng co ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm một đạo bình thản thanh â m đột nhiên vang lên nhân ma lâu các ngươi những người này hoàn thành dựng lên tổ chức ca huyết vô nhai trong lòng sợ hãi cả kinh hắn cấp tốc bay đầu nhìn về phía thanh â m phát ra địa phương ai hắn nhìn chăm chú đại thụ hậu phương chậm rãi chạy ra một người mặc áo giáp hình dạng tuấn lãng thanh niên chu yên mỉm cười nhìn xem huyết vô nhai ngươi phải gọi huyết vô nhai đi cùng ta nói một chút các ngươi người kia lâu tình huống huyết vô nhai nhìn vẻ mặt bình tĩnh phản p h t có ỉ lại không sợ gì chu yên trong lòng cảnh giác kéo căng ngươi là ai tạ chu yên nghiêng đầu một chút nói một cái không có danh khí giang hồ tiểu tốt mà thôi huyết vô nhai cười lạnh một tiếng dám nút trong bóng tối quan sát cái này hồi lâu chắc hẳn có mấy phần thực lực làm gì làm bộ chu yên cười nói n g ư ơ i nói cũng đúng vậy ta liền không nhiều lời trong miệng n g ư ơ i nói tới nhân ma lâu ở vào nơi nào có mấy người đều có cái gì năng lực hắn không đợi huyết vô nhai nói chuyện liền tiếp tục nói nếu như n g ư ơ i phối hợp ta có thể cân nhắc thả n g ư ơ i một con đường sống huyết vô nhai bất động thanh sắc thử gió x é nói tiểu huynh đệ n g ư ơ i muốn làm gì chu yên mỉm cười nếu như ta nói ta muốn gia nhập các người nhân ma lâu người t i n không huyết vô nhai cười gắn móc r a nhất bản phong cách cổ xưa sổ hướng chu yên ném tới n g ư ơ i đem nó xem hết ta liền tin ngươi chu yên một thanh tiếp nhận s ổ nhìn trước mắt s ẹ t qua nhắc nhở trong lòng khẽ nhúc ních kỳ võ huyết thần kinh loại hình thiên ma ký túc chi thư miêu tả ghi chép quỷ dị võ học kỳ võ phương pháp tu luyện bí tịch bản chất là họa loạn lòng người võ thiên hóa thành văn tự ký túc thư tịch một khi có tu hành suy nghĩ thậm chí cho dù là không cẩn thận nhìn thấy nhất định thể lượng văn tự liền sẽ ngày nhớ nên mong không tự chủ được tự động tu luyện cuối cùng biến thành võ thiên giáng lâm vật chứa bình xét cấp bậc một tinh một thủ tính, thể p h á c bảy mươi tám bén nhẹ tám mươi hai tinh thần tám năm ghi chú chu yên mỉm cười nhìn thoáng qua đang gắt gao theo roi hắn huyết vô nhai một giây sau liền trực tiếp lật ra bí tịch tùy ý quan sát không một bên khác huyền phách muốn lên tiếng ngăn cản kết quả nhưng căn bản chưa kịp lúc đầu coi là chu yên chỉ là làm dáng một chút hắn tại nhìn thấy chu yên đã say s ư ơ ngon n g lành bắt đầu xem trải qua lạnh leo trên khuôn mặt hiện ra thác lang biểu lộ không phải ngươi làm sao thật dám nhìn người này cho già kỳ võ a huyết vô nhai cũng sửng sốt một chút sau đó ngạc nhiên cười như đ i ê n tốt tốt tốt trẻ con là dễ dạy càng h u y ê n diệu võ học ngược lại càng tinh yếu chu yên đọc sách tốc độ rất nhanh không bao lâu liền quét xong cả bản sau đó ngẩng đầu lên xem hết có thể tin tưởng ta sao huyết vô nhai cùng tiếu gật đầu sau đó đột nhiên biến sắc nếu xem hết vậy liền đem mấu chốt trong đó chỗ niệm đi ra cho ta nghe nghe Đơn giản. chu yên miết miệng lên dáng t ư ơ i cười sau đó cấp tốc nói ra một đoạn tâm pháp huyền bí doa đến huyền phách lập tức phong bế chính mình tính giác căn bản không dám nghe huyết vô nhai chăm chú nghe xong thỏa mãn gật gật đầu sau đó ánh mắt mánh liệt cái cuối cùng yêu cầu giết hai người này ta mang ngươi n g ư ờ i hồi lâu chu yên dừng lại nhìn về phía cảnh giác lên huyền phách bất đắc dĩ thở dài h a i huyết vô nhai a huyết vô nhai ngươi nói ngươi làm sao lại cẩn thận như vậy đâu hắn hoạt động một chút cổ chân trái phóng ra một bước bóng người liền đã hư không tiêu thất lại xuất hiện lúc đã đến huyết vô nhai sau l ư n g không đùa trước tiên đem ngươi đánh ngã tính toán nhân mao anh sát tiểu quái bạo cực phẩm chương một trăm tám mươi mốt nhân mao anh sát tiểu quái bạo cực phẩm chu yên phảng phất tới một bước liền vượt qua gần mười m khoảng cách còn ra hiện tại huyết v ô nhai sau lưng huyết v ô nhai trong lòng kinh dị phản ứng cực kỳ cấp tốc một tiếng quát lớn từ phía sau lưng b ộ c phát ra đại lượng chân khí huyết hoàn chu yên lấy đánh lén vị trí ngược lại lộ ra vội vàng không kịp chuẩn bị bị huyết v ô nhai huyết hoàn tại chỗ đánh bay ra ngoài b à n h đổ đụng vào một gốc mười m bên ngoài đại thụ sau đó rơi xuống rơi xuống đất một cái lảo đảo nhìn có chút chật、vật. huyết v ô nhai xoay người c u ồ n g tiếu một tiếng đạo của ta là nhân vật lợi hại gì kết quả bất quá cũng như vậy dưới cây chu yên ngẩng đầu lên khoe miệng hơi nhết gặp y lực đáng sợ huyết hoàn oanh kích trực tiếp kích hoạt lên hắn siêu thích hướng năng lực chu yên cảm giác được thân thể của mình cường độ đông dưng tăng lên một mảng lớn thể phách ba mươi một t bốn chín một năm n h ì n ba hai chín bén mẹ ba mươi một một ba mươi một năm n h ì n ba t m ộ t m ộ t tinh thần ba mươi sáu một hai n h ì n một năm n h ì n ba trăm sáu nhỏ nhất số lượng là chu yên tự thân thuộc tính ở giữa số lượng là mệnh trang cùng phù văn hợp lại thuộc tính cái kia một trăm năm mươi thì là siêu thích ứng có hiệu lực cầm dưới bên ngoài tăng phúc thuộc tính đây là cơ sở số liệu trên thực tế chu yên bởi vì có đạo đồ thiện khánh c h ỉ n h sóng gia trì mệnh trang cùng siêu dung hợp tăng thêm thuộc tính sẽ còn ngoài định mức tăng lên ba mươi lăm cho nên chu yên hiện tại thực tế ba triệu thuộc tính cơ sở đã toàn diện vượt qua bốn trăm trực tiếp so trạng thái bình thường dưới hắn tăng lên gấp đôi không chỉ có như vậy ngũ tinh cấp tài liệu d ư n g hợp sau kỹ nghệ siêu thích ứng nếu như chỉ có loại này đơn giản tăng lên thuộc tính hiệu quả vậy cũng không xứng với cái kia ngũ tinh cấp bậc đánh giá. hình thái này tiếp nhận vừa rồi đối với chu yên b ộ c phát huy ế t hoàng công kích lập tức sinh ra một loại nào đó kỳ diệu nội bộ biến hóa gặp lực trùng kích cường đại ngoại giáp độ cứng cùng giảm sốc lực tăng cường đụng phải kèm theo có tính ăn mòn cùng độc tính huyết độc kháng mục nát cùng kháng độc hiệu quả tăng cường chu yên khỏe miệng hơi n ế t nhìn thoáng qua mệnh trang bền lâu tiêu hao đối ứng một loạt này cường hóa cái này dung hợp hình thái đối với mệnh trang bền lâu tiêu hao từ nguyên bản có thể bỏ qua không tính biến thành năm mươi giây cùng dung hợp vô tận bắn giết chi dục hình thái tiêu hao tương xứng mỗi giây năm mươi điểm mệnh trang tiêu hao có thể đổi lấy toàn thuộc tính gia tăng một nếu như tính toán đạo đồ cường hóa tăng thêm cùng đại giới giảm bớt chính là mỗi giây hơn ba mươi mệnh trang tiêu hao đổi lấy toàn thuộc tính gia tăng hai trăm trở lên tỷ lệ hiệu suất vô địch ngươi là quái vật gì ngay tại chu yên trầm mặc nhìn xem chính mình tăng vọt gấp đôi thuộc tính lúc cái kia vốn là biểu lộ cản dỡ huyết vô nhai lại nhịn không được kinh nghi lên tiếng không chỉ là hắn bao quát cái kia trọng thương huyền giác cùng huyền phách hai người ở bên trong tại ba người trong ánh mắt kinh ngạc một thân hoàn mỹ rắn vào chu yên bắc thị xích hồng sắc ngoại giáp hiện ra tại trước mặt bọn hắn giữ tợ ngang ngược ngoại hình tăng thêm giống như kim loại củng cốt chất hợp thành chất liệu. để lộ ra kỳ diệu mỹ cảm đó là một loại cực hạn cường đại đẹp cảm nhận được chủ thể khả năng gặp phải nguy hiểm đằng sau tại siêu thích hứng hiệu quả phát huy bên dưới vì càng phù hợp phát huy sức chiến đấu ngoại giáp hình thái tự động bỏ cái k i a dùng cho che giấu bắt chước nguy trang lập tức trở lại như cũ thành càng thích hợp chiến đấu giữ t ậ n nguyên thủy hình thái chính là cứu cực sinh mạng thể chân chính tư thái chu yên không có trả lời huyết v ô nhai lời nói hắn chỉ là chậm dại hướng đối phương đi tới huyết v ô nhai cắn răng một cái tại cảm giác nguy cơ vang vọng não hải bức bách bên dưới hắn biết mình lại không liều mạng tuyệt đối sẽ đã chết rất thắm chết tiếp theo một cái trước mắt toàn thân hắn buộc phát ra đại lượng huyết sắc trật khí hai tay xẹt qua quỹ tích huyền nào kéo theo huyết hoàn lưu chuyển đằng sau một trường oanh ra chỉ một thoáng liền có một tôn do huyết ảnh tạo thành to lớn đầu thú hướng về chu yên xuống đến huyết ảnh khoảnh khắc liền đem chu yên n u ố t hết huyết vô nhai lại thế công không ngừng hai tay giao thế xuất t r ư ở n g dốc hết toàn lực hướng chu yên oanh kích lượng lớn huyết ảnh hợp thành vạn thú buôn đằng huyết hải mặt đất bị ăn mòn cây cối bị phá vỡ lật vô tận huyết hoàn tràn n g p một bên khác huyền phách cùng huyền rác n h i u chặt lông mày nhìn xem đây hết thảy chỉ cảm thấy vạn sự đừng、vậy. cái này huyết vô nhai lúc trước bất quá là cái nhất lưu cao thủ vậy mà có thể đang tu luyện kỳ võ đằng sau đạt được cái này một thân khủng bố đến cực điểm tu vi chỉ sợ cũng ngay cả bọn hắn bảo chủ cũng liền làm đến trình độ như vậy đi huyền giác cười khổ một tiếng cái này võ lâm sợ là muốn loạn huyền phách không nói chuyện hắn chỉ là tụ tinh hội thần nhìn xem huyết vô nhai thế công sau đó ánh mắt sáng lên tại cái kia kinh khủng trong huyết vụ một thân ảnh chậm rãi đi ra thân ảnh kia chỉ là đơn giản giao nhau hai tay ngăn tại trước người toàn thân màu đỏ ngoại giáp lóe da kim loại con chạch tại huyết vô nhai vậy theo nhưng còn tại kéo dài huyết hoàn oanh tạc bên trong càng lóa m huyết vô nhai một bên lui lại một bên duy trì lấy thế công ngươi cũng không phải nhân loại chu y ế n mỉm cười âm thanh từ diện rắc bên dưới truyền đ i n ra mang theo một chút treo chọc đường đường võ thiên vậy mà cảm thấy nhân loại không phải người thực sự buồn cười quá trong lúc nói chuyện lúc đầu đón đỡ ở phía trước hai tay cũng bị hắn để xuống hắn mở ra hai tay chậm rãi tiến lên tuy ý đối phương chân khí màu đỏ ngòm đánh vào trên thân cái kêu huyết vô nhai nghe được chu y ế n nói ra võ thiên ba chữ sắc mặt càng là k ị biến hắn lần nữa nghiền ép thân thể chân khí v a n ra rất nhiều máu vòng đánh tới hướng chu yên nhưng mà thanh thế to lớn như là kỹ x ả o điện ảnh bình thường huyết hoàn công kích nhìn như uy lực vô địch cũng rốt cuộc không cách nào làm cho chu yên chịu ảnh hưởng đã không cần lại ngăn cản ngay tại vừa rồi đối phương mạnh nhất cấp bậc công kích đã triệt để bị hắn thích chứng xuống tới tại cái kia còn g oanh loạn tạc uy lực kích thích xuống chu yên siêu thích chứng không ngừng phát huy tác dụng hắn ba triệu lần nữa tăng v ọ t một cái cấp bậc toàn thân thuộc tính đạt đến sáu trăm đồng đều giá trị là trạng thái bình thường dưới gấp ba trở lên mà cái kia vốn là đáng sợ huyết độc tổn thương cũng đã bị chu yên ngoại giáp triệt để phân tích thích ứ n g không cách nào lại đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì đại giới. thì là lúc đầu không đến mỗi giây bốn mươi bền lâu tiêu hao lên tới tiếp cận mỗi giây tám mươi vừa vặn ở vào chỉ dựa vào đạo đồ hiệu quả liền có thể cân bằng khôi phục trong phạm vi n g ư ờ i còn có mặt khác lợi hại chiều tức h sao đang khi nói chuyện chu yên bày ra một cái quyển trái xúc thế tại bên hông tư thế khi thế kinh khủng dân trào nóng bỏng liệt diễm đem chu yên cánh tay trái cùng b ả vai vờn quanh b a o khỏa huyết vô nhai không chút do dự xoay người bỏ chạy、Hốt. vừa hoàn thành xoay người huyết vô nhai toàn thân chấn động túi đầu nhìn lại lại làm ộ t đầu thiêu đốt lên nóng bỏng liệt diễm cánh tay chính chính từ lồng ngực của hắn xuyên lên ra nhân ma lâu ở nơi nào chu yên thanh âm ở hậu phương vang lên huyết v ô nhai nổi giận gầm lên một tiếng lập lại chiêu cũ sau lưng lần nữa phun ra lượng lớn huyết hoàn lần này chu yên nhậm do những cái kêu huyết hoàn cắt chém tại hắn ngoại giáp bên trên chỉ coi là vòi hoa sen tại tứ nước hắn tay trái chấn động n g ạ n h xinh xinh sẽ được hắn bắt đầu xuyên huyết v ô nhai thân thể dơ cao chỉ lên trời huyết v ô nhai trong miệng miệng lớn phun huyết to lớn tử vong uy hiếp phía dưới hắn dồn dập bắt đầu cầu x i n tha thứ nhân ma lâu tại âm la sơn u n g tha ta tại huyết v ô nhai thê lương tiếng cầu s i n tha thứ bên trong chu yên cùng t i ế u mấy giây đằng sau liệt diễm tán đi bị hắn xuyên đốt ở trên cánh tay huyết vô nhai cũng cùng nhau hôi phi yên diệt đánh rết nhân ma thu hoạch được linh tính sáu hai năm năm ngươi thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén nhạy tinh thần ngươi thu hoạch được huyết tụy bình cải đánh rết tám tên nhân ma một mươi tám xuất hàng chu yên thu hồi cánh tay diện giáp dưới trên mặt hiện ra vui mừng đánh giết nhất tinh cấp địch nhân cố định lấy được ba viên phù văn không cần nhiều lời trực tiếp lắp đặt hiện tại tính cả cái kia khám phá đường về chu yên hai mươi cái phù văn cột bị bỏ thêm vào mười lăm cái còn kém năm cái liền có thể tấn thăng đến nhất tinh nhị giai trọng điểm là đạo cụ mới hiệu quả chu yên quả quyết nhìn về hướng đạo cụ cột huyết tụy bình cải loại hình đặc thù vật chứa miêu tả huyết vô nhai tu luyện kỳ võ huyết thần kinh đằng sau đạt được võ thiên quỷ dị tri thức chế tác tụ tập huyết tri bình có thể đem sinh vật cường đại tinh huyết chuyển đổi thành chân khí tinh túy trợ lực tu luyện trong đó hỗn độn ô nhiễm bị tiêu trừ hiệu quả tụ tập huyết tốn hao linh tính đem t r a n g phục lộng lây tại trong bình tinh huyết chất lọc chuyển đổi trở thành chân khí tinh túy phẩm chất theo tinh huyết chất lượng biến động bình xét cấp bậc một tinh hai giai ghi chú thiên địa linh tính sung túc chi địa chật có sinh mệnh cường đại vẩy xuống tinh huyết tại linh tính ẩn dưỡng b ê n d ư ớ i chuyển đổi hóa thành tự nhiên chân khí tinh túy có người đem nó xưng là chu quả có thể là huyết bồ đề chu yên nhìn xem mới được đến đạo cụ miêu tả ánh mắt càng ngày càng sáng chân khí tinh túy chu quả huyết bồ đề thân là trên địa cầu thâm niên trạnh nam hắn sao có thể không biết chu quả cùng huyết bồ đề hai loại thiên tài địa b ả o đều là phục d ụ n g liền có thể trên diện rộng tăng trưởng tu vi công lực c ự c phẩm linh dược hiện tại thế mà có thể dựa vào cái này huyết tụ tập bình chính mình sinh sản cái này kêu cái gì cái này gọi tiểu quái bạo c ự c phẩm huyết vô nhai a huyết vô nhai người đã chết tốt đã chết quá có giá trị một bên thăng thở c h u yên một bên nhìn xem treo ở trên cánh tay một đoạn nhỏ thăng cốc không khỏi có chút đáng tiếc vì thí nghiệm chính mình vô cấu thân ở dung hợp hình thái bên dưới có thể phát huy ra uy lực vừa rồi cái kia một cái diễm thương không có thu tay lại toàn lực buộc phát hạ tướng người này trực tiếp vanh sắt đến tặt bã ngay cả thân thể đều không khác mấy hôi phi yên diện đâu còn có thể còn lại tinh huyết nếu không hắn hiện tại liền có thể thử một chút dùng người tinh huyết có thể chuyển đổi ra dạng gì chân khí tinh túy chu yên thu hồi suy nghĩ quay đầu nhìn về hướng một bên khác còn trọng thương lốc tại chỗ hai cái huyền minh s ứ cái kia huyền giác cùng huyền phách hai người nhìn thấy chu yên q u a y đầu lại trên mặt đồng thời nổi lên vẻ cảnh giác dù sao chu yên hiện tại bộ kia cứu cực sinh mạng thể bộ dáng so cái gì cái gọi là nhân ma còn đáng sợ hơn nhiều tại người cổ đại trong mắt hắn hình tượng này trực tiếp xưng là yêu cái đều không đủ chu yên chậm rãi hướng bọn họ đi tới tại hành tẩu trong quá trình lúc đầu giữ t ậ n kinh khủng ngoại giáp chậm dại biến hình khôi phục thành người bình thường cẳng có thể tiếp nhận áo giáp bộ dáng mũ giáp nhảo bột mì giáp cũng thay đổi lá trong suốt lộ ra bản thân hắn tuấn lãng gương mặt hắn cứ như vậy đứng ở trước mặt hai người hướng bọn hắn dôi ra tay phải lòng bàn tay hiện ra hai hạt nhàn nhạt hồng sắc q u a n vận nhàn nhạt nói ra ăn hết cái này có thể khôi phục thường thế huyền giáp cùng huyền phách hai người l i ế n nhau ánh mắt giao hội ở giữa trên mặt hiện ra thần sắc kiên định người vì đau thư ta là thứ cá bây giờ còn có thể làm sao đâu mỗi người bọn họ nhặt lên trong đó một viên q u a n vận nhắm mắt để vào trong miệ hai người mặt hiện lên kinh sợ lúc đầu bị huyết vô nhai thường t ổ n suy bại sắc mặt cấp tốc khôi phục huyết sắc chu y ế n thì nhìn xuống ngạc nhiên hai người hỏi các ngươi là thiên ma bảo huyền minh sứ hẳn phải biết cái kêu huyết vô nhai trước khi chết nói tới âm la sơn tại vị trí nào đi huyền g i á c cấp tốc biết cái kêu âm la sơn ở vào bắc võ lâm thiên sơn minh địa giới trong dãy núi sau đó hắn không đợi chu y ế n nói chuyện chủ động đưa ra đề nghị vị anh hùng này nếu như mục đích của ngươi là tiêu diệt toàn bộ nhân ma tên thiên ma này bảo nguyễn ý hết sức giúp đỡ hắn hít sâu một hơi không biết phải chăng là nguyễn ý rời bức cùng chúng ta bảo chủ thấy một lần ngươi đã cứu chúng ta hai cái bảo chương ủ nhất định có thâm tạng.、Chu、yên nhìn n thâm Chu hai có g xem ờ h nghĩ, hỏi, ta một trăm tám mươi hai huyền tôn tri cầu ma âm thân chương một trăm tám mươi hai huyền tôn c h i cầu ma âm thân cuối cùng tại tâm tư kia tương đối tinh tế tỉ mỉ huyền giác theo đề nghị chu yên thờ ơ đồng ý đối phương thuyết pháp đó chính là vì để tránh cho đánh cỏ động rắn đem chu yên đánh giết huyết vô nhai tình báo tương quan đi đầu phong tỏa đổi thành huyền minh xứ hai người đem cái kia huyết vô nhai dẫn sau khi đi chém giết bởi vậy đã bảo toàn thiên ma bảo mặt mũi lại để cho cái k i a không hiểu thấu xuất hiện nhân ma lâu thế lực không rõ rõ huyết vô nhai chân chính nguyên nhân cái chết đương nhiên chu yên cảm thấy cái k i a huyền g i á c càng nhiều hơn chính là muốn bảo toàn nhà mình mặt mũi dù sao bọn hắn thiên ma bảo mỗi năm một lần tiến cống đại hội ra nhiễu loạn thì cũng thôi đi nếu để cho người biết hai vị huyền minh sứ bị đổi u giết còn phải dựa vào ngoại nhân cứu mạng mới sống sót tên thiên ma này bảo đằng sau tại đông võ lâm bá chủ địa vị muốn duy trì lại được vận dụng một phen thủ đoạn đẫm máu mới có thể làm đến thương thảo sau khi kết thúc ba người chia ra hành động huyền giắc trở lại trời thiếu cấp thu thập tàn cuộc cũng thế là tại i ệ n ở gần đông hải vạn trượng trên núi cao đi tiến về tên thiên ma này bảo trong quá trình chu yên trực tiếp hướng thanh niên tóc trắng này đặt câu hỏi huyền phách người tu tập chân võ là cái gì huyền phách có chút trầm mặc một hồi thấp giọng đáp ca sở tu trí võ tên là táng ảnh phong ngự sử ảnh c h i tượng am hiểu tốc độ phương châm chính đánh lén ám sát một k í c h trốn xa chu yên cái kia huyền rất đâu ta nhìn hắn chiêu thức chỗ hiện lên c h i tượng đỏ tươi như máu cùng ngươi không phải một cái con đường trái ngược với cái kia huyết vô nhai phong cách huyền p h á c h mặc dù lãnh đạo lại biết gì nói nấy huyền giác tu hành chân võ tên là huyết mang lưới đao đúng là ngự sử sơ đồ cấu tạo máu võ học một khi vận chuyển chân khí liền sẽ có huyết mang bao phủ bàn tay hóa thành huyết nhận vô cùng sắc bén ân chu yên sờ lên cái cảm ta sở học môn này vô cấu thân đến từ tranh giành biết bá tuyệt hắn nói đây là hắn vô lượng huyền công một môn chi nhánh chân võ. các ngươi cái này hai môn cũng là một cái ý tứ huyền phách gật đầu táng ảnh phong cùng huyết mang lưới đao đều nguồn gốc từ tại bảo chủ huyền tôn vô thượng thần công thiên ma huyết táng hắn vừa nói xong vô thượng thần công từ ngữ không biết tính sao lại nghĩ tới trước đó chu yên đánh giết huyết vô nhai thân ảnh khủng bố lập tức yên lặng ý miệng cái gì vô thượng thần công ở bên cạnh vị siêu cấp cường giả này trước mặt đơn giản tựa như là trò cười bọn hắn bảo chủ huyền tôn cố nhiên là đương đại trí cường giả một trong nhưng từ qua lại biểu hiện ra tu vi đến xem dù cho so vậy tu luyện kỳ võ đằng sau huyết vô nhai ý nguyên mạnh lên hạnh dễ như chở bàn tay đem hết vô nhai miệng sát sao mà lại hay là không tránh không né đỉnh lấy người kia dốc hết toàn lực thế công ngạnh xinh xinh đem đối phương một kích c h é m g i ế t mặt khác chính là người này cái kia khủng bố đến cực điểm hình thái trừ hình thể bên ngoài hoàn toàn không có hình người đơn giản giống như trong cố sự yêu ma huyền giác mời hắn đi gặp bảo chủ hành vi thật đúng không huyền p h á c h trong lòng lóe lên ý nghĩ này lạnh leo trên gương mặt hiện ra một vòng do dự nhưng nghĩ đến huyền giác luôn luôn là bọn hắn thiên ma bảo nữ sĩ có người khác không có trí tuệ huyền phách lại thu hồi chính mình sầu lo vô luận như thế nào đợi cùng bảo chủ gặp mặt đằng sau liền có phần hiểu chu yên nhìn cái này huyền phách sắc mặt không ngừng biến hóa không biết đối phương đang suy nghĩ gì hắn trực tiếp hỏi ra chính mình tương đối quan tâm vấn đề các ngươi cái này hai đường chân võ ta có thể học sao huyền phách vô ý thức đáp không có khả năng sau đó hắn kịp phản ứng thế là cấp tốc nói ra không phải chúng ta không n g u y ệ n ý dạy mà là thiên ma bảo chân võ nhưng thật ra là huyết mạch võ học trong đó hạch tâm khiếu h u y ệ t chỉ có chúng ta huyền ra huyết mạch mới có một bộ phận người có hắn sợ chọc tới chu yên bất mãn tiến tới giận cho đánh mẹo thiên ma bảo lại lập tức bổ sung còn xin yên tâm bảo chủ nhiều năm trước tới nay đánh bại đỉnh cấp cao thủ đến không hết định c ấ p chứa không ít không thua thiên ma huyết táng đỉnh cấp chân võ sẽ không để cho ngươi tay không mà về chu yên gật đầu cười không tiếp tục hỏi nhiều rất nhanh tại huyền phách dẫn đầu xuống hai người lên núi đỉnh thấy được vậy theo sườn núi xây lên to lớn của bảo ngay sau đó liền tại cổ bảo kia xa hoa trong đại s ả n h thấy được người trong truyền thuyết kia bảo chủ huyền tôn thiên ma bảo bên trong chu yên đi theo huyền phách dẫm lên thảm chậm rãi tiến lên xuyên qua cửa lớn đi tới bảo chủ đại s ả n h đại sành chỗ sâu chính giữa vị trí đứng thẳng một tấm lộng lây kim loại ghế l ư n g cao ghế g i a cao ngồi một cái mang theo hát thiết mặt nạn g ư ờ i khoác g i n g thùng thỉnh áo choàng cao lớn nam tính. hắn tùy ý tội lưng vào ghế ngồi thân thể khen g h i ê n g dùng tay trái bám lấy bên mặt mặc dù không nói chuyện lại tản ra kinh khủng cảm giác c áp bách thiên ma bảo bảo chủ huyền tôn khi nhìn đến huyền phách cùng chu i ê n sau người bảo chủ này ngừng đầu thanh âm từ hát thiết d ư ớ i mặt nạ phát ra thanh âm trầm thấp ổn trọng huyền phách n g ư ờ i mang theo khách nhận tới rất là hiếm thấy bảo chủ huyền phách tiến lên một bước xảy ra chuyện nói hắn rõ ràng lui trong đại sảnh những người khác sau đó dùng ngắn gọn lại hữu hiệu câu nói đem trước tiến cống đại hội phát sinh sự tỉnh toàn bộ cáo chi huyền tôn, huyền tôn sau khi ngay xong trầm mặc thật lâu hết v ô nhai nhân ma còn có chu huynh đệ ngươi dạng này đặc thù cao thủ hắn ngẩng đầu lên ánh mắt lấp lánh nhìn t h ẳ n g an tĩnh chu yên chu huynh đệ cảm tạ ngươi cứu ta hai cái trợ thủ đắc lực thiên ma bảo từ trước đến nay ân cứu tất báo không biết ngươi muốn v ậ t gì chu yên mỉm cười tại cho ta tạ ơn trước đó còn có một tin tức ta muốn nói cho bà chủ huyền tôn mời nói chu yên lần nữa nhìn cái này t r ầ m ồn thần bí huyền tôn một chút xác nhận trên thân người này xác thực không có chính mình bản năng chán ghét loại kia hôn đột ký t ứ c thế là hắn chậm rãi nói ra tranh giành chiếu cô chủ bá tuyện tu luyện ký võ cũng tại mấy ngày trước đó tính cách đại biến thành nhân ma cái gì Đứng tại bên n tại ạ c hắn h h u y ề nhìn p á bá c chấn có cường h kinh, thành nhân ma. Làm sao có thể? Hắn một mặt ma. Làm một tuyệt trí trong, đương đại trí cường giả là sao đã v sao c ò muốn luyện cái kia? Huyền tôn đột nhiên mở miệng, luyện Huyền huyền tôn nhiên đánh nói, không có cái gì không thể nào. Hắn nhìn lời gây cái phách có cái kia? thể đột gì về phía chu yên ta tại tranh giành sẽ nhiều ít xem như có chút nhà tuyến chu huynh đệ ngươi đã biết bá tuyệt tu luyện kỳ voi trở thành nhân ma bản thân lại tu luyện bá tuyệt vô lượng huyền công thứ ba chi nhánh vô cấu thân chắc hẳn chính là tranh giành sẽ muốn thành lập tân đường xí diễm đường dự bị đường chủ chu thiên đi chu yên yên lặng nhẹ gật đầu như như lời ngươi nói bất quá bây giờ ta đã phản bội chạy trốn cái kia phong vân nhị đường chủ hẳn là cũng đã biết bá tuyệt tình huống hơn phân nửa cũng đã phản bội chạy trốn cho nên tranh giành biết s i diễm đường phải chăng còn sẽ trở thành lập liền không được biết rồi huyền tôn nhẹ gật đầu trầm mặc mấy giây thở dài kỳ võ kỳ võ lấy bá tuyệt cái kia truy đuổi đệ nhất thiên hạ dục vọng đụng phải loại này cường hãn kỳ công như thế nào lại nhịn được không nhìn đâu c h u yên nhìn thoáng qua huyền tôn tiếp lời mà kỳ võ loại vật này một khi nhìn cho dù là muốn khắc chế không đi luyện tư tưởng cùng thân thể cũng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác hoàn thành tu luyện không sai huyền tôn trường thở dài một hơi. nửa năm trước ta liền từng thu được một quyển ký võ tên là tu la diệt sát ngay từ đầu không có chú ý liền lật nhìn vài lần chu yên đứng thẳng một chút cái này huyền tôn nhìn ký võ trên thân nhưng không có hỗn độn k h í tức hắn có thể khắt chế không đi tu luyện thật đúng là cái k ỳ nhân huyền phách cũng gấp đứng lên phụ thân ngươi cho tới bây giờ không nói với ta việc này huyền tôn nhàn nhạt nhìn hắn một cái huyền phách cáo chi ngươi lại có thể thế nào bất quá là nhiều một người lo lắng thôi hắn không còn để ý nóng nảy huyền phách mà là tiếp tục nhìn về hướng chu yên chu huynh đệ ta mặc dù nhìn cái tia quỵ dị ký võ từ cảm giác bị nó ăn mòn nhưng vừa lúc ta thiên ma bảo nhất mạch huyết mạch đặc biệt từ xưa liền dễ dàng đang tu luyện lúc dẫn phát cuồng huyết tàu hỏa nhập ma cho nên tổ thượng liền sáng chế ra một môn đặc thù chân võ ma âm thân ma âm thân hiệu quả là đem tự thân c u ầ n ý cùng bị c u ầ n ý ô nhiễm dị t r ù n g chân khí độc lập với tự thân bên ngoài dùng cái này tu thành chân khí phân thân nghe được huyền tôn nói đến đây chu yên nhược có điều nộ ra bảo chủ ngươi đem k ỳ võ quỷ dị ăn mòn chuyển rời đến ngươi phân thân kia lên huyền tôn nhẹ gật đầu hắt thiết mặt nạ nhìn không ra biểu lộ nhưng là ánh mắt lại có chút đáng chát hắn dừng một chút tiếp tục nói nửa năm chỉ một lòng đem cái kia kỳ võ ký ức cùng bị nó ăn mòn chân khí toàn bộ đi vào ta ma âm thân chúng cuối cùng bảo vệ ta tự thân nhưng là hắn tự r ê u cười một tiếng nhìn về hướng chu yên có được tất có mất ta cái kia ma âm thân hoàn toàn tiếp nhận kỳ võ vậy mà có được độc lập ý thức ta thừa dịp nó còn chưa hoàn toàn trưởng thành thời điểm đem nó chấn áp tại loại này ma bảo lòng đất mật tất chỗ sâu nhưng nó vốn là bản thân mà sinh song phương hai thể đồng nguyên nó trong lòng đất này g đ ê m tu luyện kỳ võ q u dị không ngừng cách hư không hấp thu ta bản thể này chân khí lớn mạnh nói huyền tôn lắc đầu hiện tại ta chỉ sợ đã không phải là cái kia ma âm thân đối thủ không bao lâu nó chỉ sợ cũng có thể đột phá giam cầm trái lại chiếm cứ ta cái này b ả n thể đến lúc đó thiên hạ này to lớn chỉ sợ không người có thể là cái này ma âm thân đối thủ chu yên mỉm cười bảo chủ ngươi nói nhiều như vậy là muốn cho ta hỗ trợ cùng một chỗ đem nó d i ệ t trừ đi huyền tôn thật sự nói chính là nếu như chu huynh đệ ngươi đúng như huyền phách nói tới có được cường hoành thực lực như vậy ta khẩn cầu ngươi xuất thủ tương trợ hắn ngay sau đó nói ra một khi thành công ta tên thiên ma này trong bảo bất kỳ vật gì ngươi coi trọng cái gì liền mang đi cái gì chu yên cười sờ lên cái cảm mặt k h á chương tạm t ờ i k một nhưng trăm tới bên tám mươi ba thần bí chân võ t h ả ma âm chương một trăm tám mươi ba thần bí chân võ chả ma âm thiên ma bảo trong b o c hố chu yên đi theo huyền tôn cùng huyền phách cùng đi đến tàng kinh sử huyền tôn từ giá sách tầng cao nhất cầm xuống một cái hoa mỹ hộp ấm mở ra đằng sau bên trong tồn lấy hai quyển bí tịch cùng một tấm ghi chép văn tự gia thuộc phía dưới mấy tầng những n à y lần chạy c h â n võ đoàn trường chu m i n h đệ cũng không có hứng thú huyền tôn từ tồn nói sau đó đưa tay từ trong hộp vớt ra cái kia ba loại đưa cho chu yên nhiều năm xuống tới ta thiên ma bảo gạt bỏ tông môn đỉnh cấp cũng có mấy cái đại đa số tông môn thả làm ngọc vỡ không làm nói lành đem nhà mình bí tịch tồn hại nhưng cũng vẫn là có tam môn đỉnh cấp chân võ bị chúng ta tìm được ta thiên ma bảo h u y ề nhà n nhất mạch nhân viên thể chất đặc thù tu luyện nhà mình võ học y lực căn mạnh lại tu luyện sau liền không thể học tập mặt khác chân võ cho nên ta liền đem cái kia tam môn chân võ cất giấu hôm nay ngược lại là có đất dụng võ h ã n từng phần giới thiệu lấy ba loại chân võ lai lịch thương long chân thiển đông võ lâm tiền nhiệm bá chủ thương long tông hạch tâm chân võ năm đó bọn hắn tông chủ tu luyện ra vấn đề thân chịu trọng thương bị ta nắm lấy cơ hội tập hợp đủ bảo chi lực tiền đánh trận chiến kia ta chết đi hai cái huynh đệ bảy cái huyền minh sứ cũng đã chết bốn cái mặt khác bên ngoài cao thủ càng là tử thương mấy trăm mất quá cuối cùng vẫn thiên ma bảo trong cuối á c loại tài n g y cùng rất n、so、huyền tôn chỉ hướng chu yên trong tay đặc biệt nhất một tấm kia ra thuộc huyền tôn tiếp tục đang nói ghi chép này dị văn giấy dầu phía trên viết nội dung ta xem không hiểu không chỉ là ta ta đem bên trong bộ phận văn tự sao chép cho đến những cái kia học sĩ đồng dạng không ai có thể nhìn hiểu nhưng đây là ta tại hư hư thực thực danh s ư n g nam hoa đạo quân tổ tiên trong lăng mộ lấy được ta hoài nghi phía trên ghi lại nội dung chính là cái kia nam hoa đạo quân một thân chân võ thông thần mấu chốt chu yên cũng đi theo hắn động tác nhìn lại phát hiện phía trên ghi lại văn tự cùng trong thế giới này ghi lại văn tự khác biệt bất quá đối với hắn mà nói cũng không khác biệt hắn tại trật tự ra chỉ bên d ư ớ i tự nhiên có thể xem h i ể u văn tự cũng có thể bình thường cùng người giao lưu cái kia trên thuộc gia chỗ ghi lại văn tự tiêu đề ý tứ giống như là tiêu diêu Nam hoa đạo q u â n t i ê u riêu. sợ không phải dị giới bản trang chu muốn thật sự là cái này đại thần lưu lại địa tịch vậy mình thanh này thật sự là muốn phát đạt chu yên diện không đổi sắc lộ ra cảm thấy hứng thú mỉm cười bảo chủ cái này ba phần bí tịch nhìn tương đương c h â n quý ngươi xác định nguyện ý cho ta huyền tôn gật đầu so sánh lên ngươi nguyện ý giúp ta chém trừ ma âm thân bỏ ra bí tịch bất quá là đối với ta thiên ma bảo vật vô dụng vậy ta liền không k h á c h k h í chu yên cười đem cái kêu ba phần bí tịch thu vào chính mình quỷ trong hồ lô sau đó nhẹ nhóc nói ra đi thôi là thời điểm đi gặp bảo chủ ma âm thân huyền tôn nhìn chu yên chỉ là cầm ba phần điện tịch hướng sau lưng vượt qua liền không biết đem nó thu vào nơi nào không khỏi ánh mắt khẽ nhúc ních hắn không có hỏi nhiều càng chắc chắn chu yên là cái thần bí khó lường kỳ nhân vậy liền đi thôi thiên ma bảo dưới nhất tầng mật thất xâm nhập trong núi này cái kia ma âm thân bị ta lấy cấm huyệt chi pháp tù vào trong đó huyền tôn quay người đem chu yên lộ ra bà khố ba người rất nhanh bỏ vào huyền tôn nói tới thiên ma bảo mật thất dưới đất nặng nghề cửa đá trước đó huyền tôn nhìn về phía mình nhĩ tử huyền khách tu vi ngươi không đủ trực diện tên kia có thể sẽ bị mê hoặc ngươi ngay tại ngoài cửa trông co huyền tôn nhìn về hướng chu yên hai mắt hiện lộ lấy cực kỳ nghiêm túc t h ầ n sắc chu h i n h đệ bình thường thiên ma bảo cao thủ ma âm thân bất quá là khu động chân khí cấu tạo đặc thù bóng dáng sẽ chỉ vô ý thức bắt t r ư ớ c người sử dụng động tác cộng đồng giết địch nhưng ta cái này ma âm thân đã bị cái kia kinh khủng kỳ võ sở c h i ế m cứ quỷ dị khó dò, ngươi cần phải chú ý không nên bị nó mê hoặc hắn lại nhắc nhở một chút nếu như chu h i n h đệ có cần sớm chuẩn bị ì vào cái kia tốt nhất hiện tại liền chuẩn bị tốt tránh cho đến lúc đó xử trí không kịp đề phòng chu yên mỉm cười lắc đầu không cần phải lo lắng ngươi xác định nó tạm thời chạy không được, là được. Huyền tôn cũng không còn nói nhảm. trực tiếp đưa tay đem trước mắt cửa đá vào trong thôi đậu theo cái này nặng nề g h cửa đá từ từ mở ra chu yên thấy được thạch thất này chỗ sâu trong hát cám có hai điểm sông ánh sáng màu đỏ đ ố n g nhiên sáng lên là một đôi hung ác con người ngay sau đó chính là nồng đậm quỷ dị hỗn độn khí tức không ngừng tuôn ra hậu phương huyền phách kêu đau một tiếng vô ý thức bưng kín đầu nghệ trướng huyền tôn một tiếng quát lạnh n g ó ắ c ở giữa liền có ba động kỳ dị từ hắn mi tâm tuôn ra một giây sau trong h á cám kia hai điểm đỏ mang cấp tốc cảm đ ạ n xuống huyền tôn lập tức chào hỏi chu yên cùng một chỗ vào cửa sau đó tay đóng cửa lại hắn đốt sáng lên cạnh cửa lập tức đem toàn bộ gian phòng cảnh tượng hiện ra tại chu yên trong mắt chống trải trong thạch thất chính đứng một cách t i ê n tĩnh một cái toàn thân trần trụi r a tái nhuận hình thể hình dáng cùng huyền tôn không khác chút nào nam nhân anh tuấn trên người hắn bị từng vòng từng vòng xiềng xích màu vàng trói buộc sau đó kết nối ở trong thạch thất tất cả mặt trên vách tường tóc trắng phơ tới eo nhắm chặt hai mắt khuôn mặt thoạt nhìn như là người da trắng cùng người h á n hôn huyết càng lệch người h á n cái này huyền tôn lại là cái hôn huyết chủng cho nên hắn mới nói bọn hắn huyết mạch đặc thù sao vô cùng vô tận hôn đội khí tức chính là từ nơi này tồn tại trên thân tiêu tán đi、ra. chu yên quan sát cái này cùng chân chính người cơ hồ không có chút nào khác biệt mục tiêu vài lần sau đó lại quay đầu lại nhìn về hướng mang theo hát thiết mặt nạ huyền tôn cười nói bảo chủ người cái này ma âm thân cùng ngươi quả thực là một cái khuôn đúc đi ra huyền tôn khẽ thở dài thuận thế tháo xuống chính mình hát thiết mặt nạ lộ ra cùng đối diện người kia giống nhau như đúc khuôn mặt hắn mày nhắc lại nếu như không phải là bởi vì cái kia kỳ võ ta cái này ma âm thân ngoại hình nhiều nhất chính là một đạo nhân hình bóng dáng bây giờ lại cùng ta bản nhân cơ hồ không có khác biệt đang khi nói chuyện lông mày của hắn càng nhăn càng chặt ta có một loại cảm giác nếu như tiếp tục để nó dạng này trường thành tiếp không bao lâu ta liền không còn cách nào hạn chế nó đến lúc đó chỉ sợ hết thẻ đều sẽ đảo ngược nó biến thành chính thể mà ta rất có thể sẽ biến thành giá hỏa này ma âm thân chu yên nhữ mày bảo chủ ngươi môn này chân võ s ắ c thực thần kỳ cảm giác đều muốn thoát ly võ công phạm vi hắn vừa dứt lời chỉ thấy cái kia nhắm chặt hai mắt ma âm thân khỏe miệng lại làm giấy lên tà mị dáng tươi cười ngay sau đó một đạo thanh âm trầm thất khàn khàn từ trong miệm kia t r u y ề n ra huyền tôn ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy biết đây hết thẻ đều sẽ đảo ng cái kêu ma âm thân chậm rãi mở hai mắt ra con ngươi mặc dù không còn phun trào khiếp người hồng quang lại như c ũ màu đỏ tươi không gì sánh được nó chậm rãi chuyển động con ngươi nhìn về hướng huyền tôn bên cạnh chu yên lộ ra thần sắc tò mò huyền tôn nửa năm qua này từ trước tới giờ không để cho người khác tiến đến mật thất này bây giờ lại mang ngươi tiền đến chẳng lẽ là cảm thấy ngươi có thể giải quyết ta ước chừng là không có vấn đề chu yên nghiêng đầu một chút sau đó hắn nhìn về hướng bên cạnh huyền tôn nói đến ngươi có thể đem nó khống chế thành dạng này vậy mình động thụ xử lý hắn không được sao huyền tôn chậm rãi lất đầu ta cùng ma âm thân đồng nguyên chứ có thể lấy ý chí tạm thời hạn chế nó muốn thương nó lại thiên phương dạ đàm hắn nhìn về hướng chu yên cho nên mới muốn tìm cái có thể vạn vô nhất thất cường giả đến thay ta độc thủ chu yên xách một tiếng được chưa vậy ngươi liền có thể liền h ả o h ả o phát huy ngươi hạn chế thủ đoạn ta muốn độc thủ huyền tôn c h ầ m rãi gật đầu chỗ sâu ngón trỏ tay phải điểm vào trên mi tâm của mình ta sẽ dốc toàn lực hạn chế hành động của nó chu h i n h đệ làm phiền ngươi một giây sau hắn hai mắt nhắm lại loại kia từ chỗ mi tâm dũng manh tiến ra ba động xuất hiện lần nữa đối diện ma âm thân lập tức một tiếng gầm thét huyền tôn người một chết dẫn mắng ở giữa nó khuôn mặt anh tuấn điên cùng v ậ n m ẹ o thống khổ đến giống như lệ quỷ ngươi cảm thấy chỉ bằng người này có thể giết ta không thử một chút làm sao biết chu yên bên này khẽ cười một tiếng cái kia ma âm thân hung tận trừng mắt về phía chu yên lập tức hai mắt ngưng tụ ngươi là lúc nào đã thấy trước mắt chu yên đã tại trong chốc lát hình tượng đại biến cái kia vốn là bình thường một thân áo giáp kim loại hóa thành đem đầu mặt đều triệt để bao trùm màu đỏ sinh vật ngoại giáp cứu cực sinh mạng thể hình thái siêu thích h n g kỹ nghệ mở ra toàn thân thuộc tính lập tức tăng vọt đến trước đó đã từng phát động qua trình độ chỉ cần là đã từng thích h n g qua cường độ thân thể là hắn có thể tùy thời nhảy đến trình độ kia tăng phúc chu yên cũng không trả lời ma âm thân lời nói hắn chỉ là dựng thẳng lên quần trái trên cánh tay giấy lên ngọn lửa nóng bỏng một bước phóng ra người đã xuất hiện ở ma âm thân trước mặt ma âm thân phảng phất ngửi được khí tức cực kỳ nguy hiểm nó đột nhiên há m ồ m phát ra bén nhọn đến cực điểm cuồng hống mạnh liệt buộc phát bên dưới ngay tại kiệt lực khống chế nó huyền tôn khuôn mặt cũng thống khổ đến bắt đầu và mẽo tiếp theo một cái trước mắt diễm t ư ơ n g chu yên quyền phong đột nhiên đánh vào gầm thét ma âm thân lồng ngực vô tận xí diễm b u ộ phát vê anh hòa hoa văng khắp nơi tại cái này chống h sau d i lưng đi. huyền tôn phát ra một tiếng văng trầm vô lực quỳ một gối xuống trên mặt đất trước mắt vốn đang, đang gào thét thét lên ma âm thần bây giờ lại là một mặt bình tĩnh âm trầm mỉm cười nó ngờ đầu ánh mắt vượt qua chu yên nhìn về hướng thống khổ không thôi huyền tôn huyền tôn ngươi cũng không tránh khỏi quán ngu vậy mà cho là ta thật còn bị quản chế ngươi muốn cười chết hay vậy ngay sau đó nó lại trào phúng mà nhìn trước mắt chu yên còn có ngươi tiểu bằng h ư u có như vậy điểm thiên phú có như vậy điểm kỳ ngộ tuổi con nhỏ liền có được tu vi như thế ngươi rất đắc ý đúng không không biết trời cao đất rộng ha ha ha ha ha côn g tiếu h ở giữa ma âm thân lúc đầu bị xiềng xích chăm chú c h ó i buộc hai tay đột nhiên thoáng d â y ruộng tất cả tỏa liên toàn bộ vỡ vụn thành từng mảnh chu yên đánh ra quyển trái cũng bị lần này t r ừ n khai tiếp theo sát vô tận hắc khí từ nó toàn thân tuôn ra hai tay cũng đồng thời hiện đầy huyết sắc lợi mang trực tiếp một cái thập tự giao nhau t r ư ờ n g đao mang theo kinh khủng thanh thế chém về phía chu yên lồng ngực chết đi thiên ma huyết táng huyết sát hốt một tiếng nổ vang huyết quang kinh khủng cùng hắc khí tràn ngập toàn bộ thạch thất ma âm thân cuồng tiếu hoàn thành trạng kích đang muốn thưởng thức chu yên chia năm xẻ bảy bộ dáng lại đ n g nhiên ngừng một lát trước mắt chu yên không n ú c nhích tí nào lồng ngực chỗ ngoại giáp bên trên xuất hiện một đạo rõ ràng thập tự vết thương lại tại trong nháy mắt liền đã hoàn thành chữa trị có chút ý tứ đối diện chu yên thanh â m từ đầu giáp hạ chuyên g a phản thất gào thét dã thu cho ngươi tính chung đằng ý tứ tốt có vài giá trị. bình a là đủ rồi c h ư một trăm tám mươi bốn có vài giá trị bình a là đủ rồi chu yên bên ngoài thân sinh vật ngoại giáp trong nháy mắt chữa trị cùng lúc đó siêu thích hướng hiệu quả tiếp tục có hiệu lực đối thủ trạm kích mạnh mẽ chữa trị sau ngoại giáp cũng đồng bộ trở nên càng cứng rắn hơn đối thủ đánh ra chân khí uy lực kinh người cái kia chu yên ba vòng cũng theo đó tiến một b ư ớ c tăng trưởng hán lại một lần nữa trở nên càng mạnh thực tế ba triệu thuộc tính đã đạt đến tám trăm l i n dưới là người bình thường cực hạn tám mươi lần mà lại đó cũng không phải đơn giản điệp ra tính toán Mà là Chu lấy Chu Yên tại r ư thường người ớ với lớn với c cố cũng có súc có phách. cùng cây mắt thân thể, thể thể tấn sát, tấn này không nhân biến lớn biến nặng hơn nhiều Nặng nặng bông, phá h so so o ai lực áp càng mạnh. trình ạ i t độ như vậy bên dưới hắn có khả năng phát huy ra thực tế thực lực đã vượt ra khỏi thông thường khoa học tính toán phạm chủ hắn gái kêu một thân ngoại giáp dưới thân thể cấu tạo bây giờ chỉ sợ chỉ có ngoại hình thoạt nhìn là gốc cặt bòn sinh mệnh trên thực tế cơ bắp gân cốt ra thậm chí nội tạng trở thân thể cơ năng đã sớm thoát ly thông thường sinh vật phạm chủ mà đại giới chỉ là mệnh trang bền lâu tiêu hao tốc độ từ mỗi giây tám mươi tăng lên tới một trăm hai mươi mà thôi mặc dù nói mạng hắn trang bản thân cái kia 76 giây bền lâu tốc độ khôi phục đã có chút theo không kịp nhưng nếu như tính l u ô n mệnh trang tấn thăng nhất tinh đằng sau linh tính chuyển đổi bền lâu tốc độ tăng lên tới một trăm giây như vậy thực tế tổng hồi phục tốc độ có thể có tiếp cận một trăm tám mươi giây hoàn toàn g á n h vác được chu yên cẩn thận thưởng thức chính mình lần nữa mạnh lên lực lượng kinh khủng mặt nạ dưới trên mặt hiện ra vẻ say mê loại này trên thân thể tuyệt đối cường đại cùng chất khí yêu lực siêu năng lực loại hình dị năng khác biệt đây là một loại có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn trên bản chất mạnh lên thật sự là để hắn cực kỳ mê mội thu hồi suy nghĩ h á n dương mắt nhìn về hướng đối thủ cái kia ma âm thân lúc này còn chưa kịp phản ứng đối diện chu yên vì cái gì có thể lông tóc không thương bất quá không quan hệ một giây sau chu yên trọng quyền đã rút đánh vào bụng của nó và n h kinh khủng không khí nổ vang âm thanh bên trong ma âm thân cái kiêng ngưng tụ hát sắc hộ thể chân khí cơ hồ muốn bị đánh xuyên qua kịch liệt lực trùng kích để nó cả người cong lên lưng heo như là như đạn pháo đụng phải thạch thất trần nhà nó nửa người đều khảm vào bằng đá bên trong k h u ế c tán ra kinh khủng chu vong vết rách kinh khủng chấn động thậm chí để ma âm thân hình thể đều trở nên có chút mơ hồ nó trên mặt hiện, hiện như chấn kinh lại phản ứng nhanh chóng một cái đảo ngược dẫm lên tảng đá tựa như tia chớp một thanh phá tan thạch thất cửa lớn hóa thành tàn ảnh cấp tốc thoát đi không thể để cho nó đi huyền tôn một bên c h ấ n kinh tại thay đổi trong nháy mắt tình cảnh một bên cấp tốc nói ra yên tâm nó chạy không thoát l ờ i còn chưa dứt chú yên thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất ở thạch thất xem ở huyền tôn đem cái kia cực phẩm chân võ tiêu diêu cho hắn chủ động dâng lên điều kiện tiên quyết cái này ma âm thân nhân ma hắn nhất định huyền tôn ma âm thân thân hình giống như quỷ mị tại chung điệp hắc khí ở giữa với thiên bảo bên trong bay nhanh lướt qua chỉ mấy giây liền trên mặt của nó hiện ra kinh dị cùng không hiểu căn bản là không có cách tưởng tượng vì cái gì cái kia họ chu sẽ có được lực lượng bực này đồng thời nó vừa có không cắm lòng rõ ràng chỉ cần lại kéo lên một tháng liền có thể triệt để đảo khách thành chủ trở thành huyền tôn chính thể đến lúc đó lực lượng của mình cường đại e là cho dù là tại tất cả giáng lâm thành công võ thiên bên trong cũng là lợi hại nhất vị kia bây giờ lại bị người phá hủy kế hoạch thật sự là đáng h là ba ta có thể cảm nhận được các đồng bạn vị trí tại phía bắc thiên sơn minh địa giới chỉ cần cùng bọn hắn hội hợp nó một bên tại trong núi rừng cấp tốc tháo chạy một bên tức giận nói nhỏ đến lúc đó nhất định phải gọi cái này họ trù đẹp mắt sau lưng rất gần chỗ đột nhiên vang lên trêu chọc thanh âm ma âm thân sợ hãi cả kinh nó cấp tốc trở lại chém ra thủ đao to lớn chân khí màu đỏ ngòm quang nhận tăng vọt ở trong không khí vạch ra một nửa hình tròn phương viên hơn mười mét hình nửa vòng tròn khu vực tất cả cự mộc hết thạy bị chặn ngang chặt nước nhưng mà uy thế như thế vô địch huyết nhận còn không có chém ra một cái hoàn trình tròn liền bị bỗng nhiên định trụ một cái mặc giáp tay phải cánh tay nâng lên vững vàng chống đỡ lấy huyết nhận kia huyết nhận bên trên điên quần lưu chuyển chân khí phảng phất cơ điện bình thường muốn chặt n ư ớ hết thạy lại không cách nào cắt vào cánh tay ngoại giáp máy máy. ma âm thân tay phải không ngừng tăng lớn lực lượng lại tốn công vô ích hắn đ ỗ n g nhiên triệt tiêu từ trường đao kéo dài mà ra chân khí lơi dao sắc mặt khó coi cắn răng ta nhìn ngươi cùng cái k i a huyền tôn không thân chẳng quen làm bộ dám được cần gì phải đau khổ cùng nhau đổi thật bức ta l i ề u mạng làm thật ngươi cũng không chiếm được lợi ích chu yên chậm rãi buông xuống đón đỡ cánh tay phải thanh âm từ mặt nạ bên dưới truyền đền ra ngươi à có chút hồ đồ rồi ma âm thân sắc mặt tâm trầm không để ý tới chu yên khiêu khích chu yên cười hắc hắc nói tiếp không phải huyền tôn xin nhờ ta đến chợ hắn tiêu diệt ma âm thân mà là ngươi chỉ là tới giết nhân ma mà, mà thôi vừa mới nói xong chu yên đã kéo ra khỏi liên tục huyễn ảnh bay thẳng đến ma âm thân trước mặt hắn một cái trưởng đao xuyên thẳng kinh k h ủ n g liệt diễm ẩm vang loại sáng hóa thành to lớn đầu thương diễm thương k i n h người quá đáng ma âm thân thân hình vị trí sát na biến hóa đ ỗ n g nhiên hóa thành hoàn toàn hư hảo bóng đen bóng đen bị diễm thương đâm phá mà bản thân nó lại mang theo trùng điệp gấp gấp h ắ c khí xuất hiện ở chu yên bên người trên tay lần nữa sáng lên huyết mang l ư ớ dao đâm ra cũng còn lấy một cái chỉ đâm chu yên vung cánh tay trái rời ra huyết mang bao phủ cánh tay trái hữu quyền bảo li toàn thân chân khí bất ổn nặng quá nặng đi quyền này quá nặng đi ma âm thân thật sự là không hiểu vì cái gì trước mắt cái này ẩn thân tại áo giáp nặng yêu quái giống như người rõ ràng không có sử dụng quá nhiều chân khí võ học cũng chỉ là loại này thường thường không có gì lạ quyền ước lại như vậy nặng nghề nặng cho hắn cái này không có yếu hại tạ khí chỉ là lấy chân khí ngưng kết thân thể đều muốn không chịu nổi ma âm thân cắn răng một cái thân hình lần nữa n h o n g một cái tràn ngập hắc khí mang theo mê n u y ễ n quy tích thân hình lại cực kỳ mau lẹ gần như đồng thời xuất hiện ở chu yên bốn phía các nơi phán phát xuất hiện bóng đen đầy trời hướng về chu yên tề tề đánh tới. Mai trong á n ảnh g p giết. chấp u nhoáng một đối cái mặt này đồng thời hiện ra đón đỡ tư thái quá nhiều tất cả động tác tàn ảnh trùng điệp đứng lên lấy người bên ngoài góc độ nhìn lại thật giống như chu yên đối mặt bóng đen đầy trời tê công trong phút chốc biến thành ba đầu sáu tay bình thường đón đỡ hoàn tất chu yên vốn cho rằng sẽ nên đón một đoạn thời gian dài tấn công mạnh không nghĩ tới những hắc khí kia trong phút chốc toàn bộ tiêu tán mà cái kia ma âm thân lại sớm đã lui qua một bên hai tay ngón tay dây dưa bày ra một cái huyền diệu thủ ấn trên mặt của hắn hiện ra v ẻ n ngón lệ nếu dồn ép không tha vậy liền đừng trách ta không lưu tay nữa a chu yên ánh mắt khẽ nhúc đ í c h rốt cục phải dùng sao ma âm thân hai mắt buộc phát ra kịch liệt h ồ n quang khoe miệm ráng tươi cười bông thả không sai ngươi hẳn là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đi chết tại ta kỳ võ giới chuẩn bị. Hắn đột nhiên tiếp theo một cái trước mắt hắn tiếp dẫn hai tay tách ra vô tận hồng sắc cùng chân khí màu đen qua mang tia sáng này đan sen đột nhiên nở rộ hóa thành một tôn vượt qua năm mét to lớn ngưng thực thân ả n h đem ma âm thân hoàn toàn bạo p h ụ rõ ràng là một tôn hình người ba đầu sáu tay hình tượng phảng phất tu la chu yên cảm thụ được đập vào mặt kịch liệt chân khí dư uy nhiều hứng thú nhìn xem tôn kiêng ngưng tụ không tan to lớn hóa thân đây là thế thân không cùng nói là thế thân không bằng nói là phát tướng cái kêu ma âm thân cùng tiếu một tiếng tiêu n ạ o nói đây là tu la phát tướng trong đó đủ loại thần diệu liền do ngươi đến hảo hào cảm thụ đại giới liền là của ngươi mệnh nói còn chưa dứt lời m a âm thân thấy hoa mắt cái kia chu yên sớm đã biến mất không thấy gì nữa tiếp theo một cái trước mắt nó toàn thân cực chấn chỉ cảm thấy chính mình tiêu tốn rất nhiều chân khí ngưng r a tu la pháp tướng gặp trọng kích kinh ngạc n g ầ n đầu pháp tướng một đầu cánh tay phải đã biến mất chu yên đứng ở ma âm thân sau lưng mấy chục mét trên đại thụ nhìn xem trong tay hư ảo cánh tay hóa thành hắc hồng sắc hơi khói tiêu tán l á t đầu ta còn tưởng rằng là cái gì đâu kết quả cũng liền như thế ma âm thân cũng đã quay đầu nhìn xem chu yên vừa đối mặt liền tháo tu la pháp tướng một đầu cánh tay ánh mắt chỗ sâu hiện lên k i ê n kỵ mặt ngoài lại t r ợ t quát một tiếng ngươi muốn chết cái kia tu la pháp tướng đứt gãy một cái tay phải trong nháy mắt h o c ra dưới chân một bước mặt đất tại chỗ sụp đổ nó mang theo pháp tướng trong nháy mắt xuất hiện ở chu yên trước mặt pháp tướng sáu đầu cánh tay to lớn cao tốc b a h ra đánh ra một mảng lớn quyền ảnh ầm ầm ầm ầm cự một bị đánh thành bụi phấn mặt đất bị oanh ra hố sâu đầy trời lá rụng bay nhánh bên trong cắt đùi tung bay phía dưới lương thực chân khí tay lớn đem chu yên thân ảnh c ô ngay kích tiếp tục c pháng phất tiếp vô ù sau đó ma âm thân cùng hắn to lớn pháp tướng cùng một chỗ như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài một đường đụng ngã vô số cao lớn cây c ố i cày ra một đầu dài đến trăm mét hoang đạo chu yên thân ảnh hiện lộ ra ngoại giáp mặt ngoài khắp nơi là vẩy ra c ả n h khô m ả n h vụn cùng cắt bụi bùn đất nhìn có chút chật vật nhưng nếu như nhìn kỹ lại lông tóc không thương cái k i a kinh khủng tu la pháp tướng vậy mà đối với hắn không có chút nào tác dụng đây chính là chu yên thực lực siêu thích h ứ n g mang đến không ngừng tiến hóa khủng bố trị số cùng càng cứng rắn ngoại giáp mệnh trang không phá đường về hai để hắn vốn là cường ngạnh mệnh trang độ cứng cùng giảm sốc lực tăng lên trọn vẹn sáu mươi cùng hắn mệnh trang dùng hợp hình thái ngoại giáp đương nhiên cũng có thể hưởng thụ như vậy tăng thêm. Sau đó, c h í n một giây sau chu yên thân ảnh loại lên xuất hiện ở còn chưa kịp bỏ dậy ma âm thân trước mặt chân phải đạp thật mạnh lên bộ ngực của nó ma âm thân hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía chu yên không chung lực, r ó i mắt ánh nắng để chu yên thân ảnh lộ ra hát cám trò chơi kết thúc chu yên vậy theo nhưng t r e o t r ọ c thanh â m vang lên ta nó vừa định cầu xin tha thứ liền bị chu yên động tác đánh gãy một kích trọng quyền đánh vào nó trên mặt lại bị ngăn cản tại tu la pháp tướng chân khí thân thể ngoại bộ nhưng mà cái k i a hắc hồng sắc pháp tướng mặt ngoài cũng tương ứng xuất hiện một mảnh vết rách ra ba một quyền này đánh nát ma âm thân muốn cầu xin tha thứ tâm tư nó một tiếng quát lớn mạnh liệt d â y rủa muốn đứng lên tu la pháp tướng sáu cái cánh tay to lớn cũng hướng về chu yên không ngừng đánh tới chu yên phát ra v ư n g thả ráng tới cười chân phải vững vàng đem dãy rủa ma âm thân đóng ở trên mặt đất song quyền cũng giống vậy cao tốc đánh ra đ e tiếp theo một cái trước mắt song quyền của hàn hóa thành vô số quyền ảnh tại ma âm thân cái kia vẻ mặt sợ hai bên trong điên cùng rơi xuống tu la pháp tướng hộ thể phòng hộ tại mỗi một quyền bên trong đều xuất hiện một mảnh vết rách vết rách nhanh chóng quyết tán biến hiệu cuối cùng tại một tiếng hư ảo phá thoái âm thanh bên trong to lớn tu la hư ảnh ở vang tiêu tám mươi ba tại ma âm thân điên cùng cầu xin tha thứ nhận thua âm thanh bên trong chu yên vô tận quyền ảnh toàn bộ đánh vào bản thể của nó trên thân tại phía xa thiên ma bảo trong mật thất dưới đất thở dốc huyền tôn bỗng nhiên cảm thấy tâm thần cực chấn hắn chỉ cảm thấy một loại nào đó cực kỳ trọng yếu liên hệ triệt để tách ra biến mất một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra nhưng huyền tôn trên mặt lại hiện ra giải thoát dáng tươi cười thành cái kia chu huynh đệ tại trong trong khoảng thời gian ngắn này liền đem cái kia ma âm thân giết đây chính là thực lực không thua bản thể hắn hơn nữa còn có được đáng sợ kỳ vó ma âm thân thế mà cứ như vậy tùy tiện được giải quyết cái này chu thiên đến tột cùng là thần thánh phương nào bốn đánh giết nhân ma thu hoạch được linh tính bảy nghìn ba năm ngươi thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén nhạy tinh thần ngươi thu hoạch được mạch phụ văn hạch o tâm linh thị hai đánh giết tám tên nhân ma hai m tám mà giờ khác này chu yên nhìn phía dưới không cách nào bảo trì hình người triệt để hóa thành chân khí trạng thái ma âm thân chậm rãi thu hồi nằm đấm h i ệ n nhiên cái kêu ma âm thân bị hắn ngạnh sinh sinh lấy đòn công kích bình thường đánh nổ mắt thấy đoàn này chân khí hình người trở nên hư hảo sắp tiêu tán chu yên trực tiếp triệu h á n ra huyết tụ tập bình đó là một cái như là bình hoa bình thường trong suốt không màu cái bình đem miệng bình nhắm ngay đoàn kia chân khí đằng sau chỉ thấy cái kia chân khí phảng phất tìm được đừng ra cấp tốc h ó a thành một bãi vòng xoáy chui vào trong bình v ề phần người này muốn hay không làm dung hợp tài liệu hấp thu đương nhiên không có tư cách chu yên mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là những người này một vòng này dung hợp tài liệu hoặc là cái kia hỗn độn hoa đồ hoặc là chính là cái kia đoạn long đế không có lựa chọn thứ ba chương một trăm tám mươi lăm tiêu giao hiệu quả sớm đến quyết chiến t r ư ớ c 185, tiêu dao hiệu quả sớm đến quyết chiến đem ma âm thân bị xử lý hóa thành chân khí thái thân thể toàn bộ hấp thu tiến huyết tụ tập trong bình chu yên nhìn về hướng cái bình nhắc nhở phải trăng tiêu hao 3 a nghìn linh tính đem trong bình tinh huyết chuyển đổi thành chân khí tinh túy là một giây sau chỉ thấy trong bình loại lên trong bình xuất hiện một hạt không màu lại bốc lên kỳ dị quan g vận trong suốt tiểu cầu đây chính là chân khí tinh túy chu yên đảo ngược miệng bình đem cái kia không màu sáng chói tiểu cầu lấy ra ở lòng bàn tay nhìn kỹ lại tựa như một hạt hình tròn kim cương cỡ chung chân khí tinh túy sau khi phục dụng có thể toàn diện bổ sung chân khí dự trữ ân nguyên lai là lam g c a chu yên đem cái này tinh túy tồn đến chính mình quỷ trong hồ l ô hắn hiện tại tạm thời còn cần không đến cái này nhưng khẳng định có cơ hội có thể dùng đến tiếp lấy hắn tiếp tục xem hướng về phía một cái khác chiến lợi phẩm không sai chính là đã lâu mạch p h ù văn hạch tâm mạch p h ù văn hạch tâm linh thị hai bình cấp một tinh hiệu quả kèm theo tại mệnh trang bên trong tinh thần gia tăng chín điểm cũng kích hoạt linh thị đường về hai linh thị đường về hai đồng thời cùng ba mai tinh thần một tinh phủ văn cùng tồn tại tại cùng một mệnh trang bên trong lúc ngoài định mức thu hoạch được tinh thần một năm đối với đặc thù khí tức sức cảm ứng m ư ơ i năm cùng hạn định phạm vi bên trong linh quang lõe lên l ê n g i i hạn một ngày một lần hiệu quả mặc dù tại trực tiếp về mặt chiến lược không phải rất mạnh nhưng ở phụ trợ trên mặt lại coi như không tệ húng chi hiện tại mạnh phù văn khó được từ khi mệnh trang tấn thăng đến nhất tinh đằng sau hạn tại họa giới hành tàu lúc thu hoạch được đường về hạch tâm độ khó liền tăng lên không ít nhiều khi dù là đánh chết địch nhân là nhất tinh bình xét cấp bậc trở lên nhưng nếu như không phải lên đến cái nào đó cấp bậc tồn tại cơ bản cũng sẽ chỉ cho đến phổ thông phù văn không có khả năng yêu cầu xa vời quá nhiều chu yên đem cái này mới đường về trên trang bị đi đem cái kia đặc hóa tăng cường bén nhẹ đường về khám phá cho đội xuống tới sau đó quay người hồi thiên bảo chu yên trở lại thiên ma bảo thời điểm thời gian kỳ thật còn không có đi qua bao lâu thực lực đạt đến hắn loại trình độ này cơn giả g bởi vì tốc độ tăng tốc đồng dạng chiến đấu trình độ kịch liệt tốn hao thời gian lại so nhân loại bình thường muốn ít đi rất nhiều t ỷ như vừa rồi đã trải qua nhìn thấy địch nhân truy đuổi địch nhân đánh giết địch nhân ba cái hoàn chỉnh khâu nếu như là từ người bình thường tới làm đoán chừng thời gian ít nhất là hai mươi phút thậm chí mấy giờ trở lên nếu như truy đuổi k é o đến dài đoán chừng tiêu tốn m ộ ư ơ i ngày nửa tháng cũng rất có thể nhưng là chu yên hoàn thành đây hết thảy tổng cộng chi phí phí hết không đến ba phút lúc này thiên ma bảo bên trong rất nhiều cao thủ bình thường còn đang bởi vì vừa rồi ma âm thân bạo lực đột phá mà hiện đầy từng cái vị trí canh gác thậm chí chu h i ê n còn bị cảnh giác nhân viên ngăn lại bất quá những khúc nhạc dạo ngắn này không cần nói thêm chu h i ê n hay là rất nhanh gặp được đã từ trong mật thất về tới chính sảnh huyền tôn huyền tôn lại mang lên trên cái kia hắt thiết mặt nạ chỉ từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra đã mất đi ma âm thân bị trọng thương hư nhược bộ dáng chu huynh đệ xin hỏi phải c h ẳ n g đã đem cái kia ma âm thân đánh giết chu yên gật đầu làm xong nói đến không có cái kia ma âm thân bảo chủ thực lực của ngươi có phải hay không muốn đánh c h ế t k ấ u huyền tôn cười nhặt nói không có ma âm thân lại tu cũng được dù sao cũng so không có mệnh phải tốt hơn nhiều hắn lại nói tiếp đi chu huynh đệ cái kêu ma âm thân rất khó đối phó ngươi thay ta đem nó chèm g i ế t không khác cân cứ u mạng trước đây ta cũng đáp ứng ngươi có tâm h tạ khác xin hỏi ngươi còn có nhu cầu gì ta nhất định dùng hết khả năng vì ngươi vào tay chu yên lại cười lắc đầu không cần ngươi có thể đem thiên ma bảo chân tàng chân võ cho ta liền đã để cho ta hài lòng nơi này cũng không phải chu yên giả vờ giả vịt mà là hắn thân là cái này họa giới lữ khách tại không có đem mệnh trang tấn thăng đến nhị tinh giải tỏa mới quyền hạn trước đó cơ bản trừ chi thức bên ngoài không cách nào mang đi trên thế giới này bất kỳ vật gì t h â n b i n h lợi khí c h ự c phẩm đạo cụ coi như để hắn thấy được cũng là tăng thêm phiền não không bằng không nhìn huyền tôn đốn đông nhiên cũng không có c ư ỡ n g cầu gật đầu nói ra không sao chỉ cần ta còn sống cái hứa hẹn này vĩnh viễn hữu hiệu sau này như chu huynh đệ tại bất cứ lúc nào muốn thực hiện đều có thể tới tìm ta nói xong hắn hơi trầm âm chu huynh đệ huyền p h á c h nói với ta ngươi dự định đi cái kia âm la sơn tìm kiếm nhân ma lâu chuẩn bị đem nó nhất cử tiêu diện thế nhưng là thật chu yên không sai ta còn nghe nói ngươi có một bạn gái ngay tại trời thiếu cốc chờ lấy bị huyền giác mang về cùng ngươi hội hợp vậy các ngươi tạm thời trước tiên ở chúng ta thiên ma bảo nghỉ ngơi mấy ngày đến lúc đó ta phái thượng huyền giác cùng huyền phách tùy hành giúp ngươi cùng nhau tiêu diệt nhân ma lâu có thể chu yên nghĩ nghĩ cũng không kém mấy ngày nay vừa vặn có thể nghiên cứu một chút huyền tôn cho mình t a n môn chân võ liền gật đầu đồng ý xuống tới bảy ngày sau thiên ma bảo bên trong chu yên tại trong phòng mình chậm rãi mở mắt ra trong mắt trái h ó n g ánh ánh sáng lưu chuyển ý tiêu dao đã nhập môn thành hắn rốt cục đem cái tia giấy dầu bên trên ghi lại thần bí chân võ tu luyện nhập môn không thể không nói chỉ từ học tập trên độ khó tới nói tên này là ý tiêu giao chân võ so với hắn trước đó từ bá tuyệt nơi đó học được vô cấu thân muốn khoa trương nhiều lắm phải biết vô cấu thân môn này thao túng lựa tượng võ học hắn nhưng là tại châu ngay tại trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhập môn mặc dù trong đó không thể thiếu bá tuyệt lấy chân khí bản thân hành công vận khí làm dẫn đường cho hắn vỡ lòng nhưng cũng đủ để chứng minh chu yên học tập thiên phú là như thế nào khoa trương đằng sau môn này chân võ càng là tại ngày thứ ba liền bị hắn luyện đến tiêu chuẩn bình xét cấp bậc lại đang hơn mười ngày thời điểm từ tiêu chuẩn luyện đến thuần thục trình độ dù sao hắn có không thể tưởng tượng nổi linh tính bùng cháy nhưng là môn này ý tiêu giao hạ tại không chút nào gián đoạn mở ra linh tính bùng cháy học tập tình hôn giới hay là hao tốn dòng giã bảy ngày mới nhập môn thành công mà sở dĩ tại nhập môn môn này chân võ đằng sau để hắn như thế kinh hỷ tự nhiên là bởi vì cái này chân võ mạnh mẽ công hiệu căn cứ giấy d ầ u bên trên miêu tả ý tiêu giao môn này chân võ cực hạn liền để cho người tu luyện có thể đạt tới đạo cảnh giới chi cao mà tại đến cảnh giới chi cao trước đó còn cần kinh lịch tập hư tọa vong vạn vật đủ một các loại cảnh giới chu yên bây giờ đạt đến nhập môn cũng liền mang ý nghĩa hắn đạt đến tập hư chi cảnh mà xem như môn công pháp này cảnh giới thứ nhất công năng rất đơn giản nhưng cũng rất kinh người hắn có thể đồng thời tu luyện nhiều loại chân võ mà không cần phải lo lắng sinh ra dị chủng chân khí xung đột vấn đề không sai dị chủng chân khí xung đột vô luận là bá tuyệt hay là huyền tôn hay là trước đó thường xuyên cùng hắn giao lưu phong vô tướng đều cường điệu qua không thể cùng lúc tu luyện nhiều loại chân võ công pháp nếu như tu luyện nhiều loại công pháp liền sẽ dẫn đến không đồng tính chất chân khí tại thể nội lẫn lộn vận chuyển t i ế n tới có cực lớn khả năng dẫn phát tàu hỏa nhập ma nguyên lý rất đơn giản thủy thuộc tính chân khí nếu như bị rót vào hỏa thuộc tính khiếu h u ệ n đường về bên trong đương nhiên sẽ không phát sinh chuyện gì tốt đương nhiên hạn chế này cũng không tuyệt đối t ỷ như giống ba tuyệt cùng huyền tôn dạng này trí cường giả bọn hắn chân võ bên trong đều đã bao hàm nhiều loại chi nhánh có thể ngự sử ra khác biệt chân khí tính chất mà đây cũng chính là trí chí cường giả cùng võ giả bình thường khác nhau trí cường giả là tại trải qua lâu dài tu luyện đem chính mình sở tu nào đó một môn võ học luyện đến viên mãn cực hạn trình độ sau mới bắt đầu tu luyện tiếp theo cửa chân võ sau đó lại tu luyện đến cực hạn lại nói tiếp tu luyện tiếp theo cửa cuối cùng lại lấy kinh tài tuyệt diễm tư chất kết hợp tiền nhân trí tuệ đem tất cả chi nhánh võ học thông qua đặc hữu tâm pháp hợp lại là một luyện thành cùng loại vô lượng huyền giám cùng thiên ma huyết táng loại này hợp lại hình siêu cấp chân võ. Tư chất trí tuệ dũng khí cơ duyên thiếu một thứ cũng không được trong đó độ khó độ cao cơ hồ có thể cho rằng là không thể phục chế cho nên cái này thái viên quốc bên trong có thể xưng là trí cường giả người chỉ có như vậy giải rác mấy người nhưng môn thần này bị ý tiêu giao chỉ là đạt đến cái này nhập môn cấp độ thứ nhất liền giải quyết vấn đề khó khăn này ý tiêu giao tầng thứ nhất sở tu hạch o tâm khiếu h u y ệ t chính là dùng để chứa đựng chân khí huyệt khí hải cũng chính là đăng điển so sánh mặt khác các loại chân khí tính chất môn này chân võ tâm pháp thông qua khí biện chuyển hóa tinh thần cho ra chân khí tính chất là tư sinh thực lấy hư chi chân khí hành tẩu ở khác biệt chân võ khiếu h u y ệ t đường về bên trong liền sẽ tự động chuyển biến làm cần thiết chân khí tính chất đây chính là vì gì có thể không cần phải lo lắng dị trùng chân khí xung đột nguyên nhân trí cường giả điểm cuối cùng cảnh giới tại môn thần này kỳ ý tiêu giao trước mặt chỉ là điểm xuất phát chu yên cảm thụ được chính mình đ a n điện vị trí nguyên bản hỏa thuộc tính chân khí toàn bộ chuyển đổi thành hư thuộc tính n h ị n không được kích động thế là hắn lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu điều ra trong trí nhớ cái tia tên là thương lòng chấn t i ề n đỉnh cấp chân võ nội dung môn này chân võ t h u tính cho nên môn này chân võ chính là lấy sinh sôi không ngừng là nội cảnh lấy lôi đỉnh chấn động là bề ngoài một môn mạnh mẽ công pháp nói thật muốn so chu yên mới học môn kia vô cấu thân muốn mạnh hơn không ít dù sao thương long trấn thiền đối tiêu chân võ hẳn là vô lượng huyền giám mà vô cấu thân chỉ là vô lượng huyền giám một môn chi nhánh chân võ mà thôi thời gian chậm rãi trôi qua lại là cả ngày đi qua thương long trấn thiền đã nhập môn chu yên lần nữa mở mắt thời điểm cái này cửa thứ ba chân võ cũng đã hoàn thành nhập môn hắn thở ra một hơi dài chuẩn bị đi tìm l u n g kiểm tra một chút tiến độ tu luyện của nàng sau đó lại trở về phòng đem đệ tứ môn chân võ đổi kim s ắ t kiếm cũng thuận tiện luyện một chút kết quả vừa mới mở cửa liền bị một mực yên lặng trông coi h ắ n huyền phách đời đến mời hắn tiến về huyền tôn nơi đó một lần ba người cùng đi đến thiên ma bảo chính sảnh h u y ề n tôn y nguyên vẫn là mang theo hát thiết mặt nạ an tĩnh ngồi ở c h ỗ đó khi nhìn đến chu yên đằng sau hắn trầm giọng nói ra một cái tin tức kinh người tại ngươi dốc lòng lúc tu luyện bá tuyệt phái người đến đây truyền lời hắn đã chế phục người lâu đem giấu kín trong đó năm tên nhân ma cường giả biến thành của mình mang theo những người này ma thủ bên dưới cùng đông đảo kỳ võ tu luyện người tranh giành sẽ ở đăng tiên các tổ chức quần hùng trên đại hội đột nhiên nổi lên đồ sát vô số hào kiện đăng tiên các các chủ tả mộ huyện trọng thương mất tích tây võ lâm triệt để lưu lạc hiện tại h ắ n để cho ta cùng tự tại thiên nhất lên tại s a u ba ngày t ề tụ trung ương hoàn thành di tích nếu như không đi lời nói hắn sẽ dần dần đánh tới cửa nói đến chỗ này huyền tôn như có điều suy nghĩ nhìn về hướng chu yên chuyển lời nội dung bên trong chuyên môn nâng lên ngươi nói vô luận ngươi bây giờ là ở ta nơi này hay là tại thiên sơn minh bên kia để cho ngươi cần phải tiến về một lần chu yên yên lặng nghe xong huyền tôn nói tới tin tức trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười quả nhiên kế hoạch không bằng biến hóa nhanh hắn vốn còn nghĩ từng bước một hoàn thành nhiệm vụ lại đi cùng cái t ê n là bá tuyển thật là hỗn độn họa đồ tồn tại tiến hành cuối cùng quyết chiến nhưng này hỗn độn họa đồ hiện nhiên đối tự thân cũng rất có tự tin. Vậy mà c hai ủ động xuất kích, sớm giúp Chu Yên đem đã đích một Yên nhiệm Cũng người hắn xong hắn cũng cần tiến này cùng, giúp giúp xuất Chu tiêu quái. cuối tụ tập tại một chỗ. Cũng tốt, kích, kéo mục chỗ. có chỉ cái mục sớm s Vậy vụ về u đó một k h ố thu h là được. Trước ngày sau thái viên quốc trung ương h o à n thành bên ngoài hai chi nhiều đến ngàn người cỡ lớn đội ngũ song hành hội hợp một chi đội ngũ dựng thẳng có huyền trước cờ một chi đội ngũ khác dựng thẳng có ngàn trước cờ chính là thái viễn quốc bắc võ lâm cùng đông võ lâm lớn nhất hai cái siêu cấp thế lực thiên ma bảo cùng thiên sơn minh nhân mã song phương tụ hợp đằng sau cũng không có phát sinh quá nhiều ma sát mà là từ riêng phần mình trong đội ngũ đi ra một kỵ chủ xoáy thiên ma bảo chủ xoáy thân c ơ i hát mã con công khai xử lý tội lốt đ ồ n g mặt mang hát thiết mặt nạ thân hình cao lớn cường trắng chính là huyền tôn thiên sơn minh chủ xoáy c ơ i một tấc màu nâu nửa lớn mặc lưu loát kỉnh trang quần áo lộng lấy lại khuôn mặt thô k ệ một bộ hào khí vượt mây bộ dáng lại là người minh chủ kia tự tại tiên song phương tới gần đằng sau cái kia tự tại tiên dẫn đầu cười sẵng huyền tôn có nửa năm không thấy đi huyền tôn khẽ gật đầu thẳng thắn trả lời bị cái kia kỳ võ vây khốn nửa năm này chưa từng tại giang hồ đi lại tự tại thiên biến sắc nghiêm túc trên giới quan sát huyền tôn một phen trần trờ hỏi vậy ngươi chẳng phải là huyền tôn lắc đầu may mắn thoát k hỏi làm sao có thể tự tại thiên hai mắt t r ợ n tròn ta nửa năm này tại bắc địa chém giết kỳ võ tu luyện giả chúng nhiều chưa nghe nói qua cái nào luyện kỳ võ người có thể không phát bị điên hắn nghi ngờ nhìn xem huyền tôn lão huyền ngươi nhưng chớ có tiêu khiển tại ta sau đó hắn lại cực kỳ nhạy bén nhớ tới một cái khả năng lập tức hỏi chẳng lẽ dựa vào n g ư ơ i cái kia ma âm thân huyền tôn gật đầu ta người cái nãi mãi tự tại thiên đột nhiên văn tục n g ư ơ i thật là dám không sợ cái kia ma âm thân đ ả o khách thành chủ huyền tôn đốn đông nhiên như như lời ngươi nói kém một chút liền biến thành loại tình huống kia cũng may gặp được quý nhân dựng nắm tay p h u một tay tự tại thiên n h ấ c mặt kinh ngạc hai ta cũng không phải không có giao thủ qua n g ư ơ i cái kia ma âm thân có bao nhiêu lợi hại ta là rõ ràng một cái tu kỷ võ ma âm thân sợ là muốn vô địch thiên hạ ta tự nghĩ tuyệt đối đánh không lại ngươi chỗ nào tìm đến siêu cấp cao thủ h u y ề n t ô n có chút như đầu nhìn về hướng chính mình trong đội ngũ xếp tại phía trước một c ố điệu thấp xe ngựa to tự tại thiên thuận lấy ánh mắt của hắn nhìn sang ta cái ngoan ngoãn liền tại bên trong cao thủ kêu kêu cái gì ta đi bãi p h ỏ n g bãi p h ỏ n g nói hắn liền muốn phóng ngựa đi qua huyền tôn đưa tay đem hắn n g ă n lại hắn đang tu luyện mà lại trong đó có hắn n ữ ớ c quyến khuyên ngươi hay là không nên đi chọc đến hắn sách phô trương thật lớn tự tại thiên diêu lắc đầu lựa chọn nghe khuyên sau đó lại lặp lại một lần vừa rồi hỏi qua lời nói đây là vị nào cao thủ ta biết sao huyền tôn nhà đáp ngươi không biết nhưng tuyệt đối nghe qua mà lại ngay tại mấy ngày nay nghe qua hắn không đợi tự tại thiên truy vấn liền chủ động nói ra ở bên trong chính là chu thiên chu thiên tự tại thiên quả nhiên một mặt kinh ngạc bá tuyệt muốn tìm người thật đúng là tại ngươi bên này chính là ngay tại hai thế lực lớn thủ lĩnh giao lưu thời khắc huyền tôn chỉ chiếc k i a t r o n g xe ngựa lớn chu yên ngồi ngay ngắn ở chính giữa vị trí nhắm mắt lại tại hắn quan tưởng ý tưởng bên trong mi tâm đối ứng đầu chính giữa vừa lúc chính là con mắt thứ ba vị trí nơi đây vị trí đang có một chút thần diệu quan vận ngay tại không cắt thành hình nó tồn tại như có như không mơ mơ hồ h ồ nhưng lại huyền diệu dị thường chính là cái k i a một mực kẹt tại lâm môn một cước không thể rút ra nhàn d ỗ i đi kích hoạt thần khiếu chu yên nguyên bản sớm nên đem nó kích hoạt nhưng ở trước đó đột nhiên thu được một thiên thần bí cường hãn siêu cấp chân võ ý tiêu giao thực sự để hắn kìm nén không được gần kỳ thời gian tu luyện toàn bộ cống hiến cho nó hiện tại thẳng đến đem cái này ý tiêu giao tu luyện nhập môn xác nhận trong thời gian ngắn khó mà tiếp tục luyện đến tiêu chuẩn cấp bậc đằng sau hắn mới đưa trọng điểm lại quay lại đến cái này thần khiếu bên trên giờ phút này chu yên linh tính tiếp tục tiêu n ư ớ lên đem hắn hoàn mỹ đặt vào trong lòng không su n ộ tính của hắn tại loại này tinh thần cảnh giới bên dưới có không thua bất luận cái gì tuyệt thế thiên tiêu tiêu chuẩn trong xe ngựa còn ngồi người thứ hai là một cái tươi đẹp răng trăng thiếu nữ chính là chu yên trước mắt duy nhất mệnh trang s ứ lung thiếu nữ này biết chu yên giờ phút này ngay tại đột phá quan trọng trước mắt sớm đã ngừng tự thân chân võ tu luyện một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cửa xe ngựa màn làm lấy hộ vệ công việc thỉnh thoảng bay đầu nhìn lại giữa lông mày tràn ngập lo lắng thời gian không biết đi qua bao lâu chu yên tại cái này vô tận minh tưởng cấu trúc bên trong bỗng nhiên cảm lộ đến cái nào đó thời cơ hắn lập tức đem tự thân tinh thần chuyển vận công suất tiếp theo sát đại biểu thần khiếu quang vận tạo thành hình ông nương theo lấy chỉ có chu yên bản nhân có thể nghe được bén nhọn văng lên trong đầu hắn trong nháy mắt bắn ra vô tận tia sáng kỳ dị lấy tinh thần ý chí chỗ tạo nên đi ra hư giả thần khiếu tại cái này não h ả i ý tưởng bên trong sinh ra một vòng lại một vòng rung động cuối cùng triệt để định hình hiện hiện Giống n hiện ư trong t r bầu ờ đêm m trói ắ h tinh bình thường. Thần ấ t tại mặt truyền. viên kia quang vận ngoài Kỳ đế khiếu tự thành hình trong lưu nháy có bộ phận đã bị chu yên kích hoạt khiếu h u y ệ t lập tức liền cấp tốc rung động tại cái này mấu chốt nhất thần khiếu ảnh hưởng dưới toàn thân khiếu h u y ệ t hoàn thành cùng hiệp cộng hưởng mượn giả tu chân thần khiếu đã thành giờ khắc này chu yên chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình cùng tinh thần phản phất huyết trương đến thân thể bên ngoài thị giác thính giác khứu giác vị giác xúc giác toàn bộ không cần chỉ bằng giác quan thứ sáu chỉ bằng tinh thần phương viên trong vòng t r ă m thức sự vận động thái toàn bộ thu hết tại t â m chu yên đột nhiên mở mắt theo hắn một động tác này phản phất có hảo quan l o ạ lên mở tối trong xe ngựa vậy mà khiến người ta cảm thấy sáng rất nhiều hư thất sinh trắng l u n g một mặt kinh ngạc nhìn xem trong xe ngựa hoàn cảnh cải biến vô ý thức cho là đây là chân võ đưa đến dị tượng đại nhân ngươi là lại luyện cái gì mới chân võ chu yên mỉm cười hai mắt nhìn về hướng lung không ta kích hoạt t h ầ n hiếu l u n g ngơ ngác nhìn chu yên sau đó ngạc nhiên thốt ra đại nhân ngươi con mắt của ngươi chu yên d á n g tươi cười vẫn như cũ t h o n g ròng ân con mắt của ta mọc ra không sai chu yên giờ phút này hai mắt đều đủ kỳ thật hắn tại dung hợp bước phát triển mới hình thái cứu cực sinh mạng thể đạt được cái tia tên là siêu tái sinh kỹ nghệ đằng sau cũng đã biết k h ô n nhiều hắn thật lâu tàn tật vấn đề rất có thể đã không còn là vấn đề chỉ cần hắn phát động siêu tái sinh hắn mất đi tay trái cùng mắt phải liền sẽ có rất lớn xác suất có thể lại sinh ra đến nhưng không biết là xuất phát từ tâm tính gì hắn mấy ngày nay một mực vô tình hay cố ý né tránh nếm thử này thẳng đến vừa rồi thẳng đến hắn thần khiếu thất t ỉ n h vào thời khắc ấy hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt trong lòng n g ấ t khí tiêu hết không có gì đáng lo lắng cũng không có gì phải sợ cái này mắt cùng tay vô luận là có thể sinh ra hay là cuối cùng không thể tái sinh tình huống cũng sẽ không trở nên kém hơn thế là hắn trực tiếp phát động siêu tái sinh kết quả như hắn s ở liệu mắt phải của hắn trở về thị lực cùng mắt trái không khác chút nào chu yên thu hồi suy nghĩ đem cái kêu quỷ vương chi tý trang bị hủy bỏ sau đó nhìn về phía mình tay trái mặc dù có cứu cực sinh mạng thể thủ giáp toàn bao trùm l ấ y nhìn không thấy da thịt nhưng là chu yên có thể m ì n h sắc cảm giác được tay trái cũng không có theo quỷ vương chi tý thu hồi mà biến mất hắn nhìn không được nắm chặt quần trái cảm thụ được cái này quen thuộc vừa xa lạ cảm giác khoe miệng dáng tươi cười càng bông thả từ đó hắn liền không còn là người tàn tật một giây sau phản phất so chu yên còn kích động hơn vui vẻ thiếu nữ một thanh nào vào trong n ự c của hắn ôm chặt chu yên e o quá tốt rồi quá tốt rồi chu yên cười cố ý dùng tay trái nhẹ nhàng ôm nữ hài eo lùng ngươi nhìn ta cái này tay trái có phải hay không linh hoạt một chút lùng toàn thân run lên xấu hổ trả lời khôi giáp này có chút cứng rắn ha ha chu yên cười nhẹ nhàng vô nữ hài đệm đứng lên dối lưng một cái hai ngày này một mực tu luyện không ngừng lùng theo ta ra ngoài hít thở không khí chu yên xốc lên xe ngựa d è m dáng tươi cười bông thả giống như tới chút người thú vị chu yên từ trong xe ngựa đi ra lập tức liền bị huyền tôn cùng tự tại thiên phát hiện hai người phóng ngựa đến đây huyền tôn còn chưa mở miệm giới thiệu chỉ thấy tự tại thiên liền một mặt kinh dị nói hai mắt thần q u a n nội li sau đầu thấy ẩn hiện thần quang ngươi đây là thần phật c h i cảnh h u y ề n tôn điểm chú ý lại khác hắn trực lăng lăng mà nhìn xem chu yên hai mắt chu huynh đ ệ ngươi hái được bịt mắt hắn vẫn cho là chu yên là có một con mắt có tật mới che lên không nghĩ tới kỳ thật lại là hoàn hảo vô khuyết con mắt chu yên cũng không có đáp lại hai người vấn đề hắn mỉm cười nhìn về hướng tự tại thiên vừa rồi tại trong xe nghe thấy hai vị tiền bối nói chuyện chắc hẳn ngươi chính là thiên sơn minh minh chủ tự tại thiên tiền bối tự tại thiên vội vàng k h o t a y được, được được đừng kêu tiền bối liền ngươi cái này tu vi cảnh giới nên ta bảo ngươi tiền bối cái này bắt võ lâm minh chủ nhìn xem là cái người thoải mái chu yên triều lắc đầu đứng tại xe ngựa trên bàn đạp phía trước nhìn ra xa nơi xa là một mảnh tản viên cũ vách tường sụp đổ tương thành khuynh đ ả o phong ố c hoang vu cảnh tượng để lộ ra một mảnh thê lương đó chính là hoàng thành huyền tôn cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại đắp không sai khu di tích kia chính là long thị hoàng thành còn sót lại một góc hải cốt mặt khác hơn chín thành bộ phận đều đã tại nửa năm trước trong kiếp nạn cùng long thị hoàng tộc cùng một chỗ rơi vào vực sâu không đáy tự tại trời cũng xông tới sau đó chúng ta các đại thế lực cũng đều có đến đây điều tra ngay lúc đó kiếp nạn tình huống nhưng thủy trung không thể cha ra chấn tướng đại khái đây cũng là thiên thai đi chu yên gật đầu truy vấn hai vị tiền bối có thể từng sắp xếp người đi dò xét trong vực sâu kia tình huống huyền tôn cùng tự tại thiên liếc nhau một cái nhẹ gật đầu tự tại thiên trầm giọng nói ta từng tự mình leo xuống vực sâu này đến nhất định chỉ i u sâu sau liền tao nộ một cái uy lực kinh người kiếm trận đừng nói xuyên qua cuối cùng kém chút chết ở nơi đó huyền tôn cũng nhẹ gật đầu ta cũng giống vậy kiếm trận kia phản phất có linh rất khó đột phá hắn dừng một chút nói về sau ta chuyên tâm chống cự ký võ liền không có lại tới chu yên nhẹ gật đầu sau đó chỉ, chỉ xa xa hoàng thành di tích bọn hắn tới không sai tại chu yên cùng hai người nói chuyện công phu lần lượt có thước tha bóng người từ di tích kia đằng sau đi ra bây giờ đã ở trên đường chân trời hợp thành một phim d à i chí ít cũng có mấy ngàn người trong đó lại có bảy người dẫn đầu đi ra bảy người này bên trong mỗi người đều sắc mặt n g o a n lệ ánh mắt lạnh lùng toàn thân bao phủ để chu yên cảm thấy không do khí tức đương nhiên đó là bảy tôn nhân ma lại duy trì có không có cái kia bá tuyệt thân ảnh chương một trăm tám mươi bảy các ngươi đừng nghĩ ca đầu của ta chương một trăm tám mươi bảy các ngươi đừng nghĩ ca đầu của ta bảy cái hỗn độn khí tức rõ ràng nhân ma xuất lĩnh mấy ngàn tranh giành chiếu của chúng cùng chu yên bên này nhân mã xa xa ràng co thanh thế nhìn so bên này tiên ma bảo cùng thiên sơn minh cộng lại còn muốn to lớn thiên sơn minh minh chủ tự tại thiên thấy thế đ ỗ n g nhiên cao giọng cười một tiếng đối diện tranh giành biết minh đệ các ngươi khẳng định muốn cùng những cái kia tu luyện kỳ võ nhân ma cùng một chỗ cùng chúng ta đối nghịch sao lời này vừa nói ra đã thấy những cái kia bị hắn cách không gọi hàng mấy ngàn võ giảm ộ t mặt hờ hững chỉ là âm ngoan ngoan nhìn xem bên này huyền tôn lắc đầu tự tại thiên đừng ôm lấy mong đợi cái này mấy ngàn người nhất định toàn bộ tu tập kỳ võ bản tính đã đổi hết có thuốc chữa chu yên dừng lại huyền tôn bảo chủ phỏng đoán không sai tự a c tại thiên hòa huyền tôn nghe được thanh lâm này đều nhịn không được quay đầu lại tự tại thiên càng là không kịp chờ đợi quát to một tiếng tả mộ huyền người lao bất tử này quả nhiên không chết chu yên cũng theo đó quay đầu lập tức liền gặp được ba người chính lấy cực nhanh tốc độ bay chạy mà đến trong đó có hai người hắn có chút quen thuộc chính là phong vô tướng cùng vân vô thường hai người mà tại hai người kia phía trước dẫn đầu bay lượn là một người mặc áo trắng tóc trắng p h ơ lại khuôn mặt như thiếu niên giống như tuấn mỹ nam nhân hắn tay h á o tung bay khí chất thanh huyền bay lượn bên trong giống như tiên nhân d ạ n bước chỉ mấy giây ba người liền tới đến chu yên bọn người trước mặt vô tướng vô thường đã lâu không gặp chu yên cười nhìn lấy phong vô tướng cùng vân vô thường chủ động lên tiếng trào vân vô thường yên lặng hướng h ắ n gật đầu không có nói nhiều phong vô tướng thì một mặt phức tạp nhìn xem chu i ê n nói chu thiên như ngươi thấy sư bá tuyệt hắn quả nhiên tu tập kỳ võ tính tình đại biến càng làm cho toàn bộ tranh giành biết huynh đệ tất cả đều nói hắn không khỏi nhìn về hướng đối diện một cây số bên ngoài mấy ngàn t r ụ c l ụ c hội bên trong có không ít là hắn quen thuộc huynh đệ bây giờ lại tất cả đều thần sắc lạnh nhạt ánh mắt n g o a n lệ cùng dĩ vãng tưởng như hai người chu i ê n mỉm cười lắc đầu cũng may ngươi cùng vô t ư ớ n g không có phạm ngư x u ẩ trở về tìm bá tuyệt không phải vậy khó mà nói hôm nay ta liền muốn nhiều lấy hai người tính mệnh phong vô tướng sắc mặt cứng lại cười khổ nói ngươi nói chuyện thật là đủ trực tiếp. Đi. đừng tại đây nói xấu lúc này cái kia tả mộ huyền đánh gãy phong vô tướng còn muốn ôn chuyện tình thế hắn trực tiếp nhìn về hướng chu yên sau đó sờ tay vào ngực móc ra nhất bản một mạc sổ hướng hắn đưa tới chắc hẳn ngươi chính là cái kia bá tuyệt muốn tìm chu t i ê n có thể bị quái vật kia để ý như vậy tất nhiên có thần dị chỗ lần này hoàn thành c h i chiến ta không biết phải chăng là có thể sống sót pháp này cho ngươi cho ta chuyển thừa lưu cái tưởng niệm chu yên hơi xứng sở nhìn đối phương sắc mặt tái nhợt bộ dáng cười cười đem sổ kia nhận lấy túi đầu nhìn lại sổ trang bịa thình lình viết thiên nhân hóa sinh bốn chữ đúng là cái này tả mộ huyền dựa vào thành danh tuyệt thế chân võ. hắn cười nhìn về phía tạ mộ huyền nghĩ nghĩ đồng dạng vươn tay ra mở ra đằng sau trong đó có ba món đồ một hạt là lóe da tia sáng kỳ dị không màu tròn đan khắc hai hạt là tràn ngập sinh mệnh lực hồng sắc quang vợ trái các chủ nếu tin được ta không ngại đem cái này b à viên đan d ừ a c c n vào hắn xuất ra chính là hai phần sinh mệnh tinh hoa cùng cái kia hao tốn ba nghìn linh tính luyện chế chân khí tinh túy tạm thời cho là hướng đối phương trao đổi đỉnh cấp công pháp thủ lao tốt tạ mộ huyền không nghi ngờ trực tiếp đưa tay đem ba cái sự vật cầm qua không chút do dự ném vào trong miệng sau một khắc tại mấy người nghiêm túc trong ánh nhìn chăm chú Cái kia tà mộ huyền toàn thân chấn động lúc đầu sắc mặt trắng bệnh cùng khí tức suy bại vậy mà mắt trần có thể thấy khôi phục đứng lên tà mộ huyền hai nhãn thần vận lưu chuyển khen hai hạt tràn đầy khí huyết một hạt tận chứa tinh thuần chân khí thật là thân dược ta trí ít khôi phục tám thành công lực chu yên cũng yên lặng cảm thụ được tà mộ huyền tình huống nhét miệng lên hài lòng mỉm cười sinh mệnh tinh hoa hiệu quả cường hãn tự nhiên không cần nhiều lời hắn càng chú ý cái kia chân khí tinh túy hiệu quả bây giờ xem ra một phần phải hao phí ba nghìn linh tính luyện chế chuyển đổi nhân ma tinh huyết đạt được cơ chung chân khí tinh túy đủ để cho tả mộ huyền loại này trí cường giả cấp bậc cao thủ khôi phục phần lớn khô kiệt chân khí chu yên tiếu đạo thuốc này liền xem như là trái c ắ t chủ truyền công thủ lao tả mộ huyền b ậ t cười lớn một mã là một mã ta cho ngươi pháp này là muốn dựa vào ngươi bảo trụ ta đăng tiên các truyền thừa không nghĩ tới ngươi còn trái lại dùng cái này thần dược tục tính mạng của ta vậy ta còn đến thay biện pháp báo đ ă n ngươi nói hắn thở dài một tiếng đáng tiếc ta đ ă n g tiên các bị bá tuyển xuất trục lập hội tàn sát hầu như không còn còn liên lụy rất nhiều võ lâm đồng đạo ta hoảng hốt bằng bệnh bây giờ lại thân không vật dư thừa lúc này bên cạnh tự tại thiên n h ị n không được hỏi tả mộ huyền cái kia bá tuyệt bây giờ đến tột cùng cái gì tiêu chuẩn vậy mà để cho n g ư ơ i như vậy chật vật tả mộ huyền nhìn về phía tự tại thiên một mặt đ ắ n g chát nói ra thật xấu hổ vẹn vẹn cái kia bảy cái tự xưng nhân ma ra hỏa bên trong bốn người vây công liền đã làm ta đỡ trái hở phải khó mà ngăn cản hắn ánh mắt cô đơn về sau bá tuyệt gặp bốn người không thể đem ta cầm xuống liền tự mình xuất thủ một chỉ vẹn vẹn chỉ là một chỉ liền có vô hình lực trường đem ta phong tỏa tại cái kia chống phong tỏa phong thủy l ử a tam tượng đều hiện ta khoảnh khắc bị thua nếu như không phải có sau cùng thủ đoạn bảo mệnh thoát ly giờ phút này chỉ thấy không đến các ngươi tự tại thiên thần sắc kinh hãi một chiêu bá tuyệt cái thằng t i a t r ư ớ c đó cũng bất quá cùng chúng ta mấy người tương xứng bây giờ lại một chiêu liền có thể bại ngươi vậy cái này thiên hạ còn có ai có thể chế hắn kỳ võ c h i uy khủng bố như vậy huyền tôn lại lắc đầu phủ định ta đã từng bị kỳ võ chỗ hãm biết rõ kỳ võ cô nhiên lợi hại nhưng trừ tốc thành cùng hiệu quả quỷ q u ệ t bên ngoài uy lực nhất định không có khả năng khoa trương như vậy ta phỏng đoán bá tuyệt sở dĩ cường h à n h đến tận đây có nguyên nhân khác nói hắn nhìn về hướng chu yên chỉ sợ trong chúng ta chỉ có chu m i n h đệ có khả năng biết trong đó nguyên do tất cả mọi người nhìn về hướng chu yên hiển nhiên ở đây đều không phải là đồ đần cái tiêu b á tuyệt đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế hơn nữa còn điểm danh muốn tìm người trẻ tuổi giữa hai người chỉ sợ có kỳ diệu quan hệ chu yên xem bọn hắn đều nhìn chính mình cười nói ta xác thực ước chừng biết nguyên nhân hắn nhớ lại một chút chính mình nhìn thấy kỳ võ giới thiệu đơn giản tổ chức một chút ngôn ngữ sau đó nói kỳ võ bản chất là một loại thẩm bí tên là võ thiên ma tồn tại bọn trung hóa thành văn tự kèm ở đối ứng võ học bên trên một khi có người tu luyện liền sẽ bị nó ảnh hưởng tâm trí hắn có chút dừng lại để mấy người tốt tiêu hóa tình báo những người kia giờ phút này quả nhiên sắc mặt kinh ngạc cảm giác chu yên phảng phất tại kể chuyện xưa huyền tôn trầm m ặ t một hồi thở dài lại có loại này sự t ì n h quỷ dị chu yên cười cười nói tiếp ta còn chưa nói xong thực lực thường thường người tu luyện kỳ võ mặc dù sẽ tốc thành mạnh lên nhưng nhiều nhất chính là tâm trí bị ảnh hưởng biến thành táo bạo người hiếu sát nhưng ít ra bọn hắn hay là chính mình chỉ là tính tình đại biến thôi nhưng nếu như là thiên phú tuyệt hảo hoặc là bản thân liền là nhất lưu cao thủ người tu luyện kỳ võ đằng sau liền sẽ bị hóa thân nên k ỳ võ võ thiên ma để mắt tới ngày đêm ăn mòn tâm trí cuối cùng bị võ thiên ma phụ thân đoạt xá biến thành nhân ma hắn nhìn thoáng qua huyền tôn huyền tôn bảo chủ vận khí tốt có ma âm thân cản rơi c ế i này nếu không ngươi bây giờ liền đã không phải ngươi đúng là như vậy tự tại thiên nhắc mặt nghĩ mà sợ lúc trước ta kém chút liền muốn nghiên cứu cái này k ỳ võ cũng may chính ta công phu đều không có luyện minh m ạ c h cuối cùng từ bỏ huyền tôn cũng là sắc mặt ngơ ngác ý là cường giả tu luyện kỷ võ trở thành nhân ma đằng sau trên thực tế hắn liền không còn là bản nhân sao chu yên gật đầu đúng là như thế mà c á i kia lại k ba tuyệt lại có h á các xá cái đáng c có càng Chắc nhau người thành, hắn, thiên tồn không thể hiểu thêm h kia ma được. tại đoạt Tà là so cái võ mộ sợ. u yên ề n không được cái ba tuyệt mạnh đến mức để cho người vọng. trầm gật tuyệt ta tuyệt rãi đầu, mức cái kia được để Chu chắc cho ba y thì dối lưng một cái hoạt động lên gân cốt một bên hoạt động một bên cười nói nguyên nhân đều đã cáo chi các vị nói nhiều như vậy nói kỳ thật ta chủ yếu muốn biểu đạt chính là các ngươi cùng thủ hạ cùng một chỗ đối phó cái kia mấy ngàn cái kỳ võ người tu luyện liền có thể mà mục đích của ta chính là những cái kia bị võ thiên ma đoạt xá nhân ma nói tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh dị chú yên áo giáp cấp tốc biến hóa khôi phục cứu cực sinh mạng thể cái k i a giữ tận sinh vật áo giáp xích hồng sắc ngoại hình khủng bố nhưng lại có kỳ dị mỹ cả mặt m nạ bên dưới chuyên gia thanh âm của hắn nhớ kỹ chớ cấp của ta đầu người không phải vậy ta sẽ báo nổi sau đó chu yên lại quay đầu nhìn về phía một mực nhu thuận đứng bên người lùng lùng ngươi cùng tốt những tiền bối này rất địch giúp ta nhiều xử lý một chút kỳ võ người thiếu nữ khéo léo gật đầu đại nhân ngươi phải chú ý an toàn tự tại thiên tắc ở một bên khó chịu nói ra chu thiên ta nhìn ngươi là xem thường ta ta dù sao cũng là thiên hạ trí cường chi bá hắn nói còn chưa dứt lời đã nhìn thấy trước mắt chu yên thân hình hoa một cái biến mất ngay tại chỗ tự tại thiên từ trước đến nay tính tình hòa bạo căn bản không muốn nghe chu yên cảnh cáo lập tức liền muốn đuổi theo trợ lực lại bị huyền tôn kéo lại hắn quay đầu nhìn về huyền tôn trận mắt nhìn huyền tôn ngươi làm gì huyền tôn không có quá nhiều giải thích chỉ là trầm giọng nói ra chu thiên chỉ tốn nửa nén hương không đến thời gian liền đánh chết ta ma âm thân tự tại thiên sắc mặt cứng lại ngượng ngùng nói nhanh như vậy bên cạnh mấy người cao thủ phải sợ hãi tà mộ huyền cười dài một tiếng nói như thế chu thiên so cái kêu bá tuyệt cũng là không kém vì ta báo thủ có hy vọng rồi chu yên lại không xen vào nữa những cường g i ả kia hắn chỉ dùng mấy giây l i ề n đã thoát ly đại bộ đội tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú đi ngang qua sắp trở thành chiến trường khoảng cách đứng tại dẫn đầu bảy người kia trước mặt bảy người kia nhìn thấy chu yên tốc độ nhanh như vậy hình tượng cũng là quỷ dị như quái vật không khỏi mặt lộ cảnh giác trong đó hai tay đều cầm một thanh thập tự toàn nhận thanh niên tiến lên hai bước c ư ờ i lạnh nói ngươi là ai dám l ẻ loi một mình đến tận đây chu yên hờ hững nhìn xem hắn bá tuyệt không phải đang tìm ta sao hắn ở đâu ngươi chính là chu thiên thanh niên kia giật mình sau đó bày biện ra thần sắc hưng phấn muốn gặp ma chủ trước qua ta cửa này nói thân hình hắn bỗng nhiên tăng vọt lại từ phía sau r ỗ i ra mặt khác ba đôi do chân khí ngưng tụ thành cánh tay mỗi cái trên cánh tay đều nắm đủ loại kiểu dáng khác biệt binh khí ta chính là nát l ư ớ i đao nhân ma ở đời này tên gọi đường chi lễ chu thiên nhanh chóng thụ hốt lời còn chưa dứt chu yên đã lặng yên xuất hiện ở cái này cuồng bạo nhân ma sau lưng cầm trong tay một viên trái tim đang đập đường chi lễ toàn thân chấn động tám cánh tay toàn bộ đứt gãy hắn ngơ ngác quay đầu lại nhìn xem chu yên trong, tay trái tim, trong mắt lộ ra sợ hai còn trái tim còn. nhìn y thấy chu yên nhẹ nhõm đánh chết cái tia nguyên do đường môn đại sư huỳnh đường chi lệ hóa thân nát lưới đao nhân ma mặt khác sáu vị chu yên không nhận ra nhân ma toàn bộ mặt lộ kính sợ Mặc dù nhưng ó i đường c i cái kêu huyết vô nhai lễ luyện cùng dạng, đang kêu kỳ huyết tu một t vô võ r ớ c thực lực đó t là r o bọn họ yếu nhất cái kêu hàng、một. Nhiều yếu kêu một. cái là ắ m l chính là m ộ tại chút cỡ chung, thậm chí thế lực nhỏ môn chủ tiêu chuẩn, cũng chính là nhất lưu tiêu chuẩn. thậm thế nhỏ nhất Nhưng trung tiêu tiêu t lưu môn là là trải qua kỳ võ hóa thân võ thiên ma đoạt xá đằng sau liền c h í ít có thể phát huy r a đ ỉ n h tiêm cao thủ thực lực liền xem như cùng mấy vị kia huyền tôn tự tại thiên tả mộ huyền các loại chân chính trí cường giả đối đầu cũng có thể chiến đấu nhiều chiều phương sẽ bị thua nếu như duy nhất một lần xuất động cái ba bốn người càng là có thể đánh đến trí cường giả cũng muốn ở thế yếu bây giờ lại bị chu yên cái này hình dáng tướng mạo người khủng bố một k í c h biểu sát hắn mới thật sự là yêu ma đi bên trong một cái ghi mũi tóc người mặc áo xanh eo đeo trường kiếm tuấn lãng nam nhân trực tiếp hạ lệnh cùng tiến lên nếu không chúng ta hẳn phải chết dứt lời hắn đã rút kiếm mà ra chân khí lưu chuyển ở giữa toàn thân liền bao phủ tại một đạo to lớn như là thác nước kiếm khí màu xanh bên trong mặt khác năm người cũng hưởng ứng đến cực kỳ cấp tốc một cái toàn thân r a đồng ánh sáng màu đen đầu võ tăng hai mắt b ộ c phát ra huyết sắc xích mang hai tay chống một cây khô lâu thiền trượng vô số hắc khí từ đầu lâu kia bên trong p h ư n ra hóa thành quỷ ảnh tr lại có cầm trong tay hát tiên yêu diễm như rắn tóc tím mỹ nhân hai tay đều cầm một đao lạnh lùng song đao khách đỉnh lấy to lớn lưới đao thuận điên c u ồ n g chẳng h á n khiến to lớn thạch truy cự nhân mập m ạ c chu yên nhìn xem bọn gia hỏa này làm xong chuẩn bị chiến đấu tư thái nhịn không được phát ra c h ầ m thấp tiếng cười không sai nhìn xem có như vậy điểm khí thế giết áo xanh tuấn nam q u á t to một tiếng đem kiếm đảo ngược cắm vào mặt đất ngưng tụ với hắn mặt ngoài thân thể vô tận chân khí màu xanh chỉ một thoáng biến mất chu yên hình như có cảm giác túi đầu nhìn mình dưới chân tiếp theo một cái trước mắt đ trong nháy mắt đem hắn thân thể v à n h lên giữa không trung thấy thế cái kia sớm đã xúc thế hoàn thành mặt khác năm người lập tức đuổi theo trên người bọn họ cùng trên vũ khí toàn bộ đều rúng động các loại ẩn chứa không an lành kinh khủng chân khí toàn bộ không chút do dự hướng về tung bay ở giữa không trung chu yên đánh tới chỉ một tháng o chỉ gặp đau thương côn động tế xuất đủ mọi màu sắc tính hủy diệt chân khí b ắ n ra tính dễ nổ công k í c h trong nháy mắt đem chu yên bao khỏa. ngay sau đó khác biệt chân khí hỗn hợp va chạm lập tức liền đã dẫn phát tính hủy diệt bạo tạng tại i ế n t h phía t xa một cây số bên ngoài mấy cái trí cường giả tất cả đều mặt lộ hối h ậ n tri sắc bọn hắn đều đang hối lận chính mình vậy mà thật theo cái này chu thiên yêu cầu không cùng bên trên trợ giúp cái này chu thiên đối mặt như vậy hợp kích vì sao vậy mà không có né tránh hắn đến cùng đang suy nghĩ gì hắn xong mấy cường giả không hẹn mà cùng đồng bộ x u ố n g ra đã muốn nhìn có cơ hội hay không cứu chu y ế n lại quyết định nắm lấy cơ hội hợp lực tiến về chém giết những cái kia vừa mới toàn lực buộc phát xong yên ma thừa dịp bọn hắn hư muốn mạng bọn họ ngay tại huyền tôn mấy người tại hối hận bên trong lập tức v ộ i sông mà ra lúc duy chỉ có lung mặt không đ ổ i sắc trong nội tâm nàng rất rõ ràng chu yên thế giới thứ ba nàng tự nghĩ không ai có thể so với nàng hiểu rõ hơn nhà mình vị đại nhân này tính tình mỗi lần đều là dạng này lưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang chút ý cười đại nhân cẩn thận cùng mưu trí chỉ sẽ xuất hiện khi tiến vào họa giới sơ kỳ đó là hắn tìm tòi dò xét thế giới này tham dò kỳ mà một khi đại nhân xác nhận thế giới sức chiến đấu cấp độ cùng hoàn thành chính mình thu thập mục tiêu đằng sau liền sẽ triệt để bưng ra tùy ý làm vậy nếu đại nhân hắn có can đảm đối diện với mấy cái này rác rời hấp kích đã nói lên hắn có tuyệt đối sẽ không thụ thương cùng sai lầm dư d ậ n cho nên hắn tất nhiên có có thể quét ngang hết thẻ lòng tin mới có thể như vậy thiếu nữ suy nghĩ còn chưa kết thúc trong chiến trường kịch biến tình huống liền đã ân chứng nàng dự đoán những cái kia chân khí phong bạo cùng bạo tạc còn chưa tan đi đi chỉ nghe một tiếng truyền khắp chiến trường cười khẽ ha ha một đạo màu đỏ bóng người từ trong bạo tạc bán ra hắn động tác nhanh tuyệt chỉ sát na liền lướt qua cái kia cầm trong tay trường tiên xà nữ giao thoa trong nháy mắt trực tiếp liền đem xà nữ đầu lâu một thanh đánh nổ nhanh chuẩn h u n g á c còn chưa xong thân ảnh vẫn không có dừng lại hắn ở những người khác riêng phần mình kịp phản ứng làm ra động tác thời điểm chạy gấp thân ảnh nhanh đến mức như là thiểm điện màu đỏ khúc chết ở giữa xẹt qua một đạo tàn khốc quy tích phốc phốc xẹt qua quỹ tích bên trên liên tục lại có hai người đầu lâu bị đánh bạo. cuối cùng một quyền trùng điệp vanh ra đ ư ờ n g thân ảnh màu đỏ bị một mặt tâm c h ắ n khổng lồ ngăn lại cản rốt cục cũng ngừng lại khiến người khác thấy do hắn hình dáng tướng mạo chính là chu yên phía sau hắn ba bộ không đầu thi thể tại cái này lâm thời dừng lại bên trong chậm rãi ngã xuống tam liên sát nhân ma còn lại ba người còn sống mà chu yên cái k i a thân màu đỏ ngoại giáp rõ ràng vừa mới tiếp nhận kinh khủng hợp kích giờ phút này lại chỉ là có chút hứa tổn hại thậm chí ngay cả cái này tổn hại cũng như cũ tại nhanh chóng chữa trị cảm thụ được thân thể chị số lần nữa cường hóa chu yên diện giáp dưới trên mặt hiện, hiện dáng tươi cười hắn hôm nay tại vừa rồi hợp kích kích thích xuống siêu thích h ớ n g hiệu quả phát động ba vòng trị số tiến một bước tăng vọt thình l i n h đã đạt đến vượt qua một trình độ trăm người quý nhất mà khủng bố như thế trị số đối với chu yên mệnh trang bền lâu tiêu hao tốc độ cũng sắp tới điểm giới hạn mỗi giây tiêu hao một trăm sáu mươi điểm chu yên kéo dài đạo đồ năng lực tăng thêm tự thân linh tính chuyển đổi mệnh lệnh đã ban ra trang bền lâu tốc độ cũng bất quá là một trăm tám mươi mỗi giây nếu như tiêu hao lại hướng lên thêm liền sẽ dẫn đến chu yên trong chiến đấu bền lâu tiêu hao nhập không đủ suất nhưng là đã không cần lại đi lên tăng thêm chỉ từ trị số đi lên nói chu yên thân thể cơ năng sớm đã vượt xa khỏi cái này họa g i ớ i bên trong hết thể sinh vật cực hạn hắn mạnh quá mức trước người dù n g tấm chắn liều chết ngăn lại chu yên nhân ma trong miệng nuôi phun ra ra đại lượng tiên huyết cũng bất quá cũng như vậy tấm chắn nhân ma trên khuôn mặt b ả y biện ra vẻ đ i ê n cuồng đối mặt chu yên cái này không thể chiến thắng cường độ vừa định muốn quyết tâm nói cái gì dễ cận đã thấy chu yên cuồng tiếng một tiếng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn một nắm đấm khác cực tốc đánh vào trên tấm chắn tại sắp chúng mục tiêu tấm chắn trước đó một phần làn dây chu yên xong đồng bỗng nhiên lõi lên trong t r ớ c mắt này đầu hắn chính giữa vị trí thần khiếu sinh ra một lần nh tia này rung động kéo theo chu h i ê n từ đầu ngực vai cánh tay trên quyền liên tiếp khiếu h u y ệ t cộng hưởng chân sát chu h i ê n quyền phong tại cái này rung động ở giữa vanh lên tâm c h ắ n kia nhân ma cự thuẫn b à n h lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát chút xuống cự thuẫn tại cái này một cái kinh người trong công kích tại chỗ bị đánh nát không ngăn nổi trọng quyền một chút liền đánh xuyên cự thuẫn kia nhân ma lồng ngực đem nó trực tiếp đánh chết giết chu h i ê n đứng thẳng người thu hồi chính mình vung ra nắm đấm hắn nhìn xem nắm đấm của mình như có điều suy nghĩ vừa rồi cái kia một cái công kích là chỉ có kích hoạt lên thần khiếu võ giả mới có thể sử dụng ra đặc thù kỹ xảo tại khác biệt tu luyện pháp bên trong đối với loại kỹ xảo này có khác biệt s ư n g hô trục tinh bí đồ bên trong đem nó trở thành tinh chấn hòa đức dưỡng khí thiên bên trong đem nó trở thành chấn sắt đều mang theo một cái chấn chữ mà cái này chấn cũng chính là loại kỹ xảo này hạch tâm nhất bản chất tại chúng mục tiêu địch nhân trong nháy mắt lấy t h ầ n khiếu rung động kéo theo công kích bộ vị khiếu h u y ệ t rung động dùng cái này hình thành cộng hưởng căn cư chúng mục tiêu trong nháy mắt trên lệnh dài ngắn có thể đem công kích vật lý uy lực gấp đội phóng đại trên lệnh càng ngắn uy lực càng mạnh tại công kích chúng mục tiêu trước một phần trăm dây hoàn thành chấn uy lực liền có thể tăng lên gấp đôi. Tại một phần ngàn giây hoàn thành, v y lực liền có thể tăng lên gấp hai chủ thế giới thật cảnh cường giả thân thể cơ năng tại đạt tới lấy ý chí khống chế khí huyết theo lộ tuyến định trước lao nhanh trình đ ộ lúc liền đã đạt đến nhân thể cường độ chân chính cực hạ n giai đoạn này tên là cùng nhau trạng thái chiến đấu bên dưới thân thể cơ năng là người bình thường mười ba đến mười lăm lần mà coi là thật cảnh cường giả kích hoạt thần khiếu tiến nhập giai đoạn thứ hai đem thời điểm liền có thể thần khiếu kéo theo công kích sinh ra chấn làm thực tế đánh ra á uy lực công kích đạt được gấp đội cường hóa đại đa số thật cảnh cường giả tốc độ phản ứng là người bình thường cực hạng ấ p mười lần cũng chính là mười mỹ lì dây đối ứng một phần trăm cho nên bọn hắn cơ bản có thể ổn định lấy chấn kỹ xảo đánh ra trạng thái bình thường bên dưới gấp hai động năng tổn thương lấy m ộ ư ơ i năm người chi lực đánh ra ba mươi người chi lực tổn thương mà chu yên hiện tại trị số là trăm người cấp tốc độ phản ứng chính là một phần ngàn g i â y một kích bạo phát xuống trực tiếp lấy một nghìn chỉ số vanh ra ba nghìn tổn thương đây chính là chấn đây chính là thiên nguyên cộng chủ đế quốc đám võ giả tại không có phát minh ra thần cơ trước đó nhiều đ ờ i chuyển thừa khai phát dốc lòng nghiên cứu ra được hạch tâm kỹ xảo chiến đấu mặc dù là động năng hướng kỹ xảo lại tại theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể xưng là siêu phẩm thậm chí tại thuần túy vật lý lực phá hoại bên trên còn hơn nhiều siêu phàm chi lực trước người tâm chắn nhân ma không cam lòng ngã xuống đất bỏ mình chu yên d ư ơ n g mắt nhìn lại vừa hay nhìn thấy đã quay người muốn chạy người cầm kiếm cùng hòa thượng nhân ma nhưng mà quyết sách của bọn họ làm được quá m u ộ n chu yên lắc đầu thân hình loại lên mặt đất tại hắn khởi động to lớn phản tác dụng lực bên dưới t ó é lên đại lượng bùn đất một giây sau hai bộ thi thể ngã xuống đất chu yên trong tay cũng lần nữa thêm ra hai người đầu lâu đánh giết nhân ma sáu thu hoạch được linh tính bốn n h ì n một ba hai người thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén n h y tinh thần sáu người thu hoạch được mạch phù văn hạch tâm phản c h ấ n hai người thu hoạch được chân võ chu tà kiếm đổi đánh giết tám tên nhân ma chín tám thu hoạch lớn chu yên không có lập tức đi xem chiến lợi phẩm của mình hắn trực tiếp lấy ra huyết tụ tập bình dần dần đem sáu c ố nhân ma thi thể tinh huyết toàn bộ h ú t đi lúc này mấy cái trí cường giả cũng đã chạy tới chu yên thi thi nhiên xoay đầu lại nhìn về phía mấy người cười nói làm sao các ngươi thật đúng là muốn c ư ớ p chúng ta đầu a huyết tôn tự tại thiên hòa tạ mộ h u y n hai mặt nhìn nhau tất cả đều không phản bắt được chương một trăm tám mươi chín vạn kiếm tri long trung chiến đến chương một trăm tám mươi chín vạn kiếm c h i long trung chiến đến mấy người đồng bạn tất cả đều đi tới chu yên bên người chu yên n ă n g t ạ i trong khoảnh khắc này đỉnh lấy sáu người hợp k ích cũng thuận lợi hoàn thành phản xác loại kết quả này mặc dù ngoài ý m u ố n nhưng mấy người đều là tâm tính trải qua tôi luyện đương thế cường giả đối với đã phát sinh sự tình cũng sẽ không quá mức để ý dù sao sự thật chính là như vậy chu yên cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người huyền t ô n hỏi nhân ma đã trừ bá t u y ệ t mất tích chu m i n h đệ sau đó định làm như thế nào chu yên đưa tay chỉ hướng hoàn thành tản viên cũ vách tường phương hướng người muốn bên dưới động sâu kia trái mộ huyền phản ứng cực nhanh lập tức biết chu yên ý tứ chu yên cười nói ha ha muốn nói ba tuyệt ở nơi nào cũng chỉ có thể tại động sâu kia phía dưới tự tại thiên cho hắn giơ ngón tay cái mặc dù muốn nhắc nhở ngươi v ư ợ t sâu này nhất định chiều sâu sẽ xuất hiện kinh khủng kiếm trận nhưng nghĩ nghĩ tính cầu ngươi thực lực này cái gì cầu thí kiếm trận có thể đỡ nổi ngươi mới có quỷ chu yên gật đầu nhìn chung quanh một vòng nhìn về hướng cái kia mấy ngàn tranh giành biết kỳ võ tu l u y ệ người n những cái k i a hội chúng mặc dù tâm trí của bạo nhưng lại cũng không đốc bọn hắn nhìn thấy dẫn đầu bảy người tại mấy tức bên trong liền bị chu yên n h n h giết lập tức không chút do dự quay đầu liền chạy chu yên lập tức nói ta không dành dần dần truy sát những người này để bọn hắn lưu lạc đi ra ngoài đoán chừng võ lâm hôn loạn liền không có s o n g không có huyền tôn trầm giọng nói yên tâm có chúng ta mấy người tại bọn hắn chạy không được tự tại thiên động làm nhất là dứt khoát trực tiếp quay người hướng về một phương hướng đánh tới trong miệng còn phát ra tiếng vang rung trời thiên sơn minh các linh đệ theo ta g i ế t trái mộ huyền hướng về chu yên gật gật đầu cũng quay người mang theo đã đuổi theo phong vô tướng cùng vân vô thường cùng một chỗ hướng khác một bên đánh tới chu yên nhìn về hướng cũng đã theo tới lung lùng người đi theo huyền tôn bảo chủ cùng đi nhiều hơn giết địch ta đi xuống một chuyến thiếu nữ vui vẻ đáp、ứng. chu yên không còn lưu lại trực tiếp quay người xông về hoàn g thành di tích hắn không có đường vòng hướng địch nhân dày đặc nhất thẳng tắp hiện lộ bay lượn trên đường thuận tay đánh g i ế t mấy chục cái t h ằ n g xui xẻo đem thu hoạch đường về thể phách tăng thêm đặc tính gấp đầy không tới mười giây hắn liền xuyên qua hoàng thành điểm này di tích đi tới một chỗ bên bờ vực trước mắt xuất hiện một cái trừng thành thị lớn nhỏ vô biên động sâu nhìn xuống đi đ e n kịt một mẫu nơi này chính là nửa năm trước long thị hoàng thành đỉnh trệ chi đ i ệ chu yên trong lòng lặng yên nghĩ đến sau đó bắt đầu dùng chính mình linh thị đường về bên trong linh quang lóe lên công năng sau một khắc trong lòng của hắn hiện lên minh ngộ Hắn hai chu yên trong i ê lòng hơi động nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng toàn thân mặt ngoài trong nháy mắt dây lên sáng tỏ chân khí hỏa diễm những ngọn lửa này cũng không lấy nhiệt độ cao cùng bạo liệt làm chủ lại lập tức chiếu sáng chu yên phương viên trăm mét không gian thế là hắn hiểu được mình bây giờ thân ở hoàn cảnh cấp tốc trong khi rơi có không biết bao nhiêu đem nhiều loại sắc bén đao kiếm chính hội tụ vào một chỗ hướng về hắn cấp tốc bay tới cái kia kinh khủng lưới d a o rót thành dòng lũ bọn chúng ốn lượn du động phản phất biến thành một h à n g d à i đầu dòng khoảng cách chu yên đã không đủ mấy chục mét mà chu yên thì là đầu này kiếm long con n g ồ i xem ra đây chính là tự tại thiên hòa huyền tôn nói tới để bọn hắn không cách nào lại tiếp tục hướng xuống kiếm trận chu yên trong mắt biểu lộ ra mừng rỡ không sai không phải e ngại k hắn phải i k mừng kỵ, mà m là rỡ trong chốc lát này chỉ gặp cái kia vạn kiếm trường long đã bắn rết đến trước mặt hắn chu yên cánh tay phải tại trong dây lát giấy lên đại lượng chân khí chi diễm khỏe miệng hơi nết đến hay lắm diễm thương tiếp theo sát hắn đấm ra một quyển trên cánh tay hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành to lớn bạo liệt súng phun l ử a n h ọ n hướng về cái kia vạn kiếm trường long đ ồ n tới vụt vụt vụt vụt súng phun l ử a n h ọ n cùng kiếm long trong nháy mắt đụng vào nhau kịch liệt tiếng phá hủy bên trong tạo thành kiếm nhận trường long đầu vô số đao kiếm n h a o n h a o bị chấn phi nổ tung nhưng là phía trước kiếm nhận tàn ra hậu phương kiếm nhận lại lập tức bổ sung phản phất dòng lũ cọ rửa bình thường tại hai dây bên trong liền đem chu yên oanh ra diễm thương triệt để ma diệt tiếp theo một cái t r ớ c mắt vô số kiếm nhận trực tiếp đánh vào chu yên trên thân đương đương đương, đương, đương đại lượng kim loại g a o kích thanh âm liên t p h ả n phất con nhím bình thường càng có tiếp tục vọt tới vô số kiếm nhận trực tiếp phân tán ra đến bay vòng đến chu yên hậu phương công kích chu yên tại cái này vô tận toàn phương v ị công kích đến p h ả n phất bị cầm tù tại trong giữa không trùng bị kiếm nhận đâm đạt được chỗ bay loạn liếc mắt nhìn lại cơ hội chính là tình thế chắc chắn phải chết nhưng mà rõ ràng chật vật đến cực điểm chu yên diện giáp d ư ớ i khuôn mặt lại hiện lên hương phân d á n g tươi cười thật là đẹp trai a cái này không kiếm chi pháp nhất định là một loại nào đó chân võ hoặc là kỳ võ đi mà lại sớm tại trước đó đã bị hạ đến do xét huyền tôn cùng tự tại thiên tao nổ qua nói rõ không phải là bá tuyệt thú như vậy liền rất có thể là cái kia thần bí đoạn long đế năng lực lạc nếu thật là lời như vậy xử lý cái kia đoạn long đế đem hắn thu làm d u n g hợp tài liệu có phải hay không liền có thể giống như hắn có được bực này thao túng vạn kiếm kỹ nghệ nghĩ tới đây chu yên càng chờ mong hắn quyết định không lãng phí thời gian nữa tiếp theo sát một mực tùy ý vạn kiếm ám sát chu yên rốt cục bắt đầu động tác thân thể của hắn của mình đem hai tay giao nhau phía trước bày ra phòng ngự tư thế hắn có rất nhiều loại phương pháp đối phó cái này vạn kiếm đại trận thì như đơn giản nhất ra quyền cứng rắn hay là đa trọng dung hợp cái kia vô tận bắn g i ế t c h i dục lợi dụng đặc thù hình thái xạ kích kỹ nghệ đem kiếm trận khoảnh khắc hủy diệt bất quá hắn hay là lựa chọn thử một chút vừa mới lấy được một vật thế là hắn đem mệnh lắp đặt linh thị đường về đổi thành vừa mới lấy được phản chấn đường về mạch kín này hiệu quả rất đặc biệt mạch phù văn hạch tâm phản chấn hai bình cấp một tinh hiệu quả kèm theo tại mệnh trang bên trong mệnh trang bền lâu gia tăng chín mươi điểm cũng kích hoạt phản chấn đường về hai phản chấn đường về hai đồng thời cùng ba mai bền lâu một tinh phù văn cùng tồn tại tại cùng một mệnh trang bên trong lúc ngoài định mức thu hoạch được mệnh trang lớn nhất bền lâu ba nghìn mệnh trang lớn nhất bền lâu ba mươi cùng nhận lúc công kích như thể phách cùng độ cứng cao hơn địch nhân thì dựa theo cao hơn sai biệt cho địch nhân phản chấn tổn thương hiệu quả không sai chính là phản tương giáp thay đổi mạch kín này sau chu yên thuận thế đem đầu tay một đống lớn ba triệu thuộc tính trong phủ văn ba cái đổi thành mạch kín này cần thiết bền lâu phủ văn đạt tới nhất tinh cấp bậc sau phủ văn hối đoái thành mặt khác thuộc loại tiêu phí từ hai trăm linh tính gia tăng đến một linh tính bất quá hắn hiện tại kiếm lời linh tính rất đơn giản dùng không chút nào đau lòng hiện tại hắn phủ văn cột đã đến m ư ơ i chín hai mươi bộ xung độ trong đó đường về là phản chấn mặt khác 18 cái trong phù văn ba vòng thuộc tính phù văn đều chiếm năm cái tổng cộng 15 cái b ề n lâu phù văn ba cái trừ cái đó ra chứa đựng tại đạo cụ cột bên trong phù văn còn có 17 cái hoàn toàn có thể tại lấp đầy phù văn cột tiến dài một tinh hai dài đằng sau lại lại lắp đặt mới đường về cùng phù văn đến 17 cái đặt tới rất nhanh liền có thể lần nữa tiến dài trình độ nhưng hắn hiện tại cũng không sốt ruột tiến dài cho nên cố ý không có lắp đặt cái cuối cùng phù văn nguyên nhân rất đơn giản có cường thực ma long cái này đặt thủ ngũ tinh cấp t u n g hợp tài liệu đằng sau hắn có thể dựa vào siêu thích đứng năng lực trong chiến đấu vô hạn trưởng thành mệnh của hắn trang ba triệu thuộc tính trở thành rất nhiều thuộc tính bên trong không đáng giá tiền nhất thuộc tính cho nên hắn cần suy nghĩ thật kỹ một chút sau này phù văn phối trộn hẳn là chú trọng phương hướng chủ đề trở lại chiến trường bản thân chu yên vừa mới hoàn thành phản chấn đường về phân phối trang bị tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền sinh ra cực kỳ cường h ã n hiệu quả nguyên bản mặc dù không cách nào đối với chu yên tạo thành tổn thương nhưng cũng căn bản là tại không trách chơi miễn phí công kích hắn vạn kiếm đại trận lần này trực tiếp gặp tính hủy diện đà kích phải biết chu yên bây giờ thể phách cao tới một trở lên mệnh trang cùng cường thực ma long dung hợp đằng sau hình thành sinh vật ngoại giáp trải qua nhiều v t h cao tốc đâm về hắn tất cả lợi kiếm như là trang giấy một đầu va vào máy cắt giấy bình thường trong khoảnh khắc toàn bộ đứt thành tương khúc nguyên bản nhìn xem thanh thế thật lớn vạn kiếm đại trận lần này số lượng phi tốc giảm mạnh chỉ tầm mười giây liền toàn bộ hóa thành sắt vụn rốt cuộc không nổi lên được một tơ một hào sòng gió ngay tại chu yên triệt để phá hủy cuối cùng một thanh lưới dao sau mực khác phía dưới vực sâu không biết vị trí bao sâu đ ô n g nhiên chuyển ra một tiếng tức giận thét dài trong tiếng gầm g i kia tràn ngập một cái t r í tôn đế hoàng nhận khiêu khích phẫn nộ bọn chuột nhát phương nào dám phá ta hoàng long kiếm trận nhanh chóng đến đây nhận lánh cái chết ba khủng bố khàn giọng khiêu chiến nói như vậy bay thẳng mà lên tinh chuẩn chuyển vào chu yên trong t hai chu yên nghe được thanh â m này lập tức cũng phát ra một trận buông thả cười to dễ nói ngươi lại ở phía dưới chờ lấy ta lập tức liền đến tiếp theo một cái trước mắt hắn trực tiếp thay đổi thân hình thôi động vô cấu thân chân khí hỏa diễn hướng về hậu phương p h ư n ra cả ngươi lấy cực nhanh tốc độ đắt xuống phía dưới đế tột cùng là cái kia trong hay là cái k i ê u bá tuyệt cùng đoạn long đế hai người cùng nhau trở lấy hắn không có quan hệ vô luận như thế nào lần này họa giới hành tàu nhiệm vụ lập tức liền muốn nên đón kết thúc hy vọng đối thủ có thể mạnh một chút có thể làm cho hắn một vòng xích hồng sắc lưu tinh chiếu sáng thâm huyền lấy nhanh chóng tốc độ xẹt qua chân trời đang nhanh chóng lao xuống trong quá trình ánh vào chu yên tầm mắt là rơi vỡ tại cái này đậu sâu phía dưới một tòa to lớn tàn phá thành trì tuy là đổ nát thê lương nhưng lại có thể lờ mờ nhìn ra nguyên bản vàng son lộng lấy đây cũng là nửa năm trước đó còn phong quang vô hạn hoàn thành lại bởi vì hỗn độn xâm lấn mà vô tình v ỡ lạc c h u yên trong lòng có chút cảm thán ánh mắt lại hết sức bình tĩnh hắn không phải thần làm không được cái gì tùy tiện cứu vớt thế giới sự tình làm tốt chính mình thân là trật tự hành giả nên làm nhiệm vụ là được đương nhiên trải qua mấy lần này hành tẩu hắn tự giác tại hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình bao nhiêu cũng coi là thuận tiện là cứu vớt những cái k i a đ ố i ứng h ọ giới công hiến một chút lực lượng công phá phòng thí nghiệm đánh g i ế t đố thực nguyên trùng kết thúc nồng vụ lan tràn bách quỷ thế giới chu diện đại quỷ phong bế ngục môn chặt đức yêu ma c h i nguyên c h ự c dục thế giới đánh g i ế t ý đồ hấp thu toàn nhân loại siêu cấp nhân vật phản diện người vô diện bây giờ cái này kỳ võ thế giới coi như tại mấy cái trí cường giả dẫn đầu xuống có thể ứng đối những cái kia càng biến nhiều nhân ma cấp võ giả nhưng nếu như không có sự xuất hiện của hắn cho dù là chỉ có bá tuyệt cái này trí cường giả bị kỳ võ ăn mòn liền đầy đủ những này trí cường giả ăn một b ầ lại càng không cần phải nói cái này thâm tàng ở dưới đất đoạn long đế thực lực tất nhiên là thế giới này đ ỉ n h phong coi như thời gian ngắn không có hiện thân nhưng một khi cuối cùng xuất hiện tất nhiên là không thể địch nổi tồn tại cho nên đến đánh giết đoạn long đế hắn trình độ nào đó tới nói bị coi là chúa cứu thế cũng không từng không thể suy nghĩ phiêu tán ở giữa chu yên trên không trung điều chỉnh lao xuống quy tích trực tiếp nhắm ngay vượt sâu này hoàn thành trung ương n h ấ t hoàng cung mười giây thời gian không đến hắn lấy tốc độ khủng khiếp đánh vỡ hoàng cung chủ điện nóc nhà ẩm vang rơi xuống mặt đất đá vụn trong gạch nói vụn chu yên từ hắn xô ra trong cái hố từng bước một đi tới ánh mắt xuyên qua khói bụi thấy được trên đại điện vốn nên tráng lệ cung đình rộng rãi g lệ i ở sau giờ phút này bởi vì thiếu thôn ánh đó n ra kịt Bất hắn thấy được trong dự liệu cảnh tượng trong đại điện chống t h ả i bốn chỗ là đã ăn mòn đến chỉ còn lại có hải cốt thi hải giữ mắt nhìn về phía chỗ cao s a hoa to lớn long ỉ sinh sôi lấy quỷ dị tà khí sợi dễ phía trên chính đoan ngồi một bóng người cao to đó là một người nam nhân thân ảnh hắn người mặc trường bảo màu và nóng khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ trên đầu mang theo long quan toàn thân g a tái nhuận ngay tại chu yên yên lặng dò xét người này thời điểm người này cũng tại nhìn xuống chu yên h ã n tử trên long ỉ chậm d ã i đứng lên đi về phía trước mấy bước lãnh đạo nói ra chính là ngươi phá cô hoàng long kiếm trận trong lúc nói chuyện lúc đầu bề ngoài cực kỳ anh tuấn lịch sự tao nhã người này song n ạ c h lại đột một mọc ra thường nhân không có khả năng có to lớn sừng rồng trong đôi mắt con ngươi thì l ạ như là loài rắn hoặc là nói rồng mắt dọc trên gương mặt t u ô n mỹ tràn ngập ra mắt trần có thể thấy vẩy màu đen vô tận tà ác chân khí ở sau lưng nó b ư ớ c lên hội tụ ngưng kết đứng lên hóa thành một tôn cực độ đáng sợ nhiều đồng tử n g h i ề long chu yên nhìn xem người này phát sinh khủng bố biến hóa mặt nạ dưới khoe miệng có chút nhất câu hắn khẽ cười một tiếng nhẹ gật đầu chính là ngươi hẳn là con rồng tia đế lời c o n chưa dứt chỉ thấy con rồng tia đế nhẹ nhàng đưa tay một chỉ tật ông một cô bén nhọn đến cực điểm tiếng sẽ gió nổ vang chỉ gặp đen kịt trong đại điện hiện lên một vòng kim quan g trói mắt trong nháy mắt liền kích xạ đến chu yên trước mắt đối mặt đây cơ hồ là đánh lén giống như đột kích chu yên hơi méo đầu liền nhẹ nhõm t r á n h thoát kiếm quan g màu vàng n óng thế đi lăng lệ trực tiếp đem hắn sau lưng một cây trụ cắt đứt một nửa khá lắm không nói v õ đức chu yên không thấy sau lưng chỉ là t r e o chọc một câu liền đứng thẳng người hướng về long đế từng bước đi đến long đế đạ mạc mở miệng cô muốn giết người giết l i ề n giết không cần nhiều lời tiếp lấy hắn một tay chỉ thiên thân xác lạnh lùng một tiếng quát nhẹ hoa kiếm sau lấy lịch sự tao nhã dài nhỏ l lơ lửng tại long đế sau lưng chậm rãi phiêu động sau một khắc long đế chỉ thiên tay chậm rãi hạ xuống chỉ hướng chu yên theo hắn động tác này trôi kia phổ biến cũng chậm rãi chuyển động sắc bén m u i kiếm nhắm ngay chu yên để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính h o à n g r ộ n g dứt lời lịch s ự tao nhã trưởng kiếm trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn biến thành đầy trời kim sắc lập lòe kiếm khí chỉ hướng chu yên vô cùng kinh khủng chân khí khí thế cấp tốc ngưng tụ kéo lên mặc cho thái viên quốc bất kỳ một cường giả nào đứng trước như thế ư thế cũng tuyệt đối sẽ phía sau đổ mồ hôi kinh hồn t á n đảm nhưng mà làm cho này chút kiếm khí mục tiêu. Chu chỉ nhiều hương Yên lại là theo ú tán thưởng một tiếng đẹp trai. t cái Hắn này mang h đẹp treo chọc ý vị luồng ờ i nói vừa mới nói ra, liền phất chọc dẫn tới cái kia kim sắc vạn kiếm ông. Một tiếng sắc bén kiếm minh phẳng dẫn vạn ông. bén hưởng. vừa ra, Một l phất chọc Theo sắc sắc bạo thứ nhất kiếm khí màu vàng hướng về chu yên k í c h sạn g tiếp theo một cái chớp mắt còn lại ngàn vạn kiếm quan g toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng mới nhìn dường như mưa kiếm nhìn kỹ đã thành kiếm b ộ c vô tận kiếm khí màu vàng nóng d ố c thành trường long trong nháy mắt đem dơ lên hai tay đón đ ư chu yên bao phủ hoàn toàn toàn bộ đại điện đều bị đẩy trời kiếm khí chỗ chiếu sáng tái hiện vàng so lộng lẫy vô số kiếm quan g cọ rửa đến chu yên bên ngoài thần lực trùng kích to lớn đem hắn đâm tới đến từng bước một lui lại kiếm quan g bị hắn phản chấn đường về trong nháy mắt băng diện lại trong nháy mắt tại long đế sau l ư n g tạo ra phản phất vô cùng vô tận bình thường chu yên diện giáp phía dưới gương mặt mỉm cười hắn tinh tế thưởng thức cái này hoàng long kiếm khí bí lực s ắ c thực muốn so cái tia trôi nổi tại động sâu giữa không trung chân kiếm kiếm trận muốn mạnh hơn không ít p h ạ m là đ ổ i thành huyền tôn bọn họ chạy tới quyết định khó mà ngăn cản nhưng mà đối với hắn mà nói cũng chỉ có rất đẹp trai có thể hình dung vô dụng một giây sau nguyên bản bị không ngừng đánh lui chu hắn vung xuống giả vờ giả vịt đón đỡ cánh tay tùy ý kiếm khí màu vàng cọ rửa ở bên ngoài r á c mặt ngoài mang theo nụ cười thản nhiên tại con rồng k i a đế trong ánh mắt khiếp sợ nhẹ nhàng nói ra ta tới long đế kinh ngạc c h u y ể n thành tức giận hắn một tiếng quát lớn chân khí thôi động ở giữa hoàng long kiếm trong trận tất cả kiếm quan g toàn bộ trở nên càng thêm bạo lực ệ rết ầm ầm ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên kiếm khí màu vàng cùng a n loạt tạc đem chu yên bên này nửa cái đại điện đều hoàn toàn phá hủy một giây sau tại cái này đầy trời trong ký quang một đạo thân ảnh màu đỏ đi kiếm khí bị hắn từ đó x u n g mở tựa như là dòng nước cọ r ử a tại đá rắn phía trên bị bất đắc dĩ trung phân thế nhân đều biết nước c h ả y đá mòn có ai nghĩ được qua muốn tích xuyên đá rắn cần lượng nước là bực nào còn số kinh người thân ảnh màu đỏ đỉnh lấy kiếm quang sông đến long đế trước mặt chỉ là thường thường không có gì lạ một q u y ề n đánh ra lại phảng phất long trời lở đất long đế kinh sợ nhưng hoàng giả tôn nghiêm không cho phép hắn lui lại nửa bước thế là hắn một tay khác bỗng nhiên nâng lên chặn lại Vào ảnh! Quyền hoàng long kiếm trận ngàn vạn kiếm khí chống rông tiêu tán bén nhọn không khí xé rách lâm thanh dừng lại toàn bộ đại điện yên lặng như tờ duy chỉ có còn lại chu yên tiếng bước chân cùng long đế cái kia thô trọng thở dốc loạn thần tạ tử dám làm tức giận chân long long đế thanh âm càng khàn giọng chu yên ngay tại hắn tiếng quát mắng bên trong đi tới r ồ n g này đế trước mặt hắn nhìn xem chật vật long đế khe khẽ thở dài xem chừng ngươi tại thất thần trí trước đó cũng là hăng hái nhân v ậ t nói hắn cao cao nâng lên hữu quyển trên quyền phong giấy lên kinh khủng liệt diễm nghỉ n ơ i đi một quyền rơi xuống d i biến nảy sinh chỉ gặp con rồng k i a đế đột nhiên buộc phát ra một tiếng cao vút gầm thét tiếng giống kinh thiên động địa phản g phất long âm cùng lúc đó hắn toàn thân đột nhiên nổ lên lượng lớn chân khí màu và nóng g những chân khí này cường mánh không đúc tại chỗ đem chu yên đánh bay chu yên bay ngược trong quá trình kinh ngạc một mực nhìn lấy con rồng k i a đế cuối cùng thủ đoạn chỉ gặp con rồng k i a đế đã đứng lên vô tận chân khí màu vàng nóng đem hắn cả người bao phủ bao trùm vậy mà hội tụ thành vì một người bao phủ bao trùm v ậ mà hội tụ t n h t n i phủ a o trùm vậy mà hội tụ t h n h vì một người cao quý ngũ trào kim long hư ả n phía sau hắn bốn lượn du đ ộ n xuất hiện một viên xích hồng sắc ma đồng từ trong ma nhãn phun ra vô tận hắc khí trước tiên đem hắn chân khí màu vàng nóng nhuộm d ầ n phong tỏa phía sau hắn cao quý không gì sánh được kim long hư ảnh cũng lập tức chịu ảnh hưởng trong khoảnh khắc biến thành b à n sơ nhìn thấy hắn lúc cái kia xấu xí tà dị loạn đồng tử nghiệt long cô chính là thiên hạ đến chủ làm sao lại b ạ i long đế biến thân đằng sau chân khí màu vàng nóng toàn bộ chuyển hóa làm màu đen kịt hắn k h o á t tay liền có vô tận hắc khí ngưng tụ hóa thành một thanh rồng trôi huyết nhận ma kiếm kiếm này tản ra cực độ tà ác khí tức chẳng lành trôi kiếm bị n h i ệ t long điêu khắc ma kiếm chậm rãi bay tới long đế trước người sau đó bị hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt sau đó cái này toàn thân đã bị tinh mịn long lân bao trùm rốt cuộc nhìn không ra hình người ma hóa long đế nhàn nhạt liếc qua chu yên màu ám kim mắt dọc xuyên s u ố t lấy vô tận sắt ý tiếp theo một cái trước mắt hắn toàn thân chân khí lần nữa bốc phát vậy mà đem toàn bộ đại điện hoàn toàn bao phủ tại hắc khí kia quanh quẩn lĩnh vực bao phủ xuống hết thể tất cả sự vật toàn bộ ngưng kết bao quát chu yên ở bên trong hết thể phảng phất như là dừng lại bình thường tại cái này vạn vật ngưng trệ thời gian bên trong long đế từng bước một từ lòng ỉ trên đài cao ch k h u một giây sau ma kiếm kiếm quăng tăng vọt kiếm khí hóa thành dài đến mấy chục mét trở lên huyết sắc cự nhận sau đó bông nhiên hướng chu yên trẻ dọc xuống dưới lại đang cùng một thời gian này dị biến tái sinh đạo thứ ba thân ảnh đột một xuất hiện ở long đế cùng chu yên bên cạnh người này thân ở long đế giam cầm lực trường bên trong lại phản phát không nhận ảnh hưởng chút nào hắn cười dài một tiếng ngay sau đó đưa tay vật ra chỉ một thoáng liền xuất hiện lần nữa một cái bá đạo đến cực điểm q u ỷ dị lực trường đem chu yên bao phủ trong lĩnh vực lại hiện lĩnh vực nguyên cực chân ngục người đến chính là bá t u y ệ t hoặc là nói hôn đ ộ n hòa đồ đối mặt với t ử trên trời đánh xuống huyết sắc ma kiếm lại thân ở tại s o n g trọng chân khí lĩnh vực phía dưới chu yên nên đón đi vào thế giới này sau kinh khủng nhất tập kích nhưng mà tại thời khắc nguy cấp này lúc đầu không n ú c ních phảng phất pho tượng chu yên trận bắt đầu chuyển động hắn mặt nạ giới khoe miệm lặng yên câu lên cuối cùng là chờ được ngươi chương một trăm chín mươi mốt dung hợp cứu cực lục diện kiếm chủ trước mắt là đã bị long đế bổ sung dưới huyết sắc lục diệt kiếm bên ngoài thân cũng đã bị bá tuyệt vô lượng huyền giám dẫn xuất phong thủy lửa tam tượng sắp nhập oanh kích đối mặt như thế tuyệt cảnh nguyên bản tựa hồ bị giam cầm đến như là pho tượng một mực không thể động đậy chu yên lại đột nhiên động tác thân hình hắn tấn mãnh động như lôi đình một cái diễm thương hướng long đế huy quyền dâng trào bạo viêm trùng kích ở trên người hắn đem long đế tại chỗ đánh bay liên đôi hắn đánh rất tự hình huyết nhận cũng nghiêng lệch ra cuối cùng sát chu yên bên người t r ù n g điệp chém xuống mặt đất cùng lúc đó chu yên bước chân giao thoa vừa người hướng về hiện thân b á tuyệt đánh tới bao trùm tại toàn thân hắn song trọng lực trường phản phất không có gì bị hắn ngạnh sinh sinh đánh vỡ thân hình của hắn lôi ra kinh khủng huyết ảnh chỉ sát na liền xuất hiện ở b á tuyệt trước mặt cái kêu b á tuyệt mắt hiện kinh ngạc vừa định muốn động làm lại ngạc nhiên phát hiện thân thể động tác sinh ra to lớn chỉ trệ thật giống như người bình thường ở trong nước muốn động làm bình thường khắp nơi có lực cản hắn lúc này mới giật mình nguyên bản tại hắn đặc thù thiên phú ẩn nấp ra chỉ bên dưới chưa hiện thân thời điểm cố nhiên sẽ không bị con rồng tia đế lĩnh vực ảnh hưởng. nhưng là một khi hiện hình long đế chân khí lực trường lập tức không khác biệt đối với hắn có hiệu lực vấn đề là vì cái gì cái này chu thiên thế mà còn có thể nhanh như vậy bá tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó liền bị đột tiến đến trước mặt chu thiên một thanh bóp lấy cổ dơ lên thật cao hai tay của hắn lập tức đảo lấy chu yên ngón tay không để cho hắn nắm chặt một bên điên cùng rẽ rồi lấy gian nan hỏi ngược lại làm sao ngươi biết ta tại mai phục chu yên khép cười một tiếng đây không phải rõ ràng sao bất quá ngươi cái này giấu kín có thể nâng đỡ lợi hại làm sao làm được h ắ nhưng nhiên biết cái là hỗn độn họa, họa, cho, cho họa đồ tựa hồ chỉ có một cái mục đích đó chính là giết chết trật tự hành giả đồng thời căn cứ mặt khác hành giả nhắc nhở hỗn độn họa đồ tựa hồ cơ bản đều biết trật tự hành giả cuối cùng nhiệm vụ thì như giống chu yên lần này cuối cùng nhiệm vụ chính là đánh giết đoạn long đế hắn muốn siêu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cầm tới điểm tối đa ban thưởng nhất định phải đánh giết đoạn long đế như vậy nếu như đổi thành chu yên là hỗn độn hoa đồ tại không biết đối phương trật tự hành giả thực lực tình hương dưới đương nhiên là nghĩ biện pháp trốn ở đoạn long đế cái này cuối cùng bột phụ cận các loại trật tự hành giả cùng cái này bột đánh nhau đằng sau dùng khỏe ứng m ệ t sau đó tùy thời đánh lén miểu sắt nhất là bất việc cho nên p h ạ m là không phải mãng phu hỗn độn hoa đồ tất nhiên sẽ trực tiếp đi nằm vùng bồ sợ n g h ĩ như cái tiêu bột là có thể câu thông tồn tại nói không chừng sẽ còn trực tiếp cùng bột kết minh đương nhiên trở lên chỉ là chu yên phỏng đoán trên thực tế hắn sở dĩ có thể chắc chắn cái này họa đổ trốn ở chỗ này càng quan trọng hơn là hắn còn cần một cái năng lực chính là cái kia linh thị đường về bên trong tên là linh quang lõe lên một ngày chỉ có thể sử dụng một lần kỹ năng kỹ năng này hiệu quả có chút rộng rãi có chút cùng loại xem bói vân quái nói đơn giản chính là để chu yên thu hoạch được một lần cường hóa trực giác cơ hội bất quá nó hiệu quả tinh chuẩn tính cùng chu yên nhận biết tương quan liên chu yên đối với muốn biết sự tượng nhận biết càng rõ ràng kỹ năng này cho chu yên phản hồi kết quả là càng rõ ràng hắn đang nhảy bên dưới cái này long thị hoàn thành động sâu trước đó từng sử dụng tới cái này linh quang lõe lên nhờ vào đó xác nhận đoạn long đế cùng bá tuyệt đều tại động sâu phía dưới khả năng từng cường hóa sau trực giác nói cho hắn biết đây là tất nhiên nhưng mà chu yên tại cái này động sâu phía dưới lại chỉ thấy được cái này đoạn long đế không thấy đến bá tuyệt thân ảnh cho nên chu yên hữu đầy đủ lý do suy đoán ra cái này hỗn độn họa đồ tất nhiên là ẩn giấu đi đứng lên tùy thời mà đậu nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái này hỗn độn họa đồ thế mà giấu ở cách hắn cùng đoạn long đế như vậy đến gần địa phương mà lại hắn hoàn toàn không thể phát hiện chỉ dựa vào bá tuyệt bản thân tu vi cùng võ học con đường đoạn không có khả năng làm đến tình trạng này như vậy hắn có lý do suy đoán đây chính là đoạt xá bá tuyệt hỗn độn hoa đồ bản thân đặc thù năng lực là mỗi cái hỗn độn hoa đồ đều có loại này triệt để ẩn thân năng lực hay là nói là cái này hỗn độn hoa đồ đặc h ữ u năng lực nếu như là loại khả năng thứ nhất cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ một chút ý vị này về sau tại mỗi một lần họa giới hành tàu bên trong cũng có thể đối mặt cái này có thể chủng ẩn thân đi vào bên người đều không bị phát hiện được nhân mà loại thứ hai khả năng cũng rất hợp lý dù sao tựa như hắn chu yên hữu siêu dung hợp mặt khác trật tự hành giả cũng xác nhận có r i ê n phần mình đặc biệt thiên phú thân là đối tiêu trật tự hành giả thiên địch hôn đ ộ n họa đồ có thiên phú của mình ngẫm lại cũng bình thường bị chu yên bóp ở trên tay giơ cao hôn đ ộ n họa đồ không nói lời nào chỉ là cười lạnh nhìn hắn chằm chằm ánh mắt có chút nghiêng đi tiếp theo sát cái kia hôn đ ộ n họa đồ cắn răng bông ra một bàn tay sau đó đ ô n g nhiên đặt tại chu yên trước ngược định chỉ một thoáng đại lượng hắc hồng sắc sợi tơ chống r ô n g tạo ra đem chu yên toàn thân quấn quanh hắn lập tức toàn thân cứng đờ cùng lúc đó bị hắn đánh bay long đế đã phản xung trở về trong tay huyết sắc ma kiếm trở tay chém ra hóa thành dài mười mét kiếm khí trùng điệp bổ vào chu yên trên thân chém. Kiếm khí cường đại chu yên bị chém chúng neo ngoại giáp nước ra lộ ra trong đó ra tương ứng quân quanh toàn thân hắn tơ năng lượng tuyến trở nên hư hảo tựa hồ liền muốn mất đi hiệu lực nhưng tựa hồ hơi trễ hỗn độn họa đồ cùng tiếu một tiếng tranh thoát ra chu yên bốc nắm một tay khác cũng chỉ đột nhiên đâm ra vô lượng kiếp chỉ hỗn độn cường hóa bản phong thủy lửa tam tượng hội tụ tại đầu một tay biến thành một chút mang theo vô tận khí tức hủy diệt tử quang hung hăng đâm về chu yên mặt nạ chết vạn phần khẩn cấp ở giữa một cái trọng quyền lặng yên đánh ra hung hăng khắc ở hỗn độn họa đồ lồng n ự c lại là chẳng biết lúc nào khôi phục năng lực hành động kinh khủng chấn động trong nháy mắt bộc phát tại chỗ đem hôn đội họa đồ toàn bộ lồng ngực đánh xuyên qua hôn đội họa đồ sở đoạt bỏ bá tuyệt trên mặt hai mắt nổi lên lại cắn răng duy trì lấy đâm ra vô lượng kiếp chỉ cùng chết đi tiếp theo sát đầu ngón tay đâm t r ú n g chu h i ê n cánh tay trái chu h i ê n có thể tại trong thời gian thật ngắn này đã dùng h ư u quyền trọng kích địch nhân lại nâng lên cánh tay trái ngăn lại công kích vô lượng kiếp chỉ độ cao áp xúc c h â n khí tại hôn đội họa đồ trong ánh mắt đờ đất ẩm vang nổ tung uy lực cường đại vậy mà đem chu yên cái tia cứng rắn không thể tia n g rắn n g thể tay t tay trái ngoại giáp tại chỗ nhưng mà bất quá là tiếp theo một cái trước mắt hỗn độn họa đồ liền thấy cánh tay kia lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu sinh trưởng tự lành chỉ trong khoảnh khắc liền khôi phục hoàn hảo bộ dáng siêu tài sinh cô a nhìn thấy cái này kinh người tình huống hỗn độn họa đồ ngoan lệ khuôn mặt rốt cuộc duy trì không nổi thê thảm vô cùng phun ra một ngụm máu đen lúc này con rồng kia đế kiếm đế t huyết ứ hai cũng đã chém h giết cũng Lần này đã tới. kiếm nhắm chuẩn chính là hắn vừa rồi chém ra chu yên ngoại giáp mục đích là từ nơi này chân chính chém vào thân thể máu thịt của hắn n hỗn độn họa đồ sở đoạt bỏ bá tuyệt thân thể hiện nhiên không có chu yên áo giáp như vậy cứng rắn chỉ một cái trước mắt liền bị long đế lục diện kiếm chém ngang lương ta ít mẹ ngươi ba hỗn độn họa đồ cuồng hống một tiếng hắn không để ý nửa người d ư ớ i của chính mình rớt xuống đất trên thân bộc phát ra kịch liệt h ỏ a diễm song quyền lại quấn quanh lấy lạnh leo băng khí đột nhiên đánh ra t r u n g điệp đánh vào chu yên lồng ngực c ư ơ n g đại phản tác dụng lực đem hắn tại chỗ hướng về sau bắn bay vậy mà thoát ra chu yên động mặc hắn lồng ngực cánh tay phải sau khi rơi xuống đất cái này hỗn độn họa đồ không biết dùng năng lực gì toàn thân vậy mà như là đổi mới bình thường trong nháy mắt hoàn thành chữa trị chu yên đang muốn tiến lên áp chế đoạ long đế bên t i ế nhưng lại trợt quát một tiếng hướng về hắn đột nhiên đánh tới mẹ nó không dứt vậy trước tiên giết người chu yên bỗng nhiên quay đầu thân hình như là tiếp theo sát thân hình của hắn cùng chém ra kiếm thứ ba đoạn long đế giao thoa mà qua đoạn long đế đầu lâu biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có không đầu tàn thi máu tươi từ trên cổ của hắn suối phun giống như phun ra ngoài vô lực ngã xuống đất mà chu yên trong tay thình lình nắm lấy cái này thái viễn quốc mạnh nhất hoàng g i ả đầu chỉ là một cái đối mặt liền tháo xuống đầu của đ ị c h nhân thế giới này võ giả cường độ thân thể so sánh bọn hắn cái kia thần diệu khó lường chân khí võ học tới nói quá kém đã mất đi thân thể cái kia thần diệu khó lường c h khí võ học t n ó sắc mặt dữ tợn đóng mở lấy miệng tựa hồn nói cái gì tập được cái này sáu diệt chi kiếm thân phụ cô làm sao lại bại làm sao nhưng là tại không có phổi truyền khí tình hồ d ư ớ i hắn cũng không thể nói ra thanh âm tiếp theo s á t chu yên mũ chỉ vừa thu lại đầu ngón tay móc vào lòng đế trong x ư ơ n g sọ vị này tu luyện ký võ mặc dù điên lại có thể gánh vác võ thiên ma ăn mòn đoạt xá cường giả tuyệt thế giờ phút này rốt cục nên đón giải thoát đánh giết đoạn lòng đế thu hoạch được linh tính một n h ì n hai ba hai người thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén nhạy tinh thần ngươi thu hoạch được mạch phù văn hạch tâm tịnh hóa hai người thu hoạch được nhiệt long huyết ngọc đổi đánh giết đoạn lòng đế một m ộ t chu yên không có bỏ qua trong tay lòng đế đầu đâu mà là thuận thế nhìn lướt qua cái này đoạ long đế tin tức đoạ long đế loại hình lục d i ệ t đoạ long miêu tả tại long thị hoàn g thành bởi vì trên trời rơi xuống đại họa rơi vào thâm lên đằng sau kinh tài tuyệt diễm long thị võ đế tu luyện không biết từ đâu mà đến quỷ dị kỳ võ lục d i ệ t kiếm mặc dù không có bị kỳ võ hóa thân võ thiên ma đoạt xá nhưng lại uy nguyên bị ăn mòn thần t r í hóa thành điên c u ầ n hủy diệt người đê em hoàn g thành may mắn sống sót rất nhiều di dân tàn sát hầu như không còn bình xét cấp bậc một tinh năm giai thủ tính thể phách một trăm sáu mươi ba bén nhạy một trăm năm mươi bảy tinh thần hai một không ghi chú bình định thiên hạ võ tri h o à n tộc Yêu dân n h trong, trong tay m hắn long đế đầu lâu cùng sau lưng long đế thi thể cùng nhau biến mất mà trước mặt hắn tấm thứ năm thẻ chống bên trong chậm rãi hiện ra không phải đoạn long đế bóng người mà là một tôn miệng ngầm huyết kiếm mắt vàng hắc long hỗn độn đồ vật lục diện đoạn long đã thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dung hợp tài liệu đánh giết đoạn long đế tăng thêm hoàn thành tài liệu thu nhận sử dụng nhìn như thời gian rất dài trên thực tế lại chỉ bất quá một giây lúc này trước mắt hiện lên nhắc nhở tất cả ngoài định mức nhiệm vụ hoàn thành có thể tùy thời lựa chọn kết toán trở về phải chăng kết toán trở về là không không chu yên xoay người lại lạnh lùng nhìn về đã quay người chạy tới vài trăm mét bên ngoài hỗn độn họa đồ bóng lưng vậy mà chạy ngược lại là cơ cảnh bất quá chạy trốn được sao hắn quả quyết lựa chọn trước không trở về mặt nạ dưới nếch trong i khoảng một chút chiêu mới. Phát chiếu chú chú chú chú thời i ê n phú, gian này một mực duy trì lấy cứu cực sinh mạng thể cái kem màu đỏ giữ tận sinh vật tháo giáp rốt cục bị cải biến nguyên bản màu đỏ ngoại giáp biến mỏng biến tiếp thân trở thành nội giáp bên ngoài bị hát sắc kim biên có t h e o long văn áo bào đen bao trùm đầu khôi giáp cũng cuối cùng từ cứu cực sinh mạng thể cái kia g i ữ tận như yêu hình thái phát sinh biến hóa chính diện biến thành một cái màu đỏ đầu dòng mặt nạ song đồng vị trí long lánh kim sắc qua n mang sau đầu có tóc dài màu đen dối tung hát long cuốn c h u ô i trường kiếm màu đỏ ngòng xuất hiện ở chu yên tay phải cả người hình tượng phản phất từ một cái người sinh hóa biến thành một cái mang theo hình dòng mặt nạ kiếm khách t u n g hợp hoàn tất t u n g hợp mệnh trang hình thái cứu cực lục diện kiếm chủ ở đây hình thái bên giới tiến hành chiến đấu cần ngoài định mức tiêu hao mệnh trang bền lâu chín mươi trở lên dây thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính tăng thêm thể phách một trăm sáu mươi ba trở lên bén nhạy một trăm năm mươi bảy trở lên tinh thần hai trăm mười trở lên kích hoạt kỹ nghệ một cực hoàng lòng kiếm trở tiêu hao mệnh trang bền lâu một trăm linh trở lên lần kích hoạt kỹ nghệ ba cực lục diệt kiếm tiêu hao mệnh trang bền lâu một nghìn trở lên lần kích hoạt kỹ nghệ bốn siêu tái sinh tiêu hao mệnh trang bền lâu lần kích hoạt kỹ nghệ năm siêu thích hướng tiêu hao mệnh trang bền lâu dây chủ yên nhìn về hướng hỗn độn họa đồ hoảng hốt thoát đi bóng lưng nghiêng đầu một chút nhìn thấy chu yên thẳng hướng long đế hỗn độn họa đồ không chút do dự xoay người chạy một bên chạy một bên hối hận không thôi hắn vẫn luôn biết đám này trật tự hành giả đều có bản sự thực lực bình thường đều rất mạnh nhưng là từ hắn trở thành hỗn độn họa đồ đến nay hắn o cũng giống vậy vừa rồi cái kia nhớ vô lượng tiếp chỉ đánh ra thời điểm hắn rõ ràng ngoài định mức tiêu hao một lần cường hóa quyền hạn đem một kích kia tổn thương cường hóa gấp đôi nhưng cũng chỉ là nổ tung tên kia dắt tay thậm chí ngay cả cánh tay đều không thể nổ đoạn phía sau còn tại trong khoảnh khắc liền khôi phục hoàn toàn lúc đầu coi là nhiệm vụ lần này rơi xuống đất liền cho đến thế giới trí cường giả thân phận làm nền bạc xã là hỗn độn cho hắn phát phúc lợi tăng thêm bọn hắn hỗn độn họa đ ồ tự thân đối với người bị đoạt xá cường hóa hiệu quả có thể thoải mái chơi một phen kết quả lại bại ngã nào sử dụng tự thân ẩ ầ n nấp thiên phú thì cũng thôi đi dù sao mỗi lần nhiệm vụ đều có thể dùng một lần không có gì tốt đau lòng nhưng là vì đối phó cái này trật tự hành giả hắn lại liên tiếp sử dụng nhất tinh cấp cường hóa công kích nhất tinh cấp định thân cùng cuối cùng bảo mệnh dùng cực kỳ chân quý trạng thái thiết lập lại ba cái quyền hạn trong đó trước hai cái quyền hạn đều phải tốn phí kết xù điểm tích lũy khi tiến vào hành tổ chức từ hỗn độn nơi đó sớm mua xong mà phía sau cái tia trạng thái thiết lập lại quyền hạn càng là tinh khiết xem vật khí, do hỗn độn tại bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ sau ngẫu nhiên ban t h ư ở n g xác suất cơ thấp nghe nói có không ít tiền bối đều tại trọng kim cầu mua cái này bảo mệnh quyền hạn lần này coi như t a bại đang phi nước đại hỗn độn h ọ a đ ồ một mặt tâm tàn đi trước trốn đi nhị đến cái này chu thiên hoàn thành nhiệm vụ thoát ly ta liền có thể rời khỏi nhiều nhất chính là ban t h ư ở n g không có nhưng còn có thể giữ được tính mạng chu thiên lần tiếp theo nếu như còn có thể đụng tới ngươi ta nhất định đem để cho ngươi đã chết rất thảm suy nghĩ ở giữa hắn đã chạy ra nửa cây số bên ngoài lúc này trong lòng hắn hiện lên kịch liệt nguy cơ lập tức liền lăn một vòng liền trông thấy một đạo kiếm khí màu vàng lướt qua hắn vừa rồi vị trí đây là cái kêu hoàng long kiếm khí long đế không phải đã chết rồi sao chuyện gì xảy ra hoàng thành này trong di tích còn có may mắn còn sống s ó t dòng khác thị cao thủ cũng luyện hoàng long kiếm khí hôn đ ộ n họa đồ trong ánh mắt tràn ngập mê mang nhưng mà không kịp cho hắn suy nghĩ thời gian tiếp theo một cái trước mắt trong lòng hắn kinh dị trong n g á y mắt trở lại một chị lập tức có chân khí mánh liệt mà ra nguyên cực chân n g ụ vô lượng kết giới kỳ vô nguyên cực chân n g ụ có t、so、bởi vậy hỗn độn họa độ một cái nguyên cực chấn mục đánh ra hắn hậu phương trong một vùng khu vực lập tức xuất hiện một loại không khí bị bóp méo kỳ dị thị giác hiệu quả theo sát đâm vào trong đó hoàng lòng kiêm khí nguyên bản thật nhanh tốc độ lập tức liền trở nên chậm xuống tới sắc bén kim quang cũng ảm đạm rất nhiều sau đó liền bị hắn sử dụng phong thủy lửa tam tượng đồng bộ tại trong khu vực bộc phát vô lượng k i ế p giới cho làm hao mòn sạch sẽ nhưng là phá giải hoàng long kiếm trận hỗn độn họa đồ trên mặt không chút nào không thấy cao hứng ngược lại hiện ra v ẻ kinh hãi kiếm trận trừ khử đằng sau hắn thấy được một bóng người xuất hiện ở phía trước người kia bên trong mặt xích giáp bên ngoài khoác áo bào đen trên mặt có hình dòng mặt nạ trong tay nắm đoạ long đế trước đó lấy chân khí huyện hóa ra c u ố n long huyết kiếm rõ ràng hình tượng hoàn toàn khác biệt nhưng là cái kia cố trật tự khí tức hay là lập tức để hỗn độn họa đồ đã nhận ra đối phương thân phận chân chính không phải dòng gì thị còn sót lại cao thủ y nguyên vẫn là cái k i a gọi chu thiên trật tự hành giả hắn tại đánh chết đoạ long đế đằng sau đạt được đoạ long đế năng lực h ô n độn họa đồ tại nhìn thấy hoàng long kiếm khí cùng huyết kiếm đằng sau nhịn không được sinh ra một cái đáng sợ suy đoán quá bất hợp lý trật tự hành giả bên trong tại sao có thể có loại biến thái này h ô n độn họa đồ sắc mặt tái xanh m ă n g đứng tại chỗ phản phất từ bỏ chống lại hắn nhìn xem đổi kịp đằng sau phản phất muốn trêu đùa hắn bình thường chậm rãi đi tới chu yên bất đắc dĩ nói ra ngươi rất mạnh ta thừa nhận lần này là ta đã đến t i ế bạn muốn tha ta ta sẽ cho ngươi một cái tương đối tốt bồi thường. chu yên bước chân có chút dừng lại khẽ cười nói ngươi có cái gì t h ể đánh bạc có thể câu thông quả nhiên là cái chim non h ô n độn họa đồ sắc mặt vui mừng đang muốn mở miệng đã thấy chu yên toàn thân đột nhiên b ộ c phát ra một đạo hắc cám cùng kim sắc dây dưa chân khí ở sau lưng nóng ư n g tụ thành một cái màu đen vàng cự long chi tượng cực t r í tôn long thể tiếp theo sát kinh khủng giam cầm lực trường đ ố n g nhiên gián g lâm trong khu vực văn vật đều tại chu yên chân khí trong lĩnh vực n g ư n g kết nhìn tựa như là thời không dừng lại bình thường hỗn độn họa đồ trong mắt b ộ c phát ra vẻ tuyệt vọng h ắ n cảm giác đến so tại cái kêu đoạn lòng đế giam cầm sau đó chu yên hoành kiếm vung ra một cái bình thường cháy ngang cực lục dị kiếm từ trên không nhìn xuống đi có thể nhìn thấy cái kia dài mấy chục thước huyết sắc lơi kiếm phảng phất một đầu xoay tròn xạ tuyến tại chu yên vung đánh bên dưới hoạch xuất ra trói lọi huyết sắc chính tròn dưới một kiếm hãng chạm kích phạm vi bên trong tất cả sự vật tất cả đều bị cắt thành hai nửa hôn đột họa đồ chỉ có thể đẩy mắt hoảng sợ toàn thân không thể động đậy tuyệt vọng nhìn xem đây hết thể phát sinh thằng đến huyết kiếm xẹt qua đầu của hắn ý thức cũng theo đó tiêu tán chu yên huyết kiếm trong tay hóa làm chân khí t r ô n bụi g i a n g cầm lĩnh vực cũng lặng yên tiêu tán hắn nhìn về phía trước bị chém giết hỗn độn họa đồ vỡ nát thành vô số hồng quang biến mất không thấy gì nữa trong lòng như có điều suy nghĩ xem ra cái này hỗn độn họa đồ lấy đoạt xá phương thức tồn tại nó chỗ ký túc chủ thể sau khi tử vong bọn hắn cũng sẽ tương ứng biến mất cũng sẽ không có một k i a lưu lại bất quá c h í ít cho mình cống hiến rất nhiều ban thưởng chu yên nhịn không được nhìn về hướng tin tức nhắc nhở đánh giết nhân ma thu hoạch được linh tính tám t á m bốn ba ngươi thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén nhạy tinh thần ngươi thu hoạch được mạch phù văn hạch tâm ngang ngược hai đánh giết nhân ma một t r ă n h tám ngươi đánh chết một tên hỗn độn họa đồ một tinh thu hoạch được linh tính một nghìn không không không ngươi thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén nhạy tinh thần khen thường thêm thiên phú huyết tinh đại bạo mà lại là bạo hai phần ban thưởng không chỉ là bá tuyệt đánh giết ban thưởng không có giảm bớt trọng yếu nhất chính là đánh giết bá tuyệt sau đoạt xá hắn hỗn độn họa đồ còn mặt khác cho chu yên khoa trương ban thưởng một đồ ăn 2, ăn hắn không thể khẩn cầu trật tự về sau mỗi lần đều cho mình an bài hỗn độn họa đồ xâm lấn đơn giản chính là đưa tài đồng tử a mà lại tặng đều không phải là phổ thông tài là thiên phú huyết tinh chu yên không chút do dự từ đạo cụ cột bên trong lấy ra thiên phú huyết tinh sau đó trực tiếp lựa chọn sử dụng huyết tinh hóa thành hồng quang chui vào mi tâm của hắn không biết qua bao lâu nương theo lấy linh hồn không gì sánh được trong sự vui sướng chu yên trước mắt chạy qua liên tục tin tức sử dụng thiên phú huyết tình thiên phú của ngươi đạt được tiến một bước khai phát người thu được tài liệu hiến tế năng lực có thể đem thấp bình xét cấp bậc tài liệu hiến tế cho cao bình xét cấp bậc tài liệu làm cao bình xét cấp bậc tài liệu thu hoạch được nó mấu chốt năng lực thiên phú siêu dung hợp có thể thu nhận sử dụng tài liệu số lượng gia tăng đến bảy loại đã thu nhận sử dụng tài liệu nghiệp liên hoa kiếm vô thận bán viết c h i dục su thèn đủ dị sừng quỷ cường thực ma long t h rèn h ạ c tâm lục diện đoạ long năm bảy ân chu yên khẩn nhìn chằm chằm cái này mới khai phá ra năng lực thiên phú trong hư p ấ n lại có chút không nghĩ ra hưng phấn đương nhiên là bởi vì hắn thiên phú lại đã thức tỉnh mới chi nhánh năng lực hiện tại trừ tài liệu triệu hắn đa trọng dung hợp bên ngoài lại tăng thêm mới tên là tài liệu hiến tế chi nhánh nghi ngờ là tạm thời không biết chi nhánh này hiệu quả thực tế như thế nào bất quá hắn nhìn thoáng qua kho tài liệu trong đó còn bảo lưu lấy một cái lúc đầu một cái thấp tinh tài liệu còn không có thay thế đào thải vừa v ậ n lấy ra hiến tế nhìn xem tác dụng như thế nào nghĩ đến liền làm chu yên tiên giải trừ mất rồi lục diện đ o ạ long đa trọng trạng thái dung hợp khôi phục chỉ dung hợp cường thực ma long cứu cực sinh mạng thể hình thái mục đích là tạm thời giải phóng ra lục diện đ o ạ long cái này tài、liệu. sau đó hắn trực tiếp tuyển định nghiệp liên hoa kiếm sau đó lựa chọn đem nó hiến tế cho đến lục diện đ o ạ long bởi vì là thí nghiệm tính chất hành vi cho nên hắn không có tùy tiện đem tài liệu hiến tế cho hắn trọng yếu nhất cường thực ma long dù sao cái này nghiệp liên hoa kiếm là vũ khí cái kết lục diện đ o ạ long cũng đã bao hàm một thanh tuấn long huyết kiếm yếu tố vừa vẫn hấp thu nhìn xem hiệu quả theo lựa chọn của hắn trước mắt hiện ra hai tấm hoa mỹ tấm thẻ một tấm đồ án là một thanh liên hoa đốc kiếm dị hình trường kiếm một tấm khác là một tôn miệng ngậm huyết kiếm mắt vàng h long ngay sau đó nghiệp liên hoa kiếm đồ án phái thoánh sau đó toàn bộ tràn vào một tấm khắc tấm thẻ bên trong đã hiến tế tài liệu nghiệp liên họa kiếm tài liệu lục diện đoạn long đem ẩn chứa chướng diễm năng lực cân giải trừ tài liệu sau tạm thời không có cách nào lại dung hợp nhưng là hẳn là có thể triệu hoán đi ra chu yên ánh mắt khẽ nhúc ních tiếp lấy hắn trực tiếp sử dụng triệu hoán tài liệu hiệu quả triệu hoán tài liệu lục diện đ o ạ long sau một khắc thanh kia cuốn long huyết lưới đao xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn lần này có thể nhìn thấy cái này cuốn long huyết lưới đao hình tượng trên đại thể không có biến hóa nhưng là tại trôi kiếm phần đôi vị trí biến thành một đoán ụ hoa chấm nợ hoa sen màu đen nhìn có chút c v ề p h ầ n cái này lục diệt đọa long làm tài liệu triệu hoán đi ra hiệu quả mặc dù không bằng dung hợp sau lợi hại như vậy b ấ t quá chu yên tâm niệm nhất truyền theo mệnh trang bền lâu một chút tiêu hao chân khí màu đỏ ngòm cùng hát sắc trướng diễm đồng thời hiện lên ở ở trong tay huyết kiếm mặt ngoài quả nhiên nghiệp liên h ỏ a kiếm trướng diễm bị kế thừa tới rất tốt chu yên khỏe miệng hơi n ế t hết thể rốt cục hết thể đều kết thúc sau đó không cần lãng phí ngưng lại thời gian tại cái này họa giới hào hào tu luyện một phen sau đó lại trở về chương một trăm chín mươi ba mấy chiếc giai đặc tính tân đạo đồ liên tục tham g i a chương một trăm chín mươi ba m ớ i t r ư ớ c giai đ ặ c tính tân đạo đồ liên tục thăng giai hết hạn đánh giết đoạn long đế cùng hỗn độn hoa đồ chu yên tổng cộng tại cái này chân vó thế giới ngây người ba mươi ngày hạng tải vơ vét một phen lòng đất hoàng thành lại không thu hoạch được gì đằng sau liền trực tiếp quay trở về trận chiến dưới mặt đất trận khi đó trận chiến dưới mặt đất trên trận do tam đại trí cường giả xuất lĩnh đối với kỳ võ giả tàn sát thậm chí còn chưa kết thúc không sai chu yên tại dưới vực sâu hoàng thành ác chiến hai đương đại mạnh nhất chỗ tốn hao thời gian nhìn rất dài trên thực tế căn bản không bao lâu long đế cùng hỗn độn hoa đồ tuyệt chiêu ra hết cơ quan tính to cũng chỉ có để hắn định thân sau đông chốc cường lực vô lượng kiếp chỉ hắn trúng định thân đông lượng để sau kêu vô kiếp bởi ộ độn một phát. phải kiếp phá giáp. Tiếp tiếp Chu、yên、hoài nghi hôn họa có có thể chiêu thức thủ、đoạn. Không chỉ chỉ, khó hắn ngày, hắn ham thuận thiện, chỗ huyền Thiên tinh cái bá tăng tuyệt rất tiện, trực tôn trong tu. có có cường lực được cùng kêu uy xuống lung Yên vậy ngày, lên đoạn. bằng lượng ngoại mang đến bên Bảo đi vô đồ ra Ma b vì chu yên sự lựa chọn này trực tiếp đưa đến mặt khác mấy cường giả cũng cùng một chỗ theo hắn tụ tập đến thiên ma bảo cuối cùng chu yên đạt được tự tại thiên chân võ tuyệt học lay nhạc quyền kinh phong vô tướng cùng vân vô thường tại bá tuyệt sau khi chết cũng trở về đến tranh giành biết tổng bộ đem vô lượng huyền giám tìm được đưa cho chu yên đến tận đây trừ thiên ma bảo vệ cùng huyết mạch mạnh tương quan tuyệt học thiên ma huyết tán g không l u ậ t học tập bên ngoài chu yên đã đem tất cả trí cường giả chân võ thu sạch ghi chép hơn nữa còn đạt được đối ứng cường giả tự mình dạy học đương nhiên chu yên cũng không có bạch nã hắn cũng biết những người này muốn từ hắn nơi này cầm tới cái gì hắn đem bạch đế võ quyết cùng chụp tinh bí đ ồ dạy cho bọn hắn đây là chủ thế giới võ giả luyện thể cùng luyện thần tu luyện pháp thế giới này võ giả bởi vì có thể sớm đạp lên siêu phàm con đường ngược lại thiếu đối t ự thân nhục thể rèn luyện đương nhiên cho dù bọn họ tu hành những kỹ nghệ này cũng không có nghĩa là có thể thu hoạch được chu yên dạng này thân thể cơ năng bởi vì tranh lệch căn bản cũng không đang tu luyện nội dung bên trên chu yên dùng cái này thời gian còn lại cùng lung cùng một chỗ toàn bộ ngày mở ra linh tính bùng cháy hình thức tiến hành tu luyện tu vi tiến triển cực nhanh chứ đều lấy cái kia thần diệu dị thường ý tiêu giao làm chủ bên ngoài hai người tại đơn giản thương lượng qua sau tu tập chân võ đều có thiên vệ chu yên đối với vô lượng huyền giám môn này dị thế bản tam p â n quy nguyên khí rất có trách nhiệm cho nên hắn lựa chọn l cùng một môn khác chân võ thương long chân t h i ệ n mà lung thì từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện vô cấu thân mà là chuyển thành c h u y ê n tu cái kia đổi kim sắt kiếm cùng tạ mộ huyền thiên nhân hóa sinh tu đổi kim sắt kiếm là bởi vì lung so với quyền cước càng ưa thích sử dụng kiếm thuật mà tu tập thiên nhân hóa sinh nguyên nhân là từ tạ mộ huyền hình dạng đó có thể thấy được môn này chân võ mỹ nhan hiệu quả tốt nhất dù sao nàng tại trên bản chất hay là cái mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi đối với loại này luyện đằng sau có thể đề cao nhan trị công pháp có tự nhiên hào cảm rốt cục thời gian đi tới ngày cuối cùng hôm nay sáng sớm chu yên cùng lung cùng một chỗ trong phòng làm sơ vớt ve an ủi đằng sau liền cười đối với nữ h à i nói ra lần này hành tẩu thời gian sắp đến ta lại nên rời đi lung xúc tại trong ngực của hắn thoải mái mà ủi ủi đầu ân ta đã bắt đầu chờ mong lần sau sẽ cùng theo đại nhân đi đến đâu cái thế giới nàng n g n g đầu lên hai mắt sáng lấp lánh lần này lung tu tập c h â n võ lực lượng cũng đã nhận được trưởng thành rốt cục có thể đuổi theo đại nhân bước chân chu yên cười sờ lên đầu nhỏ của nàng vậy ta thế nhưng là rất chờ mong lần tiếp theo hành tẩu có thể nhìn thấy lung mở ra thân thủ ta sẽ không để cho đại nhân thất vọng lung ôm chặt chu yên tại cái này liên lạc ôm bên trong chu yên lựa chọn trở về một nhóm lớn tin tức tại trước mắt hắn xuất hiện vượt chỉ tiêu chuẩn hoàn thành họa giới hành tẩu có thể lấy được lấy cao hơn đánh giá thứ bảy năm một h tám hai hai hào hỗn độn họa giới đã hoàn thành hành tẩu nhiệm vụ căn bản còn sống sáu mươi sáu ngày sớm hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ một đánh giết kỳ võ tu luyện người ba t sáu tám ngoài định mức nhiệm vụ hai đánh giết tám tên nhân ma đã hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ ba đánh giết đoạ long đế đã hoàn thành sự kiện đặc thù đánh giết hỗn độn họa đồ vượt chỉ tiêu chuẩn hoàn thành lần này họa giới hành tẩu lần này họa giới hành tẩu cho điểm một sắp trở về trong chốc lát chu yên nhìn xem lung hóa thành lưu quang tiến vào mi tâm của hắn sau bản thân hắn cũng vỡ nát biến mất qua không bao lâu phong vô tướng tới gõ cửa muốn tìm chu yên cùng một chỗ luận b à n linh giáo thật lâu không người trả lời để phong vô tướng trong lòng hơi động phảng phất nghĩ tới điều gì hắn n h ị n không được đẩy cửa tiến vào hiển nhiên gian phòng không có một hai đi phong vô tướng thở dài trong lúc nhất thời thất vọng mất mát hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy chu yên thời điểm bởi vì ý hợp tâm đầu mà mời chu yên cùng một chỗ tại t ú tiên cư trúng phẩm rượu ngon lam cầu phong nguyện xứng trò chuyện võ lâm cách cục bây giờ nghĩ đến. vị này tự xưng là chu thiên k ỳ nhân phản phất từ trên trời giàn xuống chỉ là vì lắng lại trận này võ lâm náo động cũng không biết hắn đến từ hà phương tên thật lại kêu cái gì thật là một cái như là thần tiên giống như nhân vật xoát ốc lên cao chu yên ánh mắt một rõ ràng ý thức trở về trước mắt lóe lên hai đạo tin tức đã hoàn thành lần thứ sáu họa giới hành tẩu lần tiếp theo họa giới hành tẩu ba mươi thiên hậu ba mươi ngày trong lúc hành tẩu khoảng cách đang từ từ dài ra chu yên lặng yên suy nghĩ sau đó đột nhiên phát hiện một cái tình huống đặc biệt tầm mắt rất kỳ quái tay trái của hắn cùng mắt phải lại biến mất ngay sau đó hắn lập tức lại nghĩ rõ ràng nguyên nhân hắn là tại họa giới dựa vào cứu cực sinh mạng thể sử dụng siêu tái sinh phục hồi như cũ thân thể tàn tật mà họa giới hành tẩu thời điểm thân thể biến hóa là sẽ không mang về đến hiện thực tới cho nên hiện tại hắn lại đánh v ề nguyên hình chu yên cường nhịn xuống ngay lập tức đem bàn tay cùng ánh mắt khôi phục cực độ xúc động cẩn thận suy tư một chút kỳ thật dạng này cũng không tệ dạng này cũng không cần đi giải thích chính mình tàn tật vì cái gì đột nhiên khôi phục hắn hoàn toàn có thể đang làm chuẩn bị cẩn thận đằng sau ấp ủ một cái cơ hội thích hợp t h như tiến vào hỗn đột kẻ n ư ớ thu hoạch được kỳ ngộ v ề p h ầ n hiện tại không cần sốt ruột chu yên hiện tại càng để ý là nếu như thân thể biến hóa sẽ không mang về chủ thế giới như vậy hắn tại họa giới bên trong tu luyện lâu như vậy chân võ cùng mở ra thần khiếu có thể hay không cũng trở về hình dáng ban đầu sự nghi ngờ này cũng lập tức đạt được giải đáp hắn chỉ là tâm niệm v ừ a động liền cảm nhận được chính mình chứa đựng tại trong khí h ả i đại lượng chân khí cùng bao hàm thần khiếu ở bên trong các vị trí cơ thể khiếu h u y ệ t hưởng ứng không khỏi lộ ra m ỉ m cười quả nhiên vô luật là khiếu hẹt vẫn là chân khí trên bản chất là hắn tinh thần tu vi là siêu phàm trí lực cũng sẽ không bởi vì xuyên thẳng qua thế giới mà chịu ảnh hưởng nói cách khác hắn hiện tại đã là một cái kích hoạt lên thần khiếu cường giả hắn có thể kích hoạt thần cơ ba bậc mô thức bất quá hắn không có lập tức đi nếm thử thần cơ cân muốn từng miếng từng miếng một mà ăn trước tiên đem chuyện trọng yếu hơn làm đầu tiên là kiểm kê hắn lần này họa giới hành tàu thu hoạch mặc dù sớm đã tại đánh giết đoạn long đế cùng hỗn độn họa đồ sau liền đã cơ bản hết thể đều kết thúc nhưng hắn hay là giản lược tổng kết một chút thường ngày tiêu hao tài nguyên bên trong linh tính còn lại chín một trăm hai mươi không không nhiều nhưng lần này họa giới dạo chơi một thời gian tương đối lâu mà lại cùng l u n g cùng một chỗ t r ư ở n g kỳ mở ra linh tính bùng cháy hình thức tu luyện mặc dù tiến độ rất nhanh nhưng là tiêu hao cũng rất lớn cho nên còn lại linh tính ngược lại so với lần trước hành tàu xong còn ít hơn một chút sau đó liền luyện thể cần trọng yếu tài nguyên sinh mệnh tinh hoa trong đó vi hình có chín mươi ba phần cỡ nhỏ có một trăm bốn mươi bảy phần ngược lại là bổ sung hắn lần trước tại chủ thế giới ngốc ba mươi ngày sinh mệnh tinh hoa này muốn duy trì hắn cùng lạc ra hai tỷ mọi tiêu hao chỉ có thể nói là coi như đủ trang bị đạo cụ thu được ba loại huyết tụy bình trần võ chu tả kiếm cùng nhiệt long huyết ngọc trong đó huyết tụ tập trong bình chữ bị tám khỏa dùng người tinh huyết luyện hóa chuyển đổi cơ chung chân khí tinh túy cái này giống như là lam dược chân võ chu t ả kiếm là đánh g i ế t cái kia kiếm yêu nhân lấy được chiến lợi phẩm là một thanh lấy một loại nào đó thanh sắc kim loại làm lưỡi kiếm trường kiếm t i ể u dáng có điểm giống chu yên trên địa cầu nhìn thấy tám mặt hán kiếm chân võ chu t ả kiếm đổi loại hình vũ khí miêu tả chân v õ các c h ấ n các trí bảo chu tả chân nhân dựa vào thành danh thần binh lợi khí có cực mạnh chân khí chuyển đổi cùng tăng phúc hiệu quả hiệu quả chu tà kiếm khí rót vào chân khí sau có thể đem chém ra kiếm khí căn cứ người sử dụng phương pháp sử dụng có thể đem kiếm khí biến hóa thành khác biệt hình thái bình xét cấp bậc một tinh ba dai xem như cái rất không tệ vũ khí chẳng qua nếu như tại chủ thế giới sử dụng lời nói tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn cho nên thích hợp nhất phát huy nó công hiệu địa phương chính là tại họa giới bên trong cho lung sử dụng cùng so sánh chu yên càng để ý là đánh giết đoạn long đế lấy được cái t i ê u nghiệt long huyết ngọc một cái dùng kim biên bao khỏa huyết sắc ngọc đội nghiệt long huyết ngọc đổi loại hình phối sức miêu tả thái viên quốc từng có tứ đại hung thú trong đó nhiệt g long bị long thị tiên tổ nâng toàn tộc c h i lực bắt giết sau nội đan nó bị tạo hình trở thành phố i sức bộ dáng làm long thị thủ lĩnh biểu tượng lưu truyền đến nay có trên diện rộng tăng cường chân khí chuyển đổi tốc độ cùng giảm bớt tiêu hao chân khí tác dụng hiệu quả long nguyên tinh thần chuyển đổi chân khí tốc độ gia tăng gấp đôi chân khí tiêu hao số lượng giảm bớt năm thành bình xét cấp bậc một tinh năm dai ghi chú anh dũng long thị đánh giết nhiệt g long tạo phúc vạn dân nhưng cũng bị nó nguyên nhân thai họa chỗ nhiễm rốt cục tại một đời nào đó sau n ê n đón diện tộc tri họa là nhằm vào chân khí đặc hóa tăng phúc bảo bối tốt chính là bởi vì có cái đồ chơi này mới có thể để cho cái kia đoạn long đế có thể liên tục chém ra ba kiếm lục diệt kiếm phải biết chu yên tại lục diệt kiếm chủ hình thái lúc cũng có thể sử dụng cái kia lục diệt kiếm nhưng là cần tiêu hao mệnh trang bền lâu đi chuyển hóa làm chân khí nói nhưng là muốn tốn hao một nghìn đặc cơ sở lấy mệnh của hắn trang tổng bền lâu liền tính toán bên trên ánh nến nhằm vào năng lượng đặc thù giảm hao tổn cao nữa là cũng liền liên tục sử dụng hai kiếm bởi vậy đó có thể thấy được long đế chân khí căn cơ là cỡ nào hùng hậu cùng cái này n h i long huyết ngọc hiệu quả là cỡ nào bá đạo bây giờ cái này t ự c phẩm trang bị về hắn Có cái đồ phù i n văn g sau, từ k h không cần phải nói hiện tại hắn dự trữ nhất tinh phủ văn có bốn mươi tư mai mạch phù văn hạch tâm cũng toàn mười cái theo thứ tự là khám phá linh thị phản chấn tịnh hóa cùng ngang ngược đầy đủ trèo chống hắn liên tục tiến giai hai lần đều có thừa bất quá tại tiến giai trước đó hắn quyết định trước tiên đem trọng yếu nhất hai hạng ban thượng đạo cụ dùng xong trước giai c h i thực cùng đạo đồ bí lục đối với hắn mà nói gần với thiên phú huyết tinh trọng yếu đạo cụ là hắn thực lực trọng yếu cấu thành bộ phận hắn sử dụng t r ư ớ c đạo đồ bí lục lần này hắn lựa chọn đạo đồ là trước kia liền đã quyết định tốt phong h à n g có đa trọng d u n g hợp cùng cường lực ngũ tinh tài liệu sau hắn lúc đầu dư xài mệnh trang bền lâu lần nữa không đủ dùng đứng lên nói đến ngay thẳng chút hắn bây giờ có thể biến đến mạnh cỡ nào hoàn toàn nhìn mệnh trang bền lâu năng lực bay liên tục trong đó quá trình không cần nhiều lời Chu yên con Pháp Vũ, c ă nói cứ m ệ trắng ra là hiện tại hắn có hai cái phong hàng hệ liệt đạo đồ mệnh trang bền lâu tổng tốc độ khôi phục liền tăng lên bảy mươi nguyên bản tại trong trạng thái chiến đấu mỗi giây bảy mươi sáu bền lâu tổng tốc độ khôi phục trực tiếp nhảy tới một trăm hai mươi chín không hổ là đạo đồ năng lực hiệu quả chính là đơn giản thô bạo mà còn chờ sẽ hắn sẽ còn đem mệnh trang tăng lên hai giai đạo đồ tốc độ khôi phục sẽ lại tăng lên nữa sau đó lại trải qua tăng phúc vô địch giải quyết đạo đồ chu yên mã không ngừng vó nhìn về phía một cái khác trước kia chưa bao giờ dùng qua ban thưởng trước giai chi thực hắn trước kia sử dụng tới một cái tên là trước giai chi trùng đạo cụ thu được cho hắn cung cấp cường đại trợ lực trước giai khải mà trước giai này chi thật hiệu quả cũng rất ngay thẳng trước giai chi thực sử dụng sau căn cứ mệnh trang trước giai loại hình gia tăng một cái đối ứng đặc tính dung liên xong việc chu yên trực tiếp lựa chọn sử dụng ngươi sử dụng trước giai chi thực mệnh trang tăng lên một cái mới đặc tính đặc tính ba phản kích phóng thích đón đỡ phòng ngự sau mệnh trang sẽ căn cứ phòng ngự độ chính xác tích xúc một bộ phận đối phương uy lực công kích cũng đem bộ này phân uy lực công kích phóng thích lần tiếp theo trong công kích khá lắm phòng trái lại đi chu y ê n thỏa mãn gật gật đầu phối hợp bên trên cái kia phản chấn đường về phản thương hiệu quả về sau chiến thuật của mình trừ cường công bên ngoài còn có thể đi phòng ngự phản kích lộ tuyến mạnh vô địch tất cả chiến lợi phẩm đều tiêu hóa song tất là thời điểm nên tiến d i i hắn đơn giản suy tư một chút trực tiếp an bài tốt thang g i i phủ văn bài bố nhất tinh nhị giai mạch phù văn phản chấn đường về nhu cầu ba cái bền lâu phù văn còn lại m ộ ư ơ i sáu cái vị trí toàn bộ điện nguyên rửa nhất tinh tam giai mạch phù văn t ị n h hóa đường về nhu cầu hai cái ban ẩ n một cái khôi phục phù văn còn lại m ộ ư ơ i sáu cái phù văn toàn bộ điện phá hư không sai có ngũ tinh tài liệu mạnh thực ma long đằng sau hắn lại tiếp tục tăng lên cơ bản ba vòng thuộc tính tỷ lệ hiệu suất đã trên diện rộng hạ xuống thế là hắn quyết định toàn bộ sử dụng đặc thù phù văn vì đem cái này ngoài định mức ba mươi năm phủ văn hối đ o i đi ra hắn ngoài định mức hao tốn ba năm điểm linh tính hiện tại linh tính chỉ còn lại có năm sáu hai ba năm nhưng là tương ứng Tại chương một trăm chín mươi h ố n chân võ cùng k í c h đối v ớ i đ ị chất n khác nhau chương một trăm chín mươi bốn chân võ cùng bí võ bản chất khác nhau chương một trăm chín mươi bốn chân, chân võ cùng bí võ bản chất khác nhau chương hữ khá. một trăm chín mươi bốn chân võ cùng bí võ bản chất khác nhau c h y ơ n g một trăm chín mươi bốn chân o võ cùng bí võ bản chất khác nhau n chương nhưng đối với chu yên tới nói đã cùng hai tỷ bội xa cách có hai tháng gây chu yên ca ngươi làm gì nhìn ta như vậy lạc kha lơ đã n g n g đầu bị chu yên ánh mắt tê một chút không khỏi dùng mình một cái quái nhục tê dại lạc tuyền nghe được lạc kha nói chuyện cũng chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía chu yên không nói gì kiếm mâu bên trong cũng mang theo một chút nghi hoặc chu yên thì cười nói tiểu kha ngươi xem một chút tiểu tuyển nghiêm túc như vậy ngươi làm sao đang nhìn tv à? lạc kha nằm lấy gối ôm che lại đầu một bộ chơi xấu dáng vẻ không ta liền không luyện khó được hôm nay sư phụ sớm thả ta cùng tỷ trở về lại không mỏ cá ta liền phải chết căn bản chính là cái lại bị quỷ lúc này lạc tuyền xen vào nhắc nhở hắn chu yên sư phụ không phải nói sau năm ngày làm tam khí thiên thống nhất tuyển bạn thí luyện ngươi cùng sở quán tỷ đều muốn tham gia hay là nắm chặt thời gian tu luyện đi chu yên cười lắc đầu hắn nhìn về hướng lạc tuyền nhẹ nói tiểu tuyền ta trước đó có nói với các ngươi qua thực lực của ta sẽ càng ngày càng mạnh ngươi còn nhớ chứ lạc tuyền ánh mắt khẽ nhúc ních gật đầu ân bất quá ngươi loại tiêu biến thân mạnh lên cũng không thuận tiện tùy ý ở trong thí luyện hiện ra đi nàng thật sự nói vì không bị phát hiện mạnh khỏe vẫn là phải dùng hợp lý phương thức đối lãi chu yên lại lắc đầu nói thẳng ta đã kích hoạt thần khiếu có thể sử dụng thần cơ ba bậc hình thức những người cạnh tranh k i a đối với ta không có uy hiếp thần khiếu lạc kha trực tiếp bỏ qua gối đầu bắn lên khuôn mặt nhỏ kinh ngạc đến ngây người lạc tuyền cũng cứng họng ngươi ngươi hôm qua không phải còn không phải nó cửa mà vào chu yên mỉm cười không chỉ là thần khiếu hỏa đức dưỡng khí thiên bên trong ghi lại bảy mươi bảy cái khiếu huyện trong đó đại bộ phận đều đã bị ta kích hoạt làm sao làm được lạc tuyên tự lẩm bẩm chu yên không có quá nhiều giải thích hắn trực tiếp đem thoại đề kéo đến trọng điểm tiểu tuyền tiểu kha ta chuẩn bị dạy các ngươi một hạng tu lượ pháp tu lượt pháp không có học hay không ta bị sư phụ nghiền ép đã đủ h ư n g ác h ọ c không được một chút những vật khác lạc Kha nghe h c ú t liền không có hứng thú, trực tiếp không hứng nằm thú, có trực x u ố n g giả chết. Lạc t u y ê n tò mò nhìn về phía chu yên chu yên nếu như ngươi nói chính là chu tức cùng tu luyện pháp sư phụ đã dạy qua chúng ta chu yên lắc đầu sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng một đoá chân khí h ỏ a diệm ứng thanh mà ra lạc t u y ê n phát ra kinh dị thanh âm dẫn tới giả chết lạc kha lập tức ngẩng đầu nhìn tới sau đó phát ra càng lớn tiếng kinh dị chu yên bày ra hư thanh thủ thế để cho hai người an tính lại sau đó hắn lại một cái búng tay đem chân khí thu hồi c ư ngươi ngươi đây là nàng h theo n về phía h bản năng ý nghĩ mặc dù chưa nghe nói qua ai có thể tại không mặc thần cơ tình huống dưới phát động siêu phạm trí lực nhưng là đây đã là giải thích hợp lý nhất có lẽ là chu yên đặc thù thần cơ đặc biệt cách dùng lạc tuyên một bên nghĩ như vậy một giây sau liền thấy chu yên cười lắc đầu không ta không dùng thần cơ đây là chính ta phát ra sau đó hai tay của hắn hợp lại liền có mơ hồ hơi nước hội tụ ở hai tay từng ngón tay ra thủy tiễn kích xạ đến lạc kha trước mặt tại tiếng gào to của nàng bên trong đ ố n g nhiên tàn đi chu yên thu hồi chất khí như thế nào có học hay không lạc kha một chút từ trên ghế x ạ lòn nhẹ xuống đ ố n g nhiên phóng tới chu yên một tay lấy hắn ô m lấy lộ ra hy vọng biểu lộ chu yên ca ngươi là ta anh ruột nhanh d ậ y ta ta muốn học siêu năng lực lạc tuyên cũng một mặt kích động bất quá nàng lập tức lại kịp phản ứng ở trong đó đại biểu đáng sợ cỡ nào hậu quả sắc mặt của nàng càng nghiêm túc nhìn chằm chằm chu yên chu yên ngươi h ẳ n phải biết đi không cần vận dẫn lấy tự thân chi lực thao túng siêu phẳng cái này tại đế quốc chúng ta ý vị như thế nào mang ý nghĩa gì đoan mang ý nghĩa thần cơ tuyệt đối võ lực biểu tượng giảm xuống càng mang ý nghĩa ứng long cung thống trị căn cơ t h ụ ảnh hưởng bởi vậy sẽ đưa tới kết quả chính là lôi đỉnh c h i nộ chu yên đồng dạng cười nhìn nàng cho nên tiểu tuyền cùng tiểu kha sẽ không bán đứng ta đi lạc tuyền kiên định l ắ t đầu đương nhiên không có khả năng lạc kha mới mặc kệ nhiều như vậy nàng chỉ là lại quấn chặt chu yên e o trông mong ngẩng lên đầu nhìn hắn chu yên nhanh dạy ta đi ta cái gì cũng biết làm chu yên trở tay ôm lấy lạc kha thật cái gì cũng biết làm、à. ò、oh. ho lạc kha m n g một chút nhìn xem chu yên cười xấu xa bộ dáng chừng lớn mắt n ệ n cho hắn một quyền chu yên ca là đại biến thái chu yên trực tiếp t r ở tay nâng lên nũng nịu lạc kha đối với lạc tuyền với tay đến các ngươi chọn một bên d ư ớ i muốn học cái gì lạc tuyền hung hăng chừng mội mội một chút sau đó cấp tốc đi ra phía trước ba người trong phòng lén lút thương lượng đường này cuối cùng tỷ tỷ lạc tuyền làm ra hòa lung một dạng lựa chọn học đổi kim s ắ t kiếm nàng vốn là trên kiếm đạo siêu cấp thiên tài nói đến trực tiếp điểm thậm chí là có thể lấy rượu cấp tiêu chuẩn chỉ so kiếm thuật không thua tồng sư tồn tại bây giờ nhìn thấy cái này đổi kim sắc kiếm lập tức giống như là gặp được tuyệt thế k ỳ chân không chút do dự liền lựa chọn nó chu yên nhớ tới lạc tuyền cao cấp thần cơ giống như cũng là lựa chọn cài đặt hệ kim loại siêu niệm đường về loại hình hắn cảm giác nói không chừng so với tại chu tức cung phát triển cô nương này đi bạch hồ cung khả năng càng thêm thích hợp mà nhìn nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người mội mội lạc kha lựa chọn thì ngoài chu yên dự kiến nàng thế mà lựa chọn học tập bá đạo không gì sánh được tự tại thiên tuyển học lay nhạc quyền kinh chu yên nhìn xem cái này một bộ không có nảy nở la lụy bộ g i muộn tưởng tượng nàng về sau luyện công có thành tựu đằng sau hai tay hợp lại một quyền đánh nổ hết thẻ bộ dáng không khỏi có chút chờ mong bạo lực la lụy ngâm lại liền rất đẹp trai nhìn xem ghi lại c h â n võ tâm pháp sau trực tiếp tại trong phòng của hắn toàn tâm đắm chìm đến riêng phần mình trong tu luyện hai tỷ mội chu yên cảm thấy có chút đáng tiếc hai tỷ mội không phải mệnh của hắn chăng làm không cách nào sử dụng linh tính bùng cháy quyền hạn vì bọn nàng r a chỉ tu luyện cho nên không hề giống hắn hòa lung như thế vừa bắt đầu liền có thể cấp tốc đem chân võ nhập môn đây cũng là chu yên không để cho các nàng trước tu luyện ý tiêu giao lý do môn này chân võ nhập môn độ khó cực、cao. liền ngay cả hắn mở ra linh tính bùng cháy trạng thái cũng bỏ ra bảy ngày mới hoàn thành nhập môn đến tiếp sau lại tu luyện một tháng đều không thể luyện đến tiêu chuẩn đánh giá để hai tỷ m ộ i luyện cái này hiệu quả có chút trưởng không bằng trước học có thể càng nhanh tăng cường sức chiến đấu võ học muốn tới thật tốt bất quá cũng không phải không có cách nào tăng lên tu luyện của các nàng tốc độ chu yên nghĩ nghĩ quyết định đợi các nàng chính thức nhập môn xác nhận tu luyện sẽ không ra đường rẽ đằng sau cho hai người đều phục dụng cái kia cỡ t r u n g chân khí tinh túy mặc dù thứ này bị hắn gọi là lam dược nhưng căn cứ bản thân nó giới thiệu cái đồ chơi này tại có chút thế giới thế nhưng là được xưng là chu quả cùng hết u y bồ đề thiên tài điệu bảo ăn là có thể tăng trưởng tu vi dù sao chân võ hệ thống khiếu h u y ệ t đường về cũng chính là kinh mạch vận dưỡng bản thân liền là dựa vào hấp thu chân khí đến thực hiện nói trắng ra là chân khí đã là vận dưỡng kinh mạch hao tài cũng là thông qua kinh mạch chuyển đổi phát huy chân võ h uy lực nguồn năng lượng tại có nhất định căn cơ điều kiện tiên quyết phục d ụ n g cái này lấy nhân ma cấp bậc võ giả tinh huyết chất lọc ra cỡ chung chân khí tinh túy có thể thu hoạch được lượng lớn chân khí dự trữ những chân khí này đã có thể dùng đến sử dụng chân võ chiêu thức đương nhiên cũng có thể trực tiếp dùng để vận dưỡng kinh mạch so v õ giả từ từ dựa vào tiêu hao tự thân tinh thần đến chuyển hóa thành chân khí thực sự nhanh hơn nhiều dù sao võ giả tiêu hao tinh thần là cần dựa vào nghỉ ngơi mới có thể khôi phục mỗi ngày có thể chuyển hóa ra chân khí số lượng thực sự là có hạn húng chi chủ thế giới võ giả còn muốn tiêu hao tinh thần đi quan tưởng kích hoạt khiếu huyệt nói lên cái này chu yên không khỏi nghĩ đến hai loại võ khác nhau đem tinh thần lực chuyển đổi thành chân khí sử dụng chân võ cùng trực tiếp sử dụng tinh thần lực kích hoạt khiếu huyệt bí võ hai loại võ học mặc dù đều được xưng là võ đồng thời đến đều cùng khiếu huyệt có quan hệ nhưng trên thực tế cả hai khai phát phương hướng lại hoàn toàn khác biệt chân vó mấu chốt là chân khí cùng kết nối khiếu h u y ệ t đường về cũng chính là kinh mạch bí vó mấu chốt là tinh thần cùng khiếu h u y ệ t bản thân chân vó bản chất là thông qua độc môn tâm pháp đem tinh thần lực chuyển đổi thành đối ứng thuộc tính chân khí lại lấy chân khí theo lộ tuyến định t r ư ớ c du tậu cùng đặc biệt kinh mạch đường về bên trong dùng cái này đem chân khí cụ tượng thành có thể thực tế phát huy hiệu quả siêu phạm chi lực mà bí vó bản chất lại là trực tiếp lợi dụng tinh thần lực đi kích hoạt cái này đến cái khác khiếu hiệu sau khi kích hoạt khiếu hiệu có thể cường hóa đối ứng bộ vị cường độ t â n thể Mà tâm khi khiếu nhất hoạch tâm thần trọng yếu bị sau khi kích hoạt, đó ã c t hắn ể b lặng lẽ rời đi gian phòng của mình đi tới trong phòng khách nhìn về hướng ăn tín đậu ở chỗ đó hát sắc mô tờ sau khi trở về đầu tiên là kiểm kê họa giới thu hoạch cùng tiến giai lại gấp dậy hai tỷ mỗi chân võ chỉ một cái quên hắn ứ n g long câu hắn vẫn là tương đối ưa thích cái này thần cơ chủ yếu là đủ đẹp trai thẩm mỹ hoàn toàn ở hắn yêu thích bên trên mà lại ăn ngay nói thật cái này thần cơ bi lực xác thực rất không tệ nếu như từ trên bản chất tới nói đương nhiên là có thể lấy tinh thần chuyển hóa chân khí lấy tự thân kích phát cùng thao túng siêu phạm c h i lực chân võ người cấp bậc cao hơn nữa nhưng nếu như từ thực chất chiến lược tới nói chỉ sợ kích hoạt lên thần h i ế u trang bị thần cơ giới võ giả kỳ thật muốn càng hơn một bậc dù sao thần cơ tính năng không chỉ ở tại siêu phạm chi lực nó mang tới động năng cùng tốc độ cũng xác thực rất mạnh mẽ bây giờ hắn đã kích hoạt lên chính mình thần thiếu liền mang ý nghĩa đã có thể kích phát ứng l o n g câu siêu niệm đường về dùng cái này tiến vào thần cơ ba bậc hình thức hiện tại rốt cục có thể hiểu đến tôn này siêu cấp thần cơ chân chính thực lực ngay lập tức đi thử một chút đi chương một trăm chín mươi lăm đã lâu ứng l o n g câu siêu niệm đường về chương một trăm chín mươi lăm đã lâu ứng l o n g câu siêu niệm đường về c h u yên đầu tiên là lấy g a đạo của chính mình cỗ cơ giới tri tâm dùng nhận được ứng lòng câu hệ thống c h ị bên trên hoàn thành đối với nó trí năng cường hóa không cường hóa một chút lời nói cái này thiểu năng trí tuệ hệ thống dùng quá tốn sức sau đó liền mở ra mổ tờ hình thái thần cơ lái ra khỏi chu tức cung rất mau tới đến tinh đông ngoại ô trong núi sâu không có cách nào dù sao cũng là khoa học kỹ thuật cấp bậc không thua hắn quê quán địa cầu tin tức thời đại trong thành thị khắp nơi đều là kameza nhất là chu tức cung địa giới bên trong trừ bọn hắn ở lại nhà trọ bị chu yên kháo cơ giới c h i tâm từng cường hóa dụng cụ đo lường cẩn thận kiểm tra đo lường qua hoàn toàn loại bỏ bị giám sát khả năng bên ngoài mặt khác khu vực công cộng tất cả đều bị chu tức cung phía quan p ư ơ n g kameza không góc chết toàn báo chùm hắn chỉ cần tại chu tức cung thí nghiệm ứng l o n g câu ba bậc hình thức đoán chừng không cao hơn ngày mai h ắ n ứng l o n g câu năng lực tư liệu liền sẽ bị đặt tới từng cái bối cảnh thâm hậu người cạnh tranh trong tay không sai p h ò n g chính là những cái kia muốn tranh đoạt ba khí thiên tinh duệ thế tuổi h tinh n rệ dù cho có thể sử dụng thần cơ ba bậc hình thức cũng hợp tình hợp lý nhưng từ khi lưu truyền ra cái này ba khí thiên tinh duệ danh ngạch cần cạnh tranh tin tức đồng thời hắn cái này đã dự định danh ngạch cũng cần một lần nữa cạnh tranh đằng sau chu yên liền thành những cái kia tiềm ẩn người cạnh tranh trong mắt bánh trái thơm ngon đoán chừng tám chín thành người đều nghĩ đến từ trong tay hắn đoạt được cái này tinh nói trắng ra là chính là quả hồng đều chọn mềm bóp chu yên loại này trước đó vô thanh vô thức ngay cả có hay không đạt tới thật cảnh trình độ đều không xác định chỉ là chống rông xuất hiện dựa vào vận khí tại d ự c thành lập công liền dự định tinh nhuệ t h ế tại rất nhiều bối cảnh không kém thật cảnh thiên mới nhìn đến chính là hẳn là thối vị n h ư ợ n g chức phỉ ngư văn vô lệ nhất võ vô lệ nhị quản ngươi chu yên phía sau là vị nào đại lao muốn bảo đảm thực lực không đủ ngươi liền xuống đi ngoan ngoan khi tùy hành nhân viên đừng chiếm chiến đấu tinh nhuệ danh lệ kỳ thật chu yên cũng không có thật rất coi trọng cái này cái gọi là ba khí thiên tinh nhuệ địa vị cùng tài nguyên nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt người có t i n h khí thực lực không đủ thời điểm cẩn thận ẩn nhẫn là sáng suốt tự vệ thủ đoạn thực lực đầy đủ nếu như còn có người muốn mẻ mặt vậy hắn chu yên cũng là hiểu sơ một chút q u y ế n cước nhất là lần này hành tẩu trở về hắn cơ bản đã có thể xác nhận tại dung hợp mạnh thực ma long sau thực lực của hắn c h í ít đạt đến thế giới này một đường tiêu chuẩn đừng nói sợ quán đoán chừng liền xem như sử dụng định cấp thần cơ thật cảnh đ ỉ n h phong cường giả tùng thế vân toàn lực hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại chứ những cái kia thần bí cùng cảnh cường giả còn không phải rất mỏ được chuẩn bên ngoài hiện tại chu yên đã có ở thế giới này dù là gây chuyện cũng có thể bình yên thoát thân năng lực tại có phần này lực lượng tình huống giới chu yên cũng không sợ người khác biết chính mình thần cơ năng lực nhưng lại không có nghĩa là hắn liền nguyện ý chính mình trở thành bị người khác tùy ý nghiên cứu mơ ước đối tượng m u ố n t ừ trong tay của hắn cầm đồ vật liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị tại d ư ớ i loại tâm tính này chu yên không có ý định để người ta biết chính mình đứng long câu hiệu quả nếu đều theo dõi hắn tinh nhuệ vị trí vậy liền tại thí luyện thời điểm nhất cử bộc phát đem những cái kia có căn đảm chọc hắn ra hỏa toàn bộ hành hung một trận duy nhất một lần đem những cái kia l i ễ u d i u tạp tâm cho tiêu trừ sạch miễn cho về sau còn muốn xử lý càng nhiều sự tình phiền lòng thu hồi suy nghĩ chu yên tại một tòa liêu không có người ở vùng hoang vu vù thâm sơn dưới chân ngừng mỗ tờ tiếp lấy hắn tâm niệm k h ẽ động liền thấy dưới hông xe gắn máy cấp tốc biến hình trong khoảnh khắc liền biến thành một thất thần tuấn máy móc long mã chu yên nhịn không được đưa thay sở sở ứng long câu cái kia đặc thù kim loại chất liệu chế tạo lượng ngân s ắ c lông bẩm xúc cảm rất đặc biệt ngươi rồng này câu thật là làm ta vui vẻ ứng long câu người sáng tạo cái kia tên là a quang thần phi công Không chu yên yên lặng ngồi tại ứng long câu trên lưng hồi tưởng đến chính mình gần đây dần dần hiểu rõ đến liên quan tới thần cơ hình thái hệ thống hóa tư liệu đầu tiên thần cơ chia làm dân dụng loại cùng quân dụng loại trong đó dân dụng thần cơ chính là đủ loại kiểu dáng thiên hình vạn trạng đồ vật nhỏ đến chu yên mắt giả lớn đến một chút cỡ lớn máy móc hoặc là đồ điện thậm chí là một ít vũ khí đặc thù chỉ cần là cắm vào thần bí đường về đồ vật đều thuộc về dân dụng thần cơ phạm vi thậm chí là lạc kha cho hắn chế t á c tay giả mặc dù sử dụng cũng là đặc thù kim loại nhưng từ công năng đi lên nói cũng bất quá là dân dụng cấp dân dụng thần cơ công năng nhiều mặt không cần triển khai nói tỉ mỉ chu yên trọng điểm hồi tưởng là quân dụng loại thần cơ tình huống quân dụng thần cơ bình thường chỉ là cắm vào nhiều loại hợp lại chiến đấu loại đường về chuyên môn cung cấp giới võ giả sử dụng thần cơ trong đó đại đa số sẽ lấy áo giáp làm cơ bản chủ thể bên trong sẽ cài đặt viễn trình cùng vũ khí cận chiến từ cung cấp đẳng cấp khác nhau võ giả sử dụng cấp bậc đến xem bình thường bị chia làm phổ thông bên trong cao đỉnh bốn cái cấp bậc cái này bốn cái cấp bậc đại khái cũng đối ứng thần cơ năng đủ phát huy ra hình thức thần cơ bình thường có được trạng thái bình thường hàng một hàng hai ba bậc bốn cái hình thức phổ thông cấp thần cơ bình thường chính là cho tông sư trở xuống phàm cảnh sử dụng có thể trạng thái bình thường tác chiến nhiều nhất có thể buộc phát hàng một hình thức tại gia tăng thể phép á p lực đồng thời thu hoạch được cao hơn uy lực cùng tốc độ đạt tới ước chừng hai trăm thể phép bén ngạy trình độ trung cấp thần cơ là đại đa số thật cảnh võ giả sử dụng thần cơ cũng có một chút phàm cảnh tinh nhuệ nhân viên có thể có được phân phối nhiều nhất có thể bộ phát hàng hai hình thức có thể đang tiêu hao võ giả tinh thần đồng thời tiến một bước tăng cường cơ năng đạt tới ước chừng bốn trăm thể phách bén n h ạ y trình độ mà cao cấp thần cơ là tại thật cảnh bên trong cũng thuộc về tinh nhuệ các cường giả mới có thể phân phối trang bị bình thường chỉ có kích hoạt lên thần khiếu đem cấp cường giả mới có thể có được đương nhiên giống sở quán loại này tại cùng nhau cấp liền sớm kích hoạt lên thần khiếu thi tài cùng lạc tuyền loại này phụ thân hy sinh tăng thêm tự thân thiên tư mà khen thưởng thêm cao cấp thần cơ tình huống cũng không ít ví dụ cao cấp thần cơ đặc điểm chính là cắm vào siêu niệm đường về kích hoạt thần khiếu cường giả có thể kích hoạt thần cơ siêu niệm đường về tiến vào ba bậc hình thức tại tiến một b ư ớ c cường hóa thần cơ tính năng đến so sánh tám trăm thể phách bén nhẹ trị số đồng thời thu hoạch được mấu chốt nhất ngự sử siêu phàm năng lực đặc thù về phần đỉnh cấp thần cơ chu yên túi đầu nhìn về hướng chính mình đứng long câu trải qua sử dụng nó tiến hành mấy lần tác chiến có thể không hề nghi ngờ đích xác nhận cái này thần cơ tính năng chính là đỉnh cấp thần cơ cấp bậc không thậm chí có thể nói đây là siêu việt định cấp thần cơ siêu cấp đường thần cơ nó phổ thông hình thức chính là thông thường hắc mã cùng xe máy hình thái dưới hình thái này căn bản là làm tái cụ công năng tồn tại tốc độ m ã hình thái có thể đạt tới 50 m é t m ỗ i giây xe máy hình thái có thể đạt tới 100 m é t mỗi giây mà một khi giải phóng tiến vào hàng một hình thức l i ề n có thể là chu yên ăn mặc áo giáp đồng thời ngựa máy móc ngoại hình cũng sẽ phát sinh một chút cải biến đầu sẽ mọc ra sừng rồng biến thành rồng câu hình thái ngồi cỡ ư chiến đấu trạng thái dưới tốc độ lớn nhất có thể đạt tới 100 m é t mỗi giây có thể so với phổ thông hàng hai thần máy móc v õ giả nhưng là tính linh hoạt hay là không bằng chân chính hàng hai đến hàng hai hình thức thời điểm ứng long câu hình tượng càng là tiến một bước cải biến cổ c bộ vị sẽ triệt để h u y nhưng ó a tọa làm dài, thành hình dòng hình thể chi chuyển thân sánh phổ thông thần cơ ba bậc hình thức. h dòng cũng bản n tứ trào tốc sẽ sẽ so kéo kỵ đổi cơ bậc vó độ ba là tại trong chiến đấu thực tế có lẽ còn là sẽ bị toàn phương diện cường thế ba bậc thần cơ áp chế hơn nữa còn là tại vật lý tính năng bên trên bị áp chế nếu như ba bậc thần cơ sử dụng siêu phạm chi lực gia trì lời nói hàng hai ứng long câu là không thể nào đối kháng chu yên chi cho nên có thể lấy hàng hai thần cơ chiến thắng cái kia siêu t h ú tướng sư tử quái cuối cùng vẫn là dựa vào hắn siêu dung hợp ngoài định mức gia trì như vậy cái này ứng long câu ba bậc hình thức có thể đạt tới dạng gì cường độ đâu chu yên đưa tay đẻ xuống trên lưng ngựa ứng long ô biểu tượng tâm niệm vừa động hàng một thần cơ giải phóng chỉ một thoáng đại lượng bộ kiện từ bụng ngựa vị trí h ố n lượn mà lên đem chu yên toàn thân bao khỏa hóa thành một bộ hát sắc đẹp trai áo giáp chu yên không chút nào dừng lại trực tiếp thôi động tiến vào hàng hai đại lượng vù v ù âm thanh bên trong toàn thân hiện hiện b ạ c h sắc con đường ánh sáng ứng long câu tòng long mã hình thái bỗng nhiên biến thành hình rồng sau đó là ba bậc chu yên trong ánh mắt sáng lên kinh người thần quang ban đêm đen kịt vùng ngoại ô trong núi đột nhiên trắng lên hư thất sinh trắng thần khiếu mở tiếp theo một cái trước mắt tay phải hắn l ỏ n g bàn tay ứng l o n g câu l à c ấn bỗng nhiên sáng lên bàng bạc tinh thần lực thông qua thần khiếu chuyển đổi hóa thành đặc thù tinh thần tần suất toàn bộ bị dưới thân ứng l o n g câu hấp thu thần cơ nội bộ chỗ sâu bộ vị trọng yếu đặc thù siêu niệm đường về bị khoảnh khắc kích hoạt ứng l o n g câu cao cao dơ lên nửa trước thân tính cả chu yên trên người háo giáp cùng một chỗ lúc đầu chỉ là tường đầu lưu chuyển con đường ánh sáng ẩm v a n g bộc phát bộc phát mà ra ánh sáng trói mắt vẫn cấp tốc thu về cuối cùng hóa thành hoàn toàn bao khoả tại chu yên khải giáp cùng ứng lông câu mặt ngoài hoa lệ v nguyên bản hát sắc dòng c chu yên yên lặng cảm thụ được bao trùm chính mình bên ngoài thân không ngừng lưu chuyển b ả n g bạc lực lượng không khỏi phát ra một tiếng sướng ý cười khẽ sau một khắc hắn nhẹ nhàng l ắ c một cái ứng long câu kim loại dây cương dưới thân bạch sắc dòng câu nhấc chân nhẹ nhàng hướng xuống một trận v ô hình c ù n g bố lực trường đ ố n g nhiên g á n g lâm phương viên mười m phạm vi bên trong lấy chu yên làm tâm điểm cả một cái chính hình tròn khu vực tất cả cao lớn cây cối ẩm vang đứt gãy sau đó lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống nệm ư ờ i m bên ngoài nhánh cây phi diệp bùi đất tung bay trong vòng mười thước đại lượng lán nát cùng cắt đụi còn chưa kịp dơ lên liền bị cái kia vô hình lực trường gắt gao c h â n áp vạn vật nằm sấp kề sát đại địa phản phất tại hướng bọn chúng quân chủ q u ỳ lệ hành lễ cái này chính là ứng long câu siêu phàm c h i lực thiên quan năm thú hoàng long cầm đầu ẩm dương ngũ hành đất là trung cực ứng long là thổ chi thuộc trường đại địa c h i lực nó siêu phàm c h i lực chính là trọng lực chương một trăm chín mươi sáu ba bậc long câu tỷ m ộ i thiên phú chương một trăm chín mươi sáu ba bậc long câu tỷ mỗi thiên phú vô hình lực trường phản phất đem không khí đều ép tới trồng chất n g n g kết nếu có người tiến vào ở trong đó trải ấ t qua sở quán cùng lạc tuyền cho hắn phổ cập khoa học hắn kỳ thật cũng biết đại đa số cao cấp thần cơ bên trong siêu niệm đường về năng lực đều là lấy mũ hành kim một thủy hóa thổ tiêu chuẩn thuộc tính là chủ lại có cực ít số lượng siêu niệm đường về sẽ dọc theo cùng mũ hành tương quan hy hữu năng lực tỷ như phong cùng lôi thuộc về một trọng lực loại này thuộc tính có thể nhìn ra được là nguồn gốc từ tại mũ hành đất trí lực xem xét liền cực kỳ hy hữu cũng không biết cái này siêu niệm đường về chuyển hóa s u ấ t siêu năng lực nguyên lý là cái gì chu yên tâm niệm vi động giải trừ mất rồi trọng lực tràn g duy trì phạm vi bên trong vô hình áp lực lập tức tiêu tán gân năng lực này có chút lệch khái niệm tính không giống những cái kia k i a một thủy hỏa thổ phong lôi như vậy cụ tượng sử dụng cùng khai phát cần hào hảo nghiên cứu một chút chu yên tư nghĩ ký lấy trọng lực loại năng lực này hắn trước kia ạ nỉm i hoặc là văn tự tác phẩm bên trong đương nhiên là có gặp qua loại lực lượng này bản chất nói trắng ra là chính là lực hút tổng hợp biểu hiện bên ngoài g m g đầu này kinh điển công thức bên trong G biểu thị vật thể nhận trọng lực lớn nhỏ m biểu thị vật thể chất lượng G biểu thị trọng lực hệ số mà ứng long câu siêu niệm đường về hiệu quả chính là có thể thao túng cái này G. thông qua nó siêu niệm đường về chu yên có thể dựa theo tâm ý của mình lấy tiêu hao tinh thần lực làm đại giá sáng tạo ra một cái đặc biệt khu vực cải biến trong khu vực trọng lực hệ số lớn nhỏ tỷ như giống vừa rồi hắn lấy chính mình làm trung tâm đem bán kính 10 m é t hình tròn phạm vi bên trong trọng lực hệ số toàn bộ điều chỉnh đến dưới tình huống bình thường gấp m ộ lần thế là cơ hồ tất cả vật thể đều bởi vì nhận đột nhiên tăng lớn trọng lực mà gãy vỡ h o ặ cầu kính đại khái ba m không đến tâm cầu vị trí vào chỗ tại ứng long câu lưng ngựa chỗ gió nhẹ lướt qua vô hình lược trường bên trong trên đất bụi đất cùng lá cây cấp tốc phiêu khởi sau đó xa hơn thấp hơn bình thường tốc độ chậm rãi bay xuống chu yên nhảy lên dây cương dưới thân ứng long câu lập tức một cái nhảy vọt tại trọng lực hệ số bị diện rộng hạ thấp ảnh hưởng dưới lần này vốn là tại ba bậc hình thức bên trong bị có được lực lượng cực mạnh ứng long câu lấy tốc độ khủng khiếp nhảy tới một cái khoa trường trên bầu trời ba trăm m dùng tương đối trực quan thuyết pháp đại khái là tầng một trăm lầu cao chu yên cùng dưới thân ứng long câu cùng một chỗ ở trên không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung từ chân núi trực tiếp rơi xuống một ngọn núi nhỏ giữa sườn núi ngay sau đó hắn lại bắt đầu những khảo nghiệm khác điều chỉnh trọng lực tràng lớn nhỏ hình dạng vị trí tìm tòi nghiên khảo thí đối với tinh thần lực tiêu hao mấy chục phút đằng sau chu yên gián đoạn tinh thần lực c h u y ể n vận ứng long câu cùng trên người hắn ao giáp bạch quang chậm rãi tiêu tán thối lui ra khỏi ba bậc hình thức hắn lung lay đầu thư giải một chút bởi vì thời gian dài kích hoạt siêu niệm hình thức mà dẫn đến trên tinh thần một chút khó chịu nhớ lại một chút ứng long câu ba bậc hình thức biểu hiện tổng kết ra một chút tâm đắc đầu tiên là cơ bản nhất hiện thực bên cạnh tính năng ngay thẳng nói trên người hắn thần cơ chiến giáp đối với hắn gia trì cùng với những cái khác giới võ giả sử dụng ba bậc thần cơ cũng không quá lớn khác biệt cơ bản cũng là cho hắn kèm theo không sai biệt lắm giống như là thể phách cùng bén nhạy bình quân đạt tới tám trăm tà h ư u trị số cường độ nói cách khác bên trong mặc mệnh trang ngoại trang thần cơ háo giáp tình hôn g dưới chu yên thực tế sức chiến đấu không sai biệt lắm giống như là một nghìn tà h ư u đương nhiên tinh thần sẽ không tăng lên thần cơ bản thân liền là muốn tiêu hao tinh thần khu động không có khả năng trái lại lại tăng bức chu yên tinh thần nhưng là dưới người hắn ứng long câu khác biệt gia hỏa này hình thể cùng chất lượng đều không khác mấy có nhân loại bình thường ba năm lần có thể giữ c ữ càng nhiều năng tinh đồng thời phát huy ra lực lượng cùng tốc độ cũng vượt qua người bình thường hình thần cơ nếu như phải dùng lực lượng đến so sánh ứng long câu tại va chạm lúc có khả năng tạo thành lực trúng kích sợ là có thể so sánh được 2.000 thể phách nhân loại thậm chí càng vượt qua mà lại bởi vì so với nhân loại hình thể càng thích hợp chạy ba bậc trạng thái dưới ứng long câu tốc độ cũng cùng hàng hai thời điểm như thế muốn so cùng cấp bậc hình người thần cơ thực sự nhanh hơn nhiều hình người thần cơ hàng một tốc độ ước mỗi g i â y 5 0 m hàng hai tốc độ ước mỗi g i â y 1 0 0 m m ba bậc tốc độ là mỗi g i â y 2 0 0 m trên dưới mà ứng long câu tốc độ thì theo thứ tự là một t r ă cùng mỗi dây ba t m trở lên tốc độ chạy đã tiếp cận tốc độ âm thanh vấn đề hay là vấn đề cũ kia long mã hình thái mặc dù đi thẳng về thẳng tính năng mạnh phi thường nhưng ở phạm vi nhỏ thiệm c h u y ể n x ê dịch bên trong nhưng không ai hình linh hoạt như vậy nếu như không có chu yên làm kỵ sĩ hiệp đồng tác chiến chỉ dựa vào l o n g câu bản thân dù là đồng dạng là đơn đấu ba bậc đ ị c h nhân hạ tràng hơn phân nửa cũng là muốn thua nhưng giả thiết này không tồn tại có chu yên làm kỵ sĩ tay phải thương kiếm c ậ n chiến tay trái xuống trường xa kích ở trên hướng cao nhìn xuống tiến hành cường độ cao áp chế dưới loại tình huống này kết hợp với lòng câu lực lượng mạnh mẽ kia cùng tốc độ gia trì sẽ trở thành tất cả địch nhân ác mộng đây là thiên vật lý tính năng số liệu sau đó mới là siêu năng bên cạnh tình huống trải qua chu yên khảo thí ứng long câu trọng lực siêu năng trên cơ bản tuân theo mấy cái quy tắc đầu tiên là lấy ứng long câu tự thân làm trung tâm hiện lên hình cầu hướng ra ngoài khuyết trương trọng lực tràng hình thái tính năng tốt nhất tinh thần tiêu hao ít nhất mà lại có thể tiếp tục bảo trì cùng ứng long câu đồng bộ vị trí hình thức này cái gì cũng tốt cũng chỉ có một vấn đề địch ta không phân trừ ứng long câu cùng chu yên bản thân bên ngoài phạm vi bên trong tất cả sự vật đối xử như nhau toàn bộ phải thừa nhận bị thay đổi trọng lực bởi vậy chu yên tiến hành một chút khảo thí t h như cải biến trọng lực t r à n bao trùm hình dạng các loại kết quả phát hiện nếu như không thôi hình tròn phong thích mà là lấy nhu cầu của hắn điều chỉnh trọng lực tràn g hình dạng sẽ dẫn đến đối với tinh thần tiêu hao tốc độ tăng lên rất nhiều đây là thứ nhất thứ hai chính là thu nhỏ cùng phóng đại trọng lực biên độ càng lớn đối với tinh thần áp lực cùng tiêu hao lại càng lớn chu yên đồng dạng làm khảo thí đơn giản tới nói chính là hắn đang thao túng trọng lực thời điểm đem trị số khống chế tại một phần mười đến gấp mười lần biến hóa biên độ trong vòng đối với tinh thần tiêu hao trình độ tương đối thấp có thể nhiều lần thời gian dài sử dụng mà nếu như vượt qua cái này biên độ t ỷ như hắn muốn đem trọng lực điều chỉnh đến bình thường gấp hai mươi lần thậm chí gấp năm mươi lần đương nhiên cũng có thể làm đến nhưng là đối với tinh thần tiêu hao biên độ lại biết cấp tốc bạo tăng nói cách khác trên phạm vi lớn điều chỉnh trọng lực thủ đoạn bình thường chỉ có thể làm đòn sát thủ sử dụng thứ ba chính là phạm vi cùng vị trí vô luận là lấy cái gì hình thái cùng trọng lực hệ số có hiệu lực khoảng cách chu yên càng gần sự vật chịu ảnh hưởng trình độ càng lớn khoảng cách càng xa chịu ảnh hưởng trình độ càng nhỏ tỉ như khi hắn đem thần cơ nguyên bộ vũ khí thương kiếm nắm trong tay sử dụng thời điểm trên cơ bản có thể bị hắn tùy tâm sử dụng kịp thời điều chỉnh nó trọng lực thuần thục đằng sau chu yên thậm chí có thể tại chém vào thời điểm đem thương kiếm trọng lực trên phạm vi lớn giảm bớt tại sắp chúng mục tiêu địch nhân lúc lại đem thương kiếm trọng lực tăng lớn dùng cái này đánh ra càng mạnh b ộ c phát tổ thương cách làm này đối với tinh thần tiêu hao rất ít nhưng nếu như hắn muốn cự ly x a chống g i n g mở ra trọng lực chàng để mục tiêu phạm vi bên trong địch nhân chịu ảnh hưởng đôi kia tinh thần tiêu hao liền rất lớn chu yên thu hồi suy nghĩ thở ra một hơi dài hoàn tất thi kiểm tra mặc dù cái này trọng lực năng lực không giống tương đối thông thường siêu năng lực như thế sử dụng tương đối đơn giản uy lực cũng không có năng lực khác như vậy t r ự quan nhưng y nguyên muốn cho ra một cái kiên định kết luận ứng long câu ba bậc hình thức rất mạnh mạnh phi thường thiên vật lý tính năng phá trần từ không cần nhiều lời siêu năng bên cạnh tính năng cũng tương đương toàn diện trọng lực năng lực cũng không phải đơn thuần năng lực tác chiến sau này cách dùng khai phát vô luận là chiến đấu hay là phụ trợ đều tương đương đáng để mong chờ đồng thời bởi vì cái này ứng long câu người sử dụng là hắn chu h i ê n vậy thì càng là mạnh đến mức kinh người nói đến trực tiếp một chút dù cho hắn hiện tại không sử dụng chính mình chân chính át chủ bài siêu dung hợp chỉ dựa vào cái này ứng long câu tính năng đánh bại tuyệt đại đa số thật cảnh cường giả hoàn toàn không thành vấn đề đương nhiên trọng lực loại này siêu năng lực sát thực tương đương chất lượng tốt nhưng cũng có một cái không có khả năng coi nhẹ nhược điểm cái gọi là trọng lực đương nhiên cùng mục tiêu chất lượng có quan hệ tự trọng càng nặng đồ vật nhận ảnh hưởng liền càng nghiêm trọng hơn tương ứng chất lượng càng nhẹ mục tiêu nhận ảnh hưởng của trọng lực liền sẽ càng nhỏ cực đoan một chút tới nói lời nói nếu như sau này trong chiến đấu đụng phải loại kia chất lượng cơ nhẹ mà cường độ lại rất cao đ ư n c nhân trọng lực trực tiếp lực sát thương cơ bản liền muốn giảm mất đi nhiều không sao cũng may chú yên cũng không phải là chỉ dựa vào thần cơ tác chiến người thần cơ trên cơ bản chỉ là hắn dùng để tạm thời che giấu tự thân thân phận đồng thời có thể phát huy ra nhất định năng lực tác chiến một kiện bổ cố giả bộ chuẩn bị thôi nếu quả như thật đụng phải dựa vào thần cơ không đối phó được địch nhân vậy hẳn là bơn mực hẳn là người địch nhân kia bởi vì hắn sẽ đối mặt với đến chu yên chân chính chỗ đáng sợ hoàn thành đối ứng long câu khảo thí đằng sau chu yên về tới chu tức c u n g nhà trọ trực tiếp đi hướng gian phòng của mình lạc tuyền cùng lạc kha đều ngồi xếp bằng tại hắn trên giường lấy mũ tâm hướng thiên tư thế tại tu tập riêng phần mình chân võ sau đó chu yên liền phát hiện một cái ngoài ý muốn nhưng lại hợp lý tình huống hắn tại hai tỷ mượi trên thân phát hiện vận chuyển chân khí dấu hiệu tính cả hắn ra ngoài trước đó dạy học cùng hắn khảo thí thần cơ thời gian tổng cộng bất quá ba giờ hai người vậy mà thành công chuyển đổi ra chân khí hai tỷ mượi không hổ là bị sở trường doanh cái này quần cảnh cũng đổi theo thu làm đồ đệ thiên tài lại bằng vào thiên tư của mình trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành đối với c h â n võ nhập môn chu yên nhìn xem hai tỷ mượi trong tu luyện điểm tinh quân mặt nghĩ n g h ĩ đã có thiên phú được này vậy hẳn là có thể đ ế m thử để các nàng phục dụng chân khí tinh túy dù sao chính hắn cũng chưa từng ăn vừa vặn ba người cùng một chỗ ăn nhìn xem hiệu quả như thế nào trên địa cầu cái kia phong vân trong m à n gà huyết bổ để hiệu quả là cái gì tới gia tăng một giáp công lực coi như hắn cái này cỡ chung c h â n khí tinh túy không có chân chính thiên tài địa b ả o huyết bổ để như vậy thần diệu nhưng thêm cái 5 năm năm mười năm công lực cũng không quá phần đi chương một trăm chín mươi bảy trân khí tinh túy công hiệu chủ tước c u n g bồi thường chương một trăm chín mươi bảy trân khí tinh túy công hiệu chủ tước c u n g bồi thường tiếp cận m ộ ư ơ i hai giờ khuya lạc tuyền cùng lạc kha mới kết thúc c h â n võ tu hành chậm rãi mở hai mắt ra sau đó liền thấy chu yên chính ngồi tại bên giường t r ồ n g coi bọn hắn hô lạc kha thở ra một hơi thật dài vớt vớt hai mắt m ệ c h r ê người n ngày mai còn muốn cùng sư phụ rèn luyện nên làm cái gì à sau đó nàng lại một mặt hưng phấn mà bắn lên có đến chu yên bên người chu yên ca ta luyện đi ra chân khí quá thần kỳ người nhìn nói mội mội dỗi ra nàng nắm tay nhỏ tại chu yên trước mặt so đo theo nàng một tiếng quát vận chuyển chân khí ở giữa lập tức có thể nhìn thấy có mơ hồ xanh vàng bụi mù tại nàng trên quyền phong quanh quần đây là hám sơn quyền kinh nhập môn đằng sau mới có thể bày ra dị tượng môn này chân võ tên là hám sơn trên thực tế chân khí biểu hiện ra ngoại tượng cũng tất cả đều cùng núi có quan hệ tu luyện nhập môn đằng sau đem vận chuyển chân khí tại bên ngoài thân liền sẽ thể hiện ra bụi chi tượng mà tại tiếp tục tu luyện đến tiêu chuẩn trình m ộ lúc bày ra dị tượng là so bụi mù càng ngưng thực nham chi tượng tiếp lấy chính là đồi loan phong nhạc bốn loại trình độ dị tượng chu yên cũng không có luyện qua cái này hám sơn quyền kinh sở dĩ biết trong đó khác nhau đương nhiên là bởi vì cái kia tự tại thiên tại dâng lên môn này chân võ thời điểm đã từng cho hắn tự mình biểu diễn một lần mỗi cái giai đoạn biểu hiện trong đó ban sơ bụi cùng nham hai cái giai đoạn chân khí cơ bản chỉ có thể tác dụng tại bên ngoài thân đến đ ổ i giai đoạn này thời điểm tự tại thiên doanh ra bên ngoài cơ thể chân khí liền đã có thể bày biện ra núi to lớn dị tượng cái kia chân khí c h i sơn ngưng thực nặng nề g h công có thể thế như vạn tấn ép giết đ ị c h nhân thủ có thể nặng nề g h c h i kiên ngăn cản công kích đương nhiên chân khí này biến thành ngọn núi trên thực tế cùng m ắ t k h á c chân võ một dạng chỉ có kỳ hình cũng không kỳ t h ậ t Tỷ như chu h i ê n dùng vô cấu thân đánh ra chân khí liền diễm bề ngoài nhìn cùng bình thường hòa diễm sấp xỉ nhưng nó chỉ là một loại năng lượng biểu hiện mặc dù xác thực cũng là nóng bỏng bá đạo nhưng muốn cùng chân chính hòa diễm so nhiệt độ cuối cùng vẫn là miễn tự tại thiên huy quyền đánh ra ngọn núi dị tượng sẽ để cho người chúng chiêu tiếp nhận trọng áp khó mà ngăn cản nhưng hắn không có khả năng thật oanh ra một cái núi lớn trọng lượng phải biết một tòa dù là chỉ có một trăm mét cao núi nhỏ trọng lượng cũng có mấy triệu thậm chí ngàn vạn tấn cấp bậc tự tại thiên toàn lực đánh ra sơn nhạc dị tượng thật đúng là có thể có cao mấy chục mét nhưng thực tế u i lực chuyển đổi thành trọng lượng lại nhiều lắm thì mấy chục tấn trên trăm tấn dù sao đ ừ n g nói có thể đạt tới nặng một ư ơ i triệu tấn đo cho dù là một phần mười nặng đến cái mấy triệu tấn tên tia tại cái tia chân võ trong thế giới cũng vô địch thiên h ạ căn bản là không có long đế chuyện gì càng không hắn chu yên biểu diễn cơ hội chu yên nhìn xem lạc kha cái kia hiện lên ở cánh tay mặt ngoài bụi mù dội ra ngón tay đi đụi vào có thể cảm nhận được rõ ràng lực cản thế là hắn đưa thay sờ sờ lạc kha cái đầu nhỏ không sai tiểu kha quả nhiên là thiên tài ấy hắc hắc lạc kha đắc ý cười mấy lần sau đó một mặt chờ đợi mà nhìn xem hắn chu yên ca ta lúc nào có thể giống t r ư ớ c ngươi dạng này một chiêu ra ngoài s i ê u s i ê u s i ê u mấy lần đem những cái kia nước cá lửa、a、loại hình siêu năng lực đánh ra đến nàng v a nói một bên làm ra cái xuất trường tư thế còn kém xa lắm bên cạc tuyền bình tĩnh cho mình mụi mội rội nước lạnh ng lạc kha hướng nàng làm cái m ặ t quỷ lạc tuyền lại không để ý tới mỗi muội nàng nghiêm túc túi đầu bày ra ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên kiếm chỉ vận chuyển chân khí phía dưới một đạo bao hàm sắc bén chi ý chân khí màu vàng kim n h ạ t từ đầu ngón tay lan tràn mà ra nàng quan sát chân khí này phong mang vài lần ngầm đầu nhìn về phía chu yên ta cảm giác cái này đổi kim sắt kiếm chân khí nếu như có thể bám vào tại binh khí phía trên uy lực sẽ càng mạnh chu yên cũng đồng ý gật đầu đổi kim sắt kiếm là huyền tôn cho hắn chân võ nói là trước tiên một tiên tài kiếm khách tu luyện kiếm pháp tu luyện có thành tựu đằng sau đem cái này có thể chạm ra sắc bén khó c ả n kiếm mang lạc t u y ể n lời nói ngược lại là nhắc nhở chu yên thế là hắn từ chính mình đạo cụ cột bên trong đem cái kia chân võ chu tả kiếm đem ra hiện hiện trên tay loại này có thể chống giông triệu vật hành vi chu yên lúc trước cùng hai tỷ mọi câu thông thời điểm cũng đã làm qua cho nên bọn họ hai người cũng không có biểu hiện được rất kinh ngạc ngược lại tò mò nhìn thanh trường kiếm này chu yên mỉm cười đem cái này mang võ trường kiếm đưa cho lạc t u y ể n kiếm này tên là chân võ chu tả là một thanh có thể đem chân khí chuyển hóa làm kiếm khí màu xanh thần min tiểu tuyển cầm lấy đi dùng đi lạc t u y ê n cũng không già m ồ m nàng đem kiếm nhận lấy nhẹ nhàng rút ra một đoạn một vòng như thu thủy giống như lưu chuyển kiếm quăng màu xanh chiếu rọi mà ra thiếu nữ lập tức bị trôi nảy bề ngoài một mạc nhưng lại có hoa mị phong nhận trường kiếm hấp dẫn nàng yên lặng nhìn chu yên một chút túi đầu xuống khoe miệng mỉm cười h o chu yên không công bằng lạc kha một thanh n u lại chu yên cánh tay hâm mộ nhìn xem tỷ tỷ trường kiếm trong tay sau đó lại quay đầu lại trông mong nhìn về hướng chu yên ta cũng muốn muốn chu yên cười lắc đầu trong thời gian ngắn không có chơi vui đồ vật về sau tìm được cho người thêm đi lạc kha miệm nhất biển là lại bị chu yên tắc đi ra một viên huyết sắc ngọc bội đánh gậy thi pháp nàng sững sờ nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay n g n g đầu nhìn về phía chu yên đây là cái gì đồ tốt chu yên tiếu đạo có thể tăng tốc chân khí tu luyện chuyển hóa tốc độ giảm bớt chân khí tiêu hao ngay sau đó trong tay hắn xuất hiện một viên lóe r a tia sáng kỳ dị không màu trong s u ố t tròn đan chính là cái k i a chân khí tinh túy chu yên đem tinh túy phóng tới lạc kha bên miệng tiểu kha đem nó ăn sau đó lập tức vận chuyển tâm pháp a thế nhưng là ta chân khí còn lại không nhiều lắm đầu cũng có chút đau nhức h ẳ n là không pháp tu luyện kha lầm、bầm. bất quá vẫn là khéo léo đưa đầu há mồm áo ô một tiếng liền đem chu yên cho ra t ì n h túy ăn hết sau một khắc sắc mặt nàng biến đổi cái này cái này thật nhiều chân khí ngay sau đó liền lập tức ngồi xếp bằng về trên giường nhắm hai mắt lại bày ra tu luyện tư thế rất nhanh liền hoàn thành nhập định chuyên tâm tiêu hóa đứng lên lạc tuyền cảm thụ được bội bội trên thân tràn ngập lượng lớn chân khí chừng lớn mắt nhìn về phía chu yên nàng thế nào chu yên tắc yên lặng chú ý đến lạc kha tình huống đáp lại lạc tuyền nghi vấn nhìn qua tiên hiệp cố sự đi ngươi có thể hiểu thành đó là linh đan diệu dược trợ lực các ngươi tăng cường tu vi thân là trật tự cải tạo xuất phẩm huyết tụy bình luyện chế được đan dược chu yên đối với chân khí này tinh túy tính an toàn là có đầy đủ tín nhiệm cho dù là không có cái gì tăng cao tu vì tác dụng chí ít cũng sẽ không xuất hiện tổn hại lạc kha thân thể tình huống cùng lắm thì chính là lãng phí một viên đan dược mà thôi ao minh bạch lạc tuyền nhìn mội mội một chút không có hỏi nhiều nữa chu yên nhìn xem lạc tuyền yên l ạ n g bộ dáng đ ỗ n g nhiên mỉm cười đưa tay đem cô nương này tay cầm trong tay lạc tuyền ánh mắt run lên chứng chu yên một chút ngươi làm gì chu yên lại tiến thêm một bước ôm lấy thiếu nữ eo đưa nàng quân tới trong ngực lạc ánh mắt sắc bén bông xuống x u ố n g dưới không dám nói lời nào chu yên túi đầu r á n vào bên thai của nàng nhẹ nói tiểu tuyền sẽ không cảm thấy ta sẽ nặng bên này nhẹ bên kia đi yên tâm đan dược này ta còn có các loại tiểu kha tu luyện xong đằng sau liền đến ngươi lạc tuyền nhẹ nhàng vùng vây một hồi đ ỏ lên vành thai rào biện ta ta không có nghĩ như vậy chu yên cười hắc hắc không có vạch trần thiếu nữ cũng không có bông u ra ôm tay của nàng mấy giờ đằng sau tại chu yên cùng lạc tuyền trong ánh nhìn chăm chú lạc kha toàn thân chấn động sau đó chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tràn đầy kinh hỉ nàng hai tay hợp lại sau đó khé quát một tiếng sau một khắc hoàng thanh chi sắc chân khí tuôn ra trong nháy mắt liền ở tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng như l à như là nham thạch nặng nề dị tượng đây là nham c h i tượng tiểu kha đột phá chu yên ánh mắt sáng lên có chút dùng lực dùng ngón tay đâm về lạc kha bên ngoài thân chân khí chi nham vậy mà phát ra cùng loại đâm chân thạch đầu đốt đốt âm thanh cường độ này khiến một chút đường kính nhỏ x u ố n g ngắn đều được lạc kha tản mất chân khí bên ngoài thân nham khải dị tượng biến mất cả người lại hưng phấn đến nhảy dựng lên một thanh sông lại ôm lấy chu yên chu yên ca ta đột phá thành công người cho ta ăn vật kia một chút cho ta cung cấp thật nhiều, thật nhiều. thật nhiều thật là nhiều chân khí nàng k ỳ k ỳ cha cha nói không ngừng ta cái kia kinh mạch càng không ngừng hấp thu luyện hóa lớn lên thật nhanh hiện tại ăn no n nghe. a n o n m ư m ẩ y chu yên nhữ mày hỏi tiểu kha có ý tứ là còn có chân khí lưu tại t r o n g kinh mạch vậy ngươi còn có thể lại đến một viên thuốc sao lạc kha vội vàng khoác tay không cần không cần đ ồ tốt kia ta lại ăn liền lãng phí chờ ta thân thể tiêu hóa xong những chân khí này lại nói thì ra là thế chu yên đại khái h i ể u chân khí này tinh túy hiệu quả đã có thể bổ sung lam lượng cũng có thể tăng lên làm hạn mức cao nhất bất quá cái này tăng lên làm hạn mức cao nhất hiệu quả c、like, ũ lạc tuyền gật từng b ư đầu đáp ứng một mặt kích động thế là lại đến phiên lạc tuyền cầm nhiệt long huyết ngọc phục vụ chân khí tinh túy bắt đầu tu hành mà lạc kha thì ngáp chạy tới đi ngủ chu yên cứ như vậy trong một đêm thuận lợi mà nhìn xem hai tỷ bội đều đột phá chân võ nhập môn cảnh giới đi vào giai đoạn mới lúc này đã đến sáng sớm ánh nắng đem phòng ở chiếu lên hơi sáng chu yên lúc đầu muốn cho hai tỷ m ộ i chính mình đi sở trường doanh bên kia chính hắn trong phòng thử một chút chân khí tinh túy hiệu quả kết quả sở trường doanh lại một chiếc điện thoại đánh tới biểu thị để chu yên cũng cùng một chỗ tiến về tam khí thiên chu yên nhận lấy điện thoại thời điểm còn có chút n g h i hoặc sở tổng thi tình huống như thế nào sở trường doanh ba khí khẳng khẳng lại tràn ngập mị lực thanh â m vang lên đương nhiên là có tình huống trước đó không phải nói ngươi muốn tham gia tam khí thiên chiến đấu tinh nhuệ tuyển bạc thí luận sao đám người kia dám n ú n g tay lão nương ăn vài người thật sự là mặt cũng không、cần. chu tước cung tổng bộ lại lâu gần tầng cao nhất bình đại ba khí bầu trời thiên chiến bên trong hạng bộ chu yên đi theo lạc tuyền cùng lạc kha phía sau đi vào tổng điều khiển bên trong vừa vào cửa liền thấy canh giữ ở cửa ra vào sở quán nữ nhân này hướng ba người vũ mị cười một tiếng đưa tay lên tiếng chào nha làm sao hai tỷ bội mắt còn thâm nặng như vậy nói ánh mắt của nàng vượt qua hai tỷ bội nhìn về hướng phía sau chu yên gặp hắn sắc mặt như thường tinh thần m ư ờ i phần không khỏi trêu chọc chu đ ệ đệ mặc dù ở chung nhưng cũng muốn kiềm chế một chút đem hai tiểu cô nương echo coi chừng cái kia sở trường doanh tìm ngươi phiền phước echo nhìn một cái nữ nhân này nói cái gì hổ lang c h i tử chu yên khỏe miệng giật một cái không để ý tới cái này lao tài xế lạc t u y ê n trường sở quán một chút sở có tỷ ngươi giáo khác hỏng mội mội ta a ô lạc kha thì đánh cái thật t o n g áp sợ có tỷ có hay không nâng cao tinh thần trả Ta buồn quá, ngủ có c lúc này phía trên truyền đến sở trường doanh cái tia bá đạo ngự tị âm sở quán nói qua bao nhiêu lần ngươi về sau cấm chỉ ở nơi công cộng gọi thẳng tên của ta không có lễ phép tiểu bối chu yên mầm đầu nhìn lại liền thấy cái này xích quân trưởng lao chính hai tay ô ngực nâng nàng cái tia to lớn giảm sốc đệm đứng tại chủ này không khoang thuyền địa vị cao nhất trung ương phòng điều khiển chỗ tại hắn nhìn về phía cái này bá khí nữ nhân lúc nữ nhân ánh mắt cũng cùng hắn đối đầu chu yên ngươi lên chưa đến ta đến nói cho ngươi một chút thí luyện sự tỉnh để sở quán mang theo hai tỷ mỗi đi uống trà tinh thần chu yên độc tự một người đi trước lên trung ương phòng điều khiển bên trong tiến vào phòng điều khiển sau lần đầu tiên liền thấy xích quân trưởng lão cao g ầ y vóc người bốc lửa cùng cái k i a cực kỳ trợt mắt mái tóc dài màu đỏ rực nói đến chu yên cũng tương đối yêu kỳ cái này sở trường doanh rõ ràng là sở quán thân cô cô nhưng là hai người trừ dung mạo cùng dáng người tương tự bên ngoài màu tóc màu mắt và khí chất lại hoàn toàn khác biệt sở quán cho chu yên cảm giác chính là loại kia miệng tiêu xài một chút chỗ làm việc lao tài xế khí chất có điểm giống hắn ở địa cầu chơi qua hai cái trong trò chơi nhân vật nữ kết hợp thể bên trong một cái gọi cơ tử một cái khác gọi là tạp phụ tạp sở trường doanh lại là loại bá đạo kia buông thả duy ngã độc tôn bạo liệt tính tình như cái ma vương bất quá ăn ngay nói thật hai người đều có mị lực đều là loại kia khả năng hấp dẫn khác phái t h i ê u thân lao đầu vào lửa loại hình chu yên thu hồi suy nghĩ nhịn không được cảm thấy một người nam nhân quả nhiên đều là không biết thỏa mãn ra hỏa rõ ràng tại vừa tới đến thế giới này thời điểm cũng bởi vì đối với cái kia hai tỷ mỗi động tâm, mà tự g ê u chính mình thân làm á n h khóe tàn tật được kê dựa vào cái gì đi ưa thích người khác mà bây giờ có thực lực đằng sau tâm cảnh càng thông thấu không những đối với bên trên sở quán cũng có thể thản nhiên thưởng thức mỹ mạo của nàng hưởng thụ lấy cùng đối phương như có như không mập mờ ở chung thậm chí là đối với thực lực đạt đến c u â n cảnh thế giới này võ lực đỉnh một trong sở trường doanh hắn cũng dám dùng nhìn mỹ nhân tâm tư đi dùng nàng cùng nàng chất nữ đối nghịch so nói đi thì nói lại theo hắn ở thế giới này dạo chơi một thời gian càng dài thực lực cùng địa vị càng ngày càng tăng trưởng mỹ nhân bên người tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều lệnh leo tú lệ kiếm đạo thiên tài lạc tuyền hồn nhiên đang yêu tiểu m ộ i nhà bên là kha mị hoặc mê người cấp trên sở quán lại tính cả tại mệnh của mình trang làm lung số đào hoa có chút quá tại thịnh vượng đương nhiên mặc dù hắn cùng cái kia sở quán bao nhiêu có thể nói tới trên có chút mập mờ, mờ nhưng là đối trước mắt vị này còn cảnh nữ cường giả chu yên khả còn không có sinh ra qua cái gì kỳ diệu ý nghĩ suy nghĩ ở giữa đã thấy phía trước sở trường doanh quay người trở lại nhìn về phía hắn từ tốn nói tiểu tử mặc dù lao đại ngươi ta dáng rất bẻ mắt nhưng ánh mắt của ngươi có phải hay không có chút quá trực bạch chu yên mỉm cười không có ý tứ sở tổng ty phong tư tuyệt thế ta xác thực nhìn ngây ngốc một chút ngươi ngược lại là lỗi lạc sở trường doanh thản nhiên nhìn chu yên một chút không có nhiều truy cứu mà là nhắc nhở mở ra thần khiếu đằng sau võ giả giác quan thứ sáu t h ứ c tình trở nên cực kỳ bén nhạy có thể lấy tinh thần gió xét ngoại bộ nhất là chúng ta c u ầ n cảnh người đối người khác t h a m dò càng là mất cảm ngươi nhìn ta thì cũng thôi đi về sau gặp được khác c u ầ n cảnh c ứ n g giả cũng đừng tùy ý nhìn chăm chú coi chừng đưa tới họa sát thân chu yên gật đầu ta hiểu được sở tổng ty sau đó hắn mật mà rời đi chủ đề đến chính sự bên trên tổng ty ngươi nói muốn cáo chi ta cái kia thí luyện tình huống ân sở trường doanh mắt n g ó n tay để chu yên đi qua cùng nàng cũng đứng sau đó chỉ hướng trước mặt hai người lơ lửng chiếu ảnh màn hình một cái văn kiện hiện ra tại trong màn hình chu yên nhìn một chút văn kiện tiêu đề cùng nội dung sáu ba khí thiên chiến đấu tinh nhuệ chiêu mộ thí luyện tổ chức này g ngày một ư ơ i năm tháng chín nơi tổ chức điểm chu tước cung nguồn năng lượng tổng ty thu thập ở giữa thí luyện hình thức điểm tích lũy xếp hạng nội dung cụ thể tất cả thí luyện nhân viên cộng đồng tiến về nguồn năng lượng tổng ty thu thập ở giữa tiến vào chu tước cùng chuyên môn năng tinh kẽ nước tại trong kẽ nước săn rết trấn thủ ma vật săn rết ma vật càng mạnh thu hoạch được điểm tích lũy càng cao thời h sau khi kết thúc dựa theo điểm số kết toán xếp hạng xếp hạng hai mươi vị trí đầu người trở thành ba khí thiên chiến đấu tinh nhuệ nhân viên ghi chú một mỗi người phối trí ma vật chỉ số năng lượng máy ghi chép chỉ lưu lại săn g i ế t mạnh nhất ma vật số liệu ghi chú hai máy ghi chép có thể bị những người khác cướp đoạt bị cướp đoạt sau mất đi thí luyện tư cách ghi chú ba cấm chỉ g i ế t chết đồng môn hoặc dồn đồng môn sinh ra không thể khôi phục trọng đại tàn tật trở lên sáu chu yên nhanh chóng xem hoàn tất nhìn về hướng bên người sở trường doanh sở tổng ty cái này thu thập ở giữa năng tin cái nước là có ý gì sở t r ư n g doanh tử tồn ó i người biết năng tin là từ trong kẽ nước sản xuất đi Chú Yên gật đầu. sở chương danh o từ khi tiến vào thần cơ thời đại về sau tại trong đế quốc mỗi một cái cỡ lớn thế lực tồn tại cơ sở đều không thể rời bỏ năng tinh kẽ nước nhất là tứ đại thần cung mỗi một cái thần cung tổng bộ kỳ thật đều xây dựng ở một cái có thể tiếp tục sản xuất năng tinh cỡ lớn kẽ nước phía trên cái gọi là nguồn năng lượng tổng t i thu thập ở giữa chính là vì phong bế bảo hộ kẽ nước chuyên môn kiến thiết đặc thù cơ cấu năng tinh kẽ nước lối vào vào chỗ tại cái k i a thu thập trong phòng mỗi đoạn thời gian sẽ an bài chuyên nghiệp nhân viên tác chiến cùng thu thập nhân viên tiến vào bên trong thu thập năng tinh Nàng、nói n n g sở trường doanh nhìn về hướng chu yên khoe miệng hơi nhết bình thường đều là do chu tức cung tuyên bố nhiệm vụ chiêu mộ nhân viên tác chiến đi vào thanh lý năng tinh điểm đảo quán phủ cận ma vợt lần này nghị sự đường mượn ta ba khí thiên tuyển nổ cơ hội nghị đến dù sao tới gần trăm cái thất cảnh vậy không bằng trực tiếp đem nơi thí luyện điểm để ở trong này chu yên gật gật đầu nhắc cử nước t i ệ n không sai sở trường doanh đánh giá vài lần chu yên đột nhiên nói ra tiểu tử ngươi đã kích hoạt thần khiếu đi thật nhanh a chu yên có chút dừng lại hơi kinh ngạc mà nhìn xem t r ư ở n g lão này sở trường doanh vung thả cười một tiếng đưa tay chỉ chính mình cũng chớ xem thường cuồng cảnh bén nhạy mặc dù ngươi đã đem thần khiếu nội liễm nhưng trong mắt thần quang c h ạ n nhiên tinh thần c ư ờ n g đại như là tùy thời phun trào hòa sơn cũng liền có thể lừa qua chút thực lực không tốt thật cảnh chu yên gãi đầu một cái khiêm tôn thỉnh giáo tổng ti vậy ta hẳn là như thế nào mới có thể hận tàng đến càng tốt hơn một chút đơn giản sở trường doanh cười hắc hắc lát nữa ta chuyển cho ngươi một môn liễm thần pháp trở về thêm chút tu luyện chí ít có thể để ngươi tinh thần t i ế t ra ngoài chẳng phải rõ ràng tạ tổng ti chu yên nói cái tạ ơn sở trường doanh từ chối cho ý kiến lần nữa đưa tay chỉ hướng trước mặt hai người trong chiếu ảnh văn kiện như là đã kích hoạt t h ầ n khiếu cái kia cầm xuống lần thí luyện này hẳn không có vấn đề dù sao ngươi thế nhưng là tại không có kích hoạt t h ầ n khiếu tình huống dưới liền làm đến đánh g i ế t siêu t h ú tướng tồn tại tiếp tục xem thí luyện yêu cầu đi chu yên cũng nhìn về phía trước sở trường doanh nàng tinh trong kẽ nước ma vật rất nhiều nhưng là phổ thông ma vật là cái thật cảnh liền có thể nhẹ nhõm săn giết ngươi muốn cầm chắc ở vị trí vậy ít nhất cũng muốn đánh g i ế t một cái lanh chúa cấp bậc ma vật mới an ổn chờ một lát ta cho ngươi một phần trong đó lanh chúa phân bố sổ tay ngươi đến lúc đó nhìn xem đến nói nàng nhàn nhạt nhắc nhở muốn an toàn ổn định cầm tới danh lệch phương pháp tốt nhất đương nhiên là tùy thời đánh g i ế t thực lực phạm vi bên trong lanh chúa đằng sau liền né tránh những người khác trốn đi đợi đến đã đến giờ kết toán điểm tích lũy liền có thể không phải vậy có khả năng sẽ bị người đoạt thức ăn trước miệng cọc trên quy tắc rõ ràng viết máy ghi chép có thể bị người khác cướp đ o ạ t chữ bất quá hắn hay là quyết định xác nhận một chút tổng t ỷ lần này thí luyện thành tích chỉ nhận cái kêu máy ghi chép bên trong điểm số không sai sở trường danh o l i ế t hắn một cái đánh g i ế t ma vật dùng máy ghi chép ghi lại chỉ số năng lượng thí luyện kết thúc trước đó nếu như máy ghi chép bị đoạt đi thì tương đương với bị đào thải đương nhiên ngươi cũng có thể đi đoạt người khác máy ghi chép c h u yên có chút trầm ngâm một hồi đưa tay chỉ hướng đầu thứa ghi chú cấm chỉ đánh rết đồng môn ta biết cái này cấm chỉ dẫn đến trọng đại tàn tật trọng đại lý giải ra sao sở trường doanh cười lạnh một tiếng nói đơn giản ngươi có thể chặt đ ứ t địch nhân tử chi nhưng không thể đem hắn gãy chi tiêu hủy dẫn đến phía sau tiếp không đi lên đã hiểu đi nàng ý vị thâm trường nhìn chu yên một chút cho nên bung ra làm đem những cái kia dám đến khiêu khích lao đại ngươi tuyển người quyền uy ra hỏa toàn bộ đánh ngã tốt nhất chu yên gật đầu đã hiểu bất quá tổng ty ngươi có phải hay không đối với ta quá có tự tin một chút ha ha ha ha ha sở trường doanh bỗng nhiên một trận cười d à i ngươi tiểu tử này quả nhiên thú vị vậy ta liền thay cái t u y ế t pháp tốt Nàng chương thế một n h l i trăm n chín mươi chín bá đạo sở trường doanh cấp ba kỷ vật chương một trăm chín mươi chín bá đạo sở trường doanh cấp ba kỷ vật nghị sự đường ở vào chu tức cung tổng bộ cao ốc khu kiến trúc lần hai tầng cao nhất khác một bên cùng ba khí bầu trời hạm bỏ neo đài ngăm trăng tại cùng một tầng lại hướng lên chính là chu tước cung cung chủ một mình ở lại lăng quang tháp dựa theo sở trường doanh tuyết h pháp cung chủ đã tại cái này lăng trong quang tháp bế quan năm năm ý đồ tăng thêm một bước tu vi vấn đề là chu tước cung cung chủ cấp độ thực lực đã đến cùng cảnh bên trong cấp bậc cao nhất đế cấp truyền thuyết ngay cả cái kia vô địch hướng long đế cũng bất quá là cấp bậc này người cung chủ kia nếu như bế quan thật có thể đột phá thành công chẳng phải là so ứ n g long đế còn mạnh hơn mà lại đế cấp đằng sau thật vẫn tồn tại cao hơn cấp bậc sao những này đều là sở trường doanh cùng bọn hắn nói chuyện p h i m lúc bản thân mình chất vấn không phải chú yên ý nghĩ dù sao chu yên không phải người của thế giới này tầm mắt không nhận thế giới này cố hữu ấn tượng hạn chế húng chi hắn hiện tại hay là trật tự hành giả đã trải qua nhiều lần như vậy họa giới hành tẩu được chứng kiến nhiều như vậy siêu phàm hắn mới sẽ không sinh ra cùng cảnh chính là nhân loại cực hạn là nhân loại trí cường ý nghĩ nghĩ như vậy chu yên khéo leo r ứ t lại phía sau nửa bước đi theo lôi lệ phong hành sở trường doanh bên người sở trường doanh thì tùy ý hỏi như thế nào ngươi có nghĩ kỹ muốn cái gì bồi thường sao chu yên nghĩ, nghĩ hỏi cho nên nói ta muốn bồi thường dù sao cũng phải có cái hạn đội đi đại khái có thể cầm tới đồ vật như thế nào sở quan liếc hắn một cái cười nói ngươi ngược lại là có chút tự mình hiểu đấy nàng n g â m nghĩ một chút ân nói trắng ra là lúc đầu để cho ngươi gia nhập ta tam ký thiền kỳ thật tương đương đối với ngươi đánh g i ế t siêu t h ú tướng đoạt lại tế h ỏ a làm cho ban thưởng bất quá hiện tại quá nhiều h ô n đ ả n để mắt tới những vị trí này cho nên để cho ngươi cạnh tranh vào cương vị chẳng khác gì là phía trên không h i ể u thấu đem ngươi vốn nên là có ban thưởng n u ố t đánh g i ế t siêu t h ú tướng chuyện này mặc dù không tệ nhưng kỳ thật có tốt chu tước cung thật cảnh tinh nhuệ cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều l à qua chủ yếu là đoạt lại tế h ỏ a làm cho công lao này rất lớn cho nên ngươi có thể cầm tới b a n thưởng ta xem chừng nếu như lấy hy hi hữu độ coi là có thể có cái cấp ba kỳ vật trình độ đi cấp ba kỳ vật ta chu yên nhớ lại một chút hắn đi vào thế giới này sau tổng cộng được chứng kiến ba cái kỳ vật cái thứ nhất là cấp sáu kỳ vật tìm dấu vết la b à n hiệu quả là phân biệt ra mục tiêu bộ phận thân thể đằng sau liền có thể khóa chặt mục tiêu vị trí cái thứ hai là cấp ba kỳ vật phong tỏa cùng mở ra tri tri t r lúc đó trương đạo sinh dùng nó đến mở ra bắt đầu phong tỏa viên ma liệt í c h cái thứ ba chính là ba khí bầu trời thiên chiến h ạ là cái thần bí công nghệ cao phi thuyền nói cách khác hắn có thể hướng chu tức cung muốn một dạng cấp bậc tương tự tại khái niệm đó cấp chốt mở hết thẻ khóa cửa đặc thù chìa khóa ban thường cái kia xác thực coi như không tệ chu yên hơi có chút mong đợi cho nên ta có thể đi làm một kiện kỳ vật khi ban thường sao sở trường danh o m ộ n g một chút sau đó cười như không cười nhìn hắn một cái ta cho là ngươi sẽ xin mời trong cung cho ngươi tìm có thể sinh tản bổ sung phương pháp chu yên cười cười nguyên bản đúng là nghĩ như vậy bất quá ta nhìn thấy sở tổng ty mắt phải của ngươi cũng không có đi khôi phục cũng liền không nóng này kỳ thật chính hắn biết căn bản không phải nguyên nhân này mà là bởi vì hiện tại trở lại như cũ tay cùng m đối với có cường thực ma long hắn tới nói chỉ là siêu dung hợp sau đó phát động cái tái sinh liền có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình cho nên hắn đương nhiên sẽ không muốn đi lấy cái này chính mình tùy tiện liền có thể làm được sự tình tới làm thành ban thưởng sở trường doanh ngay vậy đưa tay phủ hướng về phía bịt mắt của mình khoe miệng nàng câu lên ha ha mắt phải của ta không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy không phải ta không muốn khôi phục mà là những cái kia phổ biến thủ đoạn khôi phục không được bất quá nàng nhìn chu yên một chút cười nói ngươi ý nghĩ này thật là có điểm đạo lý đạo lý lúc này đến phiên chu yên sửng s ố một chút sở trường doanh m ỉ m cười nói đến có thể sẽ có chút đả k í c h người người một khi đã mất đi chính mình thân thể cùng khí quan đằng sau ở trên con đường tu hành liền sẽ trở nên so người bình thường gian nan rất nhiều chu yên trong lòng hơi động nghĩ đến mình tại lần trước họa giới tu luyện kinh nghiệm có chút hiểu được hắn hỏi cớ gì nói ra lời ấy sở trường doanh hơi có thâm ý nhìn hắn một cái ngươi hẳn là nếm thử qua đi nếm thử quan tưởng kích hoạt tay trái của ngươi cùng mắt phải khiếu h u y ệ t chu yên t r ầ mặc m gật gật đầu sở trường doanh kích hoạt thành công không chu yên bất đắc gì nói tổng ty ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi sở trường doanh cười nhạt một tiếng không sai giống như như lời ngươi nói không có đồ vật tự nhiên không tồn tại kích hoạt thuyết pháp nàng trực bạch địa phân biệt chỉ xuống chu yên tay máy móc cùng phải mắt giả ta muốn nói với ngươi chính là không chỉ có như vậy cho dù là ngươi thông qua phương tây nhân bản tới ghép hoặc là tìm đến như là dược vương tông các loại luyện dược đại tông cầu được linh dược có thể để ngươi t à n chi tái sinh nhưng là nàng dừng một chút nói ra một cái để chu yên kinh ngạc ngôn luận nhưng là dù cho ngươi thân thể khí quan sống lại trong đó khiếu huyện cũng đã không còn tồn tại chu yên nghe nói như thế cảm giác có chút hoang đường nhưng cũng không thể không tin bởi vì hắn trên thực tế cũng sớm đã tự mình nghiệm chứng sự thật này sở trường danh à khách cười một tiếng lắc đầu tinh thần hoặc là nói linh hồn là rất kỳ diệu đồ vật coi ngươi linh hồn đã nhận định ngươi đã mất đi một thứ gì đó thời điểm dù cho ngươi nghĩ biện pháp gãy chi tái sinh cơ bản cũng đã hết cách xoay chuyển bất quá thôi võ giả đang chiến đấu lúc tay chân bị đánh gãy đằng sau nếu như kịp thời đem cái này nguyên bàn tay chân tiếp trở về nhưng lại y nguyên có thể bị tự thân linh hồn nhận biết đừng nàng giang tay ra linh hồn loại này kỳ diệu đồ vật đến tột cùng là cái gì nguyên lý ai cũng không hiểu rõ nói nàng lần nữa chỉ chỉ mắt phải của chính mình che đậy cho nên dù cho có cơ hội phục hồi như cũ ta cũng không có đi nếm thử bởi vì một ngày nào đó lao nương nhất định sẽ cầm lại cái này mắt phải bất quá sở trường doanh nhìn xem chu yên tiểu tử ta không phục hồi như cũ mắt phải là bởi vì ta vẫn chờ thu hồi chính mình hàng nguyên nai nguyên kiện n g u y ê không muốn phục hồi như cũ lại là bởi vì cái gì dù sao khiếu hệ u y không được đầy đủ mặc dù đối với tu luyện sẽ có một chút ảnh hưởng nhưng tái sinh thân thể giống người bình thường một dạng sử dụng là không có vấn đề vị này xích quân trưởng lão nhìn về phía chu yên ánh mắt rất có tâm h ý chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy chính mình sau này có khả năng thu hồi tay trái cùng con mắt sao chu yên có chút trầm mặc sau đó cười lắc đầu ta từ khi tại thế giới này có ký ức đến nay liền không có hai thứ đồ này ngay cả đi nơi nào tìm cũng không biết lại nói thế nào thu hồi lúc nói lời này chu yên nhưng trong lòng lặng yên suy nghĩ cho nên nói tay của ta cùng con mắt đến tột cùng ở nơi nào sẽ là trật tự đưa chúng nó lấy đi sao làm ban cho ta lực lượng đại giới hay là nói ta xuyên qua đến thế giới này thời điểm trên đường bởi vì n g o ạ i ý muốn dẫn đến bọn chúng rời nhà đi ra ngoài nếu như ta như vậy tiếp tục mạnh lên x u ố n g d ư ớ i có khả năng tìm về chính mình thất lạc thân thể sao hết t h ể không được biết sở trường doanh lắc đầu đại đại liệt l i ệ n nói tùy ngươi đã ngươi đối với k ỳ vật hứng thú so với thân thể tái sinh hứng thú còn lớn hơn vậy ta liền giúp ngươi cùng nghị sự đường đ á m người kia tranh thủ một chút chỉ bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị có rất nhiều kỳ vật coi như đẳng cấp không cao cũng có kỳ diệu hiệu dụng là chu tức c u n g trọng bảo là không thể nào để cho người lấy đi nói nàng d ừ n g bước lại đưa tay chỉ trí trước mắt kiến trúc đến nghị sự đường ký túc xá chu yên ngẩng đầu nhìn lại khi phái kiến trúc kim loại bên trên minh sắc đánh dấu lấy nghị sự đường chữ cho nên nói làm thế nào hắn tỏ mọi nhìn về phía sở trường doanh cùng lên đến chính là hôm qua ta đã nói qua hôm nay trực tiếp tìm cái kia nghị sự dài cho phê văn là được sở trường doanh một mặt bình tĩnh trực tiếp dẫn đầu tiến vào phòng mấy phút đồng hồ sau nghị sự đường tầng cao nhất nghị sự dài trong văn phòng sở trường doanh ôm ngực vắt chân ngồi dựa vào ghế s o f a bên trong bên người ngồi một mặt lưu thuận người vật vô hại chu yên hai người đối diện c ư ờ i dạng dỡ nghị sự dài đang c ủ n g khí cho hai người trong t r à chu yên à, không phải ngươi dịch bá bá không giúp ngươi ta cùng mấy lao g i ả s á t thực biết ngươi là tinh thần siêu thường giả còn có thể k h ô n g chế cái này đặc thù thần cơ là tiền đ ồ vô lượng tiên tài nhưng là thân phận của ngươi không có khả năng bại lộ đúng không lần này tam khí thiên chiến đấu tinh nhuệ lại có quá nhiều người để mắt tới một cái hai cái đều nhờ quan hệ tìm người mạch muốn chui vào chúng ta tại muốn bảo vệ thân phận của ngươi điều kiện tiên quyết Vì k kỳ kỳ bị nàng g gọi kia c h thẳng ị sự đ ư danh tự dịch khải thường một mặt xấu hổ dài doanh nhà tốt xấu ta cũng là cha ngươi bối phật kia nhìn xem ngươi lớn lên có thể hay không cho chút mặt mũi sở trường doanh tức giận nói đừng cả nói nhảm nhiều như vậy nhanh viết cái phê văn đem tổng bộ kỳ vật kho mở một chút cho chu yên một cái cấp hai kỳ vật việc này cứ tính như vậy、Phúc. nàng lúc nói chuyện dịch khải thường còn tại từ từ uống trà nghe được sở trường doanh l ờ i nói kém chút đem trà phu tới tay hắn bận bịu chân loạn đ ị a đặt chén trà xuống cấp hai kỳ vật người điên rồi người cái kia không hạm cũng chính là cấp hai kỳ vật không được ta không có quyền hạn này nhóm cấp ba còn tạm được sở trường doanh lập tức vỗ bàn một cái đi một lời đã định vậy liền cấp ba kỳ vật viết mẩu giấy đi dịch khải thường sắc mặt cứng lại hắn run lên râu ria ngơ ngác nhìn xem sở trường doanh phản ứng lại giải doanh ngươi còn cùng ta chơi dương đông kích tây đúng không ngưu bơ ca chu yên ở bên cạnh thấy kém chút vô tay xích quân trưởng lão ngươi chiêu này chơi đến xinh đẹp t r ư ơ n g hai trăm cây vậy thần minh t r ư ơ n g hai trăm cây vậy thần minh đối mặt dịch khải thường chất vấn sở t r ư ơ n g doanh một trận bá đạo c ù n g tiếu đừng nói nhảm ta biết ngươi có quyền hạn này hôm qua cũng nói tốt cho chu yên bồi thường tiếp lấy nàng đ ỗ n g nhiên thu hồi dáng tươi cười ánh mắt lạnh lẽo ta đã cho đủ các ngươi mặt mũi không phải vậy thật nào đứng lên ta để đám kia nhờ quan hệ đem nước q u y đục người toàn bộ chịu không nổi dịch khải thường sắc mặt tốt nhiên biến đổi sau đó cười khổ lắc đầu sở trường doanh nói không sai thân là chu tức cung bên trong địa vị chỉ lần này tại c u n g chủ cùng phó c u n g chủ tam đại trưởng lão một trong sở trường doanh chịu dựa theo nghị sự đường chỉ lệnh làm việc đã phi thường thỏa hiệp thật sự nếu không liền ý của nàng gây tính tình này hỏa bạo ma tinh nào đứng lên hạ c h à n g kia chỉ sợ thật sẽ rất khó ổn thế là dịch khải t h ư ờ n g bất đắc gì nói đi mẫu giấy ta phê không quá lớn thắng ngươi hẳn phải biết có thể thu tại chúng ta tổng bộ kỳ vật trong kho trong đó có chút kỳ vật dù là chỉ là cấp ba cũng là không có khả năng độc a yên tâm đi trong lòng ta có vải sở trường doanh p h ủ mông một cái đứng lên mang lên chu yên cùng một chỗ đi ra cửa ta hiện tại liền đi kỳ vật kho chờ ta đến thời điểm hy vọng ngươi quá trình cũng đến bên kia sau lương dịch khải t h ư ờ n g lắc đầu thở dài trở lại trên chỗ ngồi đối với máy tính cấp tốc thao tác hiện nhiên cái gọi là phê giấy nhắn tin chỉ là một loại g i ả thuyết pháp hiện tại thời đại này phê duyệt quá trình chính là trên máy vi tính điểm m ấy lần sự tỉnh hơn m ộ ư ơ i phút sau chu yên theo sở trường doanh cùng một chỗ hướng phía dưới không biết bao nhiêu tầng lầu đi tới dưới mặt đất hậu cần tổng ty tại một đường nhân viên công tác cung kính nên đón bên trong sở trường doanh mang theo chu yên xuyên qua một loạt cường độ cao vọng cuối cùng tiến nhập một cái bị dược thành kỳ vật kho còn muốn lớn hơn rất nhiều lần cự hình khố p h ò n g chu y ê n sĩ mắt nhìn đi phát hiện kỳ vật này kho thu nhận công trình so cái kia cất giữ kỳ chân bí khố phải nghiêm khắc được nhiều toàn bộ trong khố p h ò n g tất cả đều là sắp xếp chỉnh tề dài mảnh thu nhận dương mỗi cái thu nhận dương mặt ngoài đều lóe lên đèn chỉ thị bên cạnh nhân viên công tác nói ra xích quân trưởng lão chu trưởng quan nơi này chính là kỳ vật kho cấp ba khố p h ò n g chứa đựng tổng bộ thu nhận tất cả cấp ba kỳ vật hắn do dự một chút lại lo lắng tâm thần bất định lo l ắ n nói cái kia nghị sự dài để cho ta đi theo các ngươi tránh cho, chánh cho. sở trường doanh k h é p cười một tiếng ta hiểu tránh cho chúng ta đem không nên cầm đồ vật lấy đi đúng không ách nhân viên công tác một mặt xấu hổ không dám nói tiếp sở trường doanh nhìn về phía chu yên ngươi nhìn đã tới ngươi liền đi dạo nhìn có hay không ưa thích đồ chơi nếu như không có vấn đề gì lời nói ta liền lấy đi tốt vậy ta đi trước nhìn chu yên nhẹ gật đầu đi thẳng về phía trước nhân viên công tác vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn về phần cái kia sở trường doanh nhưng không có cùng lên đến hứng thú chỉ là đứng tại cửa ra vào chờ đợi chu yên một đường tiến lên c rất nhiều hiệu quả kỳ diệu đồ chơi trong lúc nhất thời để chu yên mở rộng tầm mắt hắn đồng dạng dạng đồ vật theo trình tự nhìn cảm giác thật giống như tại đi lung tung mua sắm trang web trang chủ đề cử các loại mới lạ sản phẩm rất nhanh hắn đang làm việc nhân viên cùng đi đi tới không sai biệt lắm một nửa vị trí hay là chưa nghĩ ra chính mình hẳn là muốn bắt cái gì đi sau đó hắn liền thấy một cái mới thu nhận dương khi thấy rõ bên trong đồ vật thời điểm hắn không khỏi toàn thân kịch trấn cả người cứng đờ, như là biến thành một tôn pho tượng đó là một cây hai đầu là kim cô ở giữa là một đoạn ô sắt trường đ ồ n g ở giữa tinh đấu lắp l ầ m trần hai đầu kiểm k h ỏ a hoàng kim phiến hoa văn d à y đặc quỷ thần kinh bên trên tạo long văn cùng phượng triện c h u yên trực tiếp nhảy dựng lên như là như t u ấ n di vọt đến thu nhận dương trước thăm dọ tại trên pha lê chăm chú nhìn thu nhận trong g ư ơ n g cây kia trường bồng hắn rủi mắt một cái dung g n g hỏi cái này là nơi nào tới sau lưng nhân viên công tác lên tiếng một mặt tò mò dò xét tới cùng chu yên cùng một chỗ nhìn về hướng thu nhận trong giường cây gậy cái này ơ n đây là nhân viên công tác suy nghĩ một chút không nhớ ra được liền túi đầu nhìn thoáng qua thu nhận giường số hiệu sau đó móc ra mặt p h ẳ n g tra xét đứng lên chu yên đang làm việc nhân viên thẩm tra tư liệu đứng không cũng túi đầu nhìn về hướng cái kia đánh dấu tại thu nhận giường trên b à n điều khiển thu nhận vật giới thiệu ít, ít ít ít ít vật thể bên trên khắc dấu chữ danh hiệu điêu văn côn kim loại bồng cấp ba trung đẳng kỳ vật số hiệu ba m ộ t ba t ă m năm m ư đặc điểm vật thể cực nặng tám trăm năm kg tác dụng t hư hư thực thực vũ khí nhưng trọng lượng quá nặng không dễ dàng cho sử dụng xét thấy xuất từ trung cấp cái nước tạm định đẳng cấp là cấp ba bên người nhân viên công tác thanh âm cũng chuyển tới chu trưởng quan này kỳ vật bắt nguồn từ một trung cấp cái nước hoàn cảnh là một cái dây núi hoa n g vu bốn chỗ du đãng có chiến lược khá mạnh ma vật phần lớn ma vật là bảy biện g a m ỏ nhọn răng n a n h hình dạng viên hầu bộ dáng c ẳ n g có thủy d a o t h a y yêu các loại chiến lược cường hãn quái vật kỳ vật này ngay tại trong núi chỗ sâu một chỗ khô cạn thác nước động sau trung đẳng cái nước chu yên thanh âm có chút run dày làm sao có thể mắt trái của hắn bắn ra kinh người thần quang chăm chú nhìn thu nhận dương bên trên giới thiệu ít ít ít ít chữ có một việc hắn một mực không có quá nhiều để ý qua đó chính là hắn chỗ cái này sau khi xuyên việt thế giới cái này thiên nguyên cộng chủ đế quốc văn tự cùng ngôn ngữ mặc dù cùng địa cầu tổ quốc có chút giống nhưng kỳ thật hoàn toàn không phải có chuyện như vậy là một loại hoàn toàn mới văn tự cùng ngôn ngữ mà hắn sở dĩ có thể thuận lợi thích ứng những văn tự này ngôn ngữ nói t r ắ n g ra là cũng là bởi vì trật tự lúc đó mặc dù chỉ là đem hắn coi là dự bị hành giả nhưng kỳ thật đã để hắn có được hành tẩu thời điểm loại kia tự động phiên dịch năng lực mà bây giờ hắn lại thấy được chân chính đến từ quê quán văn tự cái kia ít hít í t í t người khác xem không hiểu nhưng là hẳn thấy mặc dù là phân biệt đứng lên có chút khó khăn chữ t i ể u t r i ể n t i ể u chữ nhưng là năm chữ kia ngay cả đứng lên kết hợp cây gậy kia hình tượng chính là như ý kim cô đ ồ n g năm chữ liền không hợp t h ó i thường cái đồ chơi này làm sao lại xuất hiện ở thế giới này mà lại hay là đến từ một cái trung đẳng kẽ n ư ớ c nói đùa cái gì có kim cô đ ồ n g thế giới làm sao lại là trung đẳng kẽ nứt các người đám này gan to bằng trời ra hỏa còn dám đem ra hỏa này lấy ra không sợ đại thánh đuổi theo ra đến trực tiếp dẫn đến thế giới tận thế sao trong đầu thoáng hiện đại lượng ý nghĩ Cuối chỉ chỉ c ù hừ hừ, không không một bên khác xa xa nghe được chu yên lời nói sở trường doanh bước nhanh tới muốn nhìn hắn tuyển một cái gì đến trước mặt thời điểm thuận chu yên ánh mắt nhìn không khỏi sửng sốt một chút một cây gậy nàng tò mò tiến lên một bước nhìn về phía kim cô bổng giới thiệu trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra cây gậy này trừ là cái vật thể cùng đặc biệt trọng chi bên ngoài không có tác dụng gì à chu yên không chớp mắt nhìn xem kim cố đồng cấp tốc nói ra có đặc thù công năng quá tốt đồ vật bọn hắn cũng không nơ cho ta lấy đi cái này cây gậy tạo hình ta rất ưa thích lại là vật thể hơn nữa còn rất nặng vừa vặn thích hợp ta sở trường doanh to mày nặng tám tấn đồ chơi ngươi nói thích hợp ngươi coi như ngươi mở ba bậc thần cơ hình thức có trăm người chi lực dùng nặng tám tấn vũ khí cũng căn bản không thi triển được ngươi nói đùa cái gì lời nàng nói là rất có đạo lý bình thường người bình thường sử dụng vũ khí có cái năm cân đều ngại nặng coi như hướng lớn tính theo thường nhân cực hạn lực lượng tình h u n g giới dùng thuận tay vũ khí trọng lượng có thể đến tới cái mười cân cái k i a trăm người chi lực liền xem như một nghìn cân cũng chính là năm trăm kg đây cũng là nói rõ cho dù là mở ra thần cơ ba bậc có được trăm người chi lực giới v õ giả, mua đứng lên cảm thấy vũ khí tiện tay trọng lượng cũng liền nửa tấn cây gậy này thế nhưng là nặng tám tấn tiểu tử này nhìn xem cũng không nóc cả làm sao sở trường doanh nhìn xem chu yên muốn nghe giải thích của hắn chu yên đệ nén kích động của mình t ậ n lực bình tĩnh nói sở tổng ty người khác không thích hợp vũ khí này nhưng là hắn xác thực thích hợp ta nói hắn tiến tới sở trường doanh bên h a i sở trường doanh biết hắn muốn nói thì thầm mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nghiêng thai lắng nghe chu yên nhẹ g i ọ n g nói sở tổng t i thần của ta cơ siêu niệm đường về hiệu quả là thao túng trọng lực sở trường danh o lập tức ánh mắt sáng lên nàng chăm chú nhìn về phía chu yên coi là thật chu yên nghiêm túc gật đầu sở trường danh o nhỏ giọng hỏi mấy lần chu yên quay đầu nhìn thoáng qua nhân viên công tác người này lập tức thức thời thối l u i xa xa hắn hướng sở trường danh o so với một cái m ư ờ i thủ thế chí ít nhiều như vậy mà lại đã có thể phóng đại lại có thể thu nhỏ sở trường danh nhịn không được lộ ra cùng tiếu nàng lần nữa quay đầu nhìn về hướng cái kia kim q u đồng Tưởng tượng thấy chu yên thao làm cây gậy này đánh tới hướng đ ị c h nhân sau đó đ ô n g nhiên đem nó biến thành tám mươi tấn nặng hình ảnh ta đi cái kia không được nện thành thịt vụn a nàng lập tức đánh nhịp hào sảng nói ra liền cái này chu yên nhìn xem nàng đem nhân viên công tác kêu đến dứt khoát để hắn mở ra thu nhận dương dáng vẻ nhìn không được lộ ra dáng tươi cười đem kim cô đ ồ n g xem như thuần túy vật nặng đến phối hợp trọng lực siêu năng sử dụng mặc dù uy lực rất khoa trương nhưng là thô bạo nhất cách dùng trọng lực siêu năng có thật nhiều chủng cách dùng muốn so loại phương thức này cường hãn hơn hữu dụng mà kim cô bồng bản thân cấp ba kỳ vật thật sự là bảo vật bị long đong nếu quả như thật là hắn hiểu qua trong chuyện thần thoại xưa uy lực như vậy có thể dùng ra cái tia đại thánh mới có thể sử dụng ra rất nhiều pháp môn đó mới là để hắn sau này vô địch thiên hạ một sự giúp đỡ lớn hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn trở về nghiên cứu cái này thần b i n h chỗ dùng bất quá điều kỳ quái nhất hay là vì cái gì hoa quả sơn thủy liêm động cùng cái này kim cô đ ồ n g sẽ bị cho rằng là cấp thấp như vậy thế giới a đừng nói là bọn hắn đụng phải chính là thời đại mạn pháp tây du thế giới chương hai trăm linh một kim cô bồng không phải có đồng hương chương hai trăm linh một kim cô bồng không phải có đồng hương chú yên là không có khả năng làm động đậy căn này kim cốp đồng chí ít tại mặc vào thần cơ giáp trụ trước đó không nên làm động đậy nhân loại bình thường cứng rắn kéo cực hạn không sai biệt lắm là tự trọng ba đến bốn lần theo chú yên thể trọng tám mươi km cân mà tính muốn hắn có thể xách động đến tám tấn vật thể cần đạt tới hai mươi năm người chi lực cũng chính là thể phách hai trăm năm mươi mới có thể miễn cưỡng toàn lực xách động đến mà lại không có khả năng bền bỉ muốn huy động lời nói thì càng không phải một cấp bậc khái niệm dù là hắn khởi động thần cơ ba bậc hình thức tại thu hoạch được đại lượng ngoại lực ra chỉ tình hôn dưới đi vung v ẫ cái này thần binh cho ũ n g c ờ c nên g với g ư ờ bình thường cái n này i thân cán dài binh chu yên là treo đẩy tại xe máy hình thái ứng long câu bên trên trở về đi làm đỉnh cấp thần cơ người thiết kế đương nhiên là ứng long câu tăng lên ngoài định mức vũ khí treo lơ lửng thiết bị có thể nhẹ nhõm treo đầy kim c u ố c đồng cũng may toàn bộ chu tức cung đại đa số kiến trúc cùng lộ diện đều áp dụng cường độ cao kim loại kết cấu nếu không dù là ứng long câu có thể khiêng động đến cái này cây gậy cũng không c ó có thể tiếp nhận bọn chúng trọng lượng phong ước làm tương quan thủ tục ghi danh đằng sau sở trường doanh căn dặn chu yên để hắn trở về cất kỹ cây gậy kia liền đến nàng muốn đích thân nhìn xem cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua trọng lực siêu năng là cái dạng gì đồ vật sau đó cái này xích quân trưởng lão liền về ba khí thiên chiến hạm đi nàng phải nắm chặt thời gian thao luyện thế là chu y ế n rốt c ụ c có thể đem kim cô đ ồ n g còn trở về nhà trọ của mình ở trên nhà trọ thang máy thời điểm mặc dù trước đó sở quán nói qua chu tước cung khu sinh hoạt kiến trúc cũng là đặc chế mục đích đúng là phòng ngừa gặp đả kích rất dễ dàng bị phá hư nhưng chu y ế n hay là lo lắng nhà trọ thang máy sẽ gánh không được kim cô đ ồ n g trọng lượng sụp đổ mất cho nên hắn trực tiếp khởi động ba bậc siêu niệm hình thức đi lên siêu niệm đường về bởi vì là đặc thù đường về cho nên kỳ thật có thể không toàn diện mặc giáp cũng có thể phát động trước đó tùng thế vân cùng hắn tại bí khố tuyển thần cơ thời điểm liền đã từng biểu diễn qua chỉ dùng tay phải bộ phận mặc giáp liền có thể thúc đẩ chu yên tại mở ra thần khiếu đằng sau thông qua tối hôm qua tại vùng ngoại ô tìm tòi đằng sau tự nhiên cũng có thể làm đến loại trình độ này chỉ lấy là cơn ứng long câu hạch tâm ấn ký tay phải mặc giáp liền có thể khoảng cách gần kích hoạt siêu niệm đường về làm mộ t ờ cùng mộ t ờ trên người cây gậy trọng lượng biến nhẹ đến lúc đầu một phần mười mà tại thuận lợi trở lại phòng của mình đằng sau chu yên lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu lên cái này thần minh nói là nghiên cứu kỳ thật chu yên cũng không thể n ỏ pháp chỉ có thể ở siêu niệm đường về ra chỉ bên dưới đem cái này kìm cô đồng hơi có vẻ cật lực hai tay nắm trong tay quan sát cây gậy tạo hình tương đối l ư n kh đen nhánh thân côn hai đầu có màu ám kim kim cô ba khỏa mỗi cái kim cô đều chạm trô long phượng nhìn khá cao quý thân côn tổng trường hai mét ra mặt đường kính vừa vặn đủ chu yên bình thường cầm nắm trên chỉnh thể t ô i nói phối màu cùng phối sức phù hợp truyền thuyết miêu tả nhưng là cái này dài ngắn cùng phẩm chất ngược lại là có chút sai lệch chu yên là nhìn qua tây du trong đó từng nói qua kim cô đ ồ n g cái này thần binh bị đại thánh thu phục sau thường dùng nhất hình thái trừ biến thành kim may thu ở lỗ hai bên trong bên ngoài bình thường lấy ra hình thái là dài hai trượng n g n cỡ khoảng cái chén ăn cơm đó chính là dài hơn sáu mét so bắp chân còn lớn hơn một chút hiển nhiên so với hắn trong tay cái này muốn dài cùng thô bên trên rất nhiều tự nhiên cũng không giống trong tay hắn cái này một cây như vậy tê tay chu yên yên lặng ước lượng mấy lần như là vớt ve tình nhân bình thường nhẹ nhàng phất qua thần binh tân h côn trong mắt của hắn dần hiện ra vẻ yêu thích thật tuấn a thân là căn chính miêu hồng con cháu viêm hoàng liền không có người có thể không bị cái này đ ạ i thánh nổi tiếng nhất binh khí cứng r ắ n k h ô n g đáng tiếc chu yên lục lọi n ử a này g thở dài hình dạng dài ngắn ngược lại là thứ yếu nhưng là hiện tại cây gậy này trừ đặc biệt trọng chi bên ngoài hắn cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì hắn nếm thử quán chu chân khí tiến vào b phát hiện kim cô đ ồ n g chiếu đơn thu hết nhưng là không có chút nào đáp lại điều k h i ể n tinh thần tập trung ở phía trên này cũng như đá ném vào biển rộng không có chút nào phản hồi quả nhiên mặc dù hắn nhận ra cái này thần minh nhưng cái này thần minh lại không biết hắn như ý kim cô đ ồ n g chủ nhân dù sao chỉ có cái kia trong truyền thuyết mấy vị trong đó không có vị nào không phải trong c h u y ệ n thần thoại xưa nhân vật đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h mình bây giờ mặc dù thân phụ siêu phàm có được tinh thần lực cùng chân khí nhưng hiển nhiên muốn điều động lên cái này kim cô đ ồ n g đến dựa vào là không phải loại này cấp thấp lần dị năng làm gì cũng phải là tiên lực hoặc là pháp lực chi lưu không có loại thần thông kia cũng chỉ có thể dùng man lực sai sự chu yên từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu tâm tư chuẩn bị đem cái này thần binh treo đáp lại dòng câu bên trên thời điểm nhìn xem cái này kim cô bồng thân gậy bên trên chữ nhịn không được cởi thở dài như ý kim cô bồng quá thô quá dài chút lại ngắn mảnh chút mới có thể dùng lời này hắn dùng chính là đã lâu t i ế n g hắn mà liên t ạ i hắn nói ra lần này trong trí nhớ đại thánh đã nói lúc đã thấy đột nhiên xảy ra d ị biến chỉ gặp trong tay thần binh một cái rung động đột nhiên toát ra một trận kỳ dị thất thải hào quang thật ứng với câu nói kia hào quang diễm, diễm thụy bừng, bừng ngay sau đó đó căn bản đến vô luận chu yên như thế nào d à y vọ t đều không kéo đạn tập h m i n h vậy mà đúng như hắn lời nói đ n g nhiên rút nhỏ một chút biến nhỏ một chút chu yên cả người đều nộm một chút không phải anh em nguyên lai n g ư ơ i là thanh không đó a hay là tiếng hăng khống ngay sau đó hắn lập tức lại hưng phấn lên hắn thăm dò tính dùng trở về bên này thế giới ngôn ngữ như ý kim cô đ ồ n g biến lớn biến lớn cây gậy không n ú c nhích tí nào trên người hào quang đều biến mất một chút chu yên sinh sợ bỏ lỡ cơ hội vội vàng hoán đổi trở về t h n g hán thậm chí sợ xảy ra sự cố thanh âm đều trở nên bén nhọn rất nhiều ngay thẳng nói chính là đang bắt t r ư ớ c hầu ca bà bối lại nhẹ chút càng d i ệ u nghe được cái này quen thuộc thanh âm cái kia kim cô đ ồ n g lập tức lại rung động trên thân hào quang tái hiện rõ ràng cũng không ngoại hình biến hóa nhưng chu yên lại cảm giác hai tay đột nhiên chậm nhẹ từ tám tấn chí ít giảm bớt một nửa đến bốn tấn t ố t t ố t t ố t cái này kêu l ạ i như ý kim cô đ ồ n g cũng chu yên phát huy ổn định thân là có thể đem bắp thị toàn thân hoàn mỹ không chế siêu nhân loại hắn đương nhiên sẽ không nói đi học kịch truyền hình kia bên trong đại thánh âm điệu mà là chính mình bắt chước lấy chân chính con khỉ âm điệu nói tiếng h ắ n cảm giác nói lần nữa hay là nặng lại nhẹ chín thành c cái kia kim cô đ ồ n g có chút rung động hiển nhiên đối với chu yên nhu cầu hơi nghi hoặc một chút không phải đại thánh cho tới bây giờ đều chỉ dạy ta biến hóa lớn nhỏ cùng hình dạng nhưng cho tới bây giờ không đối trọng lượng của ta có ý kiến thậm chí còn ngại nhẹ tới làm sao ngươi cái này giả phan hâm mộ đều ở cái này khiến ta biến nhẹ một chút cái gì nhớ kê bất quá nghệ tình khó được gặp được đồng hương cái này thần binh ý nguyên làm thỏa mãn chu yên ý nguyện cấp tốc lại biến nhẹ chính thành hiện tại trọng lượng cũng chỉ có bốn trăm kg lại bị chu yên siêu niệm đường về điều chỉnh trọng lực cuối cùng tác dụng tại trên tay hắn cây gậy này thật sự chỉ có bốn mươi kg cảm thần khí này quả nhiên có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ đến thanh khống chu yên ước lượng trong tay thần binh trên mặt không khỏi cùng thiếu tiếp lấy hắn kiềm chế lại hưng phấn bắt đầu nghiêm túc dùng tiếng mẹ đẻ đến cùng kim cô đồng cầu thông đứng lên không sai biệt lắm nửa giờ sau trải qua coi chừng cầu thông cùng tìm tòi chu yên cùng cái này mặc dù có linh nhưng tựa hồ cũng không phải r ấ t linh thần binh đã đạt thành một chút nhất trí cũng làm cho hắn cơ bản h i ể u được mình có thể điều khiển cái này kim cô đồng trình độ đầu tiên thần khí này bản thân công năng kỳ thật tương đương đơn giản giống như trong sách tia nói tới nặng mười ba năm trăm cân dài hai triệu có thừa đấu đến phẩm chất không thể phá vỡ sau đó tại cái này hình dạng và cấu tạo trọng lượng trong g i à n c u n g kim cô bẩm có thể tùy ý thu nhỏ biến nhỏ trọng lượng cũng có thể tùy ý điều chỉnh nói đơn giản chính là thiết t r í hình dạng cùng trọng lượng hạn mức cao nhất cùng hạt cuối nhỏ c u n g nhẹ đến kim may nặng đến tám tấn dài hơn sáu m ba mươi cm thô đều có thể tùy tâm biến hóa nhưng là cũng liền giới hạn nơi này c h u yên trong hồi ức hầu ca đã từng ngự xử cái này kim cô bẩm bên trên có thể xuyên thẳng tam thập tam trọng tiên bên dưới có thể đạt cựu u địa ngục u y năng tựa hồ căn bản là không có cách làm đến không chỉ có là cái này biến lớn khó khăn trên thực tế liền ngay cả trong sách khỉ kia ca đã dùng qua mặt khác một chút p h á p m ô n cái này kim cô đ ồ n g cũng không có cách nào tự hành làm đến t ỷ như hầu ca đã từng đem kim cô đ ồ n g biến thành nhiều loại binh khí công cụ đã từng đem nó hóa thân ngàn vạn như là vàng óng ánh g ạ t tốt bẫy bị lòn như thế có thể cùng na tra phân hóa ngàn vạn binh khí đấu cái tương xứng thậm chí còn có thể sử dụng nó hỏa cái v ò n g toàn bộ an thân pháp khu trục yêu tả nhưng đến chu yên trong tay những n à y thần diệu công năng toàn bộ không có cách nào xuất hiện lại chu yên cẩn thận nghĩ đại khái đoán được nguyên do trong đó chỉ sợ đủ loại kia thần thông trên bản chất cũng không phải là dựa vào kim cô bồng đến thực hiện kim cô đ ồ n g bản thân bất quá là hầu ca thi triển tự thân thần thông một cái vật dẫn thôi hắn chu yên cũng không phải đại thánh ở đâu ra pháp lực đi dùng da thần thông trong thời gian ngắn chỉ sợ chỉ có thể dùng cây gậy này bản thân công năng trước giải t h è một m chút đơn giản thí nghiệm hoàn tất đằng sau chu yên cùng linh khí này mượn phần kim cô đ ồ n g rèn luyện một phen cùng nó ước định mấy cái khẩu lệnh dùng cái này đến xác định dưới mình làm cho thời điểm nó có thể kịp thời biến thành nhu cầu hình thái cùng trọng lượng sau đó hắn lại lần nữa đem bị hạ lệnh giảm bớt hơn phân nửa trọng lượng kim cô bồng treo đẩy trở về ứng lăng câu trên xe máy lần nữa xuất phát hướng tam khí thi cái kia sở trường doanh cùng hắn đã hẹn muốn thử một chút hắn thần cơ ba bậc hiệu quả đúng lúc chu yên kỳ thật cũng đã sớm muốn tìm một cơ hội cùng một cái chân chính c u ầ n cảnh cường giả l u ậ n bàn một chút mở mang kiến thức một chút trên thế giới này cao cấp nhất cái kia một tú cường giả sức chiến đấu đến tột cùng đến trình độ gì sau đó căn cứ tỉ thí này kết quả đến xác định hắn hiện tại đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu lực lượng ở thế giới này sinh tồn rất nhanh hắn liền đạt tới ba khí thiên chiến trong hạm sau đó trực tiếp đi đến cái này không thiên chiến hạm tự mang diễn võ trường không sai cái này cự vô phách phi thuyền nội bộ tự mang có thật nhiều huấn luyện công trình dùng để làm thường ngày so tài diễn võ trường đương nhiên cũng sẽ không thiếu thậm chí diện tích còn tương đối lớn tiến vào diễn võ trường sau chu yên nhìn thấy sở trường doanh nàng chính ôm ngược mà đứng mặt mũi tràn đầy hung ý địa đại âm thanh phê bình lấy trong tràng là không có mặc lấy thần cơ chiến giáp đang lấy nục thân huy kiếm đối chiến sở quán cùng lạc t u y ể n chương hai trăm linh hai bạo viêm chi ma nữ chương hai trăm linh hai bạo viêm chi ma nữ lạc t u y ể n cùng sở quán người mặc phổ thông áo giáp đang tiến hành kịch liệt kiếm thuật quyết đấu khu trừ rơi thần cơ ra chỉ cùng phòng hộ sau thực lực của hai người t r a n lệch lập tức hiện ra sở quán thân là thật cảnh nhất、dai. mà lại xem như cơ duyên xảo hợp sớm đã thông thần khiếu thiên tài tại thân thể cơ năng toàn diện mạnh hơn lạc tuyển tình hôn g dưới dù cho lạc tuyển kiếm đạo thiên phú người t i ê n ứng đôi đứng lên cũng cực kỳ chật vật đây là sở quán thu tự thân thân thể ưu thế tại tỷ thí không phải vậy đừng nói sử dụng c h ấ n sát kỹ xảo dù là nàng toàn diện thi triển nhiên mạch pháp làm ký huyết lao nhanh từ đó lần nữa tăng cường thân thể cơ năng đến mười lăm người chi lực trình độ liền có thể hoàn toàn để ép lạc tuyển á n h mà lạc tuyển mặc dù ứng đôi đứng lên có chút chật vật nhưng có thể lấy rượu cấp bảy người chi lực cùng sở quán cùng nhau đã đầy đủ chứng minh kiếm thuật của nàng kỹ x nàng nhìn chằm chằm chiến đấu hai người lớn tiếng hò hét trong lời nói đều là lúc hướng dẫn lạc tuyển kỹ thuật ngữ ác chiến mấy phút đồng hồ sau theo sở q u a n cười híp mắt một kiếm đẩy lui lạc tuyển lần này luận bản tuyên bố kết thúc sở q u a n nhìn vẻ mặt kiến nghị cũng không có bị nàng đà kích đến lạc tuyển cười nhẹ nhàng lau một cái mồ hôi chán tiệu tuyển kiếm của ngươi càng ngày càng xào trá ta nếu không phải tiệu tiệu gian lận một chút bông ra khí lực cũng không tốt tháng ngươi lạc tuyển lắc đầu thản nhiên nói tranh lệch chính là tranh lệch không có cái gì tốt giải thích sở quán tỉ cảm ơn ngươi cho ta nhận c h i ê u bồi luyện bên cạnh sở trường doanh lại cao mày lạc tuyền ngươi thân thể này hay là kém cỏi ta cũng nhìn ra được ngươi rõ ràng có rất nhiều lần có thể phản đánh sở quán kết quả chính là chậm tay vô lực dẫn đến động tác theo không kịp tư duy chờ chút xúc kim tôn phụ trọng lại thêm hai thành lạc tuyền cúi đầu t ố t ta hiểu được sở quán ở bên cạnh giúp đỡ ta láo cô lúc này mới mấy ngày coi như vội vã cho tiểu tuyển sách thực lực lại nào có ngươi dạng này tăng giá cả nàng phụ trọng đều sắp bị ngươi thêm đến bốn trăm kg làm bị thương làm sao bây giờ không có vấn đề ta nhìn các nàng hai tỷ bội mỗi, mỗi ngày ngủ một giấc liền tốt thân thể đối với cao cấp bí dược hấp thu hiệu suất còn có thể sở trường doanh nói ra câu nói này thời điểm biểu lộ cũng có vẻ hơi cảm thán nàng thân là quần cảnh cương giả mặc dù trong khoảng thời gian này khai triển đều là ma quỷ cấp v ấ n luyện nhưng là đối với hai tỷ bội tình huống thân thể một mực k h ô n g chế đến vô cùng tốt nhưng là nàng cũng phát hiện một cái chuyện đặc biệt mỗi ngày đem hai tỷ bội luyện gần chết đằng sau kết quả hai người ngày thứ hai lại có thể đầy trạng thái phục sinh xác thực thần kỳ mỗi ngày ban đêm đều bị hãn vụn trộm v y sinh mệnh tinh hoa bổ sung dinh dưỡng tu bổ thể nội án g thương khôi phục không nhanh mới có quỷ bất quá tốn hao nhiều như vậy t à i nguyên tình hùng giới hai tỷ m ộ i thân thể cơ năng tiến triển xác thực rất nhanh lạc tuyền lực lượng tốc độ trước đó hay là bảy người chi lực cấp bậc hiện tại đã tiếp cận tám người lạc kha thì bởi vì vừa mới bắt đầu chính thức tập võ ở vào t â n thủ nhanh chóng trường thành kỳ thân thể tăng lên càng nhanh bây giờ đã từ người bình thường trình độ lặng lẽ bước vào hung cấp bậc cựa có hai người chi lực tiêu chuẩn bên kia sở trường doanh ngay tại đánh giá sở quán cùng lạc tuyền chiến đấu mới vừa rồi lạc kha lúc này cũng kết thúc ở một bên xúc kim tôn r è n luyện nàng chậm rãi thu hồi tự thân hổ phát tư thế sau đó cao hứng bừng bừng hướng lấy chu yên chạy tới chu yên ca ngươi tới rồi ân chu yên cười cười t h i ể u kha luyện được thế nào còn có thể chính là cái này phụ trọng áo mặc vào cân đến hoảng khó chịu lạc kha vô vỗ trên thân dùng kim loại chế tạo như là áo giáp một dạng thiếp thân quần áo r è n luyện lực lượng cơ thể tự nhiên là tại có phụ trọng tình huống dưới luyện tập hiệu quả tốt nhất chu yên sờ lên đầu nhỏ của nàng nghĩ nghĩ ta ngược lại thật ra có cái chú ý có thể cho ngươi về sau không mặc loại này phụ trọng g i n luyện chỉ bất quá tiếp nhận trọng lượng nhưng so sánh cái này khó chịu hơn nhiều không sai nếu bây giờ có được trọng lực năng lực như vậy hắn một cách tự nhiên liền nghĩ đến kinh đ i ể n mãn gạ dờ dạ gồng bản bên trong các nhân vật chính sử dụng rèn luyện kỹ xảo nhiều lần trọng lực rèn luyện đoán chừng hẳn là sẽ hữu hiệu lạc kha đang muốn hỏi chu yên định làm gì liền bị sau lưng một bàn tay ngậm lấy vác t á o b ắ t lại bỏ qua một bên cùng cái bị lão hổ điêu lên tiểu lão hổ giống như lạc kha ấy nàng đỗng nhiên quay đầu muốn s i n khí kết quả thấy là mặt không thay đổi sở trường doanh lập tức rụt rụt đầu sở trường doanh thì nhìn xem chu yên làm sao người xử lý tốt. cây gậy kia có cái gì kỳ diệu chu yên sắc mặt như thường lắc đầu không có gì kỳ diệu chính là một cây đặc biệt nặng cây gậy chỉ có ta phát động siêu niệm đường bể mới có thể miễn cưỡng sử dụng thứ sở trường doanh một mặt thất vọng ta còn tưởng rằng ngươi có thể làm ra cái gì tốt chơi lạc t u y ê n cùng sở quán cũng đi tới sở quán trước tiên mở miệng nàng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem chu yên nghe nói ngươi đi hao cái cấp ba kỳ vật cho tỷ tỷ nhìn xem chu yên chỉ, chỉ treo ở sau lưng xe máy mặt bên trước sau tất cả dối ra một chút xíu cũng không có vượt qua xe máy chiều dài quá nhiều kìm cô đồng ở đằng kia ngươi đi xem một chút bất quá không cần nếm thử lấy、xuống. rất mạnh thật sao ta không tin sở quán hướng chu yên t r ừ n g mắt nhìn sau đó liền chậm rãi đi tới lạc tuyền cũng yên lặng nhìn hắn một cái xem như chào hỏi cô nương này lúc ở bên ngoài xấu hổ tại cùng chu yên thân mật vẫn luôn l à này tấm lạnh như băng g á n g v ẻ sở quán đi đến xe máy bên cạnh đưa tay nắm chặt kim c ô đồng vừa mới dùng sức liền phát ra một tiếng thở nhẹ hoa nàng xoay đầu lại nhìn về phía chu yên đệ đ ệ ngươi làm nặng như vậy cây gậy làm gì cái đồ chơi này coi như khai thần cơ ba bập cũng không tốt dùng a sở trường doanh chế ơ tiểu chất nữ ngươi vẫn lả như vậy ngu xuẩn sở quán khó chịu về sặc công kích cá nhân đúng không ta ngu xuẩn có thể có n g ư ờ i ngu xuẩn chính mình bộ môn kéo nhiều ngày như vậy nhân thủ đều quyết định không xuống hừ hừ hừ quả nhiên là tiểu bối cái gì cũng đều không hiểu sở trường doanh cười lạnh mấy tiếng quay đầu nhìn về hướng chu yên nói thẳng mang lên ngươi m ộ tờ thần cơ cùng một chỗ tới để cho ta cùng các nàng tất cả xem một chút ngươi c â n lượng tại cái này chu yên nhìn về hướng cái này diễn võ trường to lớn năng lực của ta đối với phi thuyền này lực phá hoại có thể sẽ có chút lớn ha ha sở trường doanh lại tự tin cười một tiếng nàng nhìn xem chu yên ngươi cảm thấy ta chiếc này không thiên chiến hạm thân là kỳ vật bay lên nguyên lý là cái gì chu yên nhìn nàng bộ dáng này trong lòng hơi động không phải là phản trọng lực phi hành đi chính là sở trường doanh cười ha ha một tiếng ngươi điểm ấy trọng lực thao túng chỉ cần năng lực phạm vi không lớn biên độ triển khai muốn ảnh hưởng đến tam khí thiên phi hành là thật là muốn nhiều lắm nàng lại tiếp lấy cười nói bất quá lúc đầu ta cũng không có ý định ở chỗ này đùa với ngươi mặc dù ngươi trọng lực kia không ảnh hưởng tới phi thuyền nhưng là đánh cho rối loạn lời nói hậu cần đám người kia lại phải cáo lao mẹ trạng chúng ta đi chu tức cùng sân huấn luyện nói nàng dẫn đầu quay người hướng bên ngoài sân đi đến chu yên chính muốn đuổi theo phía sau sở quán đã làm rõ ràng hai người đối thoại nàng c h ừ n g to mắt chu yên người siêu niệm đường về là không chế trọng lừ đúng vậy a chu yên chiều nàng cười hắc hắc sau đó tâm niệm vừa động xe máy từ nữ nhân này bên người khởi động hướng về chu yên lao đến chu yên thao túng xe máy đi theo sở trường doanh sở quán quay đầu nhìn bên cạnh hai tỷ mội một chút nhìn thấy lạc kha c ư ờ i trộm bộ dáng bừng tỉnh đại n ộ nói tốt liền ta cuối cùng biết hắn thần cơ năng lực đúng không ấy hắc hắc lạc kha cười xấu xa vài tiếng ta cùng tỷ tỷ cũng là sáng sớm hôm nay mới biết nhưng không có cố ý giấu g i ế m ngươi hừ hừ h ừ sở quán khí hừ hừ một phát bắt được lạc kha ôm vào trong l ự c bắt đầu mánh liệt xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của n à n g sở hoàn tỷ ngươi kỵ phục tiểu hải lạc kha dãy r ủ i lấy cáo trạng chu h i ê n đi theo sở trường doanh tại chu tức cung cái này kiến trúc khổng lồ trong đám vòng vo vài vòng sau đó trở lại một chỗ có chút cùng loại rực thành ly hỏa cắp dưới mặt đất sân huấn luyện trong không gian khổng lồ đó là cái vơ vức bên trong tính vượt qua hai trăm m tầng cao vượt qua mười m màu trắng tinh không gian đối diện cửa lớn tre tại sở trường doanh trào hỏi bên dưới chu yên dưới thân xe máy tại trong dây lát hóa thành dòng câu trở đi hắn chạy bước nhỏ ra trận trong đất chu yên cùng trước mắt sở trường doanh đối mặt trong lòng có chút hưng phấn hắn từng thăm một lần cùng cảnh cường giả hiện ra thực lực chính là trương đạo sinh tại trong kẽ nước quét ngang c h ư một lần kia khi đó hắn đem hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa tiên vung ra nhẹ n h õ m đem phạm vi bên trong quái vật toàn bộ đ ố t tẫn nhưng là đánh chết dù sao cũng là một ít lâu la trừ nhìn ra hắn phạm vi công kích đủ lớn bên ngoài cũng không thể suy đoán ra cụ thể uy lực như thế nào hôm nay rốt cục có thể tự thể nghiệm chân chính của sở trường doanh thì một mặt lạnh nhạt đứng tại chu yên đối diện nàng dẫn theo to lớn hộp nhẹ nhàng hướng trước người một trụ tiểu tử đây chính là thần của t a cơ, sản xuất tại ứng long cung thần hữu cơ đại sư trong tay áo giáp bộ phận lấy cao cấp kẽ nước ma v ậ t bạo viêm c h i long thi hải kết hợp thần hữu cơ kim loại hỗn hợp m à thành siêu niệm đường về cũng là so phổ thông hỏa diễm lực lượng càng mạnh bạo viêm c h i lực mặc dù không có n g ư ơ i cái này trọng lực như vậy là thủ nhưng cũng là thiên hạ vô song nàng bỗng nhiên từ lạnh nhạt biểu lộ chuyển biến làm n g a mặt lên trời cưới to đợi lát nữa nếu là phát hiện gánh không được cần phải kịp thời nhận vua chu yên nhìn xem cái này có chút loạn thần kinh cảm thụ nàng thốt nhiên bạo phát đi ra n g ư n c u n g không khỏi mím môi một cái khi thế thật mạnh cũng không biết có phải hay không chỉ có vẻ bề ngoài một giây sau sở trường doanh đưa tay đặt tại đứng ở trước người hộp đ ỉ n h vậy thì tới đi nàng một tiếng quát lớn thân cơ giải phóng c h ó i mắt h ỏ a diễm b ộ c phát bên trong chú yên trước mắt xuất hiện một cái toàn thân bị khủng bố liệt diễm bao phủ như là ma vương giống như nữ nhân sở trường doanh toàn thân bị một kiện như là quần áo bó giống như hát sắc bằng da quần áo bao khoả bên ngoài xoa xích diễm giống như to lớn áo choàng tóc dài màu đỏ lọc vũ lộ da màu đỏ mắt trái phẳng phất tần chứa đốt hết hết thể h đ ô n g nhiên cầm t r ư ớ c người như là giống như h ỏ a d i ễ m v ặ n b ẹ o h ắ t hồng sắc trường đao sắp bén hoành đao tại trước lẳng lặng nhìn chăm chú lên chu yên n i ế t miệng lên một vòng b ô n g thả dáng tươi cười tiểu tử đến dùng ra toàn lực để cho ta nhìn xem ngươi đến tột u cùng có chỗ đặc biệt nào chương hai trăm lẻ ba quân ngoại cảnh cùng nhau xích quân chương hai trăm lẻ ba quân ngoại cảnh cùng nhau xích quân chu yên nhìn trước mắt xích quân trường lão bị nó ma vương giống như khí thế t r ù n g kích đồng thời lại có chút kinh dị sở tổng ty ngươi thần cơ hắn trần chờ một chút chưa thấy qua ta như vậy chiến giáp đúng không sở t r ư ớ n g doanh cười vài tiếng tại tấn thăng cùng cảnh đằng sau thay thế bộ này đ ỉ n h cấp thần cơ dựa theo yêu cầu của ta giảm bớt kim loại chất liệu phối trộn mà là lấy cái kia bạo viêm chi long ra d ồ n g bệnh trở thành thân giáp da này long rực cải thành ta áo choảng lại lấy vớt d ồ n g cùng long nha d u n g luyện ghép lại hóa thành ta trôi này diễm sát l o n g lưới đao mức độ lớn nhất phát huy nó đối với hỏa diễm tăng phúc lực lượng đang khi nói chuyện nàng một cái vung tay, cái kia diễm sát l o n g lưới đao c h ố n g giống mang theo diễm cung bất nói nhiều lời mở ba bậc đi chu yên khẽ gật đầu một cái sở tổng ty vậy liền đã tội trên trận sở trường doanh cùng dưới trận quan chiến sở quán lạc t u y ể n cùng lạc kha đều lên tinh thần chăm chú nhìn lại tuần này ở đó thần cơ như vậy là thủ mở ra siêu niệm đường về đằng sau đến cùng ra sao bộ dáng thật là khiến người ta chờ mong chỉ gặp chu yên đưa tay vớt ve tại ứng long câu lưng ngựa ứng long trên đồ án lòng bàn tay phải l à c ấn cùng bức đồ án kia h ư ớ n g ứng phát sinh có minh tiếp theo một cái trước mắt quan g mang bắn ra bên trong vô số giáp phiến từ bụng ngựa bốn lượn mà lên tổ hợp biến thành chu yên cái kia khoa huyễn cùng cổ điện dung hợp chiến giáp một tôn thần bí dòng câu hắc kị sĩ xuất hiện ở trong sân chu yên k a rất đẹp a dư dọa bên người sở quán nhảy một cái hiện nhiên nội mội này là sẽ cung cấp cảm xúc giá trị còn chưa đủ chu yên m ỉ m cười lần nữa thôi động tinh thần ông bàng bạc tinh thần lực thông qua thần khiếu chuyển đổi toàn bộ bị dưới thân ứng long câu hấp thu siêu niệm đường về bị khoảnh khắc kích hoạt đại lượng quang mang bắn ra quang mang bao k h ỏ a bên trong ứng long câu ngoại hình cấp tốc từ dòng câu hóa thành đầu dòng thân ngựa thú trào long thú ngoại hình đặc thù có điểm giống là trong truyền thuyết kỳ lân vô số bạch quang đem cái này kỳ lân cùng chu yên trên người chiến giáp bao khoả làm cả hai nguyên bản hát sắc ngoại giáp bị bạch sắc bao trùm máy móc cảm giác cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh cùng tồn tại g i n g câu hắc kỵ sĩ biến thành kỳ lân trắng kỵ sĩ a a a a đẹp trai a lạc kha tiếp tục thét lên lạc tuyên đập nàng cái hót một chút đừng ném người đập xong sau chính mình lại lập tức bay đ ầ u lại không chấp mắt nhìn xem chu yên thật là đẹp trai a sở quán cũng thấy hai mắt l o a ánh sáng cái này thần cơ thật sự là khí khái hào hùng ta đến cùng cảnh đằng sau cũng muốn đổi một máy loại này tiểu dáng trên trận chu yên chậm rãi đưa tay từ ứng l o n g câu trên lưng rút ra chính mình trôi sau đó hắn đem hai thanh vũ khí nhắm ngay đối diện chờ đợi hắn sở trường doanh tổng ti để cho ngươi chờ lâu ngươi cũng biết chúng ta đến lâu à. sở trường doanh trên mặt h i ệ n lộ ra b á đạo d á n g tươi cười mặc dù ngươi cái này thần cơ giải phóng trạng thái rất đẹp trai nhưng về sau thời điểm chiến đấu tốt nhất đừng chậm như vậy thôn thôn từng đoạn giải phóng đ ị c h nhân cũng sẽ không chờ ngươi chu yên lún b a i biết đây không phải muốn cho lãnh đạo nhìn xem thần của ta cơ hình thái thôi đúng rồi hắn nhớ tới một sự kiện sân huấn luyện này hẳn là có ca mê ra đi sở trường doanh cười lạnh một tiếng yên tâm đi ta đã bằng ăn dao toàn bộ giám sát đã đóng lại ngươi thần cơ tư liệu p h ạ m là lộ ra đi nửa phần đó nhất định là có người không muốn sống chu yên g ậ t đầu vậy là tốt rồi ta vẫn chờ vài ngày sau cho tổng ty ngươi thêm thêm thể diện đâu ha ha ha tiểu tử ngươi ngược lại là thú vị sở trường doanh hoành đao cười to toàn thân liệt diễn bạo xoáy hóa thành phóng lên tận trời hỏa lòng quyển bớt nói nhiều lời ta tới lời còn chưa dứt nàng đã hóa thành một đạo bị xích diễn bao khỏa lưu tình lấy tốc độ khủng khiếp trực tiếp hướng về chu yên đánh tới giữa song phương cái t i ê mấy chục mét khoảng cách tại sở trường doanh tốc độ khủng khiếp bên dưới phản phất không tồn tại chỉ một cái trước mắt nàng liền vọt tới chu yên trước mặt vung đao liền chém lại đang trong nháy mắt tiếp theo đối diện chu yên rõ ràng không hề động một chút nào lại có vô hình lực trường chống giông hiện ra trọng lực tràng siêu trọng tập b ộ i kinh khủng trọng áp tới người sở trường doanh cấp tốc lao vụ thân hình vậy mà có chút hướng phía dưới một trận cũng liền tại một trận này ở giữa chu yên phản g phất liệu đến loại tình huống này tay trái bóp súng trường có súng tay phải nâng thương hướng về phía trước mạnh liền đông thú vị sở trường doanh k h á c quát một tiếng diễm sát lòng lưới đao b ộ c phát ra kinh khủng bạo viêm huy kiếm t r ọ n lên kiếm nhận t r ư ớ c sẹt qua cái kia cực tốc bắn ra súng trường đạn năng lượng bạo viêm oanh kích ở giữa đem nó t r h n vùi ngay sau đó lại thuận thế vén lên chu yên đâm ra thương kiếm chu yên đâm ra thương kiếm bị cách nhưng trong lòng cấp tốc phán đoán lấy đối phương lực đạo đại khái cũng chính là đối ứng một nghìn hai trăm tả h ư u thể phách có thể đánh ra lực đạo mà chu yên hiện tại mặc thần cơ có thể có một nghìn lực đạo chỉ so với giới trạng thái này ta muốn mạnh hơn một chút là thần cơ đối với thiên vật lý gia chỉ giới hạn nơi này hay là nàng tại thu liễm thực lực cùng ta nhận chiêu suy nghĩ ở giữa chu yên trong lòng hiện lên một cỗ khớ ổn hãn tâm n i ệ m chuyển động dưới thân ứng long câu lập tức tứ chi búng ra lấy cực nhanh tốc độ rút khỏi hai mươi m bên ngoài ngay tại hắn triệt thoái phía sau trong n h y mắt kinh khủng viêm bạo theo sở trường doanh huy động lưỡi dao ẩ m vang nổ tung tại chỗ đưa nàng phương viên hơn mười m phạm vi hóa thành một mảnh xích hồng biển lửa sóng nhiệt đập vào mặt và tới chu yên chỉ cảm thấy kinh sợ một hồi sở trường doanh cái này thần cơ ba bậc sở sinh thành bạo viêm không giống hắn cái tia chân võ chân khí hóa diễm mà là hàng thật giá thật chân chính hóa diễm n h i ệ t độ cao có thể đối với hết thể chất hữu cơ tạo thành tính hủy diệt lực sát thương tính cả chính mình mệnh trang mang theo đại lượng giảm thương sợ rằng cũng phải khó chịu bên sân quan chiến lạc t u y ể n trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi nhịn không được tiến lên một bước lạc kha càng là bịt miệng lại lại như cũ không nín được nói sư phụ thật đáng sợ sở q u a n thì trực tiếp tay làm hình loa hô to sở trường doanh n g ư ơ i thu điểm quá khoa chưa rồi tàn phá b ử a bãi biển lửa ở sân huấn luyện phòng cháy chất liệu trước mặt không gì có thể đốt ở trong không khí chậm rãi tiêu tán hiện ra sở trường doanh bá khí thân ảnh nàng cung tiếu một tiếng đệ nhận k h i ê n tại trên bờ vai chậm dại đứng lên nhìn về hướng tránh thoắt chu yên không sai coi như cơ cảnh chu yên cười khổ một tiếng. Tổng ti, ngươi, ngươi không? sau hừ hừ. tới siêu phạm chi lực, nếu như không cẩn thận tránh né nói, mạnh nói, người, lực, nếu cẩn cũng có khả năng hơn khả đó h cười nàng tư tồn nói ta ngay cả chấn sát kỹ xảo đều không có sử dụng tốc độ hẳn là tại ngươi có thể phản ứng phạm trù trong vòng nếu ngay cả ta cái này món ăn khai vị đều tránh không khỏi vậy không bằng sớm nằm xuống tỉnh về sau cùng ta tại kẽ nước bên trong bị địch nhân giết chết trong lúc nói chuyện nàng một cái sau không bước để nhận nằm ngang ở bên mặt bày ra nam minh kiếm pháp xích đột thức mở đầu sau đó ngươi dùng tốt nhất suất toàn lực đừng để ta thất vọng nói đi không đợi chu yên trả lời mặt đất đặc chế gạch tầm vang nổ tung thân hình của nàng biến mất tại chỗ cực nhanh chu yên con ngươi khe run cấp tốc hóa chặt di động với tốc độ cao sở trường doanh thân ảnh mà sở trường doanh diễm sát long lưới đ a o cũng đã ám sát mà ra bạo liệt hỏa diễm sát c m à ra u ấ n quanh ở toàn thân của nàng hóa thành một tôn viêm long vị trí lao đại chính là nàng long nhận m u i nhọn vị trí xích đột diễm long rào sát. Sở trường doanh trong tay cũng đã làm xong thu lực chuẩn bị tiểu từ này để hắn ăn may m à tổng không làm cho hắn thật trọng thương nhưng mà ngay tại trong nội tâm nàng làm tốt dự định thời điểm trước mắt chu yên con người mắt trái đột nhiên sáng lên cùng lúc đó kịch liệt b ạ c h quang từ hắn cùng dưới thân ứng long câu bên ngoài thân bắn ra vô hình lực trường lần nữa giáng lâm dưới trọng áp sở trường doanh một tiếng quát lớn cực nhanh phát lực phản xung sớm kháng trụ chu yên trọng lực chẳng kiếm trong tay y nguyên duy trì lấy dự đoán quỹ tích ra lại tại tiếp theo một cái t r ớ c mắt lúc đầu trọng áp đột nhiên xoay chuyển gấp m ư ơ i lần trọng lực biến thành một phần m ư ơ i trọng lực ngay sau đó lại biến thành gấp m ư ơ i l đây chính là chu yên trải qua thí nghiệm đằng sau sơ bộ khai sáng ra trọng lực lĩnh vực một loại t u y ệ t chiêu hắn đem nó mệnh danh là huyễn nặng lĩnh vực không ngừng biến hóa trọng lực trong nháy mắt làm d ố i loạn sở trường doanh lực lượng tiết tấu chu yên lại bắt lấy cơ hội này đối mặt sở trường doanh long nhận ngược lại bay thẳng m à lên tiếp theo sát tay phải hắn thương kiếm của múa tay trái súng trường l i ê n xạ hướng về động tác hỗn loạn sở trường doanh đánh ra c u ầ n bạo tổ hợp công kích sở trường doanh đối mặt cái này có thể xưng tất sát tổ hợp kỹ mặc dù bị chu yên huyễn nặng lĩnh vực loại này chưa bao giờ nghe hiệu quả đặc biệt ảnh hưởng nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ kiểm phản ứng. nàng hai tay nắm lấy rồng của mình lưỡi đao tại cái này nguyễn nặng trong lĩnh vực thân hình lảo đảo liên tục vung chém lấy so chu yên s o n g vũ khí nhanh hơn tốc độ đón đỡ phản kích mặc dù chật vật nhưng lại mỗi lần biến nguy thành an đem chu yên thế công toàn bộ ngăn lại nhưng là muốn phản thủ làm công lại là rất không có khả năng vẹn vẹn một giây đằng sau ngay tại chu yên còn muốn tăng cường thế công thời điểm trong lòng một trận cơ cảnh thần khiếu điên cuồng l o ạ n động giác quan thứ sáu nói cho hắn biết nhất định phải rút lui thế là hắn tin tưởng chính mình giác quan thứ sáu lập tức khu đập ứng long câu lập lại chiều cũ b ộ c phát n g à sau nhưng mà lại đã tới không kịp cái kia vốn là gian nan tịt ẻ n dồn chu yên thế công sở trường doanh toàn thân vậy mà bạo phát ra một cỗ khủng bố khí thế kinh người vô t ậ n liệt diễm lương theo lấy nàng cỗ khí thế này đột nhiên hướng về chu yên r ụ n g đến sau đó hung hăng đánh vào h ứng long câu trên đầu rồng đem chu yên cùng tọa kỵ cùng một chỗ tại chỗ đánh bay nhưng chu yên dù cho đảo phi thời điểm hay là một mặt kinh ngạc chăm chú nhìn sở trường doanh đã thấy cái kia sở trường doanh bên ngoài cơ thể vậy mà xuất hiện một tôn to lớn hồng s ắ c cũng thật cũng ảo hình người tôn kia hình người thân cao mười m thẳng đến sân huấn luyện trần nhà cao toàn thân mặc giáp tay cầm tự nhận nhìn uy thế mười phần mà h oanh kích chu yên cái kia một cỗ lớn hỏa diễm lại tại lúc này cấp tốc rút về trong nháy mắt toàn bộ bao trùm tại cái kia hư hảo hình người bên ngoài thân khiến cho trở thành một tôn to lớn h ỏ a nhân chu yên thao túng cái này ứng long câu nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất ngước đầu nhìn lên tôn kia to lớn h ỏ a nhân trong lòng kinh dị n h ì n không được sợ h ã i than nói đây là cái gì đây là ta khí phách bề ngoài tên là xích quân h ỏ a nhân phía dưới cái kia sở trường doanh lạnh lùng nói ra sau một khắc nàng thở dài một hơi khí thế bỗng nhiên b u n g lỏng ngay sau đó cái kia cự hình hòa nhân biến thành hư vô t í n h c ả b ạ o v i ê m cùng một chỗ chậm rãi tiêu tán tiểu tử người chiêu này trọng lực kỹ x a o rất lợi hại đánh cho trong lòng ta lửa cháy vậy mà không có đ ỉ n h chỉ chính mình khí phách vừa rồi không có bị thương chứ chu yên gặp nàng thu tay lại cũng yên lặng tán đi tinh thần đ ỉ n h chỉ siêu niệm đường về trong đầu lại nhịn không được nhớ lại vừa rồi sở trường doanh triệu hồi gia cự nhân kêu mang cho chính mình cảm giác nguy cơ khí phách b ê ngoài n xích quân đây là pháp thiên tượng đ ị a cái này chính là quần cảnh thủ đoạn sao chương hai trăm lẻ bốn quần cảnh tri lộ trụ tước chân giải chương hai trăm lẻ bốn quần cảnh tri lộ trụ tước chân giải chu yên cùng sở trường doanh quyết đấu lướt qua liền thôi không thể không nói vị này cùng cảnh đại lao năng lực là thật không quá thích hợp dùng để cùng hạ vị nhân viên luật bàn bạo viêm so phổ thông hỏa diễm trong nháy mắt lực bạo phá cùng bùng cháy còn nhanh chóng hơn h ỏ a diễm một khi sở trường doanh thoáng chăm chú liền sẽ buộc phát ra kinh khủng lực sát thương nhưng nếu như chỉ là tùy tiện phát phát lực lại sẽ trở nên vô luận là lực t r ủ n g kích hay là nhiệt độ đều để người có thể nhẹ nhõm tiếp nhận giải trừ rơi thần cơ hình thức sau chu yên lễ phép xuống ngựa đi tới cũng đồng bộ giải trừ ăn mặc biến trở về làm việc trang sở trường doanh trước mặt một mặt tò mò hỏi sở tổng ty vừa rồi ngươi cái kia khí phách b ề ngoại xích quân đến tột cùng là cái gì lúc này ba cái nữ hải cũng có chút lo lắng đi tiến lên đây bất quá khi nhìn đến chu yên giải trừ thần cơ sau bộ g á n g không giống như là trọng thương bộ g á n g còn có tinh thần tìm sở trường doanh hỏi vấn đề các nàng cũng liền nhẹ nhàng thở ra sở trường doanh thoáng sửa sang lại một chút chính mình cái kia bị áo da bó người xiết đến thoáng biến hình làm v i ệ c trang giữ mắt nhìn một chút chu yên sở quán có đã nói với ngươi đi thật cảnh có tam giai chúng ta chu tức cung phân chia cùng mặt khác tam đại thần cung không sai bị lắm giai thứ nhất cùng nhau tinh thần lực đạt tới người bình thường gấp mười lần tu nhiên mạch Pháp. làm thân thể cơ năng toàn diện đạt tới người bình thường thân thể cơ năng gấp mười lăm lần tầng thứ hai đem tinh thần lực đạt tới người bình thường gấp mười lăm lần tu hỏa đức dưỡng khí thiên kích hoạt thần khiếu có thể duy trì siêu niệm đường về nói đến đây nàng nhìn chu yên một chút ngươi bây giờ liền nước tương đương quẹ chân t ư ớ n g cấp bởi vì ngươi là tinh thần siêu thường giả tinh thần sớm hơn thân thể đạt đến có thể kích hoạt khiếu h u y ệ trình t độ chu yên nhẹ gật đầu sở tổng ty phía sau đâu gấp cái gì sở trường doanh dân dạy một câu nói tiếp đi tầng thứ ba hầu tinh thần lực đạt tới người bình thường gấp hai mươi lần lấy thần khiếu làm gốc tinh thần làm dẫn Quán không hỏa chỉ í t h i như t u t lại cái k h ế vậy còn có thể khí phách trùng kích đối phương tinh thần bấy nhiêu đối phương động tác cùng ý thức làm địch nhân mười thành công phu chỉ có thể dùng da năm thành nàng ngầm đầu nhìn một chút nghe được say x ư a ngon lành bốn người nghiêng đầu một chút nói ra tựa như dạng này trong lúc nói chuyện mắt trái của nàng đ ỗ n g nhiên l ó i lên vê anh một cố khí tức kinh khủng m á n h liệt mà ra chu yên bốn người có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước mắt g á i này xích quân trưởng lao thân thể chung quanh đột nhiên xuất hiện một loại nào đó vật vô hình nói là khí thế nhưng lại dị thường n g ư n g thực phản phất có như thực chất nói là tinh thần lực nhưng lại mang theo kỳ dị khí tức tràn đầy s ở trường doanh cá nhân đặc thù sợ trường doanh tử t ô nói đây chính là tinh thần cùng cá nhân khí thế kết hợp thể làm võ giả khí thế có được linh hồn cho nên cổ nhân đem nó mệnh danh là khí phách lạc kha giơ lên tay nhỏ sư phụ vừa rồi ngươi khí phách rõ ràng mắt trần có thể thấy sở trường doanh đối với nàng cười cười vậy liền dính đến ta sau đó phải nói cảnh giới cũng là cuồng cảnh cùng thật cảnh khác biệt lớn nhất nàng đưa tay vỗ tay phát ra tiếng một giây sau mấy người đều có thể rõ ràng cảm giác được nguyên bản tràn ngập tại sở trường doanh chung quanh thân thể vô hình khí phách rõ ràng bắt đầu tụ lại những khí tức kia sen lẫn c u ố n quanh cuối cùng vậy mà tại sở trường doanh sau lưng hiện ra một tôn là nàng thân hình gấp hai lớn nhỏ hình người màu đỏ hư ảnh hư ảnh kia người khoác áo giáp tay tải tản tức thấy chút ra vừa nguy vậy Yên này cầm chứng khắc Chứ có cùng chú cự khác hiểm. nhận, không giờ nào không tản ra khí tức nguy hiểm. Chứ không có khổng như nhìn nhân không nào bên ngoài, nào. giờ rồi lộ vị sở trường doanh nhìn xem đầy mắt kinh ngạc mấy người khỏe miệng hơi nết khí phách ngưng hình làm vô hình khí phách ngưng tụ trở thành có thể bị thường nhân nhìn thấy b ê ngoài n chính là võ giả chính thức bước vào cùng cảnh tiêu chí rất đẹp tha sư phụ lạc kha cặp mắt t r ợ n tròn trong mắt tràn đầy hâm mộ qua mang cho sở trường doanh cung cấp lượng lớn cảm xúc giá trị hưng hưng sở trường doanh thỏa m a n ngóc lên đầu lạc tuyền thì nhắc tay hỏi sư phụ khí phách này ngưng hình trở thành bề ngoài lại có cái tác dụng gì sở quán ở bên cạnh chậm rãi thay thế sở trường doanh trả lời ngưng xuất ngoại tướng giả có thể nhẹ nhõm chem chết thật cảnh cường giả khí phách cưỡng ép khiến cho rời khỏi có thể tùy ý phát động c h ấ n trạng thái càng có thể trong công kích cẩn chứa tự thân bề ngoài đặc tính làm cho đối phương tại tiếp nhận vật lý đả kích tình huống dưới còn muốn ngoài định mức tiếp nhận hư hào tinh thần tổn thương nàng nhìn về hướng sở trường doanh cô cô sở dĩ được danh hào xích quân cũng là bởi vì nàng tôn này bề ngoài để nàng cho dù ở không trang bị thần cơ tình huống dưới công kích cũng có thể khiến người ta cảm thấy như gặp phải hòa phận đau đến không muốn s cháu gái ruột nếu biết người thân cô cô lợi hại như vậy về sau liền h ả o h ả o hiếu thuận hiểu không ta nhổ vào sở quán khó chịu đĩ i môi rõ ràng chỉ so với ta lớn hơn vài tuổi bất quá nàng lại không nói thêm cái gì mặc dù ngoại giới chuyển ngôn sở trường doanh bất quá là vận khí tốt đạt được đặc thù kỳ nộ mới lấy sớm từ thật cảnh tấn thăng c u â n cảnh nhưng người sở ra đều rõ ràng lúc trước sở trường doanh kinh lịch có thể xưng vạn tử nhất sinh có thể mất đi một con mắt mà sống s ó t đến đã là kỳ tích sở trường doanh hừ hừ cười một tiếng vừa rồi sở quán nói bề ngoài hiệu quả chỉ là thứ nhất tại ứng long cung mở ra thần cơ thời đại đằng sau b ề n g o à i công hiệu đạt được tiến một bước khai phát bên ngoài cùng nhau chi lực kết hợp siêu niệm đường về liền có thể trên phạm vi lớn cường hóa siêu năng lực về phần cường hóa biên độ nàng nhìn chu yên một chút liền không cùng các ngươi nhiều lời tránh cho các ngươi mơ tưởng xa vời chu yên nhẹ gật đầu hắn không khỏi hồi tưởng vừa rồi sở trường doanh bề n g o à i xích quân đ ă n g tràn g thời điểm tất cả hỏa d i ễ m v h ấ t tay quân quanh phản v h ấ t hỏa thần d á n g thế bộ d á n g nói thật hắn từ tồn tại kia trên thân cảm nhận được đã lâu sợ hãi sự sợ hãi đối với tử vong xem ra làm cho này cái chủ thế giới cường hãn nhất cảnh giới nhóm người này quả thật có cùng với tên khí tướng đối ứng thực lực kinh khủng bề ngoài chu yên yên lặng túi đầu xuống hiện tại ta lấy siêu dung hợp mạnh nhất hình thái đối đầu c u n g cảnh có thể thắng sao đối với cái này chu yên rất có tự mình hiểu lấy cho mình trước định nghĩa là không thắng được tại ước định thực lực bản thân thời điểm nhất định không có khả năng quá phận cuộc vọng đối với không nắm chắc được tình huống hết thể trước nhận định là đánh không lại dạng này mới có thể tại chính thức đối đầu c ư ờ n g địch thời điểm sẽ không bởi vì chủ quan tê liệt mà chết vào cấp thấp sai lầm giả thiết ta không thắng được như vậy đối đầu của cảnh ta chạy trốn được sao chu yên tiến một bước xem kỹ chính mình cuối cùng cho ra kết quả là nếu như hắn một lòng muốn chạy lời nói nên vấn đề không lớn từ vừa rồi cùng sở trường doanh trong luận bàn có thể nhìn ra được dù cho đến q u ầ n cảnh cường giả đằng sau thần cơ đối với người lực lượng cùng tốc độ cơ sở thăng phúc cũng không có lại để thăng quá nhiều dù là sở trường doanh nói còn có cái kia chấn sát kỹ xảo có thể tính dễ nổ phát t ỉ n h làm tốc độ cùng lực lượng tăng lên rất nhiều nhưng chu yên các loại hình thái bên dưới cũng tương tự có, có các ó c loại bộ phát thủ đoạn thậm chí còn có phi hành kỹ nghệ dưới loại tình huống này hắn chỉ cần một lòng còn muốn chạy c u ồ n cảnh thật muốn đuổi lời nói hơn phân nửa cũng không quá có thể đuổi cho bên trên bởi vậy hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra sau đó suy nghĩ ở hiện tại quan tâm hơn sự tình thế là hắn ngay thẳng hướng sở trường doanh hỏi sở tổng ty vừa rồi ngươi nói thật cảnh nhị giai võ giả tại hoàn thành khiếu huyệt kích hoạt đằng sau lại hẳn là như thế nào mới có thể tu luyện ra khí phách đến đâu sở trường doanh nhìn hắn vài lần khoe miệng lộ ra rất có tâm ý mỉm cười thật cảnh nhị giai người tu luyện hỏa đức d ư ỡ n g khí thiên kích hoạt bao quát thần khiếu ở bên trong bảy mươi bảy cái khiếu huyệt đặt thành cảnh giới viên mãn về sau có thể hướng cung chủ s i n mời tu luyện chu tước công chí cao bí điện nàng cố ý dừng một chút nói ra bốn chữ chữ chu tước chân giải chu Chu hiện hiện Yên trên mặt không a vừa o khát, đ chỉ u y ệ là trưởng doanh tay chu hắn c chu yên mấy người các ngươi muốn tu luyện môn này bí điện hoặc là đợi đến c u n g chủ xuất quan ta mang các ngươi tiến đến bái cầu chuyện pháp hoặc là chính là các ngươi a i có thể đem hỏa đức dưỡng khí thiên muốn cầu bảy mươi bảy cái khiếu h u y ệ t toàn bộ kích hoạt thông đồng đạt tới cảnh giới viên mãn ta có thể trực tiếp mang các ngươi để c u n g chủ sớm xuất quan chủ động truyền thụ minh bạch chu yên không có hỏi nhiều nữa hiển nhiên chu tước chân giải môn này tu luyện pháp mới là chu tước c u n g chân chính hạch tâm tu luyện pháp hạch tâm đến cho dù là mấy cái c u ồ n g cảnh cũng không có tư cách hướng môn nhân truyền thụ mỗi một cái có thể học tập người đều phải là trải qua c u n g chủ xét d u y ệ t xác định tâm tính cùng độ trung thành đều không có vấn đề đằng sau mới có cơ hội học tập như vậy về sau hắn có cơ hội gặp mặt vị tia thần bí công chủ sẽ có được đối phương chuyển p h á p sao dù sao thân thế của hắn cùng ẩn hàm bí mật thật sự là hơi nhiều người cung chủ kia sẽ tiếp nhận hắn dạng này người lai lịch không rõ đi học tập chu tức cung hoạch tâm cơ mật sao giả thiết hắn không có tư cách học tập lời nói chu yên ánh mắt không hiểu nếu như chu tước cung kiên kỵ lai lịch của ta không nguyện ý chuyển thụ cho ta cái kia chu tước chân giải vậy ta có hai con đường còn có thể đi thứ nhất như phản chu tước cung chuyển đầu mặt khác nguyện ý cho ta cùng cảnh tu luyện pháp thế lực lớn hoặc là xuất gia có đầy đủ sức hấp dẫn thẻ đánh bạc chu yên suy nghĩ phi tốc chuyển động hắn đương nhiên là có thẻ đánh bạc chu tước cung chu tước chân giải có thể khiến người ta tu luyện đến quần cảnh là không giả nhưng ở đế quốc này cho dù là đạt tới quần cảnh siêu cấp cường giả có thể ngưng tụ ra bề ngoài nhưng là cái này bề ngoài trừ có thể công kích người khác tinh thần cùng cường hóa tự thân thân thể cơ năng bên ngoài cũng làm theo không cách nào sử dụng siêu phàm chi lực chỉ có kết hợp thần cơ mới có thể bên ngoài cùng nhau thao túng siêu phàm mà chỉ cần cường giả còn phải dựa vào thần cơ mới có thể thu được lực lượng vậy liền vĩnh viễn chịu lấy chế ở ứng long cung nói đến khó nghe chút chính là muốn khi ứng long cung chó dưới loại tình huống này nếu như hắn xuất r a có thể khiến người ta tự thân có được khống chế siêu phạm năng lực chân võ đến chỉ sợ không có thế lực nào có thể cự tuyệt sự dụ hoặc này đây chính là có thể triệt để lấy xuống trên cổ gông xiềng dụ hoặc